Chương 664, ta nhìn a. Thần Thiên Công ty giải trí. Lâm Thanh Nguyên khẩn cấp sốt ruột chính mình người, trong đó có Lâm Phong Công ty Quốc tế Tô Tổng, còn có con của mình, cùng với khác một ít công ty giải trí. Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi hiện tại cái này lạc đà bây giờ còn chưa có chết, huống chi cái này lạc đà hiện tại còn nhảy nhót sung mừng. Đem tất cả gọi tới sự tình, các vị hẳn là theo đoán cũng biết. Lâm Thanh Nguyên nói một cách đơn giản nói, trong giọng nói mang theo tăng thương. Lâm tổng, chúng ta biết nhất tỷ đã giải ước công ty, mà bất quá Lâm tổng yên tâm. Chúng ta Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí sẽ không ký kết Tô Uyển Nhi." Tôn tổng trước tiên dẫn đầu nói. Hắn chỉ là biết Tô Uyển Nhi đã giải ước Thịnh Thiên công ty giải trí, nhưng là cũng không biết Tô Uyển Nhi đã muốn ký kết hợp ngộ công ty giải trí. Mà cái công ty này bởi vì bởi vì cái này sự tình đã một đêm nổi danh, chỉ cần làm tốt, rất nhanh liền sẽ bị đại chúng tán thành, đến lúc đó chính là cái chết của bọn hắn đối đầu. Nhất định thừa dịp bọn họ còn không có trưởng thành, trực tiếp đem đối phương bóp chết trong trứng nước. Đây chính là Lâm Thanh Nguyên ý nghĩ. Nghe được Tôn tổng nói từ, Lâm Thanh Nguyên hừ một tiếng. Hắn căn bản không thèm để ý Tô Uyển Nhi có thể hay không ký kết đối phương công ty, dù sao mình đều là người một nhà. Tô Uyển Nhi dự định ký kết hợp ngu công ty giải trí, liên quan tới chuyện này, đại gia có ý kiến gì không sao? Lâm Thanh Nguyên nói mỉm mờ. Lâm tổng kỳ thật cũng không cần lo lắng. Một cái xấu xí, Tạc Mi thử nhãn người nói, lúc này, phóng viên khẳng định sẽ đi tìm bọn hắn, mà lại nói không chừng sẽ còn đào ra tới điểm hắc lịch sử. Không sai, lại nói liền xem như chúng ta đồng ý, Tô Uyển Nhi phản khả năng cũng sẽ không đồng ý, chúng ta trước tiên có thể liên lạc theo dõi kỷ biên. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đám người cuối cùng đàm luận một phen, trong lòng đều có chính mình ý nghĩ. Chờ đám người đi về sau, Lâm Tuyển Ung đi đến trước mặt phụ thân nói: "Ba ba, bọn họ giống như đều không có ý định hỗ trợ à. Không có bọn họ đều đã hỗ trợ, chính là không có nói quá rõ ràng mà thôi. Lâm Thanh Nguyên câu môi thầm ý cười một tiếng. "Tiểu Gâu, người đi chuẩn bị chút người, giả mạo Tô Huyền Nhi Friends, ngày mai đi song tử lâu bên cạnh một tòa nhà, cái kia chính là trường Dương công ty." Thuận tiện làm cho người ta tuyên bố ngôn luận, trực tiếp làm rõ đối phương công ty ở nơi nào. Lâm Triển Uông nghe xong phụ thân lời này, lập tức biết ý nghĩ của đối phương, cười hát hắc nói: "Yên tâm đi ba ba, ta nhất định đem sự tình làm thỏa thỏa." Sáng sớm hôm sau, Trương Dương bận bịu cả ngày, đứng lên thời điểm còn đau lưng, cả người cảm giác xương cốt đều tan thành từng mảnh. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị công ty, thế nhưng một đêm liền nổi danh, cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Trương Dương còn đang suy nghĩ như thế nào đi làm một cái công ty bồi báo, chính mình công ty mặc dù phát hỏa, nhưng là thanh danh giống như có điểm thôi a. Trương Dương rửa sạch một phen, liền nghe phía ngoài rối loạn ầm ầm, nghe được thanh này, Hắn lập tức đi tới công ty cửa ra vào. Nhìn ngoài cửa rộn rộn ràng ràng người, trong đó có phóng viên, có vệ sĩ, còn có fans, tất nhiên bọn họ cũng không nhất định là thật fans. Chính mình công ty còn chưa mở nghiệp đâu, hơn nữa trong liền nhãn hiệu đều không có treo đâu, làm sao có thể có người biết chính mình công ty ở nơi nào? Trương Tiên sinh, xin hỏi quý công ty cùng Tô Huyền Nhi quan hệ thế nào? Trương Tiên sinh, xin hỏi ngươi tại sao lại muốn tới Lưu Ly thành phố mở công ty đâu? Trương Tiên sinh, xin hỏi Tô Huyền Nhi giải ước cùng quý công ty ký kết là trùng hợp sao? Phóng viên cùng nhau tiến lên. Thậm chí so Fans đều phải điên cùng rất nhiều, mà chung quanh Fans, nhiệt tình rõ ràng liền không đủ. Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, đám này Fans khẳng định là thuê, bởi vì fan cuồng đáng sợ, người căn bản không tưởng tượng nổi. Mà đám này kiếm chuyện Fans thật sự là quá có lễ phép, dơ một cái tranh chữ liền đứng tại bên lề đường. Cự Tuyệt Tô Huyền Nhi ký kết Hầu ngu công ty. Hầu ngu công ty tính cái cầu, có năng lực ký kết ta nữ thần. Trương Dương nhìn đầu này biên độ, như thế nào cảm giác cùng mạng lưới bình xịt dùng cho không kém để Thậm chí còn có mấy cái đại thúc cấp bậc một bên giơ tranh chữ, vừa hút thuốc lá. Trương Dương đều muốn tiến lên chào hỏi một chút, đại thúc rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại còn sẽ lên tới truy tinh. Bên phía phóng viên thì là có khe hở liền chui, trực tiếp đoạt fan cùng danh tiếng. Trương Dương giơ tay lên, ra hiệu những này người đều dừng lại. Ba ngày sau, chúng ta sẽ tổ chức phóng viên buổi họp báo, công bố chúng ta minh tinh đội hình, cùng với chúng ta cần thiết công bố đồ vật, đến lúc đó cũng sẽ giải quyết các vị vấn đề. Lời này vừa ra, các phóng viên cũng không lộn sổ, đối phương đều nói như vậy, nếu như lại hỏi như vậy xuống, dư luận khẳng định sẽ là thiên vị một bên. Cùng đi phóng viên hơi thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định 3 ngày sau trực tiếp tới phỏng vấn. Chờ phóng viên chậm rãi tán đi về sau, chỉ là còn để lại mấy cái phóng viên, mà mấy cái này phóng viên thì là Lâm Thanh Nguyên phái tới, hiện tại đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Trương tiên sinh, chúng ta có thể vào nói một chút sao? Lưu lại mấy người cầm mịt rồ phún hỏi. 3 ngày sau phóng viên buổi họp báo mời lại đến, hiện tại chúng ta không đang chiêu đái bất luận kẻ nào. Trương Dương nhắc nhấc cổ áo, nghĩa chính luôn từ nói. Mấy cái phóng viên thấy cảnh này, hậm hực rời đi, đối phương đều nói đến đây cái tình trạng, chính mình còn có thể nói như thế nào đây? mà đứng tại cạnh cửa thượng đám fan hâm mộ nhìn thấy phóng viên đều tán đi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không biết nên nói cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đối ngây người như phong đám fan hâm mộ hồ, thời gian không còn sớm, về trước đi ăn một bữa cơm đi. Nghe nói như thế, người đối diện một hồi xấu hổ, một đám túi đầu. Lâm Truyền Ung thấy cảnh này, tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết. Những người ở trước mắt dĩ nhiên không phải hắn tấu đến, những này đều hắn tại trên internet bồi dưỡng thủy quân. Lúc bình thường, những này người cũng có thể phun một cái 10 thủy quân, đến hiện thực, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy chính mình người chậm rãi tán đi, Trương Dương cũng thở dài một hơi, chính mình cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng đơn giản như vậy. Chờ tất cả mọi người tán đi về sau, Lý Toàn Thông lúc này mới từ trên lầu đi xuống, hắn vẫn luôn tại vì buổi họp báo sự tình thêm nhiệt, nghe được phía dưới thanh âm lưu díu, lúc này mới vội vã chạy xuống. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình xuống tới về sau, thế nhưng chỉ còn lại có Trương Dương một người. Trương Đồng, tất cả mọi người bị một người giải quyết. Lý Toàn Thông không thể tin hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng có chút không thể tin. Hắn nửa nửa đùa nửa thật nói, tổn y event, tổ chức cũng rất cao a. Nghe nói như thế, Lý Toàn Thông là Trương nhị Hỏa Thượng không hiểu rõ nổi. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vỗ vô, vô Lý Toàn Thông bả vai nói, ba ngày về sau, công ty tổ chức phóng viên buổi họ báo, sự tình liền giao cho ngươi." Kia Trương Đồng ngươi làm gì? Lý Toàn Thông sửng sốt một chút. "Ta nhìn a, ngươi còn muốn ta làm gì?" Chương 665, quân đội đến rồi. Lý Toàn Thông nghe được chính mình lão bản nói như vậy, lập tức cảm giác lệ rơi đầy mặt, thế nhưng lại khóc không được. Ai, lão đại chính là lão đại, loại này bị liên lụy lại đòi mắng công tác. Chỉ có thể ta loại người này tới làm. Lý Toàn Thông trở lại văn phòng, mỗi ngày thức đêm đến một hai điểm, đem phóng viên muốn hỏi vấn đề, đều suy nghĩ một lần, sau đó đưa ra chính mình hài lòng án Trong đó thực sự không có cách nào trả lời, hắn đồng ý dùng một câu thay thế, đây là công ty của chúng ta thư ẩn, không tiện trả lời. Thịnh thiên công ty giải trí. Lâm Thanh Nguyên Khí vẫn nhìn mình lom lom nhi tử nói, người đây là đều tìm cho ta người nào. Đồ đắn sao? Vẫn là cầm điếp. Ba ba, ta cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như vậy sợ a Lâm Trần Vung trong lòng cũng biết khuất, những này thế nhưng là hắn tại trên mạng tốt nhất thủy quân. Hắn chỗ nào nghĩ đến, những này từng tại trên internet lấy phun một cái mười hà thủ, đến hiện thực thế nhưng sợ bỏ đi. Lâm Thanh Nguyên khí phấn một tiếng, ba ngày sau buổi họp báo đi một chuyến, hỏi thăm một chút bọn họ lúc nào mở. Ba ngày sau, phóng viên buổi họp báo định tại xế chiều 3 giờ, lệnh người ngoài ý liệu là Tô Uyển Nhi thế nhưng cũng tới, hơn nữa quyết định muốn tham gia hội đồng. Nghe được Tô Uyển Nhi cũng muốn tham gia hội đồng, Trương Dương suy nghĩ mà một chút, cho Vương lão gia tử gọi một cú điện thoại, chuẩn bị yếu điểm nhân thủ. Dù sao đối phương liền muốn ký kết chính mình công ty, an toàn vẫn là muốn bảo hộ. Vương lão gia tử, ngươi nơi đó có rảnh rỗi người sao? Có thể hay không cho ta mượn dùng một ngày?" Trương Dương đem sự tình đơn giản giải thích một chút. Vương lão ra tử nghe Trương Dương nói xong, cười ha ha nói, "Tiên tâm đi, ta rất nhanh liền an bài cho ngươi bên trên." Vương lão gia tử vừa cúp điện thoại, Lý Hạo đưa đầu tới nói, tên tiểu tử kia điện thoại cho ngươi rồi." Hắn nhẹ gật đầu, thuận tiện còn đem sự tình nói một lần, Lý Hạo nghe xong, khoát tay chặn lại nói, "Việc này ngươi không cần ra tay, ta tới." Tiên tiểu tử thối này có chuyện liền điện thoại cho ngươi, vậy mà đều không cho ta đánh, sợ hãi lao già ta không thể giúp hắn bận điệu sao? Hắn một bên mắng mắng người đấy, một bên đả thông chính mình con trai điện thoại. "Ba, có chuyện gì sao?" Lý Văn Siêu kết nối điện thoại, thành thành thật thật kêu một tiếng ba. Ngay tại trước mấy ngày, chính mình cái này lao cha thế nhưng cho mình thoáng qua một cái vai ngã, còn đem chính mình ngã thành một cái ná gục. Bởi vì chuyện này, Lý Văn Siêu đành phải thành thành thật thật kêu ba ba. "Tiểu Lý, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi tên tiểu tử kia không?" Lý Hạo trực tiếp nói, "3 giờ chiều." Ngươi mang ít người đi song tử lâu bên cạnh hậu ngu công ty giải trí phụ trách một chút bảo vệ, đừng cho lão tử mất mặt." Lý Văn Siêu còn muốn nói chút gì, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế, nhưng trực tiếp cúp chính mình điện thoại. "Cha rồi ta, Ta hiện tại làm sao tới nói cũng là lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh, ngươi làm ta đi làm một cái công tác bảo an. Này nếu để cho chiến hữu của ta biết, chẳng phải là bị chê cười chết?" Thế nhưng là nghe chính mình cha nói, thân thể của hắn biết tốt, chính là cùng cái này Trương Dương có quan hệ. Đã lao cha đều nói như vậy, chính mình vẫn là đi xem một chút đi. Lý Văn Siêu suy tư một chút Triệu tập mấy cái tâm phúc, chạy tới lưu ly thành phố Lan Hải khu. Thoạt đầu hắn cũng không có nói cho mấy người kia, chính mình là đi làm bảo vệ, không thì ai sẽ theo chính mình đi à. Đều là lính đặc chủng, nếu như nói là đi làm bảo vệ, chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Trương Dương bên này, tại Vương lão gia tử đáp ứng một hồi, cao hứng cúp xong điện thoại, Vương lão gia tử phái tới người, khẳng định là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. 2 giờ rơi xế chiều, phóng viên đã chờ ở cửa, Tô Uyển Nhi cũng tại chính mình vệ sĩ hộ tống xuống tới đến sân bãi. Lý toàn thông chức tiên đưa ra chính mình muốn tiếp ứng Tô Hiển Nhi. Thế nhưng là tại nhìn thấy Tô Uyển Nhi kia không thể xâm phạm thái độ về sau, trong lòng cái kia vốn là như nước sông cuồn cuộn lời nói, trong lúc nhất thời đều nuốt đến trong bụng. Đồng thời đi vào còn có Lý Văn Siêu, hắn mặc bảo vệ trang phục, mang theo tiểu đệ của mình tìm được Chu Dương. "Lão đại, ngươi chính là để chúng ta đến làm cái này." "Đúng thế, lão đại này nếu như bị người biết, chẳng phải là mắc cỡ chết người." "Đây là mệnh lệnh." Lý Văn Siêu vừa trừng mắt, nói nhảm lão cha cho mệnh lệnh, chính mình có thể làm sao? Thốt ra lời này, đi theo tiểu đệ cũng không nói chuyện. Thế nhưng là ta chúng ta dù sao cũng là lưu ly thành phố quân đội binh đầu, bây giờ lại tới làm bảo vệ, chẳng lẽ lại là chúng ta lão đại gần nhất thiếu tiền? Mà Trương Dương nhìn thấy Lý Văn Siêu thời điểm, sửng sốt 3 giây, cảm giác toàn thân cùng điện giật đồng dạng. Ta làm vương lão ra tử phái chút người xem bãi mà thôi, như thế nào trong quân đội người đều đến rồi? Lý? Trương Dương cũng không biết xưng hôi như thế nào, Lý Tư lệnh. Đây chẳng phải là quá bại lộ rồi. Trương Đồng, chúng ta tới chậm. Lý Văn cực thấp đầu nói. Trương Dương cười khan hai tiếng nhẹ giọng hỏi, cái kia Siêu ca Các ngươi sẽ không tới một cái quân đội à?" Lý Văn Siêu đứng thẳng người nói, "Trương Đồng yên tâm, chỉ có chúng ta những người này." Trương Dương nghiêng đầu nhìn một chút đi vào người, hết thể liền tâm 10 người, nhưng là một đám thân thượng đều là tinh tịt. Hắn nhìn thoáng qua, thực sự không biết nên nói cái gì, lắp bắp nói, "Vậy thì tốt, mau vào đi thôi." Nhìn thấy bảo vệ nhân viên lệnh bước chỉnh tề bộ pháp đi vào, Trương Dương đánh run một cái. "Đây là tại làm cái gì?" Như thế nào Vương lão ra tử còn trực tiếp đem quân đội người cho lấy được? Hắn làm sao biết, chính mình đang đánh điện thoại thời điểm, Lý Hạo ngay tại bên cảnh đâu? Lý Hạo cũng coi là tiếp nhận Trương Dương ân huệ, vẫn muốn tìm một cơ hội báo đáp một chút, thế nhưng là Trương Dương chính là không cho mình cơ hội, hơn nữa có chuyện cũng xưa nay không chính mình. Lần này, làm Lý Hạo bắt lấy cơ hội, hẳn không thể để cho chính mình Nhi Tử đem toàn bộ quân đội đều xuất động. 3 giờ chiều, rộn rộn ràng ràng người ở cái địa phương này chờ phóng viên buổi họp báo đến. Cửa lớn mở ra, các phóng viên cùng nhau chen vào, cái này khiến Lý Văn Siêu mang người đều trận tròn mắt, đám người này cũng quá lợi hại, xem bọn hắn chen đều phải bể đầu chảy máu, thế nhưng không có một tia muốn lui lại ý tứ. Cái này khiến chính mình mấy cái quân đội nghiêm trình huấn luyện tiểu đệ nhìn miệng lớn cùng một cái lê đồng dạng. "Lão đại, chúng ta có phải hay không mang người hơi ý rồi?" Bên cạnh một cái người lùn chất phác gật gật đầu, "Lão đại, ta cảm giác ta nhóm còn có thể mang nhiều điểm huynh đệ." Lý Văn Siêu mặt ngoài trấn định, trong lòng cũng là như kinh đào hải lãng đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm giác nhất liệu mạng cũng không phải là chính mình những quân nhân này, mà là những ký giả kia. Quân nhân là ở trên chiến trường chém giết, phóng viên là có thể xé cái gì liền xé cái gì. Nửa giờ sau, các phóng viên rốt cuộc dựa theo vị trí làm xong, Lý Toàn Thông sửa lại một chút quân náo. Ngồi trên đài, hắn nhẹ nhàng khục thử điều một tiếng, đứng đắn nói, "Như vậy chúng ta họp báo chính thức bắt đầu, bởi vì là lần thứ nhất mở phóng viên buổi họp báo, xin cho phép chúng ta trước làm một cái tự giới thiệu." Chương 666, quyên tặng 2000 vạn. Lý Toàn Thông lấy ra công việc của mình sổ ghi chép, bắt đầu chậm rãi nói, "Công ty của chúng ta tên đầy đủ gọi là Hậu Ngu Giải Trí Quốc Tế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn." 2 giờ sau đó, Lý Toàn Thông cuối cùng đem công ty tất cả mọi chuyện đều giao pho xong, hắn khép lại công việc của mình sổ ghi chép, mang theo mỉm cười thân thiện nói, "Liên quan tới công ty chuyện, chúng ta đã giới thiệu xong." Kế tiếp các vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Mời các vị chú ý một chút thời gian, chúng ta phóng viên buổi họ báo, liền còn thừa lại thời gian một tiếng. Lý Toàn Thông thiện ý nhắc nhở. Nghe nói như thế, tại dưới đài Trương Dương Cơ hổ cười ra tiếng. Gia hỏa này liền một cái công ty giới thiệu, thế nhưng tiến hành dòng dã 2 giờ. Ký giả phía dưới nghe nói như thế, vốn gì đều phải buồn ngủ, một đám lập tức thẳng lên đầu lâu của mình. Giới thiệu kết thúc rồi hả? Cuối cùng kết thúc. Các vị còn có một giờ đặt câu hỏi thời gian. Lý Toàn Thông lại thiện ý nhắc nhở một lần. Cái kia xin hỏi quý công ty vận doanh phương thức cùng với tài chính từ chỗ nào đến đâu? Phóng viên đầu tiên là hỏi một cái rất đơn giản vấn đề. Dù sao hỏi cái này chút vấn đề, ngươi phải để ý tiến hành theo chất lượng, nếu là ngay từ đầu ngươi liền hỏi một cái khác người khó trả lời vấn đề, như vậy liền cơ bản nhất vấn đề, ngươi cũng hỏi không đến. Vận doanh phương thức tại vừa rồi trong giới thiệu, ta đã làm kỹ càng giải đáp, đến nỗi tài chính, chúng ta có tiền của mình nơi phát ra, cái này thuộc về bí mật. Lý Toàn Thông sau khi nói xong, ngật gõ gõ mịt phụ nói, liên quan tới vừa rồi tại công ty trong giới thiệu đã nhắc tới Mời các vị đừng lại hỏi lần thứ hai. Nghe nói như thế, Trương Dương Nội Tâm trực tiếp cười ra heo tiếng thê ớ, cái này lý toàn thông thật là quá tiện, chính mình trước đó tại sao không có phát hiện đâu. Người nói 2 giờ công ty giới thiệu, ai nghe loạn, liền chính mình cũng không có nghe lọt. Nghe nói như thế, vẫn luôn ăn nói có ý tứ Tô Huyền Nhi cũng hé miệng cười khẽ, nàng không phải ngày đầu tiên làm Minh Tinh, nhưng là thật đúng là ngày đầu tiên nhìn thấy như vậy mở rộng bố hội. Mang ngồi ở ký giả phía dưới càng là kỳ kĩ cha cha nói không ngừng. Vừa rồi 2 giờ, hắn đều nói cái gì? Cái gì nói cái gì, ta đều nhanh ngủ rồi chính là hắn công ty thành lập thời gian, Tôn Chỉ, vận doanh phương thức đợi chút thật nhiều thật nhiều. Vậy ngươi đều nhớ kỹ sao? Có người hỏi một câu. Làm sao có thể? Có người thấp giọng mắng, bị bày một đạo. Đối phương tất tất tất hơn 2 giờ, cảm giác chính mình cũng nhanh muốn vây chết, hiện tại hỏi thăm vấn đề, thế nhưng đến rồi nói mới vừa nói qua, liền mời đừng lại tiếp tục hỏi. Ai hắn a biết ngươi rốt cuộc nói cái gì a? Cái này khiến ký giả phía dưới lằng khó, rốt cuộc hẳn là hỏi cái gì đâu? Nếu là đối phương đến một câu, vừa rồi ta đã nói qua, có phải là không có hảo hảo nghe rằng a? Vậy chẳng phải là muốn lung túng. Nhìn thấy ký giả phía dưới hai mặt nhìn nhau, Lý Toàn Thông trên khỏe miệng thăng lên một cái quỷ dị độ cong. Mục đích của mình đã đến, kế tiếp liền xem những ký giả này như thế nào tự do phát huy. Một cái phóng viên nhấc tay đứng lên, đem camera nhắm ngay Tô Uyển nhìn nói, "Xin hỏi Tô tiểu thư, ngươi là lựa chọn gì Hậu ngu công ty giải trí đâu?" Tô Uyển nhị mỉm cười nói, "Hậu ngu công ty giải trí vừa rồi ưu thế đã giới thiệu qua, ta chính là bởi vì những cái kia ưu thế mới lựa chọn cái công ty này." Nghe được câu trả lời này, đều chẹp chẹp miệng, kia rốt cuộc nên cái gì đâu? Đối phương lần nào đến đều trả lời như vậy, chính là cái gì đều hỏi không ra đến rồi." Trương Dương nhìn các phóng viên một đám xoắn xuýt mặt, đáy lòng mánh cười, hắn chưa từng có thấy qua nhiều ký giả như vậy một trận ăn mệt. Trong lúc đó, các phóng viên đặt câu hỏi mấy vấn đề, Lý Toàn Thông đô đơn giản trả lời một chút, bằng không thì cũng quá không nghệ tình. Nhìn đối phương đeo kính, điều trị có thứ tự đáp trả những vấn đề này, Tô Huyền Nhi trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Trương Dương bên cạnh còn có nhân vật như vậy. Nhắc nhở các vị một chút, khoảng cách phóng viên buổi họp báo kết thúc, còn có 10 phút đồng hồ. Lý Toàn Thông thiện ý nhắc nhở Sau 10 phút, chúng ta đem công bố một việc. Chuyện gì? Khiến cho thần bí như vậy, nếu không liền không hỏi xem để đi. Đúng vậy a, nhanh lên công bố sự tình đi, dù sao cũng hỏi không ra đến cái gì. Đặt tại bình thường, một giờ đối với phóng viên tới nói, căn bản cũng không đủ, nhưng là hôm nay tốt, cuối cùng này 10 phút đồng hồ, đều cảm giác thật là dài đằng đẵng a. 10 phút đồng hồ qua đi. Lý Toàn Thông đứng dậy, đem chính mình máy tính nhắm ngay thực hiện chuẩn bị xong màn hình nói, để ăn mừng công ty của chúng ta sắp mở, chúng ta sẽ cho nghèo khó vùng núi quà tặng. 2000 vạn. Trong đám người không biết ai hô to một tiếng, Lý Toàn Thông cảm giác đầu ông một tiếng. Cái gì? Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình viết kim ngạch, một đám đếm, cái, 10 trăm, ngàn vạn. Thật là hai ngàn vạn. Ta là lớn bao nhiêu một số không vẫn là ít đánh một cái số lẻ. 2.000 ngàn vạn, lớn nhất thịnh thiên công ty giải trí cũng không có quên tiền nhiều như vậy a Lần này, lưu ly thành phố công ty khẳng định đều gặp được đối thủ. Ký giả phía dưới lập tức sôi trào lên. Liền Trương Dương đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai ng Hắn nhớ rõ chính mình một cái khác công ty vốn lưu động mới hết thẻ 2000 vạn. Chẳng lẽ lại làm Lý Toàn Thông toàn bộ cho quên tặng đi ra? Haha, ha, tiểu tử, bắt đầu xui xẻo a. Hệ thống lúc này nhìn có chút hả hế nói. Trương Dương ngậm một chút, vô ý thức hỏi, có ý tứ gì? Tiếp tục hắn nhìn về phía trên đài lý Toàn Thông, lúc này đối phương mặc dù kiệt lực để cho chính mình tỏ ra bình thường, thế nhưng là hô hấp rõ ràng liền loạn, hơn nữa còn không biết tại tổ chức cái gì ngôn ngữ. Lý Toàn Thông cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc nói cái gì, buổi họp báo kết thúc về sau, đặt mông ngồi xuống ghế. Đánh nhẩm Tô Uyển Nhi vừa rồi cũng chú ý tới đối phương thần thái không đúng, đoán chừng là không cẩn thận đem quên tiền đáng nhiều. "Làm ta người đại diện, ta có thể giúp ngươi bù đắp bộ phận này tổn thất." Tô Uyển Nhi trực tiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Trương Dương vừa đi tới, liền nghe được một câu nói như vậy. "Đây chính là chính mình tìm kiếm, giúp mình công ty quản lý người a. Giá trị khẳng định không chỉ 2000 vạn a, như vậy chẳng phải là quá thừa dịp cháy nhà hối của." Lý Toàn Thông nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn xấu hổ nhìn thoáng qua Tô Biển Nhi, "Cái kia, ta suy tính một chút." Ừm. Đỗ Uyển nhi nói một cách đơn giản xong quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trương Dương nghe được Lý Toàn Thông lời này, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hệ thống câu nói kia, bắt đầu suy xẻo a. Hắn vốn là muốn đem Lý Toàn Thông lưu tại chính mình bên cạnh, trợ giúp chính mình công ty quản lý, này nếu là theo người khác, chính mình cố gắng trước đó, không phải liền là tương đương với cho người khác làm đồ giễu. Lý Toàn Thông nhút nhát nhìn Trương Dương, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, Trương Đồng, ta. Chương 667, mở công ty, mở hầu cùng. Trương Dương vỗ vỗ bả vai của đối phương nói. Không có việc gì, quên cho nghèo khó vùng núi cũng không tệ. Hắn dù sao mình là cái sao chổi, lưu không được tiền tài, chỉ có thể hao tài tiêu thai, loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là không có nghĩ đến, tiền của mình vậy mà liền như vậy quang minh chính đại không có. Trương Đồng, ta chuẩn bị từ trước." Lý Toàn Thông bình thản nói, nhưng không có một tia ấy nãy chi tình, ngược lại còn mang theo một tia vui vẻ. Trương Dương biết, đối phương khẳng định là muốn đi theo Tô Uyển Nhi đi. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Uyển Nhi đến thời điểm, Trương Dương liền cảm giác được Lý Toàn Thông có điểm quá tích cực. Trước đó đều không có tích cực như vậy qua, xem ra là Tô Uyển Nhi hẳn, thậm chí có thể là Phan Cuồng. Trương Dương đột nhiên cảm giác, chính mình đem Tô Uyển Nhi làm ra, kỳ thật chính là một lựa chọn sai lầm. Kỳ thật ngươi không cần ấy nấy, tiền không có có thể kiếm lại. Trương Dương an ủi một chút Lý Toàn Thông, thầm nghĩ đến có phải hay không có thể lại vãn hồi một ít. Lý Toàn Thông trong lòng cũng là Trương Dương nghĩ, tiền không có có thể kiếm lại, nhưng là cùng nữ thần tiếp cận cơ hội, cứ như vậy một lần, cái này người đại diện, hắn khẳng định là muốn làm định. Chỉ là Trương Dương đối với chính mình cũng coi là có chi nợ, chính mình đi thẳng như vậy cũng không tốt. Lý Toàn Thông xoắn xuýt 3 giây, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn nữ nhân. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, một cái buổi họp báo, đem tiền của mình cho góp đi vào, đồng thời còn đem chính mình người cho góp đi vào. Còn tốt Tô Huyền Nhi tạm thời vẫn là tại chính mình công ty, nếu như ngày đó giải ước, chẳng phải là muốn đem chính mình người cũng mang đi. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao buổi họp báo tổ chức bình thường, chỉ cần lại tìm cá nhân quản lý chính mình công ty liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Lý Toàn Thông đưa lên thư từ trước còn có một trương 1800 vạn phiếu đợ. Hắn cũng bắt đầu cũng chỉ bất quá muốn quên tặng 200 vạn Chỉ là không cẩn thận lớn bao nhiêu một số không Trương Dương nhìn thấy thư từ trước bất đắc dĩ cười cười không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy dứt khoát kiên quyết liền từ trước ngâm lại cũng thế loại chuyện này đặt ở chính mình trên người hắn khẳng định cũng như vậy lựa chọn ba ngày sau hâu ngu công ty giải trí mở sáng sớm liền có fans đứng ở cửa ra vào vì phòng ngừa xảy ra vấn đề Trương Dương lại một lần nữa Vương lão ra từ xuất mã kết quả đến vẫn như cũng là lý Văn siêu người lần này đối phương thậm chí còn mang theo liền vào cục cảnh sang người Trương Dương nhìn thấy địa bộ này trong lòng cũng một bực Vì cái gì mỗi một lần đều là Lý Văn vượt mức quy định tới. Vương Hiểu Mẫn sáng sớm cũng cùng đi theo, đem đầu đôi sự tình nói cho Trương Dương. Làm nửa ngày, Lý Hạo Thế nhưng trực tiếp ở tại Vương lão gia tử trong biệt thự. Lý Văn Siêu ở giữa cũng có một lần vụng trộm đi xem xem, hai cái lao nhân vậy mà tại trong sân đánh sức khỉ. Trong lòng không khỏi khó chịu, chính mình phụ thân lớn như vậy, chỉ có ngần ấy yêu thích, chính mình còn nhẫn tâm đem hắn đưa đến trại An dưỡng. Hơn nữa Vương lão gia tử biệt thự cũng không thể so với trại An dưỡng kém, phụ thân tại đó cũng là rất không tệ, dứt khoát cũng không còn đi quản ba sự tình. Vì thế mỗi một lần Trương Dương mời Vương lão ra tử hỗ trợ thời điểm, Lý Hạo liền đê khí, cảm giác Trương Dương xem thường chính mình, sau đó liền một cái điện thoại đánh tới chính mình con trai nơi đó. Kết quả là xuất hiện như vậy kịch vui tính một mặt. Giờ phút này, Tô Huyền Nhi ngay tại vì công ty cắt băng mở. Một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Hắn tựa như là một tòa núi nhỏ, chạy khiến người ta cảm thấy toàn bộ đại địa đều đang rung động. "Tô tiểu Thương. Một tiếng phóng khoáng thanh nhã vang lên, đem Tô Huyển Nhi giật nảy mình. Chỉ thấy như một tòa núi nhỏ mập mạp, hướng về phía bên chính mình vọt tới. Ta nói ngươi trung thực friends, giúp ta ký cái tên đi." Đại mập mạp chạy trốn ngừng ngừ, thở hổn hộc, mắt thấy là phải tới cửa. Mấy người mặc thường phục quân nhân vọt thẳng tới, bắt lại mập mạp tứ chi, có chút dùng sức trực tiếp mang ra ngoài. Đám người xem đều một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi cái kia bốn cái nam tử gầy gò, thế nhưng trực tiếp đem một người đại mập mạp cho khiêng đi rồi. "Ta đi, bốn người này là đặc biệt luyện quá a." Trực tiếp liền cho khiêng đi rồi. Phía ngoài đoàn người mặt, mấy cái hút thuốc tiểu lưu manh ở một bên nhìn. "Nguy ca, chúng ta đến cùng muốn hay không thượng?" Có người nhìn thấy một màn kia, nhút nhát hỏi: "Cái này Ngụy ca chính là lúc ấy tìm Trương Dương phiền phức cái kia tiểu Ngụy, hôm nay vừa vận Lâm Tuyền Ông lần nữa tìm tới hắn, làm hắn tại mở ngày này đi tìm Trương Dương phiền phức. Tiểu Ngụy sáng sớm liền mang theo một đám người ở cái địa phương này nhìn, liền đợi đến cơ hội kiếm chuyện, vừa rồi cái tên mập mạp kia xuất hiện đúng là cái thời cơ tốt, thế nhưng là không nghĩ tới còn không có ra tay, đối phương liền trực tiếp bị mang ra ngoài. "Ngụy ca, chúng ta giống như đánh không lại a, hiện tại phải làm gì?" Các tiểu đệ một đám vò đầu bứt tai. "Sợ cái gì, không phục liền làm." Tiểu Ngụy một bàn tay chụp tới tiểu đệ trên đầu. Không sai, không phục liền làm. Một cái giọng nữ theo bên cạnh vang lên. Đúng đấy, ngươi xem một chút lòng can đảm của ngươi, còn không bằng một người nữ sinh. Tiểu Nghị chuyện đương nhiên nói. Nói cho hết lời về sau, liền cảm giác có chút không được bình thường, chính mình căn bản cũng không có mang nữ sinh đến rồi à? Nhìn lại, Vương Hiểu mất ngay tại híp mắt nhìn chính mình. Lớn. Đại tiểu thư. Tiểu Ngụy đây là lần thứ hai nhìn thấy đại tiểu thư, nghĩ đến vừa rồi lời của mình đã nói, thật không thể trực tiếp quỳ xuống. Các ngươi không phục liền làm gì? Vương Hiểu Mẫn trên mặt mang người vật vô hại tươi cười. Tiểu Ngụy lắp bắp nói, "Lớn, đại tiểu thư, chúng ta không làm, không làm gì." "Không làm gì còn không cút nhanh lên." Vương Hiểu Mẫn khẽ kêu một tiếng, Tiểu Ngụy lập tức mang theo chính mình người chạy chối chết. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, về tới Trương Dương bên người nói, "Tốt, đều giải quyết. Ừm, ngày đó mời đại tiểu thư ăn cơm." Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, "Vậy buổi tối hôm nay đi." Vương Hiểu Mẫn cũng không khách khí nói, làm Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn câu nói mới vừa rồi kia, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi không nghĩ tới đối phương thế nhưng tưởng thật, nữ sinh cơm là không thể thiếu, vẫn là tìm một cơ hội nhanh lên bổ sung tốt nhất. Các băng thực thuận lợi kết thúc, công ty cũng chính thức thành lập, Trương Dương đem công ty giao cho chỉ huy niên trong tay, dù sao đối phương trước đó cũng là Minh tinh, đến lúc đó thuê một số người, quản lý cái công ty này cũng không thành vấn đề. Công ty thành lập về sau, về sau chính là mình sao chổi đại nghiệp, chính mình tân tân khổ khổ mở công ty, không phải là vì nghĩ hết tất cả biện pháp gia tăng chính mình không may điểm, để cho chính mình nhanh lên thăng cấp sao. Trương Dương nghĩ đều điểm này, cũng bắt đầu có chút động. Một bên Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương biểu tình, miết miệng hỏi: "Uy, ngươi mở cái này công ty giải trí, không phải là muốn làm ngươi hậu cung a?" "Cái gì?" Trương Dương chụp chụp lốt thai, "Hiện tại nữ sinh đều như vậy mở ra sao?" "Chương 668, còn sót lại 600 khối." Luôn cảm giác ngươi cái dạng này, như là một đầu sói vào bãi nước cừu. Vương Hiểu Mẫn tư tắc một hồi, lại gật đầu một cái nói, "Chuẩn xác mà nói vẫn là một đầu sát lang." Trương Dương nghe nói như thế, nhếch miệng, hắn cũng không nhớ rõ có mấy người nói chính mình là sát lang, loại trừ Vương Dĩnh, Nô Bằng, còn có Hà Tịch Giống như nói chính mình là sắc lang cũng liền mấy cái kia mà thôi. Ta hiện tại cũng cân nhắc muốn hay không tiến vào công ty của ngươi." Vương Hiểu mẫn hỉ hỉ cười một tiếng. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt, không có trả lời nàng, mà lúc này chỉ hình nhiên hướng về chính mình phất phắt tay, làm hắn lên đài nói chuyện. Hắn cứ vậy mà làm quần áo một chút, đi tới cửa, một mặt đứng đắn nói, "Các vị tốt, ta chính là hô ngu công ty giải trí chủ tịch, sao chổi." Nghe được cái này giới thiệu, người phía dưới trực tiếp cười ra tiếng. Trương Dương cũng cười cười, biết khiến cái này người nhất thời bán hội tin tưởng mình là không thể nào, hắn đôi ống kính nói: Ở đây để tỉnh một câu, chỉ cần là đắc tội ta người, đều sẽ không may. Lời này vừa ra, người chung quanh nghị luận lên. Lời nói này rất rõ ràng, rõ ràng chính là đang kiếm chuyện, mà lời này nói là cho ai nghe được, đám người tự nhiên hiểu được, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà lúc này, Lâm Thanh Nguyên cũng tại nhìn Trương Dương cắt băng nghi thức. Lâm Thanh Nguyên đi đến một bước này, vẫn luôn quán triệt một cái lý niệm, thương trường chính là chiến trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở dĩ tại Trương Dương tổ chức phóng viên buổi họp báo, hắn tại hiện trường nhìn, liền đối phương 2 giờ nói từ. Hắn đều một chữ không dư thừa nghe được trong đầu, mà lần này cắt băng nghi thức, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là khi nghe đến Trương Dương nói đến câu kia, đắc tội ta người, nhưng là muốn đến không may. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay khảm nạm tại trong thịt, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cho ta thị uy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ai muốn không may. Trương lão bản, đừng nói khoác lạc, không thì không may thế, nhưng là chính mình. Lâm Thanh Nguyên phái tới phóng viên cũng nhìn không được, dẫn đầu đồ nào nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, nói sớm ta là sao chọi, ai đắc tội ta, ai liền xui xẻo. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, cẩn thận ngươi camera sẽ tự bạo." Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần chính mình công ty mở, hắn liền muốn lại một lần nữa ngồi vững cái này sao chọi thân phận. Khấu trừ không may điểm 5000. Hệ thống thanh âm tại đây gợi ý một chút. Trương Dương cũng không còn trong lòng chửi mắng hệ thống, giá phòng điều trướng, cái này không may điểm sẽ tăng trưởng không thể bình thường hơn được. Đừng nói con Cầm máy quay phim người mở miệng nói ra, lời còn chưa nói hết, liền thấy cái kia camera lốt bộp phát ra một hồi xì xì thử dòng điện thanh. Người kia trong lòng giật mình trực tiếp đem Kameza ra trực tiếp ném tới không trung. Bình một tiếng, Kameza ra trực tiếp tại không trung nổ thành mảnh vỡ, đám người một tiếng thổ thức. Thật nổ a. Đây không phải sao chổi, đây là miệng quả đen a. Không nên nói lung tung, Kameza dùng thời gian mở hồi dài, lão cửu về sau, liền có khả năng nổ tung. Đám người đều có các nói từ, đều có chính mình khác biệt cách nói, tiêu điểm cũng theo chuẩn bình tinh truyện rời đến trương dương trên người. Lâm Thanh Nguyên thấy cảnh này thời điểm, trong lòng cũng là giật mình, cái kia Kameza là hắn gần nhất mới mua, làm sao có thể cứ như vậy nổ đâu? Chẳng lẽ lại xưởng cho mình một cái tên giả mạo, nhất định là hôm nào nhất định phải đi nhìn xem. Trương Dương muốn chính là cái hiệu quả này, vô luận các ngươi tin hay không, ta đã nói cho các vị, ta chính là sao chổi, nếu ai đắc tội ta, ai liền muốn không may. Khi dễ ta, sợ còn không có cho chính mình định vị trí tốt. Làm xong những này về sau, Trương Dương đứng qua một bên, Tô Uyển Nhi lại nói vài câu, liền trở lại lâu trong. Các phóng viên nhìn thấy người dần dần tán đi, chậm rãi cũng đều rời đi nơi này, đồng thời còn vắt hết óc nghĩ đến hẳn là đi viết cái gì v chương ra tới. Trương Dương vừa đi vào cao ốc không bao lâu, một cái tay nắm ở cánh tay của mình. Vương Hiểu mẫn ngẩn đầu híp mắt cười một tiếng nói, ngươi chính là sao chổi. Hàng thật giá thật. Trương Dương cười hát hắc nói, ngươi tin không? Ra ngoài ý định, Vương Hiểu mẫn nhẹ gật đầu nói, lần trước Vương long súng vì cái gì rơi thời điểm, ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại không kỳ quái. Trương Dương không nghĩ tới như vậy một cái chi tiết, đối phương vậy mà lại để ở trong lòng, nếu như đặt ở những nữ sinh khác trên người, có lẽ đã sớm không thèm để ý. Đi thôi. Vương Hiểu mẫn kêu gọi Trương Dương nói, đi nơi nào? Trương Dương sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại nàng muốn lấy thân khác? Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng nói, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao? Trương Dương gãi đầu một cái, hắn vừa làm lý toàn thông cho chính mình bồi thường 2000 vạn, hiện tại mình cũng không có bao nhiêu tiền, còn muốn mời đối phương ăn cơm. Hắn xấu hổ gãi đầu một cái nói, ta không có tiền rồi, ngươi tin không? Vương Hiểu mẫn không thể tin nhìn Trương Dương, ngươi cũng là hai cái công ty đại lão bản, lại còn nói chính mình không có tiền. Cái này nói cho quỷ, quỷ đều không tin. Trương Dương nhìn ra nàng chất vấn, sờ sờ cái mũi nói, là thật không có tiền. Hắn còn nghĩ tìm thời gian tìm nô ca giúp đỡ điểm, không thì giải quyết như thế nào chính mình gần nhất tài chính phiền Phước Tốt ta, tốt ta, tạm thời liền tin ngươi, bản tiểu thư liền mời ngươi đi. Vương Hiểu mẫn khoát khoát tay, bất đác dĩ nói. Tốt, vậy thì đi thôi. Trương Dương không chút khách khí quay người hướng về cửa ra vào đi đến, đi nơi nào ăn. Một màn này người chung quanh đều nhìn ở trong mắt. Nô băng lánh hử một tiếng, nhẹ nói, đến chết không đổi. Anu tức giận dậm chân, Dương ca như thế nào sẽ còn thích uống cùng tiểu cô nương bắt chuyện đâu? thấy cảnh này Trong lòng có chút ghen ghét, tựa như là bị rắn cắn ở trái tim đồng dạng. Dương ca, hôm nay công ty mở, ngươi không mời ăn cơm sao? Anu cũng tới trước ôm lấy Trương Dương cánh tay. Trương Dương dở khóc dở cười, công ty mở nhất định phải mời ăn cơm sao? Hơn nữa vì cái gì muốn ta mời? Ta đến lưu ly thành phố một chuyến, bất thiếu tít cuối cùng đem công ty mở ra, ra ngoài giải sầu một chút không được sao? Đúng thế, Dương ca không mời ăn cơm sao? Chí Hy Nghiên cũng đi theo đi lên. Dương ca mời ăn cơm. Khách sạn sản dùng như thế nào chính quy tiếng trung hô. Các ngươi cũng không phải không biết. Ta thế nhưng là quên tặng đi ra 2.000 bạn A chính mình công ty vốn lưu động hết thảy mới 2.000 bọn A cứ như vậy một cái ch mắt tất cả đều cho quên tặng đi ra còn muốn Trương Dương đã sớm qua đã quen không có tiền này hơn nữa cũng làm xong chuẩn bị tâm lý đem những này thân tiền tiêu xài trong không hắn móc móc chính mình cuối quần, hết thể lấy ra 6 cái màu đỏ mau ra ra toàn thân trên giới chỉ còn lại này 600 khối tiền anưu đoạt lấy đi 600 khối tiền nói chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi tiểu mẫn mất muộiội là bản sứ người mang bọn ta đi ăn đi Tuất Vương hiểu mất nhìn thấy bọn họ như vậy cái tỉnh Đón một chiếc xe nói, "Đi thôi, đi đại lộ một bên quay đồ nướng." Trương Dương nghe được cái tên này, khỏe miệng giật một cái, như thế nào cảm giác chính mình lại muốn vào một cái hấp điểm đâu? Chương 669, đưa tiền đến rồi. Trương Dương một người mang theo 5 cái nữ sinh đi một cái quay đồ nướng ăn nướng. Luôn cảm giác màn này cảm giác có chút quá mức bạo lực. Thời tiết vừa vận nhập hạ, quay đồ nướng người còn không phải rất nhiều, chỉ có mấy cái tiểu tình nữ tại quảy đồ nướng ăn nướng. Mà Trương Dương một người liền mang theo 5 cái muội tử ra tới. Trong lúc nhất thời trêu đến ăn nướng nam nhân đỏ ngầu cả mặt không tự chủ được nhìn về phía Trương Dương bên này. Một người mang 5 cái, chịu nổi sao? Hơn nữa lớn, nhỏ, cái gì cần có đều có, thật sự là quá lợi hại. Tại cùng Trương Dương vừa ý con ngươi về sau, đối phương còn hướng bên này cười cười, cảm tình ý tứ kia là nói: "Huynh đệ, ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như cùng hoàng hà chi thủy tràn lan, một phát không thể văn hồi." Trương Dương cũng cho đối phương ném mắt, bạn gái của ngươi nhìn ngươi đây. Chúng nữ sinh cũng liền đổ ra tới trêu đùa, cũng không có phải tốn bao nhiêu tiền. Vương Hiểu mẫn lấy ra 6 cái mau da da nói: Trực tiếp thượng 600 khối tiền đồ vật là được rồi. Trương Dương nhìn chính mình trên người duy nhất 6 cái mau da ra đã rơi vào trong tay người khác, khổ không thể tả. Đám nữ nhân này là ma quỷ sao. Đem chính mình duy nhất tiền còn cho toàn hoa sạch sẽ. Chờ nướng đi lên về sau, Trương Dương không chút do dự quần ăn, không có chút nào để ý hình tượng của mình. Nhìn Dương ca Lang thôn hồ hết, an nu đối lao bản hồ, lao bản, đừng chỉ thượng nướng, đến lưỡng nước. Hào đến. Cứ như vậy ước chừng đi qua nửa canh giờ, Trương Dương đánh một cái ở một cái, rốt cuộc can không vô nữa. ai yêu yêu. Đây không phải Vương gia đại tiểu thư sao? Lúc nào phẩm vị rồi?" Một người nữ sinh chua chửa nói. Trương Dương nuốt một cái ngoài miệng mỡ đông, hỏi bên cạnh Anu, "Nữ sinh này đến đây lúc nào?" Anu tới gần hắn lơ thai, thổ khí Như Lan đã sớm đến, đến rồi, hơn nữa còn xem ngươi ăn một đoạn thời gian." Trương Dương một hồi nghi vấn, ngẩng đầu nhìn một chút cái này nữ, lại quan sát một chút xung quanh. Không biết lúc nào, đã lại có hai bàn ngồi đầy người, hơn nữa một đám nhìn cũng đều 23 năm. Một đám lớn lên tường tráng, chợt có mấy nữ nhân ngồi ở trong đó, tao thủộm tử, cười hì hì nhìn về phía bên này. Bọn họ là làm cái gì Trương Dương lại quay đầu hỏi chỉ Huy nhiênên lần trước cùng chính mình ra ngoài thời điểm chỉ Huy nhiênên rõ ràng đối với nơi này hắc bang thế lực hiểu khá rõ xem bọn hắn đều còn trẻ như vậy hẳn là bạo tàu tộc chỉ huynh kiên kiênấn nói bạo tàu tộc Trương Dương nghe được cái tên này đâu có điểm mộ không phải cái kia buổi tối tại công viên trong rèn luyện thân thể những người kia hắn đánh giá đối phương một phen, cảm giác thân thể của bọn hắn cũng không thể nhưng là hoàn toàn một chút bạo tàu tộc cảm giác bo tàu tộc là lưu ly thành phố dưới mặt đất ba cái thế lực một trong chỉ Huy nhiên nhìn ra Trương Dương ý nghĩ Kiên nhẫn giải thích nói, mà khác hai cái, bên trong một cái chính là Vương lão gia tử Thanh Long Bang, một cái khác nghe nói là chỉ lấy nữ nhân Hồng Phấn Khô Lâu. Trương Dương nghe được Hồng Phấn Khô Lâu cái từ này, đánh run một cái, cũng không phải bởi vì kinh khủng, chính là lên được cái tên này, luôn cảm giác chung nhị khí tức có chút nghiêm trọng à. Hơn nữa còn có bạo tẩu tộc cái tên này, cũng là cho người ta hiểu lầm, này đều để Trương Dương không nhịn được muốn nhả dẫnh. Bạo tẩu tộc cho tới nay, bang phái tuổi tác đều tại 20 đến 25 trong lúc đó, 50 cơ hồ không có, không có ai biết bọn họ là thế nào tìm được nhiều người trẻ tuổi người. Trí Huynh Nghiên sau khi nói xong, Trương Dương đối cái này, bảo tàu tộc cũng có chút hứng thú. Hắn ngẩng đầu quan sát một chút mới vừa rồi cùng Vương Hiểu mẫn đáp lời nữ sinh kia. Nữ sinh nhìn qua cũng liền chừng 20, nằm đại ba lãng, tóc đều nhộn thành thuần màu vàng, tiêu lấy nùng tràng, không biết bôi lên bao nhiêu lót. Liếc mắt một cái, cảm giác tựa như là thật dày bột mì bôi lên trên mặt. Nàng nhìn thấy Trương Dương đang đánh ra hắn, đối Trương Dương cười một tiếng, lộ ra cao thấp không đều răng, như là cầu răng đủng dạng. Trương Dương dứt khoát đi lòng vòng đầu, không còn đi xem. Làm gì, chịu không nổi tỷ tỷ dụ hoặc. Nữ nhân hừ một tiếng, rõ ràng không có tự mình hiểu lấy. Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào dáng người tốt như vậy, thế nhưng là đến mặt trên. Hơn nữa chính mình bên cạnh năm cái nữ sinh, một cái kia đứng già không phải so với nàng đẹp mắt, lại còn như vậy rong rạc. Trương Dương lần đầu không muốn xem những này người biểu diễn, hận không thể đem 5 cái giọng nữ toàn bộ lôi đi, liền ở đây cơm, cũng đều không có ý định ăn. Chẳng trách vương hiểu mẫn không cùng nữ nhân này nói chuyện, đoán chừng là nữ sinh cũng đều chịu không nổi khó coi như vậy nữ nhân đi. Dung mạo khó coi không phải lỗi của người. Thế nhưng là ra tới dọa người chính là của người sai. Chúng ta đi thôi Dương ca." Vương Hiểu Mẫn trực tiếp đứng lên, quay đầu không nhìn nữa nữ nhân này trước mắt, liền xem như nữ nhân nhìn, đều để người buồn cười a." Ca nữ nhân hế hẩm kéo dài âm kêu một tiếng, làm Trương Dương chân đều cảm giác có chút mềm nhũn. Tiếp tục một cái mặt mũi tràn đầy dâu quải nón, mắt gà chọi, mũi sụp đổ, miệng nghiêng lệch ra người đứng ở trước mặt mình. Nếu không phải đối phương kêu như vậy một tiếng ca, Trương Dương đều cho rằng chính mình gặp đại tinh tinh. "Huynh đệ, ngươi chính là hết thảy khuyết điểm đều dài trên mặt." Hắn nhịn không được nhả ra một câu Số Sí Nam Tử nghe nói như thế, mặt liền đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm quát, ngươi biết cái gì? Này gọi nghệ thuật. Trương Dương nghe nói như thế, căn bản không biết nên nói thế nào, nếu như hắn là một cái nghệ thuật đại sư, như vậy cho chính mình nói, vẫn là có thể tin, thế nhưng là ngươi một cái lưu manh, tại chính mình tiền mỉ mì nói đây là nghệ thuật. Đây quả thực là đàn gậy Thái Châu, phi, như đối người đánh đàn. Nhanh lên cho chúng ta muội muội xin lỗi. Nam Tử hư một tiếng, nắm đấm bóp lốp bốc vàng. Muội muội của các ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, không được lại nhả một câu khẩu vị của các ngươi thật nặng. Nam tử nghe xong, mặt trướng càng đỏ, năm đấm hướng về Trương Dương gương mặt đánh tới. Trương Dương một cái chố tránh, theo một chân đá vào nam nhân trên bụng, trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Xấu xi nữ tử xem đều đối phương thế nhưng một chân đem chính mình người đã bay, kinh ngạc dùng tay che miệng lại. Thấy cảnh này, Trương Dương kem chút quỳ đến trên mặt đất. Nội tâm họ hiện đến, như thế nào sẽ có xấu như vậy người a? Hắn nhớ do trước kia chính mình cột tơ lễ thời điểm, liền có người nói qua ngươi thật xấu. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có so với chính mình còn muốn xấu xí người. Nhìn thấy chính mình người bị đánh, hai bàn ăn cơm cũng xuống tới. Làm gì, muốn đánh nhau? Một cái tóc hối cua ca nói. Ai đánh ai vậy? Trương Dương tức giận nói một chút nói, không nghĩ tới bạo tẩu tộc người, thế nhưng như vậy không nói lý lẽ. Người đã thương chúng ta người. Tóc hối cua ca quay đầu nhìn thoáng qua ngã xuống trên mặt đất người. Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ vì cái gì không nói các ngươi người còn muốn đánh ta đâu. Hắn hoạt động một chút gân cốt nói, vừa vặn, đưa tiền đến rồi. chương 670, tiền đều giao ra. Anu nghe được Trương Dương những lời này Vội vàng lôi kéo còn lại 4 cái nữ sinh tìm cá nhân ít cái bàn ngồi xuống. Thấy cảnh này người hư một tiếng, dẫn đầu tóc hối của Ka bóp Bob nắm tay nói, "Lại ca, chẳng lẽ lại đang còn muốn nữ sinh trước mặt thi thố tài năng sao?" Đối Trương Dương tới nói, "Như thế không cần thiết, bởi vì người ở chỗ này đều biết hắn phi thường có thể đánh, mà bạo tẩu tộc chỉ là đến rồi hai loại người, hơn nữa còn không có vũ khí căn bản đánh không lại Trương Dương." Mà Trương Dương cũng, cũng không muốn cùng bọn họ tốn nhiều nhiệt lưỡi, chủ yếu nhất vẫn là muốn biết đối phương tổng cộng là mang theo bao nhiêu tiền. Các ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Trương Dương lười biếng hỏi. Đám người nghe xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn nhau cười ha hả. Lời này thật có ý tứ, thế nhưng hỏi một chút chúng ta có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ lại ngươi là muốn một người ăn cấp tất cả chúng ta sao? Trương Dương nhìn bọn hắn chầm chầm con mắt, miệng môi đã không có nói, chỉ có thể đến lúc đó chính mình lục soát. Tóc Hối cua ca lắc lắc tay, nhẹ nói, cùng tiến lên. Phía sau nghe nói như thế, vừa lên, đặc biệt là cái kia lớn lên cùng Đại Tinh Tinh giống nhau nhân vật, người thứ nhất xông tới Trương Dương trước mặt. Chỉ thấy hắn còn không có tới gần Trương Dương, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Nếu là nói lần đầu tiên là đối phương không có chú ý, thế nhưng là lần thứ hai chỉ định cũng không phải là trùng hợp. Nhìn thấy chính mình người bay rất ra ngoài, vốn dị muốn xông lên người tới, cũng đều dừng bước, suy nghĩ muốn hay không cái thứ nhất bên trên. Mau tới, lề mề cái gì? Tóc hối cua ca một chân đá ra đi chính mình bên cạnh tiểu đệ, vọt thẳng trương dương. Hắn hư một tiếng, cùng đá bóng đồng dạng, một chân lại đá trở về. Đáng thương cái kia tiểu đệ, còn như thế tới tới lui lui đá ba lần, cuối cùng chính mình lăn ra ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần này càng là không dám lên Trương Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sợ thế lực, đặt tại những người khác thân thượng, đã sớm cùng nhau tiến lên, bây giờ tốt chứ, lúc này mới đánh hai người, đối phương cũng không dám bên trên, kia chính mình ăn cấp ý nghĩ, chẳng phải là liền ngâm nước nóng rồi. Uy, các ngươi không lên, như vậy ta liền lên. Trương Dương đi về phía trước một bước, đối phương liền lui về sau một bước. Trương Dương nhếch miệng, chính là có ý tứ. 10 phút đồng hồ qua đi, một mảnh tiêu tên tiêu thảm, liền quán đồ nướng lão bản, cũng nhanh lên đóng cửa lại, chỉ lộ ra một con mắt, hướng về bên ngoài vụng trộm nhìn. Trương Dương đột một tiếng bắt lấy tóc hối của ca cổ áo. "Này, tóc hối của ca." Trương Dương lộ ra tiện tiện tươi cười hỏi, "Trên người ngươi có bao nhiêu tiền đâu?" Tóc hối của ca ánh mắt tan dã, cũng không biết nên nói cái gì. "Cái kia, chỉ chỉ có 1000." Tóc hối của ca lắp bắp nói. "Rất tốt, kia đều lấy ra đi." Trương Dương xuệ bàn tay ra chia đều ra. Tiếp tục hắn lại đi tới cái khác bên cạnh người, cười hì hì hỏi, "Ngươi đây, có bao nhiêu tiền?" Đây là Trần Trùy ăn cơm a, liền xem như bọn họ cũng không có trắng trợn đã làm. Đầu tiên nói trước ta đây cũng không phải là ăn cướp, đây là tổn thất tinh thần của ta phí, là các ngươi tự nguyện cho ta." Trương Dương ra mặt dạy nói chính mình mới bị "Là, là." Đám người cũng không dám phản bác, tất nhiên bọn họ cũng không dám báo cảnh sát. Vốn chính là bạo tàu tộc, này nếu là báo cảnh sát, cảnh sát đến bắt hay, khẳng định đều không cần động não, mà lại nói không chừng còn có, có thể lập công đâu." Trương Dương cũng bắt lấy bọn họ cái này tâm lý, đem hết thể mọi người cấp sạch trong không. Đợi đến đến cái kia tiểu nữ thời điểm, nàng há miệng run rẩy lui lại, một đôi mắt hàm tình mạch mạch nhìn Trương Dương. "Cái kia lại ca?" ta không có tiền, ngươi xem ta như thế nào dạng." Nữ nhân ném ra ngoài một cái mị nhãn. Trương Dương hướng về sau nhảy ra ngoài hai bước, hắn không thể đem tự mình giật cướp tiền đều cho đối phương. Hắn khoát khoát tay nói, "Đi nhanh lên, đi nhanh lên." Nghe nói như thế, nữ nhân nhanh lên rời đi nơi thị phi này, trước khi đi, còn hướng Vương Hiểu mẫn bên người nhìn thoáng qua. Trương Dương cầm một chồng chồng chất tiền, đưa cho năm cái nữ sinh nói, đem "Đi đi, tổn thất tinh thần phí." Loại trừ bát sản sạn mấy nữ sinh kỳ thật cũng không thiếu tiền, chỉ là cảm giác như vậy thu hoạch được tiền còn thật có ý tứ. Lại thêm đối phương cũng không phải là mặt hàng nào tốt, sở dĩ thu hoạch được cái này tiền xong nội tâm cũng không có cảm giác cái nấy. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Trương Dương mang theo 5 cái nữ liền rời đi. Bạo tộc tộc người lúc này mới dám từ dưới đất đứng lên. "Lão đại, chúng ta tiền đều phát cho cấp đi, hiện tại phải làm gì?" Lớn lên cùng Tinh Tinh đồng dạng nam tự hỏi. "Các người tất cả đều cho hắn, chẳng lẽ mình cũng không có lưu điểm?" Tóc Hối qua sững sốt một chút, chính mình đám này huynh đệ bình thường một đám hầu tinh hầu tinh, như thế nào hôm nay sẽ như vậy thảm thật. "Lão đại, chẳng lẽ trên người ngươi còn có lưu" Chú tiểu đệ nhìn lao đại, nếu là không có tiền, hôm nay bọn họ chỉ có thể đi tới trở về. Tóc hối của ca lớp đầu, một mặt đứng đắn nói, chúng ta bạo tàu tộc phải nói uy tín, ta đem hết thẻ tiền đều cho hắn. Nghe được lao đại không biết xấu hổ như vậy nói tử, các tiểu đệ cũng không tốt nói cái gì. Ngược lại bọn họ thống nhất quay đầu, nhìn về phía kia nữ nhân, bọn họ đều gặp nạ, duy nhất liền nữ nhân này không có gặp nạn. Các người muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương như lang như hổ ánh mắt, nữ nhân theo bản năng hai tay ôm ngực. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 ngày. Công ty bắt đầu bình thường kinh doanh. Trương Dương cũng đem 2000 bạn tài chính toàn bộ quyên tặng cho nghèo khó vùng núi. Bên phía chính mình coi trọng nhất nhân viên thành Tô Huyền Nhi người đại diện, cuối cùng vẫn tại chính mình công ty đi làm, Trương Dương dứt khoát cho hắn một ít quyền hạn quản lý, làm hắn hỗ trợ quản lý chính mình công ty. Thịnh Thiên công ty giải trí, Lâm Tuần Vung cùng Tiểu Ngụy đang thương lượng làm sao tìm được Trương Dương sự tình. "Lâm ca, ta nghe đạo đã nói, Trương Dương 3 ngày trước đem bạo tàu tộc người đánh." Mặc dù chung quanh không ai, Tiểu Ngụy vẫn là đem miệng phóng tới đối phương trên lỗ tai, nhẹ nói: Ồ. Lâm Tuần nghe được tại lời này, nghi vấn hỏi: "Lại còn có loại chuyện này?" bọn họ bị người đánh về sau, vẫn luôn ngượng ngùng nói. Tiểu Ngụy vững tin nhẹ gật đầu nói, "Ta đây là vẫn là hy sinh nhan sắc đổi lấy tình báo." Lâm Tuần Ung khinh thường nhìn thoáng qua Tiểu Ngụy nói, "Liên ngươi cái dạng này, còn hy sinh nhan sắc?" Tiểu Ngụy bất đắc dĩ khoát khoắt tay, biết nói đối phương Lâm Tuần Ung cũng không tin, chỉ cần có rảnh dẫn hắn nhìn một chút kia nữ nhân, Lâm ca liền tin tưởng mình là thật hy sinh nhan sắc. "Ngươi nói Trương Dương thật đem bạo tẩu tộc đánh?" Lâm Tuần Ung không dám tin, lại một lần nữa hỏi, "Thiên chân văn sắc?" Tiểu trọng đầu, hơn nữa đối phương còn cấp đi bọn họ không ít tiền đâu. Lâm Tuyển Ung nghe nói như thế, lộ ra rảo hoạt mỉm cười nói, "Như vậy, sự tình liền có ý tứ nhiều." Hắn vẫy tay, ra hiệu làm Tiểu Ngụy đem Lỗ Thai dựa đi tới. Chương 671, nô băng tương diễn. Tiểu Ngụy nghe được Lâm ca sau khi nói xong, giơ ngón tay cái lên nói, "Lâm ca, Cao a." Lâm Tuyển Ung khoát khoát tay nói, "Ít ý tứ, nhanh đi làm đi, làm xong về sau sẽ không bạc đãi ngươi." Tiểu Ngụy nhẹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, mang theo mấy cái tiểu lệ trực tiếp đi báo Tẩu tộc. Lâm Tuyển Ung an bài tốt Tiểu Ngụy về sau, cho chính mình phụ thân gọi một cú điện thoại. "Làm gì?" Lâm Thanh Nguyên rõ ràng còn tại nổi nóng, trong 3 ngày này, công ty cũng không phải là thực khởi sắc, hơn nữa lại là là một cái công ty nhỏ cho xa lánh. Nếu như là một cái công ty lớn, xa lánh chính mình thì cũng thôi đi, mà xa lánh chính mình lại là một cái nhò nhỏ công ty, hơn nữa còn là một cái vừa thành lập công ty. Mẫu chốt là cái công ty này vừa thành lập, liền đem chính mình nhất tỷ cấp đi, còn hướng nghèo khó vùng núi quên tặng 2.000 bạn, chính là tại cho chính mình tạo áp lực. Mấy ngày gần đây tin tức chính là tập trung ở mấy cái này trên phương diện. Lưu ly thành phố nhất tỷ giải quyết th Ký kết tân tú công ty giải trí hô ngu Hậu Ngô công ty giải trí phóng viên buổi họp báo hứa hẹn cho nghèo khó vùng núi quên tặng 2000 vạn. Lưu Ly thành phố nhất tỷ cùng Nam Tử xa lạ cùng một chỗ, nhất tỷ giải thích đây là chính mình người đại diện. Dù sao trước mắt ngành giải trí tin tức tin tức đều là tại hô Ngô công ty giải trí thân thượng, cái này vừa thành lập công ty, vừa xuất hiện liền vô cùng lóa mắt, làm cái khác công ty giải trí cũng cảm giác được một tia nguy cơ. Hơn nữa đối phương trực tiếp công bố chính mình hợp đồng, cùng cái khác công ty giải trí hợp đồng hoàn toàn không phải cho đăng cấp. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ có càng nhiều minh tinh đi hỗ mu công ty giải trí. Thấy cảnh này, Lâm Thanh Nguyên muốn ngăn cản, thế nhưng lại không biết nên như thế nào tổ chức. "Ba, ngươi không muốn phát cáo, ta cho ngươi biết cái sự tình." Lâm Tuần Ung tự nhiên biết chính mình phụ thân gần nhất bị Hỗ ngu công ty giải trí cho huyên náo sức đầu mẹ chán, làm nhi tử tất nhiên muốn nhiều giúp đỡ chút. "Có dám mau thả." Lâm Thanh Nguyên không kiên nhẫn nói. Lâm Tuần Ung cười hắc hắc, đem Trương Dương cùng Bạo Tẩu tộc điểm này việc nhỏ ngượng ngùng nói đến, thêm mắm thêm muối, làm sự tình có tấn thang một cái cấp bậc. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, ngươi sững sờ nói, ngươi nói đều là thật. Ba, ta là con của ngươi, còn có thể gạt ngươi sao? Lâm Truyền Vũ ngụy cốt nói, như thế nào chính mình phụ thân hiện tại còn chưa tin chính mình. Vậy thì tốt, chuyện này ngươi tìm người đi làm. Lâm Thanh Nguyên đối với chính mình cũng không khách khí, chỉ cần là có thể cho Hỗ ngu công ty chơi ngắn chân, còn lại cũng không đáng kể. Trương Dương công ty ổn định về sau, vẫn ngồi ở văn phòng. Anu trở về tiếp tục quản lý chính mình quản linh cứu và mai táng công ty. Chí hy nguyên vốn chính là cái tiểu minh tinh, ký lên Hỗ Ngô công ty giải trí về sau, liền bị một nhà truyền hình điện ảnh sĩ nghiệp cho kéo đi làm nhân vật nữ chính Trương Dương công ty chỉ còn lại có Tô tuển nhi các sản sản Ngô Băng còn có một ít thuê nhân viên bởi vì Trương Dương giá cả hợp lý lưu Ly thành phố rất nhiều công ty đều mời Trương Dương mình tinh đi thương diễn trong đó các sản sản lên sân khấu tương đối nhiều nô băng mặc dù có mê người dáng người nhưng còn xa không bằng các sản sản đáng yêu đại bộ phận thương gia đều đều thích làm các sản sản tham dự thương diễn mà Ngô Băng lên sân khấu cơ hội lại ít càng thêm ít cái này khiến Ngô Băng mỗi ngày đều đến Trương Dương văn phòng vũ bằng một cái liền hô Trương Dương Có phải hay không thương diễn căn bản cũng không có ta." Trương Dương bĩu môi một cái nói, "Không có không phải rất tốt sao? Có tiền lương cầm hơn nữa còn không cần làm việc." Người nói cái gì?" Nô Băng một bàn tay chụp tới mặt bàn trên, buộc một tiếng. Trương Dương trực tiếp mở to mắt nói, "Ta thể ta tuyệt đối công khai tư liệu của ngươi, ta cũng không biết vì cái gì không có người điểm danh muốn ngươi." "Cái gì gọi là điểm danh muốn ngươi?" Lô Băng tức giận không thôi nói, bộ ngực nâng lên hạ xuống, như là hai cái khiêu thoát tiểu tỏ. Trương Dương con mắt không khỏi nhìn chằm chằm đi lên, xem đều ánh mắt của đối phương chăm chú vào trước ngực của mình. Lô Băng mặt soát một chút liền đỏ lên, tên sát lang này. Nàng giẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc đi tới Trương Dương trước mặt, một cái nắm chặt hắn Lô Thái nói, con mắt để vào đầu đầu. Trương Dương đau đến đứng ngậy, không tự chủ được hô, "Đau, đau." "Điện thoại tới, điện thoại tới." Trương Dương vội vàng nói, trong tay nhận nghe điện thoại. Lô Băng giảm bất lực tay, nghe được Trương Dương cùng đối phương nói chuyện. Nô Băng." Trương Dương cho là chính mình nghe lầm, đối phương tương diễn, thế nhưng điểm danh muốn Lô Băng. Lô Băng buông ra Trương Dương Lô thai, đem Lô Thái gần sát Trương Dương điện thoại. "Cái thứ công ty của các ngươi là làm cái gì?" Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Nô Băng dù sao cùng người khác không giống nhau, Tô Uyển Nhi vốn chính là nhất tỷ, Trí Hinh Nghiên cũng vốn chính là diễn viên, mà bác sản sản cũng là tham gia qua tuyển chọn thi đấu, mà Ngô Băng lại là Ngô Phong giao phó cho chính mình, vốn chính là vì chơi mới làm mình tinh, căn bản cũng không có làm mình tinh dã nộ. Không cần hỏi, ta đi tham gia." Ngô Băng đoạt lấy điện thoại, không khách khí chút nào nói, nghe được đối phương đáp ứng, bên đầu điện thoại kia nữ sinh cao hứng nói, thương diễn là vào ngày mai buổi tối, hy vọng Ngô Bang tiểu thư đúng giờ đi vào. Nghe được đối phương cứ như vậy đáp ứng, Căn bản không biết nên thời điểm nói cái gì từ khi lần thứ nhất gặp được nữ sinh này, Trương Dương liền cho một cái ngực to mà không có nào đánh giá. Hiện tại xem ra, cái này đánh giá còn vẫn như cũ áp dụng. Hôm sau, Nô Băng cho chính mình đơn giản bỏ ra trang điểm, thân trên xuyên qua một cái quần áo bó, đem chính mình vui vật rơi tới tận cùng triển lãm ra tới. Nữ nhân đều là thích đem chính mình đẹp mắt một mặt biểu hiện ra ngoài, có lẽ cũng không phải là cho nam nhân nhìn, nhưng là đẹp một mặt, nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Thân dưới mặc một đầu tu thân quần dài màu đen, thuận tiện còn mang theo một cái kính râm, cùng một cái mũ lưới trai. Nay còn chưa trở thành đại minh tinh, liền lấy đại minh tinh phương thức rêu rạo chính mình. Ta phải đi." Ngô Băng cho Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương khoát khoát tay nói, "Đi thông thả, đại minh tinh." Nô Băng hì hì cười một tiếng, đi ra ngoài đón một chiếc xe liền rời đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có không biết xấu hổ nói cho Ngô Băng, đối phương kỳ thật chỉ cho 2000 khối xuất chẳng phí. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, luôn cảm giác Ngô Băng lần này xuất hành có điểm tâm hoang mang rối loạn. Trương Dương tại Ngô Băng ra ngoài không có 5 phút đồng hồ, chính mình đón một chiếc xe, đi theo Ngô Băng đi đến cái kia thương nghiệp công ty. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, đối phương cái kia công ty gọi Duy Mỹ Nữ Nhân. Cái công ty này tên như thế nào nghe đều biết là làm cái gì, lập lờ nước đôi, vì thế Trương Dương mới có hơi không yên lòng. Bất quá khi Trương Dương đến đều công ty cửa ra vào thời điểm, hắn quyết định xem thật kỹ một chút cái công ty này thường diễn dù sao đây cũng là ngộ Băng lần thứ nhất thứ diễn, chính mình ngăn cản cũng không được khá lắm. Hơn nữa cái công ty này, nhưng thật ra là một cái nội ý công ty. Trương Dương trong lòng an ủi đến chính mình, là chính nàng muốn tới, không phải ta buộc nàng đến, là chính nàng muốn tới. Tiếp tục hắn đi tới trong đám người chờ đợi trận này thương diễn bắt đầu. Chương 672, lòng hư vinh. Nô Băng đi vào thương diễn công ty về sau, nhìn tràn đầy nội ý, ấy, hơi sửng sở, chính mình không phải đến thương diễn sau. Xảy ra chuyện gì một cái nội ý công ty? Nô tiểu thư, con thỉnh lựa chọn một cái ngươi thích quần áo. Tiếp đãi tiểu thư rất có lễ phép nói, lựa chọn một cái thích. Nô Băng cảm giác đầu mình quá tải đến, cái kia các ngươi thương diễn là làm gì? Tiếp đãi tiểu thư bảo trì mỉm cười, đối Ngô Băng nói, chúng ta thương diễn là một trận nội ý tẩu tú tiến mục, hơn nữa chúng ta tìm rất nhiều minh tinh. Phát hiện Ngô tiểu thư thích hợp nhất cái tiết mục này, sở dĩ không tiếc giá tiền rất lớn mời đến Ngô tiểu thư. Nô Băng căn bản không biết đối phương bỏ ra bao nhiêu tiền, bị tiểu cô nương này như vậy khen một cái, lập tức mặt mày hớn hở. Thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn, Nội Ý tẩu tú, nàng tự nhiên là biết, thế nhưng là mặc nội ý trên đài chạy một vòng, lại lưu lại ảnh chụp, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Nô tiểu thư là lần đầu tiên chụp Nội Ý tẩu tú tiết mục sau. Nữ phục vụ viên ngụy mỉm cười hỏi. Lô Băng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, còn nhớ rõ bị Trương Dương bắt một lần kia, làm cho nàng đều có tâm lý cái bóng. Lần đầu tiên lời nói đều sẽ tương đối mâu thuẫn. Nữ phục vụ viên chỉ khẩu không đề cập tới nội y tẩu tú sư tình, ngược lại cùng Ngô Băng nói đến chuyện tiếm. "Tỷ tỷ, người có biết hay không nữ hoa tạo ra con người thời điểm, nam nhân là dùng roi vung ra đến, mà nữ nhân lại là tình điêu thế chắc, một chút xíu bóp ra đến." Nữ phục vụ viên cười nói, "Nữ nhân dáng người, vốn chính là thần ân ban tưởng lễ vật, đây là ưu điểm, cũng không phải là khuyết điểm." Ngô Băng nghe nói như thế, chất phát nhẹ gật đầu, mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Hơn nữa Ngô Băng thời điểm trước kia cũng xác thực bởi vì chính mình ngực lớn mà cảm giác được khó chịu, đi tại đường lớn trên luôn là có nam nhân hướng về trước ngực của mình đi xem, làm nàng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Thế nhưng là cái này nữ phục vụ viên mấy câu, liền giải hết tâm kết của mình. "Sở dĩ, nô tiểu thư, người tốt như vậy dáng người, càng là một phần lễ vật tốt nhất, người hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mà không phải cảm động khó chịu." Nữ phục vụ viên cười hì hì nói. Nô Băng chỉ là tại tiếp tục gật đầu, căn bản không biết cho trả lời thế nào. Thinh Thiên công ty giải trí. Tiểu Ngụy vội vã kéo đến Lâm Truyền Vung văn phòng nói, "Lâm ca, Lâm ca!" Trương Dương theo công ty trong đi ra. Lâm Trần Ung nghe nói như thế lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi, đi nơi nào? Không rõ ràng lắm, đoán chừng là đi làm việc. Tiểu Ngụy Hắc Hắc nói, bất quá có cái giống như đi cái kia duy mị nữ nhân công ty, mà lại là cái kia. Tiểu Ngụy sau khi nói đến đây, hai tay đặt ở hướng về phía trước, làm một cái hướng lên kéo đắc thủ thế, lộ ra nụ cười bị bịuội. Lâm Trần Ung tự nhiên biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, cười Hắc Hắc nói, chúng ta đi xem một chút, sau đó thông báo bạo tẩu tụ người, đi hô ngu công ty giải trí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lái xe chạy tới Duy Mỹ nữ nhân công ty. Duy Mỹ nữ nhân công ty, nữ phục vụ viên Triệt để thuyết phục Lô Băng. Nô tiểu thư, ngươi xem một chút này, một thân như thế nào?" Nữ phục vụ viên mang theo nô Băng nhìn một vòng lại một vòng nội y. Lô Băng cũng yên tâm thoải mái mặc thử một phen, soi gương một cái trước mắt, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, phát hiện trong gương chính mình vậy mà như thế để mắt. Nàng túi đầu hướng trước ngực nhìn một chút, mặt trên càng là khởi một mảnh gián đỏ. Bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới tại phía trên kia trang điểm chính mình, hôm nay còn là lần đầu tiên, một hồi lại còn muốn đi túi. Chính mình vừa rồi rốt cuộc nghĩ như thế nào, một hồi cự tuyệt có thể hay không đâu. Nô Băng nghĩ như vậy đến, phục vụ viên thấy được nàng nhất cử nhất động, đoán được nô Băng tâm tư. Nô tiểu thư, về sau ngươi có thể ở bên ngoài mặc cái quần áo, đi lại thời điểm, làm chỉ vào làm là được rồi." Phục vụ viên vừa nói, một bên làm một cái chuốt bỏ quần áo động tác. Nô Băng nhìn thấy như vậy một màn, như thế nào cảm giác càng xấu hổ. Nô tiểu thư, chỉ cần một cái qua lại là được rồi." Nữ phục vụ viên nhìn ra đối phương tâm kết còn không có cởi bỏ, chỉ có thể khuyên bảo từ từ, bằng không đàm phán không thành, tức giận đi. Đi đâu đang tìm dễ dàng như vậy nữ thinh. Lô Băng nghe được đối phương lời này, rõ bừng mặt, như chuồn chốn lớp nước có chút điểm nhẹ. Nữ phục vụ viên nhìn thấy đối phương gật đầu, cười thầm trong lòng, rất mau tìm ra tới một cái màu trắng sơ mi dài tay. Nô Băng tự nhiên không biết, bộ y phục này tại cường quang tiếp theo đánh, nhưng thật ra là trong suốt, mà trong phòng thời điểm, cùng phổ thông quần áo căn bản không có khác biệt gì. Cuối cùng nàng lựa chọn một cái áo lót màu đen, mặc vào cái này màu trắng sơ mi dài tay, thuận tiện mang theo một cái kính râm, sợ bị người quen cho nhận ra. Về sau đang phục vụ viên chỉ đạo hạ, đi tới lui vài vòng. Quả thực hoàn mỹ. Nữ phục vụ viên dơ ngón tay cái lên nói, một hồi chờ tẩu tú nhanh kết thúc lúc, nô tiểu thư cái cuối cùng lên đài liền tốt. Công ty cửa ra vào, một phái là đứng tại Trương Dương bên người một đám các lao gia, lắc đắc không có mấy. Một phái là đứng ở đằng xa các lao gia, cầm máy chụp ảnh, điện thoại đang quay chiếu. Không lớn nhất một phái thì là đứng tại dưới đài các nữ nhân, trẻ tuổi đến 16, 17, 18, lớn đến 30, 50, đều tại dưới đài nhìn. Trương Dương cảm giác chính mình hẳn là đến nhầm địa phương, như thế nào một cái nội ý tú, vậy mà lại có nhiều như vậy nữ nhân mà đại lao ra, một đám cũng không dám xem. Muốn nhìn liền xem a. Á á. Trong đám người nữ nhân truyền đến một tiếng kinh hô, tại dưới ánh đèn, nô băng từ bên trong đi ra. Cường quang đánh vào trên người nàng, trước ngực view vật hiện lộ không thể nghi ngờ, kia nho nhỏ áo lót màu đen, căn bản che đậy không được quang huy của nó. Phía dưới nữ nhân một đám con mắt chừng đến so nam nhân còn lớn hơn. Mà Trương Dương cũng cảm giác toàn thân giống như bị chạm điện, quần áo màu trắng, lộ ra áo lót màu đen, như ẩn như hiện, càng là tăng thêm một phần dụ hoặc. Hắn trước còn chưa phát hiện, lô băng lại còn có một mặt. Lô Băng cũng nhìn thấy Chu Dương, nếu không phải kính dâm cản trở, nàng sớm đã dùng ánh mắt giết chết Chu Dương. Hơn nữa Lô Băng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy nữ nhân, chỉ có mấy cái đại lao ra, đã đều là nữ nhân, vốn dĩ bức dứt bất an tâm, lúc này cũng an định xuống tới. Nữ nhân có loại tâm lý chính là tại trước mặt nữ nhân so sánh, nhìn thấy các nàng ánh mắt hâm mộ, liền có thể thỏa mãn mình lòng hư vinh. Dưới đại nữ nhân nhìn thấy trên đài bộ dáng, có cúi đầu nhìn một chút chính mình, cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, "Gê như thế nào sẽ có lớn như vậy?" Băng nghe được câu này, Kia hi cười một tiếng, quần áo có chút rộng mờ, xem các lao da chúng quanh mấy cái các lao da nhanh lên quay đầu đi, quá hung, nhịn không được. Mà đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên vọt tới trên đài. Thương ra căn bản không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà lại có người vọt tới trên đài đi, mấu chốt vẫn là cái nữ. An Ninh của ta thuê trong lúc nhất thời cũng xông đi lên, nhất nhanh bắt lấy Ngô băng. Trương Dương ở phía dưới nhìn rõ ràng, kia người bảo vệ rõ ràng không phải lên đi hỗ trợ, mà là đi lên chiếm tiện nghi. Muốn chết. Hắn không chút do dự một cái bước xa xông tới. Chương 673 lại tới một lần. Trương Dương một cái bước xa sông lên đại đi, bắt lại đằng sau cái kia muốn chấm một bảo vệ. Đối phương giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại có người ra tay. Trương Dương một tay đem kia người bảo vệ ngã sắp xuống trên mặt đất, một cái tay khác vây quanh lại nô băng. Ân. Trương Dương phát giác tay có vẻ như bắt sai địa phương, hơi dùng lực một chút, cảm giác không sai, mặc dù cách một tầng, nhưng là xúc cảm vẫn là có. Hắn thuận thế một trảo, đem nô băng bắt được trong ngực của mình. Nô băng đầu góc chống rỗng, lại, lại tới một lần. Trương Dương vội vàng buông lỏng tay ra, nói thật hắn vừa rồi chỉ là muốn đem kéo đến phía bên chính mình. Cũng không nghĩ tới chính mình bắt chuẩn xác như vậy. Vương nàng ra, nhanh lên, tất cả đi xuống. Cái khác bảo vệ nhìn thấy như vậy một màn, chỉ vào Trương Dương quát. Trương Dương nghe được cái thanh âm kia, ngẩn đầu nhìn lên, lại là Lâm Tuyền Ung. Hắn vì che giấu cùng nô băng xấu hổ, cười lên ha hả, tiếp tục chỉ vào Lâm Tuyền Ung nói là nói, Thịnh Thiên công ty giải trí Lâm đại thiếu, như thế nào hiện tại cũng bắt đầu làm bảo vệ sao? Lâm Tuyền Ung nghe nói như thế, nhìn kỹ, đi lên lại là Trương Dương, lập tức sắc mặt trắng bệch, lắp không biết nên nói cái gì. Nếu như là những người khác, biết hắn khả năng cũng liền đi xuống. Vì sao lại là Trương Dương? Tiểu Nghị không phải nói hắn đi ra sao? Như thế nào cũng tới xem nội y tú sao? Trương Dương lại quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi chấm mút kia người bảo vệ, à, cũng là người quân à, lại là cái kia người ta. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái tiên nữ, kết quả lại là trước mấy ngày gặp được cái kia tiểu nữ. Lần nữa nhìn thấy cái tiên nữ, Trương Dương vẫn là kém chút phương ra, cái này nữ này chính là gặp một lần, vẫn là một lần cảm giác. Vẫn là ban đầu nữ vị, vẫn là ban đầu phối phương. Người phía dưới nghe được một tiếng Lâm Đại thiếu, đều đoán được là ai, cẩn thận xì xào bàn tán đứng lên. Nghe nói Lâm Đại thiếu đặc biệt sắc, xem ra là thật. Thật không biết tại hắn công ty giới nữ minh tinh sẽ như thế nào. Chậc chậc, cái kia còn dùng nghĩ sao ha ha, nhất tỷ đều giải ước, khẳng định là nguyên nhân. Lâm Tuyền Ung nghe được phía dưới đối với chính mình nghị luận ở Mỹ, hận không thể tìm hang chuột chui vào. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lâm Tuyền Ung hừ một tiếng, rêu cợt nói, hấu ngu công ty giải trí tổng giám đốc, vậy mà tại nơi này xem nội ý tú, còn có loại này đam mê a. Thứ hai cũng đừng nói ai, vừa rồi ta còn chứng kiến cái này nam tập lực đâu. Đúng đấy lại còn có như vậy trắng trận chiếm tiện nghi. Nghe được phía dưới nghị luận, Trương Dương ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Lô Băng, lúc này túi xuống đỏ bừng gương mặt. Lần này so sánh với canh một hung ác, thật là tức chết tỉ tỉ. Nô Băng tâm trúng chú mắng, thế nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, vốn gì muốn thẹn quá thành giận nàng, lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái này cũng không đồng dạng, Nô Băng là công ty của ta người, ta còn không có hỏi các người, tại sao tới nhiều loạn công ty của chúng ta mình Tinh Thương diễn. Trương Dương nghĩa chính luôn từ nói. Không sai, Lâm tiên sinh Xin hỏi chúng ta bảo vệ đi nơi nào?" Nghe được Trương Dương nói như vậy, nữ phục vụ viên thực đi lên phía trước, chất vấn đến Lâm Tiền Vương. Lâm Tiền Vương ngớ ngúng không biết xử lý như thế nào ngôn ngữ. "Lâm tiên sinh, xin ngài cho một câu trả lời hợp lý, bằng không, chúng ta liền muốn báo cảnh sát." Nữ phục vụ viên hùng hổ dọa người. Bọn họ đối Thịnh Thiên công ty giải trí vốn cũng không phải là tư thích, bọn họ thương diễn phí tổn đều đặc biệt cao, như là công ty nhỏ trên cơ bản đều là mời không nổi. Mà Trương Dương công ty, hao tốn một phần rất nhỏ tiền tài liền gọi một cái rất không tệ nhân tuyển, bọn họ tự nhiên cũng là đứng tại Trương Dương bên này. Lâm Tuần Ung nghe được đối phương hùng hổ dọa người mà hỏi, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Cái kia chúng ta có thể đi trong phòng trò chuyện sao?" Nữ phục vụ viên nhìn thoáng qua Trương Dương, hỏi một chút hắn ý tứ. Trương Dương nhẹ gật đầu, thuận tiện chỉ một chút bên cạnh cái kia tiểu nguy nói, "Cái này cũng đi theo vào." Nữ phục vụ viên gật đầu cười, đối hai người nói, "Mời cho ta vào đi." Cái kia tiểu nữ nghe đối phương ý tứ, căn bản cũng không dự định mời chính mình. Nàng tức giận không dậm chân nói, "Vì cái gì không mời ta đi bảo?" Trương Dương không thèm để ý hắn nói cái gì, quay người đi vào tiệm trong. Người trung quanh thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, dần dần rời đi. Các ngươi đây là kỳ thị nữ tính. Nữ nhân dây dưa không bỏ hô, đứng dậy muốn đi theo đi vào, trực tiếp bị bảo vệ nhân viên cho đánh ra tới. Nữ nhân ở bên ngoài tức giận hô, các ngươi sẽ hối hận. Bảo vệ nhân viên cũng không biết nói cho cái gì, bất đắc dĩ niết miệng, thật là xửu nhân nhiều tắc quái. Duy mỹ nữ nhân trong tiệm, không bao lâu cửa hàng trưởng đi ra. Trương Dương tùy ý lướt qua, cái cửa hàng trưởng này thế nhưng cùng Ngô Băng tương xứng chỉ bất quá nàng mặc vào một thân hải làm sát sườn sám trang, màu mực tóc dài dối tung tại sườn xám bên ngoài, dáng người tại sườn xám phụ trợ hạ, càng là tỏ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. Có có dáng bộ ngực cao vút, đầy đặn đến làm kia màu xanh đậm sườn xám không che giấu được nó, cho người ta một loại vô cùng sống động cảm giác. Cửa hàng trưởng chợt nhìn như là cái hơn 20 tuổi nữ tử, cười một tiếng, làm cho người ta đáy lòng khẽ run lên. Trương Dương cảm giác nữ nhân này mở tiệm đồ lót cũng là rất bình thường một việc, hơn nữa chính mình cũng bất việc. Cửa hàng trưởng đối Trương Dương ôm lấy nãy mỉm cười, thành nói, "Trương tiên sinh, chính là xin lỗi" Trương Dương khoát khoát tay, chí ít chính mình không có tổn thất. "Nô tiểu thư, để ngươi bị sợ hãi." Cửa hàng trưởng đối Ngô Băng túi người nói: "A, không có việc gì, không có việc gì." Nô Băng nghe được có người nói chuyện với nàng, vội vàng khoát tay nói. Tiếp tục cửa hàng trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiễn Ung, trên mặt mang theo mỉm cười, "Lâm tiên sinh, mời ngươi cho cái giải thích a." Lâm Tiễn Ung hừ một tiếng, chỉ vào Tiểu Ngụy nói, "Còn không tốt là tiểu tử này ra chủ ý ngu nốc. Tiểu Ngụy nghe xong, sửng sốt một chút, rõ ràng là chủ ý của ngươi. Rõ ràng là ngươi muốn đi chấm nút, đưa ra ý nghĩ này. Rõ ràng là ngươi muốn tìm Trương Dương phiền phức, như thế nào toàn tối lui đến trên người của ta rồi. Không sai, không sai, là lỗi của ta." Tiểu Ngụy túi đầu xuống nói. Lâm Tuyển Ngung hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, "Tiểu Ngụy, chuyện này chính ngươi giải quyết đi, ta ở đây gánh không nổi người này." Hắn nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài, cửa hàng trưởng xem đều một màn này, không có một tia muốn ngăn ý tứ, dù sao nhân ra cũng là lưu ly thành phố Long Đầu sản nghiệp, có thể không trêu chọc tốt nhất không trêu chọc. Trương Dương nhìn ở trong mắt, hừ một tiếng, một cái điện thoại đột nhiên đánh vào, hắn túi đầu vừa nhìn là công ty trong đánh tới. Chuyện gì? Trương Dương kết nối điện thoại, phóng tới bên thái hỏi: "Trương lão bản, chúng ta, công ty của chúng ta bị người đập." Đối diện một cái bảo vệ nhân viên kích động nói. Trương Dương nghe nói như thế, không chút do dự cúp xong điện thoại. "Lâm đại Hiếu, không muốn đi trước. Chương 674, đi với ta một chuyến." Lâm Tiền Vương làm bộ không có nghe được, trực tiếp bước nhanh hơn. "Lâm đại Hiếu, đi đường quá nhanh lời nói, dễ dàng nệm tới." Trương Dương cười nói, nhìn đối phương vội vã dáng vẻ. Khấu trừ 1000 không may điểm. Chỉ thấy được Lâm Tiền đi không có mấy bước đoán được cửa ra vào một cái hố nhỏ bên trong, theo cầu thang trực tiếp ngã vang ra ngoài. Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, chính mình đi đường đều không tốt đẹp mắt đường." Lâm tuyển Ung từ trên thang lầu té xuống, vừa vặn ném tới chính mình đoạn thời gian trước bị cắn bị thương đuổi, đau kêu rên không thôi. Nghe được đối phương kêu rên, Trương Dương chân mày nhíu rất sâu, quay đầu xem đều tiểu ngụy nói, "Ngươi xem một chút, hắn không nghe lời ta, cứ như vậy không may. Ở đây chỉ có Ngô Bang tương đối bình tĩnh, sớm biết Trương Dương có như vậy một chương miệng quá đen, mà đổi thành bên ngoài mấy người, trong mắt tràn ngập chất vấn thật không phải là ngươi sợ trò quỷ sao? Thế nhưng là hắn chính là nói một câu nói mà thôi, hoàn toàn không có động thủ. Lâm đại Hiếu, đi với ta một chuyến đi." Trương Dương đi đến Lâm Tuần Ung bên người, một cái tay liền nhắc lên đối phương, theo tiệm trong mượn một chiếc xe, chạy tới chính mình công ty. Đi tới cửa, Trương Dương nhìn thấy chính mình tầng lầu thứ nhất đều bị đập hiếm nát, liền chính mình công ty nhãn hiệu đều cho tạm sạch sẽ. Thế nhưng thừa dịp chính mình ra ngoài thời điểm, tìm đến sự, thật quên chính mình lúc ấy nói lời. Hắn túm Lâm Tuần đi tới trong phòng, mà phía sau tiểu ngụy càng là không dám nói câu nào nuốt nhát đi theo phía sau hắn. Bình một tiếng, Trương Dương đem Lâm Tuần Ung ném tới trên mặt đất. Có phải là người làm hay không? Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tuần Ung. Không phải, thật không phải là ta. Lâm Tuần Ung đau khản giọng nghiến miệng. Nô Băng ở một bên nhìn, muốn nhắc nhở Trương Dương bại cầu. Người đi trước trên lầu. Trương Dương chừng mắt liếc Lô Băng, lại xua tán đi những người khác, đem hai người dẫn tới một cái trong gian phòng bị kín. Lâm Tuần Ung lần này thật là bị hù dọa. Hắn vốn dĩ coi là đối phương không có chứng cứ, liền sẽ không tìm tới chứng minh, bây giờ lại trực tiếp đem người cho dẫn tới công ty. Còn đem chính mình cùng Tiểu Ngụy nhốt ở một cái biệt kín phòng trong. Thật không phải là ta làm." Lâm Tiễn Ung cắn răng, chính là không nói là tự mình làm. Trương Dương cũng không thèm để ý, lấy ra một cái theo hệ thống không gian trong đội kẹo que nói, "Cho ngươi ăn." "Dương ca, Dương ca, thật không phải là ta hả? Lâm Tiễn Ung coi là đối phương lấy ra mang theo thuốc độc kẹo que, dọa đến đại hắn rơi, nói năng lộn xộn nói, "Ta còn chưa nói cái gì đâu." Trương Dương một mặt khinh thường, sau đó tay có chút rối ra nói ăn hết. "Tiến tâm đi, không có độc." Trương Dương cầm kẹo que nói. Ta cảm giác ta nhóm trong lúc đó hẳn là có hiểu lầm gì đó, sợ dĩ ngươi trước ăn, chúng ta bàn lại chính sự. Lâm Tuyển Ung trong con ngươi tràn ngập chất vấn, có quỷ mới tin ngươi những lời này. Tiểu Nghị ở bên cạnh nhìn, toàn thân cao thấp đánh bệnh sốt rét. Tốt, tốt, ngươi chờ run, đi ra ngoài trước trở. Trương Dương nhìn vẫn luôn co giật Tiểu Ngụy, hắn không thể một chân bắt hắn cho đá ra đi. Tiểu Ngụy như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đi ra ngoài. "Một hồi còn cần ngươi hỗ trợ đâu, đừng chạy." Tiểu Ngụy đi ra ngoài vừa định chạy, liền nghe được Trương Dương hô. "Không chạy mới là lạ chứ." Tiểu Ngụy ra tới về sau nhanh chân liền chạy ra ngoài, hắn cũng chường nghĩa, thầm nghĩ trong lòng, Lâm ca, ta lập tức dẫn người tới cứu ngươi. "Khiển đi ra tiểu Ngụy, Trương Dương cầm kẹo que nói, lần này ngươi có thể ăn đi." Ta đoán chừng hắn không có nghe ta, một hồi liền muốn dẫn người đến rồi. Trương Dương bình thản nói, đào xong toàn không thèm để ý chuyện này. Không ăn lời nói, liền chờ không đã có người tới cứu ngươi. Lâm Tuyền Ung nghe nói như thế, cắn chặt hàm răng, "Tốt, ta an. Trương Dương đem kẹo que đưa ra ngoài, sờ sờ Lâm Tuyền đầu nói, "Một cái kẹo que mà thôi, đừng nói cùng chịu chết đồng dạng." Lâm Tiền Ung khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng ăn kẹo que, lại phát hiện chính mình không có bất kỳ cái gì sự tình. Lúc này Trương Dương lấy ra điện thoại mở ra video công năng, tự lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Lâm Tiền Ung vô ý thức nói, lại phát hiện chính mình thế nhưng không thông qua suy nghĩ liền bắt đầu nói chuyện. Ta gọi Lâm Tiền Ung, là ta cha con riêng, Thịnh Thiên công ty giải trí Tiểu Minh Tinh, ta đều chiếm qua tiền nghi. Hôm nay tạm ngươi công ty chuyện, là ta làm bảo tổ tộc cho làm. Ba lạp ba lạp, Lâm Tiền nói một tràng toàn bộ đều cho Trương Dương cho ghi lại. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, Lâm Tuyển Ung lại là Lâm Thanh Nguyên con riêng. Thật là phát hiện một cái đại tin tức. Trương Dương hảo hảo thu về video, copy mấy phần, thuận tiện có một phần ném cho Lâm Tuyển Ung nói, cái này liền cho ngươi, về sau muốn phạm tội thời điểm, trước nhìn một chút. Còn có ta không có lựa ngươi đi, ngươi xem ngươi bây giờ còn chưa chết. Trương Dương cười híp mắt nói. Lô Băng trở lại gian phòng của mình, đang dùng tay vướt ve trước ngực của mình, tức giận nói, thật là, hùng, cái gì hung. Nàng một bên nhẹ nhàng đu, một bên nghĩ đến Trương Dương hôm nay tập ngữ sự tình, tức giận dùng một cái khác đập vào trên giường. Thật là, thế nhưng bắt như vậy đâu, Liên sẽ không ít dùng thêm chút sức. Trương Dương cũng không biết, nô băng hiện tại ngay tại hung tợn nguyên rủa chính mình. Hắn đang chuẩn bị thả đi Lâm Tuyển Ung, một đám người đột nhiên ập vào, vào. Dẫn đầu chính là Lâm Thanh Nguyên, hắn mặt đỏ bừng lên, chờ Trương Dương nói, "Trương Dương, ta nhi từ đâu?" "Ê, ở nơi đó." Trương Dương liếc qua, Lâm Tuyển Ung vừa vặn từ trong nhà đi ra, đầu đầy mồ hôi, tóc đều đã thấm ướt. 3. Lâm Tuyển Ung nút nhát nói, hắn vừa xem hết Trương Dương cho chính mình video, mặc dù không biết Trương Dương cho chính mình ăn cái gì. Nhưng là hiện tại chính mình nhược điểm trên tay hắn. Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy chính mình không có ngoại thường, vội vàng làm tiểu ngụy giúp đỡ đi qua, dây dưa không bỏ mà đối với Trương Dương nói, "Trương Dương, ta nhi tử nếu là có nửa điểm trên, công ty của ngươi liền đợi đến đóng cửa đi." Trương Dương hừ một tiếng, nhìn một chút đầy đất vừa bọn nói, "Lâm đại thiếu, ta cái này trang trí phải làm gì?" "Ngươi." Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy đối phương căn bản không để ý tới mình, giơ tay lên chỉ vào Trương Dương. "Ba, đừng nói nữa." Lâm Trần Ung sợ Trương Dương đem chính mình chuyện nói ra, vội vàng lôi kéo thân tay nói. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp." Hắn ánh mắt tan dã, con mắt càng không ngừng chuyển động, không biết hẳn là nhìn cái gì địa phương tốt. Lâm Tiền Ung. "Lâm Thanh Nguyên hét lớn một tiếng nói, người đây là ý gì?" "Ba, ta chúng ta trở về nói, trở về nói đi." Lâm tuyển Ung thế nhưng là gánh không nổi người này. Những này người đều là lưu ly li thành phố lưu manh, chính mình muốn ở chỗ này nói, nói không chừng ngày hôm sau, chính mình những cái kia phong lưu sự, ngay tại lưu ly li thành phố cho truyền khác. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, tức giận hừ một tiếng nói, chuyện ghê gớm gì, liền ở chỗ này nói. Chương 675 Thành Thiên công ty đóng cửa. Thế nhưng là ba ba. Lâm Truyền Uông ngáp cũng nói, tới gần phụ thân bên hai, muốn đem bí mật nói ra. Đừng nói nữa." Lâm Thanh Nguyên khí phấn nói, hắn chưa từng có nhìn thấy con của mình vậy mà lại như vậy sợ. "Trên tay ngươi thứ gì, đem nói cho ta." Lâm Thanh Nguyên không khách khí chút nào nói, đưa tay muốn đi cầm Lâm Truyền Uông trong tay USB. "Cái này không được, ta không thể cho ngươi." Lâm Truyền Uông kích động nói. Trương Dương xem bọn hắn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu ném đi qua điện thoại di động của mình nói, "Video ta cho ngươi điều ra đến, đến rồi, chính ngươi xem đi." Xem trước đó tốt nhất mang cái tai nghe. Hắn cười hắc hắc, thuận tiện đem thai nghe cũng ném tới. Lâm Thanh Nguyên mặt lộ vẻ dị sắc, nhìn thoáng qua video, con của mình ngồi trên ghế, không biết là đang làm gì. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Tiền Uông, đầu hắn thấp rất thấp, cũng không dám nhìn mình con mắt. Lâm Thanh Nguyên do dự một hồi, mang lên trên tai nghe, mở ra video. Theo video thanh tiến độ chậm rãi tiến lên, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Hắn hơi động một chút tay, xóa bỏ cái kia video. Tiếp tục hắn hung hăng đưa di động ném tới trên mặt đất. Trương Dương tối đầu nhìn thoáng qua đã chưa năm xẻ bảy điện thoại. Bất đắc Dị nhún vai nói, "Video ta phục chế mấy phần, con của ngươi trong tay còn có một phần." Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, tức giận đến như là một con chó gấu, độ ngực không ngừng trên giới chập trùng, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn một quyền đánh tới Lâm Tuần Ông trên trán, trực tiếp đem Lâm Tuần Ông đánh bại trên mặt đất. Hắn rốt cuộc cho người cái gì?" Lâm Thanh Nguyên khí phẫn nói, "Còn có bí mật kia, ngươi là thế nào biết đến? Cái này ngươi còn hỏi ta?" Lâm Tuần Ông đi đứng không gọn gàng đứng dậy, trừng mắt Lâm nói, "Loại chuyện này ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình." Chờ về nói Lâm Thanh Nguyên khí vẫn đi ra Trương Dương công ty. Chờ một chút. Trương Dương vội vàng gọi bọn hắn lại, này nếu là bọn họ đi, tổn thất của mình ai đến đền bù a? Ta sẽ đem tiền đánh tới quý công ty trong chuân hộ, đến bồi thường Trương tiên sinh tổn thất. Lâm Thanh Nguyên mặc dù còn tại nổi nóng, nhưng là vẫn như cũ để cho chính mình cam đoan tỉnh táo. Còn có điện thoại di động của ta. Trương Dương tại bọn họ trước khi đi, vẫn không quên nhắc lại một câu. Biết. Xem đều người rời khỏi về sau, Trương Dương cười hắc hắc, chỉ cần chờ đối phương đem tiền cho chính mình đánh tới về sau, hắn liền đem video phát lên. Sau đó Thịnh Tiên công ty giải trí liền sẽ đóng cửa hán lộ ra giảo hoạt tươi cười bản thân liền định tại bọn họ đổi thường về sau liền đem cái này video phát đến trên internet như vậy Thịnh thiênên công ty giải trí cái này đối thủ lớn nhất liền có thể theo lưu ly thành phố biến mất ha cái này liền không trách ta ai bảo ta là sao trhổi tro chọc ta chính là muốn không may Trương Dương há nói tiểu tử ngươi bây giờ giống như càng ngày càng xuất sắc hệ thống nghe được Trương Dương tự lầm bẩm không khỏi bắt chuyện nói haha còn có thể đi Trương Dương không khách khí chốt nào nói Ai bảo ta là sao chổi đâu, nếu ai đắc tội ta, ai liền muốn đến xui xẻo. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tài khoản trong liền vào một bút tài sản, hơn nữa còn có người đưa tới một bộ điện thoại. Trương Dương câu môi cười một tiếng, đã đồ vật đều đủ, kia video liền phát lên đi, bất quá trước lúc này phải làm điểm chuẩn bị. Hắn bấm điện thoại, đưa cho Hoàng Húc. "Uy, Dương ca có chuyện gì sao?" Hoàng Húc rõ ràng thực lo lắng, hơn nữa bên cạnh còn có giọng của nữ nhân. "Ai gọi điện thoại tới, liền không thể cúp trước sau. Điện thoại bên kia truyền tới một nữ nhân ngang ngược thanh âm. Trương Dương cười hắc Xem ra lần trước Hoàng Húc gặp được cô em gái kia, hiện tại đã gạo nấu thành cơm. Dương ca, ta một hồi lại cho người đánh lại." Hoàng Húc mang theo hãy này nói. Trương Dương cúp xong điện thoại, mỉm cười, sáng sớm liền bắt đầu, không nghĩ tới Hoàng Húc tinh lực thế, nhưng như vậy chẳng đẩy. Thời gian mãi cho đến chính giữa buổi trưa, Hoàng Húc mới gọi điện thoại tới. "Tiểu tử, tinh lực như vậy rồi giàu a." Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Hoàng Húc xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng Dương ca, mệt mỏi về sau lại ngủ một giấc. Trương Dương cũng không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục đàm luận, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta bên này có cái video, người giúp ta đem bối cảnh đổi thành ra thuần sắc, sau đó thay cái appy phát đến lưu ly thành phố cái địa khu này mạng gửi. Cái này dễ xử lý, Dương ca." Hoàng Húc cười ha ha một tiếng, rất nhanh liền có thể đem sự tình cho làm tốt. Hắn một bên bật máy tính lên, một bên tự lầm bẩm, không biết ai có chọc tới Dương ca. Lúc này thịnh Thiên công ty giải trí, Lâm Thanh Nguyên cảm giác đối phương sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, theo buổi sáng vẫn luôn ngồi tại máy tính bên cạnh, quan sát đến rốt cuộc có hay không chính mình công ty mặt trái tin tức. Mãi cho đến giữa trưa, Liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí bất luận cái gì mặt trái tin tức đều chưa từng xuất hiện. Nhưng càng như vậy, hắn càng cảm giác hoang hốt, tựa như là báo tố trước khi đến, đều là yên tĩnh. Hơn nữa hắn đã sớm an bài tốt chính mình người tại máy vi tính chờ, một khi có video phát ra, sẽ ngay lập tức đem hết thảy video toàn bộ thanh trừ. Không chỉ là thanh trừ trên internet video, liền Trương dương trong tay nguyên truyện, hắn cũng sẽ làm hacker trực tiếp cho thanh lý mất. Theo đạo lý tới nói, hắn đã làm hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng là trong lòng vẫn là phát khủy tay. Hắn cũng không tin tưởng chương dương là cái thiện tâm người. Ngay tại Lâm Thanh Nguyên chờ thời điểm, một cái điện thoại đột nhiên đánh vào. "Ba ba, xong. Xong rồi." Lâm Trần Ung kích động nói, "Cái kia video, video đã phát đến trên mạng." "Cái gì?" Lâm Thanh Nguyên đằng một chút, trực tiếp từ trên ghế nhảy. "Lúc nào phát?" Hắn nhìn chằm chằm vào máy tính, căn bản không có nhìn thấy bất cứ tin tức gì. Hắn thuận tay lại đổi mới một chút web đây, trong chốc lát, hết thể tất cả liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí tin tức, toàn bộ hiện ra tại toàn bộ trên internet. Hắn nhanh lên gọi điện thoại cho chính mình thuê người. "Các người thấy thế nào?" Vì cái gì video đều chạy ra. Hắn tức giận mắng to, tất nhiên hắn cũng biết, liền xem như chính mình mắng to, cũng đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Lâm tổng, ta cũng không có cách, bọn họ là tìm người đặc biệt phát, không chỉ video đi qua sửa chữa, hơn nữa liền gửi đi đi cũng không phải lưu ly thành phố. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nguyên một chưởng đánh vào mặt bàn trên, tức giận muốn chửi lộn. Đông đông đông. Cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa, Lâm Thanh Nguyên thở vào một cái. Mở cửa, hai cảnh sát đoan chính đứng tại chính mình cửa ra vào. Lâm tiên sinh, mời ngài chúng ta đi một chuyến. Mà Trương Dương lúc này cũng nhìn toàn bộ mạng lưới, chờ video phát lên trong nấy mắt, hắn cũng đi theo thở dài một hơi. Từ hôm nay trở đi, Lưu Ly thành phố Thịnh Thiên công ty giải trí liền triệt để rơi đài. Trương Dương bước kế tiếp việc cần phải làm chính là tạo thế, làm càng ngày càng nhiều người tin tưởng mình là sao chổi. Chương 676, sao chổi thần mãi. Xế chiều hôm đó, Lưu Ly thành phố hết thảy tin tức cơ hồ đều là liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí. Mà hết thảy cùng Thịnh Thiên công ty giải trí có quan hệ công ty, ở thời điểm này cũng sẽ không tiếp tục lộ diện, sợ dính vào một chút tanh. Ngành giải trí chính là như vậy, chủ yếu người dính vào một chút quan hệ, rất nhanh dư luận liền có khả năng để ngươi rơi đài, chớ đừng nói chi là Thịnh Thiên công ty giải trí loại đại sự này món. Phố Thiên cái địa văn chương theo trên mạng chuyển đến, dân mạng nhóm cũng không để ý những này, ngược lại xem say sưa ngon lành. Thịnh Thiên công ty giải trí một đêm rơi đài, Lâm Tiền ung lại là Lâm Thanh Nguyên con riêng. Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài, phía sau rốt cuộc đắc tội với ai? Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài, hầu ngu công ty giải trí hoặc thành lớn nhất người thắng. Dân mạng quên cả trời đất nhìn những này văn chương. Mà Trương Dương tự nhiên cũng sẽ chú ý một chút những chuyện này đi hướng, nhìn xem chính mình có hay không lộ tẩy, hoặc là nói có hay không hỗ trợ đem chính mình thanh danh cho truyền đi. Ngành giải trí so trực tiếp vòng phải lớn nhiều, ngươi khả năng không nhìn trực tiếp, nhưng là chắc chắn sẽ có giải trí tính tin tức chuyển đến bên cạnh ngươi. Rất nhanh trên internet liền có liên quan tới Trương Dương ngôn luận. Các ngươi có nhớ hay không cái kia hố ngu công ty giải trí lão bản? Nhớ rõ, hắn còn nói qua chính mình là sao chổi, chỉ cần đắc tội hắn người đều sẽ không may. Sao chổi? Có phải hay không ta Dương ca? Có vẻ như thật là Dương ca lại còn có người chọc ta Dương ca Trương Dương tử Trung phấn nhìn thấy cái tin tức này rất nhanh liền chuyển bá đứng lên rất nhanh một cái liên quan tới sao trội thần mãi chủ đề liền leo lên mấy bù Tr Dương danh quý lại một lần nữa tăng lên thế nhưng là tín đồ lại vẹn vẹn tăng trưởng chừng 10 vạn không may điểm cũng tăng trưởng đến 20 vạn Trương Dương nhìn thấy số liệu này cũng không phải là rất hài lòng bất đắc di bắt đầu mà Trương Dương ấy bộ fans cũng tăng lên một bộ phận Trương Dương cân nhắc muốn hay không tìm một cơ hội chờ mình fan tại tăng tới nhất định số lượng thời điểm mở một lần trực tiếp lần trước trực tiếp cũng thu được không ít tín đồ Đây cũng là một cái phương thức. Dù sao mình hiện tại chính là cần không may điểm à, chỉ có không may điểm càng ngày càng nhiều mới tốt, không thì vạn nhất cùng hệ thống nói đồng dạng, ngày đó chính mình không hiểu ra sao liền chết bất đắc kỳ tử rồi. Đây chẳng phải là thực đáng thương. Nhìn trên internet đối với chính mình đánh giá, Trương Dương dưới đấy lòng cười ra tiếng. Kế tiếp còn có một chuyện, chính là cái kia không biết tên bạo tẩu tộc, bọn họ biết chính mình đối Lâm Thanh Nguyên làm cái gì, nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn ngầm miệng. Hắn chính suy nghĩ thời điểm, Vương lão gia tử một cái điện thoại đánh vào. Vương lão gia tử, có chuyện gì sao? Vì cái gì Vương lão gia tử biết cái này thời gian gọi điện thoại cho mình? Tiểu Trương Thịnh Thiên Công ty giải trí sự thịnh, có phải hay không là người làm? Vương lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương sửng sốt một chút, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Vương lão gia tử, vấn đề này làm sao lại cùng ta có quan hệ đâu? Trương Dương sờ sờ cái mũi, trịnh trọng nói, "Tiểu tử, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, ngươi nhanh lên tới tìm ta." Lý Hạo thanh âm theo điện thoại bên kia vang lên, hắn không thể làm Trương Dương hiện tại liền đi đến xuất hiện tại trước mặt. Chẳng lẽ lại Lý Tương Quân cùng Thịnh Thiên Công ty giải trí có liên hệ gì? Vẫn là Thịnh Thiên Công ty giải trí bối cảnh cũng rất lớn. Trương Dương do dự một hồi, lái xe chạy tới Vương lão gia tử biệt thự. Đến đều biệt thự về sau, hai cái lao đầu ngay tại hút thuốc, hi hi ha ha nói chuyện. Nhìn thấy Trương Dương đến rồi về sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Lý Hạo, chỉ vào Trương Dương nói, "Tiểu tử, nói thật Thịnh Thiên Công ty giải trí sự tình đến cùng phải hay không người làm?" Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Đúng là ta làm." Nghe nói như thế, Vương lão gia tử vô đuổi. Mã Lý Hạo lại cười a a ra tiếng, "Ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào làm Lâm Tuyển Ung đem sự tình nói hết ra?" Lý Hạo cười ha ha, lôi kéo Trương Dương tay nói, ngay sau đó nhướng mày nói, "Có phải hay không dùng hình rồi?" "Không có, không có." Trương Dương vội vàng khoát tay nói, "Cái này ta có chính mình phương pháp." Nghe được Trương Dương nói như vậy, Lý Hạo cũng không tiếp tục hỏi nhiều, ý tứ này thực giản đơn áp, là bí mật. Vương lão gia tự thở dài một hơi nói, "Chuyện này còn có ai biết sao?" Trương Dương lần đầu nhìn thấy Vương lão gia tự thở dài, mang theo giọng nghi vấn hỏi, Thiên bối cảnh rất lớn sao?" Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, lại một lần nữa hỏi, còn có những người khác biết sao? Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử biểu tình, biết sự tình không đơn giản. Hắn vốn dĩ coi là giải quyết một cái nho nhỏ thịnh tiên công ty giải trí không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình là chọc tới một cái phiền. Hơn nữa cái phiền này, chính mình nhất thời bán hội còn có thể không giải quyết được. Vốn dĩ coi là hết thể đều rất thuận lợi, không nghĩ tới chính mình vẫn là không may a. Trừ ta ra, còn có bạo tẩu tộc người biết. Trương Dương nghĩ ngĩ ngĩ, lúc ấy Lâm Thanh Nguyên cũng liền mang theo bạo tẩu tộc người đi. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, chau mày, thật lâu hắn mới nói cho Chu Dương, ngươi biết Lâm Thanh Nguyên lo lắng nhất chính là cái gì sao? Kỳ thật hắn cũng không lo lắng công ty rơi đài, dù sao hắn cũng là tại trên thương trường dốc sức làm 20 năm người. Vương lão gia tử chẹp chẹp miệng tiếp tục nói, chủ yếu là Lâm Tuyền Ung là con tư sinh của hắn nếu như bị hắn thê tử biết. Hắn hiện tại sản nghiệp có nhiều hơn một nửa tài chính là hắn đương nhiệm thê tử cung cấp. Lý Hạo lúc này chen miệng nói, một cái ở rể mà thôi, có cái gì còn sợ hãi. Vương lão gia tử hừ một tiếng nói, lão Lý, ngươi chính là đánh trận đánh choán váng không biết nhiều nữ nhân đáng sợ, đặc biệt là có năng lực nữ nhân càng đáng sợ. Hắn vừa nói, còn vừa vô đùi, trước kia ta cũng không dám xem thường nữ nhân, hiện tại lại không dám. Vương lão gia tử ngược lại là cùng giáo dục tiểu hài đồng dạng, bắt đầu lưu lo không ngừng giáo dục Khởi Lý Hạo tới. Lý Hạo trong lòng cũng buồn bực, không phải liền là một nữ tử, như thế nào Lao Vương còn lưu lo không ngừng đi lên, quả thực liền cùng một người nữ sinh không có gì khác biệt. Lao Vương, ngươi cũng bao lớn người, lại còn sợ một nữ nhân." Lý Hạo tức giận nói, "Ngươi nếu là không chắc chắn hộ tiểu tử này, ta đây liền bảo hắn" Vương lão gia tử tức giận đến vừa trừng mắt, dựng râu trừng mắt nói: "Ngươi là ai nói ta không chắc chắn hắn?" Trương Dương nghe nói như thế trong lòng cũng là cảm kích, hắn không nghĩ tới chính mình bất quá là muốn tìm chỗ dựa mà thôi, hai lão nhân này thế nhưng đối với chính mình như vậy dụng tâm. "Tìm thời gian, ta cùng ngươi đi chuyến Bạo tộc tộc, thương lượng với bọn họ một phen." Vương lão gia tử suy tư một hồi, trước đưa ra một đáp án. Trương Dương khoát khoác tay nói: "Vương lão gia tử, Bạo tộc tộc chính ta đi là được, đến nỗi thương lượng coi như xong." Nghe nói như thế, Lý Hạo nghe được ý tứ trong đó, cười ha ha nói: ta chính là nguyên lai càng thích ngươi tiểu tử này. Chương 677, sông thẳng bạo tàu tộc. Lý Hạo nhìn thấy Vương lão gia tử vẫn còn đang nhíu mày, vỗ bắp đùi của hắn nói, "Lão Vương, ta liền thời điểm ngươi càng sống càng rút lui đi, người trẻ tuổi đều không do dự, ngươi lại còn ở đây do do dự dự." "Tiểu tử, ngươi không cần sợ, ta làm nhi tử cho ngươi cung cấp nhân thủ." Lý Hạo sau khi nói xong, vô vỗ Trương Dương bả vai nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hiện tại hắn vừa thu được một bộ phận không may điểm, nếu như đem bạo tộc trước đặt vào trong tay của mình, Về sau liền xem như có người tìm phiền toái với mình, trong tay cũng là có át chủ bài. Bạo tẩu tộc đại bản doanh ngay tại Lưu Ly thành phố Lạc Trang khu một cái dưới đất thương trường. Vương lão gia tử cung cấp một cái địa điểm, người 10 giờ tối về sau đi qua, bọn họ thương trường lúc kia cũng liền thu quán. Bọn họ thống nhất cho rằng 10 giờ tối về sau đi, không phải đập phá quán, chính là đi làm mua bán. Vương lão gia tử cho Trương Dương phụ cập khoa học một phen. Trương Dương nhẹ gật đầu, đợi đến 9 giờ tối về sau, hắn đón một chiếc xe đi đến Lạc Trang khu bảo khoản thương trường. Trương Dương coi là cho Thanh Sơn bang tẩy trắng liền rất có dự kiến trước, thế nhưng là không nghĩ tới lưu ly thành phố cách làm càng triệt để hơn. Mỗi cái bang phái đều có địa bàn của mình, hơn nữa kiếm tiền hẳn là cũng sẽ không thiếu, so với bọn họ, cách làm của mình thật chính là trò trẻ con. Cái kia, ta liền đem ngươi đến nơi này. Lái xe sư phụ còn chưa mở đến bảo khoản thương trường, ngay tại ven đường dừng lại. Từng. Trương Dương còn tại xe trên tự hỏi như thế nào đem cái này bảo tàu tộc bắt lại, xe trực tiếp tại giao lộ dừng lại, không phải còn chưa tới sao? Huynh đệ, ta không muốn xe của ngươi tiền, ngươi bây giờ liền xuống xe đi. Lái xe bờ môi run nhẹ nhẹ lắp bắp nói hiện tại cái điểm này ai trở về cái chỗ kia chúng ta đều biết Trương Dương ổ một tiếng đem tiền cho lái xe một mình đi tới bạo tàu tộc mở cửa hàng thời gian này vừa vặn qua 10 giờ tất cả mọi người tại thu thập mình mua hàng hóa nếu như không phải Vương lão ra từ nhắc nhở qua chính mình hắn thật coi là nơi này chính là một cái cỡ lớn thương trường mà thôi. hắn đánh giá chung quanh một chút thấy được một cái người quen đi lên vua vua bờ vai của hắn ngương ngùng không bán đối phương rất có lễ phải nói Trương Dương cười h cái kia ta không phải tới mua đồ." Đối phương nghe nói như thế, lập tức ngẩn đầu lên. "Là ngươi?" Nam tử nhìn thấy Trương Dương, chỉ vào hắn 읍 đúng nói, "Ngươi, ngươi tới nơi này làm gì?" Thời gian này đến, tự nhiên là thương lượng một chút sự tình. Trương Dương cười, vỗ một hồi người này mặt trên lông tóc. Đại Tinh Tinh bộ dáng nam nhân vội vàng lui về sau một bước, đúng phải phía sau thu thập xong hàng hóa. "Làm sao vậy Đại Tinh Tinh?" Có người nghe được thanh âm, từ đằng xa giật cuống họng hô một tiếng. Trương Dương nghe được xưng hô thế này, một tiếng. "Lam nửa ngày" Người trước mắt này tên hiệu thật gọi Đại Tinh Tinh a. Có người đến đập phá quán. Đại Tinh Tinh hét lớn một tiếng, rời đi Trương dương 2 mét bên ngoài, một đôi mắt nhìn chằm chằm chương dương. Cái gì? Lại có người đến đập phá quán? Có người đập phá quán, này bao lâu không có người đập phá quán rồi? Làm sao thấy được có chút quen thuộc đâu? Có người nhìn thấy Trương dương về sau, liếc nhìn nói, đó không phải là phá đổ thịnh thiên công ty giải trí người kia sao? Có người đi theo phụ hòa nói. Trương Dương nghe nói như thế, vội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, thật không phải là ta. Hắn chính là muốn đến xử lý chuyện này, này nếu là còn không có giải quyết, đối phương liền cho chính mình ngồi vững. Quản hắn là ai đâu, nếu là đang đập trận chính mình, đánh trước lại nói. Mấy người đại hán ruốt rướt năm đấm, từ trong đám người đi ra. Trương Dương từ trong túi lấy ra một bình thuốc phun sương, đây chính là lúc ấy hắn đổi không may thuốc phun sương, tướng mạo cùng phòng sói thuốc phun sương không sai biệt lắm đi đâu. Haha, đại nam nhân, ngươi cầm cái này làm gì? Đại hán nhìn thấy Trương Dương lấy ra phòng sói thuốc phun sương, cười ôm bụng ngồi dưới đất. Đám người xem đều một màn này, cùng đi theo cười lên ha ha. Trương Dương cũng lơ đến, lần trước đổi về sau cũng không có đứng hàng công dụng, đây chính là hao tôn chính mình 10 vạn không may điểm đâu. Cười, một hồi liền để các người cười không nổi. Trương Dương lắc lắc không may phun sương, trực tiếp phun đến đại hán mặt trên, mấy người đại hán bị phun ra về sau, trực tiếp cười đau cả bụng. Nay đồ đần, mua cái phòng xối thuốc phun sương, vậy mà đều mua giả. Trương Dương hừ một tiếng nói, đừng cười, cẩn thận một hồi cười ngất đi. Khấu trừ 100 không may điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Dương sững sốt một chút, không may điểm khấu trừ biến thiếu đi. Là bởi vì không may phun sương nguyên nhân sao? Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy cái kia cười đến hung nhất đại hán, đột nhiên co quắp mấy lần, tiếp tục ngã xuống đất không dậy nổi. Tình huống như thế nào? Đám người một động, một cái đại hán vội vàng đi qua, đo một chút một cái khác đại hán hơi thở, "Không, có bất cứ vấn đề gì." Hắn thở dài một hơi nói, "Không có chuyện gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh." Ngất đi. Đại Tinh Tinh kinh hô một tiếng. Hắn mới vừa rồi còn nghe được Trương Dương nói, cười đến quá lợi hại, cũng sẽ cười choáng. Kết quả đại hán này thật cười ngất đi. Trương Dương khuôn mặt anh tuấn mang theo giảo mà có điểm bất cần đời mỉm cười, nói cho các vị ta nhưng thật ra là sao chổi. Giả thần giả quỷ. Một cái khác đại hán rõ ràng là cái vô thần luận, hắn tùy mạnh đi đến Trương Dương bên người, nôi đất lớn nắm đấm ba, ba vàng, ngươi nói ngươi là sao chổi, chứng minh như thế nào? Muốn đắc tội ta đều xui xẻo. Trương Dương cười ha ha, ngươi có thể thí nghiệm một chút. Đại hán hử một tiếng, năm chặt nắm đấm hướng thẳng đến Trương Dương huyết thái dương nơi đều đi. Cẩn thận ngã sắp xuống. Trương Dương thiện ý nhắc nhở. Khấu trừ 1000 mai điểm. Đại hán một tiếng, liền xem đều năm đấm của mình thế nhưng không có đánh trúng đối phương. Tuần nữa chính mình còn một cái lão đạo vọt thẳng ra ngoài, ba một cái ngã một cái ngã gục. Đại hán thẹn quá hóa giận, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, nhìn lại, lại là trên mặt đất còn có hay không thu thập sạch sẽ vải, vừa vặn chính là cái này vải, để cho chính mình chính mình ngã vang ra ngoài. Hắn không chút do dự quay đầu lại hướng hướng Chu Dương. "Đừng lại đánh." Một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí, đám người nghe được thanh âm này, một đám lập tức đứng thẳng người. Liên vừa rồi ra tay đại hán kia, lúc này cũng đứng thẳng người. Chu Dương quan sát một chút người tới, người này nhìn qua cũng liền khoảng 30 tuổi, rộng mũi, mắt nhỏ. Nhìn cái gì đều cho người ta một loại mặt tủm mày cho, không coi ai ra gì cảm giác. Ta chính là nơi này lão đại, xin hỏi Trương lão bản có chuyện gì sao? Xem đều Trương Dương đã thương chính mình người, hắn cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi hỏi, chính là muốn cùng bạo tàu tộc thương lượng một việc. Trương Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang nói, "Chương 678, ai tán thành, ai phản đối?" Bạo tàu tộc lão đại nghe về sau, gật đầu nói, "Tốt ta, kia Trương lão bản cùng ta vào đi." Thế nhưng là Trần lão đại. Tiểu lệ nghe được lão đại của mình nói như vậy, vội vàng xen vào nói nói hắn khẳng định là bởi vì Thịnh Thiên công ty giải trí sự tình đâu đến. Lão đại vây vây tay nói, người tới là khách, tự nhiên là phải thật tốt đối đãi. Chúng tiểu đệ nghe lão đại của mình nói như vậy, cũng không còn chen vào nói, đi theo lão đại đằng sau đi vào. Trương Dương theo ở phía sau, đánh giá chung quanh một chút, nơi này bên ngoài là cái thương trường, mà ở bên trong lại là một cái tiếp đãi người lại sảnh, hơn nữa bản ghế mọi thứ đều đủ. Chỉ là vừa vào ngồi đầy người hoàn toàn không có tại vị trí. Trương lão bản tùy tiện ngồi. Bạo tổ tộc lão đại bình tĩnh đi ở phía trước, trực tiếp hướng về vị trí của mình đi đến. Trương Dương thấy cảnh này, không những không giận mà còn cười, hắn vốn là nghĩ đến, cái này bang phái khẳng định không có tốt như vậy tâm tư, vậy mà lại mời mình thương lượng sự tình. Cái dạng này, chính là cùng chính mình mặt. Hắn quan sát một chút chung quanh đi tới người, phía đông người đang ngồi tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ, hẳn là có chừng 40 tuổi, mà bên trái người đều là người trẻ tuổi, trẻ tuổi nhất nhìn qua cũng chính là có 20 tuổi không đến. Trương Dương trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm, "Bằng Hữu, ta nhìn ngươi cái kia cái ghế, giống như không phải thực dân chắc a." Khấu trừ 1000 không may điểm. Cái này cũng không cần Trương lão bản lo lắng. Hắn vừa nói, một bên ngồi xuống ghế trên, nơi này cái mông đùng xuống đi. Rang rắc một tiếng, cái ghế chân trực tiếp đổi ra hai nửa. Nam tử đặt mông ngồi trên đất, vành một tiếng. Người chung quanh thấy cảnh này, đều không dám nói chuyện, lão đại cái ghế thế nhưng là đặc biệt tìm đặc biệt hảo vật liệu gỗ làm thành, liền xem như để lên một cái hơn 200 kg mập mạp cũng sẽ không đoạn, như thế nào hết lần này tới lần khác hôm nay liền chặt đứt. Trương Dương nhún vai nói, chính là rác rồi a. Trần lão đại sắc mặt khó coi cực kỳ, thực sự không nổi giận, ngược lại cười hắc nói, sắc thục Cái này cái ghế nghe rất rưỡi, ngày đó Trương lão bản đưa mấy cái ghế đến đây đi." Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, "Trần lão đại, không nên hiểu lầm, ta không phải nói cái ghế rưỡi." Hán dạo qua một vòng, nhìn người chung quanh, cười hắc hát, hát nói, "Ta nói là đang ngồi đều là dắt rưỡi." "Họ Trương, ngươi đây là ý gì?" Một cái lao đầu đứng dậy, tức giận không tôi chỉ vào Trương Dương. "A vậy ngươi cũng không phải là rưỡi, ngươi bây giờ đứng lên." Trương Dương giả ngây giả dại nói, lập tức hắn ánh mắt liền lạnh, chờ Trần lão đại nói, "Đây chính là Trần lão đại thương lượng sự tình thành ý." Ta nói ngươi rắc rưởi đã là nệ mặt ngươi." Trần lão đại một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng, "Trương Dương, ngươi là đi cầu chúng ta, không nên bày ra đến như vậy một bộ thái độ." Trương Dương nuốt bay, chụt chụt lộ thai nói, "Trần lão đại có vẻ như còn không có làm rõ ràng tình huống, ta vốn là muốn tới thương lượng, nhưng là không phủ định sẽ từ bỏ sử dụng vũ lực giải quyết." Nghe nói như thế, người đang ngồi đều cười ha hả, nhìn Trương Dương nói, "Tiểu tử, ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ lại còn có thể đánh chúng ta nhiều người như vậy? Ngươi có thể đánh 10 cái." "Tiểu tử, thật là dũng dạ." Chúng ta bảo tẩu tộc làm sao tới nói cũng là có trăm năm lịch sử. Một mình ngươi liền muốn giải quyết chúng ta, ta xem cái thứ nhất giải quyết chính là ngươi." Nói xong, đám người đồng loạt lấy ra súng lục của mình, họ súng đen ngòm đồng ý nhắm ngay Trương Dương các vị trí cơ thể. Trương Dương nhìn thấy bọn họ lấy ra súng, cười thầm trong lòng. Hắn không hề sợ hai nói, ta nhớ được ta đã nói rồi, ta là sao chổi, các ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta. Đắc tội ta đều là phải xui xẻo." Trương Dương bình tĩnh nói, chẳng hạn như súng ngắn tác nổ cái gì, đều nói không trừng. Khấu trừ 50.000 không may điểm. Tiểu tử Ngươi là tại cùng thượng đến nói chuyện sao? Tiểu tử này đoán chừng nhiều như vậy xuống chỉ vào hắn thời điểm, đầu tú đâu? Đừng cùng hắn nhiều lời, nổ súng. Tuổi tác lớn nhất một người hô. Phịch một tiếng súng vang lên, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, cái kia người nổ súng, tay đã máu thịt be bé bét. Hắn hoảng sợ nhìn chính mình tay, mồ hôi theo cái trán cái trán chảy ra, một tiếng hét thảm, làm chung quanh cầm súng ngắn người không khỏi run dậy một chút. Là trung hợp sao? Thật tạc nó rồi. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật là sao trời? U một tiếng, không biết là ai nuốt một hớp nước miếng. Ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, ta là sao chổi, không nên đắc tội ta." Trương Dương một bộ lợn chết không sợ bắt đầu bỏng dáng vẻ. Hắn không nhanh không chậm đi hướng Trương Trần lão đại, rũa ra bàn tay lớn, bộ một tiếng bắt lấy đối phương cổ áo, cười gằn. "Trương, Trương Dương, ngươi muốn làm gì?" Trần lão đại lắp bắp nói, con mắt tràn ngập này sợ hãi, mà phía sau cầm súng người, cũng không dám nổ súng, chỉ có thể ngơ ngắt nhìn. Trương Dương tê một tiếng, nhìn chầm chằm Trần lão đại con mắt nói, "Ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì?" Phía sau có một cái y mãng cầm lên cái ghế, đi vào Trương Dương phía sau, cao cao giơ lên. Mà Trương Dương đã sớm thấy được, nhưng không có tổ chức, mà là tại trong lòng yên lặng thì thầm, đánh hụt. Khấu trừ một nghìn không may điểm. Ứng thanh mà xuống cái ghế, phịch một tiếng đập phải trần, lao đại ngón chân trên, chêu đến hắn kêu thảm một tiếng, nước mắt tùy theo chạy xuống. Trương Dương làm bộ cái gì cũng không biết nguyên nhân, quay đầu nhìn thoáng qua muốn đánh chính mình người, vô vô người kêu bả vai nói, "Cảm ơn." Người kêu nghe nói như thế, như là thấy được quỷ bình thường, do đến rút lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui, trán mặt, môi càng không ngừng run a một tiếng chạy ra ngoài. Làm sao tới nói cũng là một phương thế lực lão đại, đừng khóc ca. Trương Dương cùng an ủi tiểu hài đồng dạng, an ủi Trần lão đại. Thế nhưng là trong mắt tất cả mọi người, này vừa nhìn đi lên đặc biệt quá gì. Trương Dương từ trong túi lấy ra không may loan đao dao găm, trên mặt của hắn tìm kiếm, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười nói, ta đã sớm nói, ta là sao chổi, thế nhưng là các ngươi còn hết lần này tới lần khác đắc tội ta. Dương, Dương ca. Trần lão đại lắp bắp nói, có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói. Trương Dương thu lại dao găm, thuận tay nhấc lên, đem Trần lão đại để chính, sau đó vỗ vỗ tay nói, Nó như vậy liền đơn giản nha. Ta đây liền nói thẳng, ta muốn quản lý Bạo tàu tộc. Hắn sau khi nói xong, người chung quanh đều mặt đỏ lên, thế nhưng lại không dám ra tay, cũng không dám đắc tội cái này sao chổi. Thế nhưng là Bạo tàu tộc dù sao cũng là một phương thế lực lớn, chẳng lẽ liền bị một mình vào đây cho quét sạch? Hơn nữa còn đương nhiên thành Bạo tàu tộc lao đại. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Trương Dương thanh âm lần nữa vang ở trong không khí. Ta nói cho hết lời, ai tán thành, ai phản đối. Chương 679, Bạo tàu tộc lao đại. Lời này vừa nói ra, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không dám nói thêm câu nào. Trương Dương xem bọn hắn đều không biểu lộ thái độ, xem thường hừ một tiếng nói, đã các ngươi đều không có ý tứ mà nói, vậy trước tiên xem các ngươi lao đại nói thế nào đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lao đại nói, "Trần Lao đại." Trần Lao đại nơi đó còn có vừa rồi vi phong, hắn là thật tin tưởng Trương Dương là sao chổi, hơn nữa còn thành tín đồ của hắn, hắn kiệt kiệt lắp bắp nói, "Dương, Dương ca, ngươi gọi ta Trần Thành là được rồi." "A, Trần Thành." Trương Dương cười hát hắc nói, "Ngươi có ý nghĩ gì?" Về sau bạo tẩu tộc Duy Dương ca nghe lời giam giáp Trần Lão đại trực tiếp quỷ một chân trên đất, cung kính nói: "Về sau bạo tẩu tộc Duy Dương ca nghe lời răm giáp. Đám người gieo họ nói: "Lão đại của mình đều nói như vậy, bọn họ đám này làm tiểu đệ, căn bản cũng không có cái gì lý do để phản đối." Chỉ có mấy cái còn tính là trường lão cấp bậc nhân vật, ấp úng nói không nên lời, dù sao mặt mũi của bọn hắn ở nơi nào. Trương Dương cũng không còn được một tức lại muốn tiến một thước, vạn sự đều có một cái tiêu chuẩn, chỉ cần đến cái điểm này, đạt đến mục đích này là được rồi. Hắn vô vô trầm thành bả vai nói: "Về sau ngươi vẫn là bạo tẩu tộc lão đại." Bạo tộc tộc vẫn là ngươi tới quản lý, mà ta?" Hắn lời nói không có nói xong, ngược lại đối Trần Thành nói, "Hiểu không?" Trần Thành tự nhiên hiểu Trương Dương ý tứ, chân chó cười phụ họa, "Dương ca, ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý bạo tộc tộc." Nghe được Trương Dương phải làm vùng tay trưởng quý, hắn tại cao hứng bất quá, chỉ cần chính mình không đem Lâm Thanh Nguyên sự tình nói ra, chính mình bang phái không chỉ có không, có bất kỳ cái gì sự tình, hơn nữa còn sẽ thêm một cái núi dựa lớn, cớ sao mà không làm? "Dương ca, nếu là không có chuyện gì, có muốn hay không ta mang ngươi nhìn xem bang phái chúng ta cái khác sản nghiệp?" Trần Thành một giây đổi mặt, căn bản không có lúc ấy khí thế. Phía dưới mấy cái người đợi trước nhìn thấy, tức giận đến đều phải giận sôi lên. Bên trong một cái lao nhân trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói, đã sớm nói cho lao đại, không muốn chuyển cho người này, bây giờ tốt chứ. Ai, nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí. Trần Thành nghe được bọn họ nói chuyện, không thèm để ý chút nào, đám này lão ngu cố, căn bản không biết chính mình rốt cuộc ôm lấy một đầu bao lớn đuổi. Trương Dương nghe hiểu Trần Thành thuyết pháp này, hơi sững sờ nói, các ngươi còn có những sản nghiệp khác. Trần Thành nếu là không nói, Hắn còn tưởng rằng bọn họ chỉ có như vậy một cái mua đất than hóa thương trường đầu bạo đầu tộc kỳ hạ còn có ba nhà có ba hai nhà cờ tờ vờ một nhà trong đó có thể cung cấp đặc thủ phục vụ Trần thành sau khi nói đến đây hèn hẹnọn cười một tiếng Trương Dương nhẹ gật đầu đối với cái kia đặc thủ phục vụ cờ tờ vờ há ngược lại là không có hứng thú gì còn có những sản nghiệp khác sao Trương Dương lại một lần nữa hỏi đã Trần Thành đều nói như vậy kỳ hạ khẳng định còn có những sản nghiệp khác còn có hai nhà tiệm cơm chỉ là không phải thực khởi sắc đoán chừng nhanh đóng cửa chân thành lung túng nói Bởi vì kia hai nhà tiệm cơm là hắn mở, mà còn lại mấy nhà đều là trước đó lưu lại. Trương Dương nghe đến đó, nhẹ gật đầu nói, ta cũng không có chuyện gì, liền đi quán ba xem một chút đi. Dù sao hắn vừa trở thành lão đại, trực tiếp làm một cái vung tay trưởng quỷ cũng không tốt, ít nhất cũng phải giả bộ một chút bộ dáng. Trần Thành tự mình lái xe, chở Trương Dương đi tới Kim Cương quán ba, đây là bọn họ bạo tàu tộc kỳ hạ lớn nhất quán ba. Quán ba có 5 tầng lâu, tầng thứ nhất là đại sảnh, tầng 2 tầng 3 là nháo đi, mà tầng 4 tầng 5 là tĩnh đi. Trần Thành trên đường đi giới thiệu chính mình quán ba. Đây là lưu ly thành phố một cái duy nhất tính đi cùng náo đi kết hợp một cái quán bar, lầu 3 ba sàn nhà áp dụng chính là cốt thép nước đục bùn, đồng thời còn tăng thêm một tầng cách âm tấm. Sở dĩ cách âm hiệu quả phi thường tốt. Quán bar chỉnh thể hiện lên một cái vòng tròn hình trụ, thủy tinh là chọn dùng cách âm thủy tinh, trung quanh treo đầy đèn nê ông. Cửa ra vào có một cái lớn cửa xoay, hai cái cửa nhỏ. Thời gian này, một tầng tụ tập không ít người, chính là quán ba náo nhiệt nhất thời điểm. Trần Thanh xuống xe về sau, cảm giác bụng có chút khó chịu, vội vàng nói, "Giương ca, ta bụng có chút khó chịu, đi trước nhà vệ sinh." Nếu có người hỏi, ngươi để tên của ta liền tốt." Vừa nói xong, hắn vội vã chạy tới trong nhà vệ sinh, xung quanh cũng không có người chú ý tới, Trần Thành đến. Trương Dương đi vào về sau, tuy tiện tìm được một vị trí ngồi xuống, Tả Hưu đánh giá một phen. Quán ba trang phục xem như trung quy trung cũ, mặc dù không phải quá làm cho người kinh ngạc, nhưng ít ra phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan. Không có quá nhiều lúc, một người mặc diễm lệ nữ tử đi tới Trương Dương trước mặt, nàng có chút một chút, lộ ra chính mình chỉnh tệ như là sứ trắng răng. "Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao?" Nữ tử rất có lễ phép hỏi. Không cần. Trương Dương khoát qua tay, đứng dậy, tìm một cái coi như an tính địa phương ngồi, chờ Trần Thành ra tới mang chính mình nhìn xem. Đều nói với ngươi, không có. Một tiếng phẫn nộ quát lớn vang vọng trong không khí, Trương Dương quay đầu nhìn lại, một cái nam tử bị hai cái cửa vệ ngăn ở cửa ra vào. Các ngươi không cần gạt ta ta, khẳng định có. Nam tử tròn mắt tận nước, khoe mắt phiếm hồng, ngạnh sinh sinh xuống vào. Trung quanh nhìn thấy người này xuống tới, trong âm thầm bắt đầu nghị luận lên. Người này tại sao lại đến rồi? Đúng đấy, một tuần này trong mỗi ngày đều sẽ tới. Nghe nói muội muội của hắn bị kéo tới làm bồi tiểu. Thật hay giả, kêu báo cảnh sát ra. Đây là ai sảng nghiệp, ngươi cũng không phải không biết, báo cảnh sát cũng không hề dùng a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm, một người đầu chọc hình xăm đại hán theo trong quán ba đi ra, xếc gà con bình thường đem nam tử ôm ra ngoài. Đại hán này mặc dù lớn lên hung thần ác sát, nhưng là làm người vẫn còn không sai, không có đối người kia quyền đấm cứ đá, sau đó lại đem đối phương đuổi đi ra. Làm ta đi vào, ta muội muội còn tại bên trong. Nam tử cắn chặt răng, lại một lần nữa vào vào, hai cái cửa vệ căn bản ngăn không được hắn người chung quanh cũng đều có mắt biết đầu, đều không ra tay, thậm chí cũng không lấy ra điện thoại chụp ảnh. Mà vào lúc này, một cái thổ kịch nam tử tiếng nói reo lên, "Mỗi ngày đến, mỗi ngày đến, lao tử hôm nay liền đem ngươi chân cho ngươi tháo." Trương Dương lần theo thanh âm nhìn lại, đồng dạng là một cái vóc người cao lớn, bả vai rộng lớn, rắn chắc giống lấp kín tưởng tựa như người, từ nơi không xa đi tới. Nhìn thấy người này ra tới, vừa rồi cái kia gã đại hán đầu trọc lập tức lui qua một bên. Người kia nhìn gã đại hán đầu trọc, xem thường hừ một tiếng nói, "Ta để ngươi là để ngươi cho ta xem bãi, khác mỗi một lần cùng chơi nhà tròi giống như" Giang đại hán đầu chọc không có xoay người sang chỗ khác, chưa hề nói một câu, mà đổi thành một cái đại hán thì là hư lạnh một tiếng, đối bên ngoài bảo vệ nhân viên nói, đem người kia cho ta kéo vào được. Trương Dương thấy cảnh này, nhíu mày, từ trong đám người gian đi ra ngoài. Chương 680, Trần Thành phẫn nộ. Nam tử bị lôi vào về sau, hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại đỏ thấm đôi mắt nhìn chầm chằm đại hán kia nói, nhanh lên đem muội muội của ta thả. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, muội muội của ngươi không tại chúng ta nơi này. Cương tráng nam tử hừ một tiếng, bắt lấy nam tử cổ áo nói, Tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không đi lời nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi, để ngươi rốt cuộc đến không thành." Trương Dương ở một bên lẳng lặng mà nhìn, hắn không biết rốt cuộc là ai sai, đương nhiên sẽ không hiện tại ra tay. Nam tử hư một tiếng, phi một tiếng, phun một bãi nước miếng, nổ đến trên mặt của đối phương. Đại hán cười gần, lau mặt một cái thượng nước miếng, trong mắt cơ hồ đều phải bốc hỏa. "Tiểu tử, ngươi có gan." Cường tráng đại hán cười hát hắc nói, "Ta hôm nay liền đoạn tay ngươi đủ, để ngươi có đến mà không có về." Hắn quát to một tiếng, một quyền nện đến nam tử mặt trên trực tiếp đem nam tử đập ra ngoài. Nam tử lăn trên mặt đất tầm vài vòng, cổ họng một cỗ sắt nủi tanh, một ngụm máu tươi phun ra. Đưa đến tới phòng làm việc của ta. Cường Tráng đại hán hừ một tiếng, đối cái kia gã đại hán đầu chọc nói: "Trương Dương nhướng mày. Cái tên gã đại hán đầu chọc cũng như mày, thế nhưng là dù sao cũng là cho người ta làm công, hắn cũng không tốt nói cái gì, bắt lấy nam tử kia hướng quán ba chỗ sâu đi đến. Trương Dương tiến lên rất nhỏ đụng một cái, lập tức tăng trưởng tiếp cận một vạn không may điểm, xem ra người này vẫn là không may. Ngươi làm gì?" Cường nam tử nhìn thấy Trương Dương động tác Hừ một tiếng hỏi, vẫn là nói ngươi cùng hắn là một đám. Trương Dương trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm, không có trả lời vấn đề của đối phương. Ngươi cũng đi theo tà văn phòng." Cường Tráng Nam Tử nhìn thấy như vậy vẻ mặt này, tâm tình vốn cũng không phải là thực thoải mái, chỉ vào Trương Dương cái mũi nói. Trương Dương hừ một tiếng, trực tiếp theo gã đại hán đầu chọc trong tay, giành lấy nam tử, bỏ vào một cái ghế trên. Gã đại hán đầu chọc sức sở, hắn vừa rồi mặc dù không có dùng sức, nhưng là bị cái này một cái tuổi trẻ người, dễ như trở bàn tay liền theo trong tay của mình cứ đi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cường Tráng Nam Tử thấy cảnh này, tức giận nhìn gã đại hán đầu trọc nói, ngươi chính là như vậy cho ta nhìn người. Gã đại hán đầu trọc cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Hắn là đến xem bãi, cũng không phải là tới làm cô đồ, loại chuyện này vốn là không về hán quản. Cường Tráng Nam Tử hư một tiếng, hắn lột tự bản thân tay áo, bóp chính mình cường tráng vào eo nói, tiểu tử, ngươi biết đây là ai địa bản sao? Ngươi liền đến nơi này tìm phiền thoái. Trương Dương A một tiếng nói, ta không có tìm phiền phức Thấy có náo nhiệt có thể nhìn, không ít người đều xuống tới. Gia hỏa này là ai? Quá không có nhãn thức đầu đi. Tựa như là lưu ly thành phố Lan Hải khu công ty lão bản, hắn như thế nào đến Lạc Trang khu đến rồi? Hầu ngu công ty giải trí lão bản sao? Mà người như vậy còn làm lão bản, chính là gật đầu một cái não đều không có. Cường Tráng Nam tử xem đều không có người đứng tại chương dương bên kia, vốn là có lực lượng hắn, càng là có chút bành trướng, hắn đem nắm đấm ngươi lốt bốp vàng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đây là bạo tộc tộc địa bàn, ngươi tới nơi này là đến nhầm địa phương. Cường Tráng Nam tử cười gằn, giật cuống họng hô, "Bảo vệ, đem người này cho ta ra ngoài." Trương Dương còn vừa định nói chuyện, hai cái bảo vệ nhân viên tới giá ở chính mình, hướng về cửa ra vào kéo đi. Hắn sửng sốt một chút, chính mình đi vào về sau nói cái gì sao? Giống như chính mình còn không có làm sao nói, đối phương liền đem chính mình lôi ra tới, khẳng định là làm cái gì việc trái với lương tâm. Trần Thành vừa rồi theo trong nhà vệ sinh ra tới, liền nghe phía ngoài kỳ kĩ bành vai, cái nhau, thầm nghĩ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này nếu để cho Dương ca thấy được, đó không phải là ném đại phát. Hắn mang Trương Dương tới, nếu là vừa vặn nhìn thấy chính mình công ty số mặt. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn nào. Hắn nhanh lên liền sông ra ngoài, nhìn thấy hai cái bảo vệ nhân viên chính kéo trường dương hướng về bên ngoài đi đến. Lập tức mồ hôi lạnh liền theo cổ của mình nơi chạy ra, này cũng không so với chính mình công ty xấu mặt còn muốn đại phát. Lao tử mang đến người, ngươi thế nhưng cho ta đánh ra. Đều bọn họ dừng tay cho ta. Trần Thành giận dữ hết, hiện tại hắn có thể nói là lên cơn giận dữ, hẳn không thể đem những này người đuổi đi ra. Cường tráng nam tử nhìn thấy Trần Thành thời điểm, trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Mà kêu hai cái bảo vệ căn bản cũng không nhận thành Xem đều đối phương như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, còn tưởng rằng là trong tay người này bằng hữu, căn bản cũng không có đem đối phương hướng về lao đại thân phận suy nghĩ. Bọn họ chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua Trần Thành, sau đó tiếp tục kéo Trương Dương hướng về cửa ra vào đi đến. Trương Dương cũng sửng sốt một chút, cái này bảo tàu tộc lao đại như vậy không có quyền vì sao? Thậm chí ngay cả cửa ra vào bảo vệ đều không ngừng hắn nói: "Nhanh lên dừng tay cho ta." Trần Thành lại giống to một tiếng, vội vàng chạy đến bảo vệ trước mặt, nắm lấy cánh tay của bọn hắn nói: "Dừng tay, nhanh lên dừng tay." Cường nam tử cũng hù dọa chưa từng có nhìn thấy qua lao đại của mình kích động như vậy qua. Hai cái bảo vệ nhân viên vừa nhìn, cũng biết chính mình khẳng định là bắt nhầm người, vội vã buông lòng ra cho Dương. "Dương ca, Dương ca, người không sao chứ?" Trần Thành kích động nói, hắn trên giới đánh giá một phen Chu Dương, nhìn thấy đối phương cũng không có bị thương, thở phào một cái. Cường Tráng Nam Tử thấy cảnh này, đã lắp bắp nói không ra lời, hắn nuốt nhát đi tới Trần Thành bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Lão, lao đại." Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Cường Tráng Nam Tử mặt trên xuất hiện một cái hồng hồng đại thủ ấn. Lý Minh Vĩ Trần Thành hét lớn một tiếng nói, "Ngươi hôm nay không cho ta giảng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì, về sau ngươi cũng không cần đến." Mọi người thấy cái này chuyển biến, đều hít sâu một hơi. Kia nam nhân chính là Bạo tàu tộc lão đại. Hắn giống như đối một cái khác người trẻ tuổi thực tính trọng A. "Đỗ Đần, ngươi không có nghe được vừa rồi đối phương kêu một tiếng dương ca sao?" Lý Minh Vĩ bị Trần Thành đánh một bàn tay, lột thai họng lòng vàng, con mắt cũng có chút choáng váng, hơn nữa nhìn người chung quanh, đều là bóng trống. Chỉ nghe được trung quanh thanh âm ầm lại nghe không đến đối phương đang nói cái gì. "Lão? Lão đại?" Ngươi nghe ta giải thích." Hắn ấp úng nói, nơi đó nghĩ đến một cái nhìn không đáng chú ý người, lại là lao đại bằng hữu. Hơn nữa lao đại còn gọi đối phương Dương ca, chính mình rốt cuộc muốn làm sao nói a? Người tốt nhất ăn ngay nói thật." Trần Thành tức giận nói, còn tốt bọn họ không có động thủ, không thì hắn thật không biết nên như thế nào cho phải. "Lão, lao đại, chuyện là như thế này." Hắn ấp úng đem nam tử đi vào sự tình, còn có Trương Dương sự tình nói một lần. Dù sao Trương Dương đứng tại trước mặt mình, hắn cũng không dám nói dối, chỉ là đối nam tử muội muội có hay không tại chuyện nơi đây, chỉ khẩu không để cập tới. Chương 681: Mất nắm gạo. Nghe được đối phương tay sau khi nói xong, Trần Thành đều phải tức nổ tung, ngươi bình thường không có việc gì như vậy làm, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là hôm nay ngươi hết lần này tới lần khác đụng phải Trương Dương, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sở dĩ, ngươi rốt cuộc có hay không bắt đối phương muội muội? Trương Dương hoạt động một chút cổ hỏi. Bắt. Bắt. Đại hán vẫn không nói gì, mới vừa rồi bị đánh nam tử kia cứ nói. Hắn vội va chạy tới Trương Dương trước mặt, nửa quý nói, lão đại, người lão đại nhất định phải giúp ta một chút ca liền thừa một cái kia muội muội. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời gian này, lại còn là nửa quỷ, ngược lại là thật có lực lượng. Người tên là gì? Trương Dương túi đầu hỏi nam tử. Ta gọi Vương Tử Văn, ta muội muội gọi Vương Tử Hoạn. Hắn như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng bình thường, chết sống chính là không buông tay. Trương Dương hừ một tiếng nhìn thấy Lý Minh Vi nói, nói thật, muội muội của hắn rốt cuộc có hay không tại này? Dương, Dương ca. Lý Minh Vĩ ấp úng nói, muội muội của hắn là tự nguyện tại chúng ta quán ba làm bồi rượu tiểu thư. Ngươi đánh giắm. Vương Tử Văn nghe được đối phương nói như vậy, tức giận giống lên, toàn thân càng không ngừng run run. Mang ta đi xem một chút đi." Trương Dương bái bai tay nói, căn bản không thèm để ý đối phương hai người nói cái gì. Nghe nói như thế, Lý Minh Vĩ sắc mặt trở nên có coi, hắn chẹp chẹp miệng, rắc cúng họng đối cứng mới cái kia gã đại hán đầu trọc hồ, "Đầu trọc, người mang theo lão đại đi xem một chút Vương Tử Hoạn." Gã đại hán đầu trọc nghe nói như thế, khỏe miệng giật một cái, nhưng là còn đi trước, bọn họ đi thẳng tới lầu năm. Lầu năm là cái tính đi, không có hai 3 tầng náo nhiệt như vậy, phân phối chất gỗ cái bàn, còn có thủy tinh chén rượu, mấy người uống chút rượu, tâm sự Bầu không khí cũng không tệ. Ngẫu nhiên có mấy cái ghế sofa trên, ngồi mấy cái dầu mỡ người trung niên, bên cạnh bọn họ là mặc hở hang ngồi rượu tiểu thư, cầm chén rượu ha ha cười. Chương Ngực View vật hoàn mỹ hiện ra, ngẫu nhiên có người sẽ ở bên trong để lên mấy chương màu đỏ tiền mặt. Trương Dương thấy cảnh này hư một tiếng, thầm nghị có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn vốn dĩ coi là cái này tính đi, bầu không khí muốn so phía dưới tốt một chút, nhưng là hiện tại vừa nhìn, mới biết được, nơi này mới là bọn họ chủ yếu kiếm tiền địa phương. 2 tầng đối bọn hắn tới nói đều là trẻ con nhóm chỗ chơi đùa mà bốn năm tầng một chén rượu liền muốn mấy ngàn khối tiền, hơn nữa bồi rượu tiểu thư cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Trương Dương hừ một tiếng, đến lúc đó nơi này khẳng định là muốn chỉnh sửa, chờ sau khi đi ra ngoài, lại cho Trần Thành nói: "Vương tử họ đâu, mau nhường vương tử Họa ra đến." Lý Minh Vĩ trong đám người không nhìn thấy vương tử Họa, thở dài một hơi. Nếu như đi lên thật nhìn thấy vương tử Họa bị bức bách buổi rượu lời nói, chính mình nói cái gì cũng đều chậm. "Minh ca." Một tiểu đệ đi tới, đối Lý Minh Vĩ nói: "Minh ca, vương tử họ chết sống chính là không buổi rượu." Lý Minh Vĩ nghe nói như thế, tức giận đến bảy phổi. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, còn tốt không nhìn thấy Vương Tử Họa, như vậy còn có thể làm Trần lao đại nói một chút người, hiện tại tốt. Hắn một bàn tay đánh tới tiểu đệ mặt trên, tức giận nói, Vương Tử Họa tiểu thư không đòi rượu nói rõ nhân ra tự ái, ngươi lại còn nghĩ bức bách nàng uống rượu. Thế nhưng là lao đại, tiểu đệ còn không có kịp phản ứng chính mình vì cái gì vô duyên vô cớ bị đánh. Ba, lại là một tiếng. Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Hắn tức giận nói, nhanh lên đem Vương Tử Họa tiểu thư cho ta mời đi ra. Chính là hắn ca ca tìm đến nàng. Lý Minh Vĩ nói chuyện thời điểm, Còn đặc biệt tăng thêm cái kia mười chữ. Tiểu Đệ vừa nhìn lão đại của mình không phải đang nói đùa, vội vàng đi đem Vương Tử Họa mời ra a trong. Vương Tử Họa lúc này đang bị nhốt tại trong bao xương, trong quán ba vốn là nóng, thế nhưng là nàng vẫn như cũng là xuyên qua một cái thật dày tay háo dài quần áo. Vừa rồi cái kia tiểu đệ cung kính gõ cửa một cái, Vương Tử Họa dọa đến lui về phía sau một bước. Các ngươi muốn làm gì? Vương Tử Họa run run rẩy rẩy nói. Vương Tử Họa tiểu thư, ngươi ca ca tới tìm ngươi. Tiểu Đệ mở cửa, thuận tay mở ra trong bao sương đèn. Ba một bàn tay. Tiểu Đệ vừa mở đèn lên, Một cái bàn tay liền đánh vào trên mặt của mình. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác phi thường bị khuất, vì cái gì bị thương luôn là chính mình. Tại như vậy trong mắt, hắn đột nhiên có chút muốn muốn khóc, thế nhưng là thân là nam nhân, hắn vẫn là không có để cho chính mình ra tới. Vương Tử Họa đánh xong một bàn tay, vội vã theo trong bao xương chạy ra, nhìn thấy ca ca của mình đang cùng đại hán kia đứng chung một chỗ. Hắn lúc ấy tìm việc làm thời điểm, chính là bị đại hán này lừa gạt tới đây. Nơi này nói cho hắn biết, bình thường chỉ cần bồi, bồi rượu là được rồi, không cần làm những chuyện khác, thế nhưng là lại tới đây về sau Thuế pháp liền không giống nhau, nếu không phải nàng vẫn luôn phản kháng, nói không chừng đã sớm không biết bị cái kia dầu mỡ người trung niên cho làm bận. Ca ca, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt được? Vương tử Văn khán đáo chính mình muội muội không có việc gì, vui mừng nhướng mày, vội vàng đi đến trước mặt muội muội, lôi kéo tay của đối phương nói, yên tâm đi muội muội, ta không phải bị bắt tới, là Dương ca mang vào. Dương ca? Chính là cái kia. Vương tử Văn lôi kéo chính mình muội muội đi đến Trương Dương trước mặt nói, Dương ca, đây chính là muội muội của ta. Trương Dương tùy ý quan sát một chút. Trung quy chung c cụ chỉ là biết nói chuyện con mắt tăng thêm một tia vô hình mị lực Trương Dương cũng là gặp qua không ít nữ sinh ánh mắt cũng không có tại nữ nhân này thân thượng dừng lại quá lâu chỉ là nhẹ gật đầu nói đã không có chuyện gì lời nói liền đi nhanh lên đi Vương tử họa nhìn thấy Trương Dương ở chính mình trên người đánh giá một vòng trong lòng có chút xem thường ngay sau đó xem đều đối phương cũng chỉ là nhìn thoát qua liền không lại nhìn trong lòng lại có chút ph vẫnớ thế nhưng là nghe ca ca nói dù sao nhân ra cứu mình trong lòng nàng cũng là cảm kích chỉ là cảm giác ánh mắt của đối phương như là một đầu sắc lang bình thường đang nhìn mình con ngồi. Trương Dương là sắc lang không giả, nhưng là tuyệt đối không có đem Vương Tử Họa xem thành con ngồi của mình. "Cảm ơn Dương ca." Vương Tử Họa thành khẩn cúi người nói. Trương Dương khoát khoát tay, hai huynh muội liền đi ra ngoài, hắn xoay đầu lại, nhìn một chút Lý Minh Vĩ nói, "Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, người là thế nào nói?" Lý Minh Vĩ ấp úng nói không nên lời đến, cũng không biết chính mình rốt cuộc nên nói cái gì. Trong quán ba còn có loại cô nương này sao? Trương Dương hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, ở giữa căn bản cũng không có Trần Thành nói chuyện vặn. "Không, không có." Lý Minh Vĩ vội vàng khoát tay nói. Trương Dương nhẹ gật đầu đối Trần Lao đại nói, "Trần Lao đại, ngươi hảo hảo giáo dục một chút tiểu đệ của mình, tìm người tiễn ta về nhà đi là được rồi." "Tốt, tốt Dương ca." Trần Thành cung kính nói, hắn biết Trương Dương là để cho chính mình giải quyết chuyện này. Lý Minh Vĩ thở dài một hơi, nhân ra đều là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn nơi này gà đều không có chúng đâu, liền mất một nắm gạo. Chương 682, nội ứng. Trương Dương rời đi về sau, Lý Minh Vĩ nhìn Trần Thành, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trần Lao đại, hắn là?" Trần Thành một cái chớ lên tiếng động tác, nhẹ nói, Người này ta cũng không thể chơi vào Lý Minh Vĩ nghe được cái này câu nói không khỏi run dậy một chút đã Trần lao Đại đều nói như vậy hắn tự nhiên biết ý tứ trong đó Trần lao đại đều không chọc nổi người rốt cuộc là cái kia bang phái đâu Trần Thanh túi đầu xuống không có cùng lý Minh Vĩ tại thảo luận vấn đề này cũng không thể nói cho người khác biết chính mình đem bạo tàu tộc lao đại tặng cho người khác đi Mặc dù chuyện này về sau sẽ tử tử có người biết nhưng là từ chính mình trong miệng nói ra luôn cảm giác có chút là lạ người nơi này rốt cuộc còn có hay không cái khác cố nươngần thành xác định Trương Dương đi xa về sau nhẹ giọng hỏi, nếu như mà có, nhanh lên đều thả, không cần chờ làm cho đối phương tìm tới cửa. Trần Thành còn không có đợi đối phương nói chuyện, lại ngay sau đó nói một câu, Lý Mẫn không cho ta cũng là người biết chuyện, lập tức nói, lão đại, ta lập tức đi thanh tra một lần. Trương Dương trở lại chính mình công ty, ngủ một giấc, thuận tiện tuần tra một chút chính mình số liệu. Tốc chủ, Trương Dương, đẳng cấp, vận rủi sao? Không may điểm, 15 vạn. Tín độ, 125 vạn. Năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, không may loan dao găm, không may phu giường, loạn tâm chủ khoảng cách lần sau thăng cấp 500 vạn còn kém 485 vạn. Trương Dương nhìn thấy số liệu này, thật sâu đem đầu bỏ vào chôn đến gối đầu trong, hơn 480 vạn a, lúc nào mới có thể thăng cấp a. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn vì chính mình thăng cấp làm chuẩn bị, hiện tại rốt cuộc chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Về sau chỉ cần có người đắc tội chính mình, liền làm cho đối phương không may, như vậy, chính mình thăng cấp đại nghiệp, lập tức liền liền có thể thực hiện. Hôm nay bận bịu cả ngày, Trương Dương buồn ngủ, ngã xuống giường liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vẫn luôn ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh lại, công ty vừa vận thành lập, hắn đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Trì Hy Yên. Mà Trì Hy Nghiên cũng thực cố gắng, từ khi tiếp nhận công việc này về sau, cũng đã bận rộn đã mấy ngày, đợi đến đối phương sau khi trở về, phải thật tốt khao một phen nàng. Trương Dương mở ra điện thoại nhìn một chút, lưu ly thành phố bản địa còn có rất nhiều liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí tin tức. Lâm Tuần Vông bị nhiều tên ngôi sao giải trí báo cáo, đây là có lẽ sẽ là ngành giải trí một lần cái cách. Trương Dương tùy tiện mở ra nhìn một chút, chính mình Lâm Tuần chính mình tuân ra đến cùng Tiểu Minh tinh cấu kết thời điểm. Những ngày nữ tinh đánh đòn phủ đầu, trước cho đối phương đáp lên mũ. Hắn lại lật lật, nhìn thấy một thiên văn trường, khơi nhíu cau mày. Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài, ai trở thành lớn nhất lợi nhuận thương. Thông thiên đại luận đều chỉ hướng Trương Dương Hỗ ngu công ty giải trí. Trương Dương nhìn một lần, chau mày, cho dù thu thập xong bạo tẩu tộc, thế nhưng là những này vô lương chỉ cần lưu lượng truyền thông, hắn cũng không thể cả đám đều thanh lý mất ta. Hắn thở dài một hơi, nên đến kiểu gì cũng sẽ muốn tới, dù sao tránh cũng tránh không xong. Reng reng điện thoại di động vang lên, Trương Dương kết nối điện thoại. Vương lão gia tử cởi ha hà nói, "Tiểu trường, không tệ lắm, đã đem bạo tàu tộc giải quyết hết." Trương Dương sửng sốt một chút, hắn mặc dù cho Vương lão gia tử nói qua chính mình muốn đi giải quyết bạo tàu tộc sự tình, thế nhưng là cũng không có nói cho Vương lão gia tử lúc nào có thể giải quyết hết. Hôm nay Vương lão gia tử liền đã biết rồi. Xem ra Lưu Ly thành phố những bang phái khác đều có Vương lão gia tử nhãn tuyến, như vậy cái này cái gọi là tam đại thế lực, có lẽ liền không tồn tại. Trương Dương cung kính nói, "Đã giải quyết xong, đa tạ Vương lão gia tử quan tâm." Điện thoại bên kia, Vương lão gia tử ừ một tiếng về sau nói, Vậy ngươi tới một chuyến đi, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết hạ. Trương Dương thầm nghĩ Vương lão gia tử gần nhất như thế nào luôn là tìm chính mình. Sau 10 phút, Trương Dương xe chạy tới Vương lão gia tử biệt thự. Đi vào biệt thự một sát na, lập tức cảm giác thân thượng mọi mệt quét sạch sành xanh, xem ra chính mình về sau muốn tìm cái thời gian ở lâu tại căn biệt thự này bên trong. Trương Dương đi đến Vương lão gia tử phòng, vừa đi đến cửa khẩu liền sững sốt một chút. Đại Tinh Tinh, hắn chỉ vào cái kia miệng đầy dâu mép người, kinh nói. Đại Tinh Tinh đối Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, Kỳ thật ta là Vương lão gia tử nội ứng. Trước đó đối Dương ca những cái kia bất kính, cũng hy vọng Dương ca không cần để ý. Đối phương 90 độ cuối người, thành cần nói. Trương Dương khoát khoát tay, làm sao tới nói chính mình cũng là bắt hắn cho đánh. Nhìn thấy đối phương là Vương lão gia tử nội ứng thời điểm, hắn trong lòng còn có chút tiến vui. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu nói, dù sao các ngươi cũng đều có biết, ta liền nói thẳng. Tiểu Trương, nếu không phải Vương Minh sao nói cho ta, ngươi bây giờ là bạo tàu tộc phía sau màn lão đại, ta thật không tin ngươi thế, nhưng không đến một đêm thời gian liền giải quyết bạo tẩu tộc. Vương lão gia tử uống một hớp nước trà nói: "Mà Trương Dương trong đầu xác thực câu kia Vương Minh Đình, một cái nhịn không được kém chút cười ra tiếng. Về sau Vương Minh sao chính là người tại Bạo tàu tộc nhận tuyến. Vương lão gia tử đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang nói đến: "Trương Dương nghe nói như thế, thành khẩn nói: "Đa tạ Vương lão gia tử." Hắn cũng đang nghĩ, như thế nào tại Bạo tàu tộc đến sắp đặt nhãn tuyến của mình. Vương lão gia tử được Trương Dương đồng ý, đối Vương Minh sao nói: người đi về trước đi, không muốn để đối phương phát hiện." Đợi đến Vương Minh sao đi về sau, Hắn chỉ chỉ một cái băng ngồi nói, "Tiểu Trương, ngồi xuống nói. Vương lão gia tử, còn có chuyện gì sao ha? Trương Dương biết Vương lão gia tử kêu mình tới, khẳng định không phải báo tàu tộc sự tình đơn giản như vậy. "Tiểu Trương, người có hay không nghĩ tới, ngồi tại ta trên vị trí này." Vương lão gia tử cười ha hả nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lưu vị. Trương Dương không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi ra một câu nói như vậy. "Vương lão gia tử, ngài đây là ý gì?" Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ha ha, không có cái gì ý tứ, ta hiện tại giả, muốn tìm người tiếp nhận ta công việc này." Vương lão gia tử cười ha ha một tiếng. Vương lão gia tử kỳ thật sớm đã có đem chính mình Thanh Long Bang giao cho Trương Dương ý tứ, mà tối hôm qua cử động của hắn, làm Vương lão gia tử quyết định có thể đem Thanh Long Bang giao cho Trương Dương. Vương lão gia tử, ta còn không có ý nghĩ này, về sau cũng xin đừng nên hỏi. Trương Dương nhìn ra đối phương cũng không có nói đùa ý tứ, mà chính mình mới vừa vặn đem Thanh Sơn Bang sự tình giải quyết hết, hiện tại lại muốn giao cho chính mình một ba ván. Lưu Ly thành phố cũng không giống như Nam Cảng thành phố như vậy, tẩy trắng một cái thế lực còn đơn giản điểm. Lưu Ly thành phố cũng coi là thành thị cấp 1 vạn nhất bị bắt lại, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Không thì vì cái gì nhiều như vậy thế lực đều sẽ đi phát triển cái khác nghiệp vụ, không phải là vì ngày đó chuẩn bị tẩy trắng. Vương lão gia tử nghe được Trương Dương lời nói, hơi sững sở, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cự tuyệt như vậy tùy ý. Chương 683, xấu hổ tụ hội. Trương Dương cự tuyệt Vương lão gia tử đề nghị, trực tiếp rời đi đối phương biệt tự. Đây cũng là Vương lão gia tử không có nghĩ tới, bao nhiêu người mơ ước sản nghiệp của mình, hiện tại hắn muốn chắp tay nhường cho người thời điểm, đối phương thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là trong lòng cũng là càng ngày càng xem trọng Trương Dương người trẻ tuổi này, hắn tương lai chắc chắn sẽ không cực hạn tại Lưu ly thành phố nơi này, thậm chí Hoa Hạ nơi này cũng sẽ không hạn chế lại hắn. Trương Dương trở lại công ty thời điểm, Trí Hinh Nghiên cũng vừa hào trở về. Phim của nàng đã quay chụp một bộ phận, lần này bọn họ đoàn làm phim vừa vận tại Lưu ly thành phố có cái tụ hội, hắn liền thực cơ hội lần này, trở về một chuyến. Nhìn thấy Trương Dương trở về, nàng tiến lên ôm lấy Trương Dương, trực tiếp tại Trương Dương mặt trên hung hăng hôn một cái. Trương Dương vội vàng sờ sờ chính mình mặt, Thầm nghĩ đây là chơi kia vừa ra. Trí Hy Nghiên không phải đóng phim đi sao? Còn có thời gian trở về. Nếu để cho An Nhu thấy được, khẳng định lại muốn ăn đấm. Dương Ca, ta lần này ra ngoài đóng phim thời điểm, cũng cho công ty ký hợp đồng hơn 10 cái nghệ nhân, 2 ngày nữa có cái tụ hội, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Trí Hy Nhiên híp mắt cười một tiếng, con mắt cong như là nguyệt nha đầu dạng. Chương Dương không nghĩ tới, Trí Hy Nhiên ra ngoài đóng phim thời điểm, còn có thể nghĩ đến cho công ty ký kết nghệ nhân, hơn nữa còn không đến 1 tháng thời gian, thế nhưng ký hợp đồng hơn 10 cái nghệ nhân. Đoán chừng là bởi vì Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đại nguyên nhân, cũng làm cho cái khác công ty ngồi thum ngư ông thủ lợi. Dương Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cũng không khen ta một cái." Chí Hy Nghiên một quyết miệng, trừng mắt trương Dương nói. Trương Dương cười cười xấu hổ, vuốt vuốt chỉ Hy Nghiên đầu nói, "Vất vả ngươi." Chí Hy Nghiên hạnh phúc nhắm mắt lại, bất quá Trương Dương vuốt vuốt đầu của đối phương, liền trực tiếp rời đi. Chuyện gì đều không có phát sinh. Đợi nàng mở mắt ra, Trương Dương cũng sớm đã đi xa. Chí Hy Nghiên tức giận rậm chân, đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, cắn nói, "Trương Dương!" ta cũng không tin bắt không được người. Từ khi có lần trước sự tình, Trí Hy Nghiên cũng triệt để nghị thông suốt rồi, dù sao Trương Dương còn chưa có kết hôn, tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh quan hệ, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là chính mình. Thật tình không biết Trương Dương ngay tại tổ kiến chính mình hộ cung mà người thắng cuối cùng khẳng định sẽ là Trương Dương. Một màn này bị vừa vặn đi ra ngoài Lô Băng xem ở trong mắt, nàng rõ ràng xem đều Trí Hy Nghiên đang vô tình hay cố ý câu dẫn Trương Dương. Nô Băng thấy cảnh này lạnh lùng hư một tiếng. Tiên sắc lang này rốt cuộc có gì tốt? Vì cái gì nhiều như vậy nữ đều sẽ thích hắn, rốt cuộc kia một chút tốt. Ngay tại Ngô Băng như vậy nghĩ thời điểm, Trí Hinh Nghiên vội vàng đuổi theo, bắt lại Trương Dương cánh tay, trước ngực Tiêu nhũ vừa vặn chạm đến cánh tay của hắn. Trương Dương cũng coi là cùng nữ nhân đánh không ít quan hệ, thế nhưng là đối phương tại đụng tới chính mình một nháy mắt kia, hắn vẫn không tự chủ được run dậy một chút. "Dương ca, ngươi ngày mai rốt cuộc có đi hay không?" Trí Hinh Nghiên thổ khí như lan, tới gần Trương Dương khuôn mặt nói. Trương Dương vội vàng gật đầu nói, "Đi, nhất định đi." Ngô Băng hừ một tiếng, theo cầu thang đi xuống vô ý động một cái chương dương cánh tay. Chí Huynh Nghiên thấy cảnh này thời điểm, hơi sững sờ, chẳng lẽ lại đối phương ăn dấm rồi? Nàng nhớ rõ ràng, Lô Băng nói qua chính mình không thích chương dương, chẳng lẽ lại nàng cũng thích chương dương? Chí Huynh Nghiên đột nhiên cảm giác được nguy cơ cảm giác, bởi vì hắn nghe nói nam nhân đều thích lớn. Nghĩ tới đây, nàng trừng Lô Băng một chút, mà Lô Băng cũng vừa hảo đối mặt bên trên Chí Huynh Nghiên. Lập tức thế giới này tựa như là dừng lại bình thường, hai nữ nhân đối mắt nhìn nhau, chương dương cảm giác chính mình ở vào nước sâu hỏa trì bên trong. Lô Băng tiểu thư, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Huy nghiên cười một tiếng Ừm. nô mặt băng sắc băng lánh chỉ là hử một tiếng không có nhiều lời nô băng tiểu thư ngày mai chúng ta công hiếu một cái tụ hội người muốn đi sao? saoí Huy nghiên mặt mang tới cười thế nhưng là lời nói lại như là từ trong hàm gian gạt ra đồng dạng. Tụ hội nô băng sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu nói ta đi thuận tiện đem Anu tiểu thư còn có tác sản sản cũng dẫn đi nô băng nói xong trừng mắt liếcương dương Anu hai chữ còn dùng không ít khí lực Trương Dương bất đắcịết miệng nhìn thấy nô băng rời đi về sau hắn thở dài một hơi Nhìn thấy Ngô Băng rời đi, Chí Hy Nghiên vẫn như cũ nắm lấy Trương Dương cánh tay nói: "Xem đủ chưa?" Trương Dương ngạch một tiếng, không biết nên nói cái gì. "Dương ca, ngày mai tụ hội nhất định phải đi, ngươi thế nhưng là hô ngu công ty giải trí lão bản, cũng không thể vẫn luôn đem sự tình đều giao cho ta làm a." Chí Hy Nghiên ủy khuất nói. Trương Dương lập tức nhẹ gật đầu nói: "Địa phương nào? Ta ngày mai nhất định đi, nhất định đi." Hắn biết chính mình nếu như nói không đi lời nói, kế tiếp có thể sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Chí Hy Nghiên nhìn thấy Trường Dương đáp ứng, hí hỉ vừa đi ra ngoài. Ngày kế tiếp buổi tối Trương Dương tìm một thân coi như vừa vặn quần áo, tại trì Hinh Nghiên dẫn rất hạ, hai người đi đến tụ hội địa phương. Ma Ngô Băng nhưng không có đến, trì Hinh Nhiên vì thế cũng thở dài một hơi. Tụ hội là tại Lan Hải khu Lan Biển rộng lớn khách sạn. Xuống xe về sau, trì Hinh Nghiên vẫn luôn liền kéo Trương Dương cánh tay, mới vừa vào cửa, liền thấy đã có mười mấy người đều trên bàn trở. Ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu, ta cùng bằng hưu tới chậm một chút. Trì Hinh Nhiên cũng không có giới thiệu Trương Dương là Hỗ Ngô công ty giải trí lão bản, ngược lại chỉ nói là là chính mình bằng hữu. Trì Hinh Nghiên chỉ, chỉ người ở chỗ này nói: Đây đều là ta đóng phim thời điểm, nhận biết bằng hữu." Trương Dương đối đang ngồi người nhẹ gật đầu, mỉm cười, phát hiện mặt bản trên lại về sau từng cái cái vị trí, rõ ràng không có cho Trương Dương chuẩn bị vị trí. Hắn cũng không thèm để ý, dù sao cũng là trước đó chính mình không có từng nói với bọn họ, sở dĩ không có vị trí của mình cũng là hợp tình hợp lý. Chi tiểu thương, người trước khi đến tại sao không có nói có bằng hưu mua tới?" Ngồi tại thủ tịch vị trí chính là một cái lao giả, nhìn qua hẳn là có 4-50 tuổi tả hữu. Trí Huy Nghiên xấu hổ cười một tiếng nói, "Trương lão, ngượng ngùng, ta quên đi. Không có việc gì." Hiện tại lại chuẩn bị một cái cái ghế chính là. Trương lão cười ha ha, mặt mũi hình lành. Mạc Hoa Hạo, người đi cho vị bằng hữu này cái kia cái ghế đi thôi. Lão nhân rõ ràng tại trận này trên bàn cơm quyền lợi rất lớn, tuy tiện liền có thể chỉ thị một người. Mạc Hoa Hạo nghe được Trương lão như vậy chỉ thị chính mình, trong lòng cũng có chút bất mãn, bản thân hắn liền đối chỉ Hinh Nghiên có ý tưởng, hơn nữa còn dự định ký kết chỉ hình Nghiên công ty giải trí tiếp cận nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương hôm nay thế nhưng mang theo một người nam nhân tới, hơn nữa người nam nhân này xem ra cũng không phải nhà giàu sang. Càn giống là một cái tiểu biệt kiệm. Hắn cái mùi phát ra một hồi xem thường thanh âm, đi ra ngoài cầm một cái cái ghế, bỏ vào bưng thức ăn vị trí. Chương 684, động diệu lực. Trí Hy Nghiên vốn là muốn mời Dương Ca đến ăn bữa cơm, chờ bữa tiệc kết thúc lúc, lại nói cho đối phương biết, Dương Ca là hô ngu công ty giải trí lão bản. Trong lúc này, cũng thuận tiện làm Dương Ca nhìn một chút những này người rốt cuộc cần nào, cho dù bọn họ là công ty mới, cũng không có khả năng tùy tiện thu nhận một đám minh tinh. Khác thiếu chớ lạm, bằng không, đối với chính mình công ty cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trương Dương nhìn thấy đối phương phóng vị trí, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, quay người ngồi lên, cầm Trì Hinh Nghiên xấu hổ cười một tiếng, ngồi xuống Trương Dương bên cạnh. Mạc Hoa Hạo nhìn thấy Trì Hinh Nghiên ngồi xuống Trương Dương bên người, thử một tiếng. Trương lão thấy cảnh này, cười cười xấu hổ nói, "Tao nhỏ, để ngươi bằng hưu tự giới thiệu mình một chút, lẫn nhau nhận thức một chút đi." Trương Dương đứng dậy mỉm cười, cung kính nói, "Mọi người tốt, ta gọi Trương Dương, bây giờ tại Liuli thành phố làm chút ít xính ý." Trì Hinh Nghiên nghe được cái này giới thiệu, nhếch miệng, chính mình cũng đi vào Liuli thành phố mở công ty, lại còn nói làm chút ít xính ý. Mạc Hoa Hạo nghe xong Trương Dương giới thiệu, xem thường hừ một tiếng. Một cái làm buôn bán nhỏ người, lại còn có mặt tới gần chỉ tiểu thư. Bất quá như vậy cũng yên lòng, chỉ hy nghiên khẳng định chính là mình. Hắn đứng lên, câu môi cười một tiếng, trêu đến mấy cái nữ tinh đều nửa đùa nửa thật nói, hoa ca chính là đẹp trai à, vô luận là đóng phim vẫn là thường ngày. Rất muốn đi theo hoa ca diễn cái đối thủ diễn a. Nói lời này thời điểm, có nữ tinh nhìn thoáng qua chỉ hy nghiên một chút. Nhà ta Mạc Hoa Hạo, là lần này điện ảnh nhân vật nam chính. Hắn đối Trương Dương khiêu khích cười cười. Mà Trương Dương nhưng căn bản không có đem đối phương để vào mắt, mà là nhìn thoáng qua Trì Hy Nghiên, nhỏ giọng nói, ngươi làm ta không phải là vì cái này a. Trì Hy Nghiên nghe nói như thế, vội vàng lắp đầu nói, Dương ca, tuyệt đối không có. Trương lão nhìn thấy bọn họ xì sao bà tán, khục một tiếng nói, ta là cái này đoàn làm phim đạo diễn, ta gọi Trương Trung, bọn họ đều gọi Trương lão. Tiểu Trương, xem ngươi có chút vết mắt, có phải hay không chụp qua cái gì điện ảnh a? Trương lão theo vừa rồi liền thấy Trương Dương có quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Không sai, ta Dương ca chụp qua một cái điện ảnh gọi không thể tưởng tượng nổi. Trì Hy Nghiên kéo lại Trương Dương cánh tay, tiếu "Tiểuỷ hiệp Như Hoa." Trương lão nghe được Trì Hy Nghiên nói như vậy, giống như nhớ ra cái gì đó vô bàn một cái nói, "Ngươi chính là chụp diễn cái kia Trương Dương." Đồng dạng là đạo diễn, Trương lão tự nhiên nhìn ra được, cái kia Trương Dương cái kia đánh diễn, tuyệt đối là thật đang đánh, quần kia quyền đến thịt đà kích cảm giác, có thể thấy được đối phương là một cái người luyện võ. Mạc Hoa Hạo không nghĩ tới Trương lão thế nhưng kinh ngạc như vậy, bất quá là chụp một cái đánh diễn mà thôi, cũng không cần thiết kinh ngạc như vậy a. Xung quanh mấy cái nữ tinh nhìn thấy cái cảnh tượng này, trong lòng cũng buồn bực bất quá chỉ là chụp một cái đánh diễn mà thôi, như thế nào Trương lão còn như thế kinh ngạc. Đừng nói những người khác kinh ngạc, cho dù là Trí Hinh Nghiên còn có Trương Dương đều cảm giác có chút kinh ngạc. Ta cùng Trình Nghị đạo diễn đã biết. Trương lão thân thiết nói, hắn từng nói với ta trận kia điện ảnh, người cống hiến rất lớn a. Nghe được Trương lão như vậy khen Trương Dương, Trí Hinh Nghiên con mắt đều cười lên lời nói, thuận tay khoác lên Trương Dương cánh tay. Trương Dương cười cười xấu hổ, hắn lúc ấy chính là muốn chụp cái điện ảnh chơi đùa mà thôi, hơn nữa hiện tại giống như cũng không có cùng nhau lại xem mưa sao băng sự tình tin tức trầm rãi đồ ăn một người một người lên đến, mà Trương Dương cũng rất lớn độ đem hết thảy đồ ăn đều bỏ lên bàn, hơn nữa động tác nước chảy mây trôi. Mạc Hoa Hạo ngay từ đầu muốn xem Trương Dương xấu mặt, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thu phóng tự nhiên. Qua ba lần rượu, Mạc Hoa Hạo vẫn luôn cho Trương Dương mời rượu, đi theo Mạc Hoa Hạo hảo mấy nữ sinh nhìn thấy Mạc Hoa Hạo ý tứ, cũng không ngừng cho Trương Dương mời rượu, ý đồ muốn qua chấn hắn, làm hắn tại trì hình nghiêm trước mặt xấu mặt. Trương Dương mặc dù là uống không ít, nhưng là sắc mặt lại một chút cũng không có biến hóa, thậm chí một chút men say đều không có. Mà Mạc Hoa Hạo đã phía trên, bản thân hắn lại là uống rượu lên mặt, hiện tại đỏ mặt cùng một cái hầu tử cái mông đồng dạng, tại uống hết đoán chừng liền sẽ đổ vào trên bàn cơm. Mạc Hoa Hạo, ngươi uống không ít, đừng lại uống. Trương lão nhìn thấy Mạc Hoa Hạo dáng vẻ, mà không đành lòng làm hắn tiếp tục uống xuống. Dù sao đều bộ dáng này, nếu như lại uống đi xuống, một hồi còn không biết có thể hay không say khướt. Trương Dương cũng nhìn ra, đối phương đã không được. Trương lão nhìn hắn một cái, xấu hổ cười một tiếng. Trương Dương cũng mỉm cười, coi như cái này Mạc Hoa Hạo không cho mình mặt mũi, nhưng hắn chí ít hẳn là cho Trương lão một bộ mặt. Dù sao hắn là đạo diễn, chỉ huy nghiên ở hắn nơi đó quay phim, còn cần đạo diễn chiếu cố. Trương Dương lung la lung lay ly rượu lên nói, "Không được, không thể uống nữa." Vừa mới dứt lời, trực tiếp liền ngã sấp mặt bàn trên, loại trừ đã uống say Mạc Hoa Hạo ý bên ngoài, những người khác đều nhìn ra đối phương là giả vờ. Mạc Hoa Hạo thấy cảnh này, cười lên ha hả, "Tiểu tử, còn cùng ta đụng rượu lực, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cát lượng." Hắn lời này nói xong, cũng úp sấp mặt bàn trên, trực tiếp ngãy lên. Chí Huy Nghiên nghe được hắn nói như vậy dương ca, còn muốn cùng hắn biện luận một phen nhưng không có nghĩ đến đối phương thế, nhưng trực tiếp ghé vào mặt bàn trên ngủ rồi. Cái này khiến những người khác nhìn đều dở khóc dở cười. Chí Hinh Nhiên hơi dùng sức liền dơ lên Trương Dương, ấy nãy nói, các vị ngượng ngủng, ta mang bằng Hưu đi nghỉ ngơi. Trương Láo cười ha ha, không nói gì. Mấy nữ sinh nghe được Chí Huynh Nghiên nói như vậy, đều khoát tay nói, biết, biết, đi nhanh lên đi. Chí Hinh Nhiên nhìn các nàng không có hảo ý tươi cười, mặt soát một chút liền đỏ lên, vội vàng lôi kéo Trương Dương liền đi. Mà hắn cũng căn bản không có chú ý tới, Trương Dương như thế nào trở nên nhẹ nhàng. Trương Dương gần sát thân thể của nàng, Một hít một thở trong lúc đó, làm cho thân thể nàng có chút nữa, Chỉ Hinh Nghiên hử một tiếng, bóp một chút Trương Dương cái mũi, gắt giọng, thật là một cái sắt lang. Trương Dương tự nhiên nghe được đối phương nói cái gì, nội tâm cười một tiếng, nhắm mắt lại, đi theo chỉ Hinh Nghiên đi đến. Chỉ Hinh Nghiên đem Trương Dương phóng tới xe trên về sau, chính mình ngồi xuống trên ghế lái lái xe rời đi. Trương Dương có chút mở to mắt, phát hiện đó cũng không phải về công ty con đường, xe vẫn luôn mở đến một cái cửa khách sạn. Hắn đột nhiên một chút ngồi dậy, làm bộ mơ hồ nói, đây là địa phương nào? Trí Hinh Nghiên nhìn thấy Trương Dương tỉnh lại, như là bị người phát hiện bí mật tiểu nữ hài bình thường, đỏ bừng mặt. Người đã tỉnh?" Trí Hy Nghiên lúng túng nói, "Chúng ta không phải về công ty sao? Như thế nào ở cái địa phương này?" Trương Dương biết rõ còn cố hỏi, thầm nghĩ muốn hay không tìm lý do lái xe trở về. "Sắp trời không còn sớm, ta tìm cái khách sạn." Sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám đi nhìn thẳng Trương Dương con mắt. Chương 685, nước tan. Trương Dương nhớ tới trước đó hệ thống cho chính mình cảnh cáo, lại liếc mắt nhìn Trí Hy Nghiên, tiểu cô nương này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào liên tiếp tìm chính mình chuyện? Lần trước ở kinh thành lại một lần nữa, hiện tại lại tới một lần. Mỗi một lần đều như vậy câu dẫn chính mình, Trương Dương hắn cũng chịu không nổi a. Phải nhanh nghĩ biện pháp, vạn nhất một hồi, sự tình làm được một nửa, hệ thống lại cho chính mình một cái cảnh cáo, kia chính mình chẳng phải là xuôi theo tất cùng. Đều nói chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, thế nhưng là Trương Dương lại không nghĩ như vậy. Trên thế giới nhiều như vậy hoa, thế nhân vì cái gì muốn thiên vị mẫu đơn đâu? Không có việc gì, ta lái xe, buổi tối xe ít, trở về còn kịp. Trương Dương nói xong mở cửa xe liền muốn xuống xe. Trí Huynh Nghiên một phát bắt được Trương Dương cánh tay, con mắt gắt gao chiếu rường, lần này đổi thành Trương Dương không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. "Dương ca, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì?" Trí Huynh Nghiên mím miệng, lôi kéo Trương Dương cánh tay, điềm đạm đáng yêu mà hỏi. "Không có, không có." Trương Dương lung túng nói, "Ta có khó khăn khó nói, cái này ngươi đừng hỏi nữa." "A, chẳng lẽ đàn ông các ngươi cũng sẽ có sao?" Trí Huynh Nghiên giả làm khiếp sợ nói. Trương Dương bị nói á khẩu không trả lời được, thế nhưng là hắn lại không thể đem chính mình có hệ thống sự tình nhanh nhanh người khác nói. Có quan hệ thống sự tình, hắn đã quyết tâm nát đến trong bụng của mình. Trì Hy Nghiên quả nhiên không có đang hỏi, nàng quyết tâm tựa dịp Trương Dương cùng uống say lần này, trực tiếp đem đối phương bắt lại. Nàng đem chiếc xe tắt máy, trực tiếp ngồi xuống Trương Dương trên đùi, chèo đến Trương Dương bụng dưới một hồi khô nóng. Trương Dương đầu một hồi phát nhiệt, chẳng lẽ lại Trì Hy Nghiên cũng uống rượu, thế nhưng là tại bản ăn thời điểm, hắn nhớ rõ đối phương giọt rượu không dính a. Tại sao không có uống rượu, còn như thế chủ động? Trương Dương nhận biết Trì Hy Nghiên cũng không phải một ngày, đối phương là dạng gì nữ hải, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Trí Hinh Nhiên nhìn Trương Dương lại còn tại suy nghĩ những vật khác, trực tiếp dùng tay ngăn trở Trương Dương đầu, thật sâu hôn lên. Lại tới, Trương Dương đã không biết đây là chính mình lần thứ mới bị Trí Hinh Nhiên cho cơ hôn, hơn nữa lần này vẫn là trên xe. Trương Dương còn không có như diễn, Trí Hinh Nhiên cũng đã thân ở diễn chúng. Kể từ cùng Trương Dương đóng kịch TV thời điểm, nàng liền đối người nam nhân này có mê luyến, mà tại hắn theo tôn diệp phạm trong tay đem chính mình cứu đi về sau, nàng biết chính mình thích bên trên người nam nhân này. Hơn nữa chính mình ở kinh thành lần kia đi không từ giã, càng làm cho nàng nàng định ý nghĩ của nàng. Tất nhiên nàng cũng biết, Trương Dương bên người nữ sinh không ít. Trương Dương bị cương hôn về sau, hệ thống nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn mở to hai mắt nhìn, bụng dưới cũng dần dần có phản ứng. Vẫn luôn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Trương Dương thở dài một hơi, nhắm mắt lại, vong tình hôn. Hai người tại một cái xe trong, thế nhưng là vị trí phía trước rõ ràng có chút hẹp, hành động tuyệt không thuận tiện. Đằng sau, về phía sau. Chí Hy Nghiên tránh thoát Trương Dương, thở hồng hộc nói. Trương Dương không khách khí chút nào đem xe tòa áp đảo đằng sau, chính mình trước tiên lăn đến xe đằng sau. Trí Hinh Nghiên cũng cùng đi theo đến xe đằng sau. Trương Dương cảm giác thân trên chính mình liền như là một đầu hồng hoang manh thú, hoàn toàn là đánh mất lý trí, hoàn toàn quên chính mình khách sạn vẫn là tại đối phương cửa khách sạn. Phanh phanh phanh. Ai vậy? Trương Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng lại lúc này quấy rầy chuyện tốt của hắn. "Tiên sinh, đây là tại cửa khách sạn, xin ngài." Đối phương lại gõ gõ cửa sổ nói. Nghe nói như thế, Trí Hinh Nghiên lập tức ôm một tiếng kêu ra tới, vội vàng mặc chính mình chút bỏ quần áo, sửa lại một chút tóc. Trương Dương nhìn thấy đối phương khuôn mặt dáng vẻ cùng vừa rồi cùng dã hoàn toàn không giống như là một người. Hán lộ ra tà mị cười một tiếng, mặc quần áo tử tế, mở cửa xe ra, nhìn thấy một cái đồng phục an ninh người đứng tại cửa xe khẩu. Người này vừa nhìn chính là cái loại này cương trực công chính người, con mắt sáng ngời có thần, lông mày rầm dày, nhàn nhạt, nhạt là nhìn một chút, liền cho người ta một hồi thực chính trực cảm giác. Trương Dương nhìn đối phương một chút nói, người là cái này khách sạn bảo vệ. Không sai. Đối phương khổ dịch thẳng người, nhìn không chớp mắt. Giúp ta đi vào mở một gian phòng. Trương Dương lấy ra chính mình còn sót lại tài chính, muốn một gian tốt nhất. Trương Dương nhưng thật ra là muốn khiển đi cái này bảo vệ nhân viên, không thì chỉ Hình Nghiên ra tới lời nói, chẳng phải là làm cho đối phương đều thấy được. Bảo vệ nhân viên nghe nói như thế, không có bất kỳ cái gì động tác, tiên sinh ta không chịu trách nhiệm mở ra phòng, tiên sinh vẫn là chính mình đi vào đi. Hắn nói như vậy xong, quay người rời đi, hắn hiểu được Trương Dương ý tứ, cũng tôn trọng người khác tư ẩn. Nhìn thấy bên ngoài bảo vệ nhân viên rời đi, bên trong chỉ Hình Nghiên cũng thở dài một hơi. Nàng đối cửa kính xe xem thật kỹ một phen, cảm giác người khác không nhìn ra thời điểm, mới từ xe trong đi ra ngoài. Trương Dương cấp tốc mở song phòng. Mang theo chỉ hình nghiên đi tới phòng. Hai người ngồi vào trên giường, lẫn nhau trong lúc đó nhìn thoáng qua. Thế nhưng là hai người cũng không có vừa rồi, Trương Dương cũng khôi phục lý trí. Chỉ hình nghiên sắc mặt đỏ bừng, thật sâu túi đầu, cơ hội không thể tin được sự tỉnh vừa rồi là tự mình làm đến. Nàng căn bạn không dám ngẩn đầu nhìn Trương Dương. Kỳ thật nàng cũng không biết vừa rồi làm sao vậy, liền quỷ thần xui khiến đi hôn lên Trương Dương. Hiện tại liền xem như lại cho nàng một cái gan, nàng cũng không dám làm như vậy. Trương Dương đi tắm một cái, cả người cũng bình tĩnh lại. chính là một cái tiểu yêu tính A Trương Dương thở vào một cái, ra tới về sau đối chỉ huynh nhìn nói, đi trước tắm rửa đi. Chí Nhiên nghiêng đầu bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Gia hỏa này là cái nam nhân sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng vẫn là rất nhỏ gật đầu, chính mình đi vào phòng tắm. Không biết là hữu ý vô ý, cửa phòng tắm căn bản không có quan trọng, Trương Dương nằm ở trên giường, vừa vặn nhìn thấy phòng tắm trong bên trong kia mê người thân thể. Có ánh giọt nước theo thân thể thượng chảy xuống, như là trân châu bình thường, mà những ngày trân châu lại tô điểm trắng nõn thân thể. Trương Dương cảm giác thân thể một hồi khô nóng. Trái tim nhảy nhảy trục nhẹ, nếu là tại tiếp tục như thế, hắn khẳng định là trọng phạm sai. Hắn nhanh lên quay đầu đi chỗ khác, dứt khoát không còn đi xem. Mà đang tắm trì Hy Nghiên, không yên lòng, trong đầu một hồi là Trương Dương thân ảnh, một hồi lại là vừa rồi chẳng cảnh. Đột nhiên dưới chân Chu Đi, trì Hy Nghiên rít lên một tiếng, ngay sau đó bụt một tiếng ngã sắp xuống trên mặt đất. Trương Dương nghe được trì Hy Nghiên rít lên một tiếng, vội vàng trên giường vọt tới trong phòng tắm. Đột nhiên một cái trắng non trong suốt thân thể xuất hiện tại trước mắt của mình, trắng bóng mượt mà. Một tiếng ầm vang, Trương Dương đầu óc nóng lên. Theo bản năng đóng lại cửa phòng 8. Trí Hy Nhiên nhìn thấy đối phương đóng lại cửa phòng 8, vô ý thức nói, "Ngươi muốn làm gì, nhanh đi ra ngoài." Thế nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút, đây không phải chính mình muốn sao? Chương 686, nô băng chất vấn. Sáng sớm hôm sau, hai người nằm ở trên giường. Một đêm mưa gió, Trí Hy Nhiên đã mệt mỏi tình trạng kết sức. Trí Hy Nghiên vây quanh lại Chu Dương, khỏe miệng mang nụ cười. Chu Dương nhìn nóc nhà, bàn tay vướt ve Trí Hy Nhiên tóc. "Dương ca." Trí Hy Nghiên một tiếng "Dương ca", không nói gì thêm. Ừm. Trương Dương cười nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua nằm tại chính mình lồng ngực Chí Hinh Nghiên ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy?" Chí Hinh Nghiên câu môi cười một tiếng nói, "Không có cái gì, chính là muốn gọi tên của ngươi." Trương Dương cười cười, Chí Hinh Nghiên hung hăng hôn lấy một chút gương mặt nói, "Dương ca, ngươi..." Chí Hinh Nhiên cũng không biết muốn nói điều gì, quan hệ của hai người tiến một bước thăng hoa, làm nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Trái lại Trương Dương, nhưng không có một kia khó chịu. Chí Hinh Nghiên nhìn thấy đối phương cái dạng này, cắn một cái đến Trương Dương trên bờ vai, thầm nghĩ tuyệt đối là Dương ca ngủ được nữ nhân nhiều lắm. Khẳng định chính là nguyên nhân này. Bằng không, chính mình đem thân thể đều cho hắn, đối phương còn cùng một cái không, có việc gì người đồng dã. Liên Chỉ nhìn lên qua, Dương Ca thuần thục trình độ khẳng định là cùng không ít nữ nhân trải qua giường. Nghĩ tới đây, Trí Hy Nghiên ngoài miệng càng dùng sức. Trương Dương còn tại vuốt ve chỉ hy nghiên tóc, đột nhiên đối phương trực tiếp cho chính mình bả vai đến rồi một hơi. Cảm giác kia tựa như là chính mình ngay tại vuốt ve chính mình mèo con, kết quả con mèo kia đột nhiên đi lên cho chính mình đến rồi một hơi. Trương Dương tê một tiếng, Trí Hy Nghiên nghe được Trương Dương thanh âm, vội vàng buông lỏng ra miệng, nhìn thấy chính mình tán địa phương xuất hiện một đạo hồng hồng dấu răng tử. Nàng đột nhiên cảm giác có chút đau lòng, thế nhưng là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, chỉ Hinh Nghiên hừ một tiếng nói, "Đây là để ngươi nhớ ký ta." Trương Dương cười cười, cố nén đau đớn, trong mắt mang theo Ono, nhẹ nói, "Ta làm sao lại quên người đây?" Chỉ Hinh Nghiên hừ một tiếng, khinh thường nói, "Nam nhân đều là đại móng heo, nói lời một câu cũng không thể tin." Nghe được chỉ Hinh Nghiên nói như vậy, Trương Dương càng là cười ra tiếng, không biết nên nói cái gì, ngược lại hôn lên chỉ Hinh Nghiên bờ môi. Oh, oh. Nàng đẩy ra Trương Dương chu miệng nói, "Từ bỏ a." Đêm qua còn chưa đủ à, sáng sớm liền muốn đến." Nàng nâng lên miệng, nhìn Trương Dương. Trương Dương tà mị cười một tiếng, hai tay bỏ vào trì hình niên trắng non bà vai, một câu không nói, lại một lần nữa hôn lên. Trì Hình Nghiên giãy rủa cánh tay, phản kháng một hồi, kết quả bị Trương Dương đẩy lên tại trên giường. Trong miệng nàng ồ ồ, tức giận đánh Trương Dương, bất quá rất nhanh cũng tiến vào trạng thái. Hai tay vây quanh lại Trương Dương tráng kiện thân thể, hai người vong tình hôn. Trương Dương tiện tay đem chân sửa đến thân thượng. Một hồi mưa bụi qua đi, Trì Hình đổ mồ hôi rơi, có chút thở hỗn hển, đảo mắt nhìn thấy Trương Dương. Lại còn thần thái sáng láí Huy nhiên phòng lên miệng nhìn Trương Dương dá vẻ tức giận hứ một tiếng hắn mặc quần áo tử tế vớt ve một chút chỉ nhiên mái tóc nói ngủ trước một hồi đi ta đi cho người mua chút ăn chí Huy nhiên trừng mắt liếc Trương dương thật một chút sẽ không thương hương tiếng Ngọc thế nhưng nàng không suy nghĩ thêm nữa nhắm mắt lại nghĩ đến tối hôm qua còn có chuyện ngày hôm nay khỏe miệng mang theo mỉm cười rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp Trương Dương ra ngoài tuổi tùy tiện mỗi đủ đợi đến về đến phòng thời điểm chỉ Huy Yên đã rời dường nhìn thấy Trương Dương trở về nàng hung hăng chậ mắt nhìn một chút Chính mình đi đường đều có chút không tiện lợi. Trương Dương nhìn thấy Chỉ Hy Nghiên cái dạng này, cười ha ha. Người cười, người còn dám cười. Chỉ Hy Nghiên tiện tay mỏ tới đầu giường gối đầu, hướng về Trương Dương ném tới. Trương Dương nhìn đối phương dáng vẻ, cười lên ha ha. Hắn thuận tay tiếp nhận gối đầu, lấy ra đồ ăn, hài hước nói, tối hôm qua rất mệt, ăn trước ít đồ đi. Nghe nói như thế, Chỉ Hy Nghiên lại hừ một tiếng, thế nhưng là cảm giác chính mình thân thể sát thực rất mệt, đi qua có hơi ăn một chút. Một đêm qua đi, quan hệ của hai người trực tiếp tấn thăng một bước dài, Chỉ Hy Nghiên rất tự nhiên ôm nắm ở Trương Dương cánh tay. Trở lại công ty về sau, Trì Hy Nghiên Sương vẫn còn có chút mệt, trở lại gian phòng của mình tiếp tục ngủ đi. Nô Băng vừa vặn nhìn thấy hai người từ bên ngoài trở về. Mà Trì Hy Nghiên bộ dáng, nô Băng tự nhiên cũng đoán được đối phương làm cái gì. Nhìn thấy Trì Hy Nghiên trở lại trong phòng về sau, nàng giận đùng đùng tìm tới Chương Dương. "Làm." Giọng nói của nàng cương lạnh, làm Trương Dương cảm giác có chút hổn nháo. Hắn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Anu làm sao bây giờ?" Nô mặt băng sắc băng lánh, rét lạnh ánh mắt nhìn chằm Chương Dương. "An ta cũng sẽ hảo hảo đối nàng." Chương Dương thành cần nói Hắn thích Danu, hắn cũng thích Hà Tịch, còn có Vương thị. Bao quát tối hôm qua chỉ hình nghiền, hắn đều là phát ra từ nội tâm thích. Có lẽ trước kia hắn không có năng lực, nhưng là hiện tại hắn có, hắn có thể một người chiếu cố tốt các nàng. Có thể để các nàng không bị người khi dễ, cũng sẽ không vì sinh hoạt phiền não. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là ba cái công ty lão bản liền có thể muốn làm gì thì làm." Lô Băng tức giận nói, "Nơi này là Hoa Hạ, ngươi cuối cùng vẫn là cái này có thể cưới một cái, vậy dạng này lời nói, ngươi xứng đáng an nhô sao?" Trương Dương bị như vậy một quấy rầy, trong lòng cũng tức giận. Ngươi quản ta làm gì? Trương Dương thanh âm bình thản, người cùng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi, người cũng không phải là ta bạn gái. Ta là vì An Như cảm thấy không công bằng. Lô Băng Điên cuồng mà kêu lên, nàng như thế nào hổ coi trọng người một người như vậy cả bã? Thật không khéo, coi trọng ta người này cả bã còn khuất. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, người biết nam nhân cả đời này hẳn là làm gì sao? Làm gì? Lô Băng theo bản năng hỏi. Chinh phục thế giới, cùng chinh phục nữ nhân. Trương Dương quay người nói, chinh phục thế giới là vì đạt tới đầy đủ nhân sinh độ cao, mà chinh phục nữ nhân thì là tô điểm nhân sinh phong cảnh. Hắn sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Băng nói, cảm giác ta nói thế nào? Nô Băng hừ một tiếng nói, "Vai lý tạc tuyết." Trương Dương cười hắc hắc, dù sao lời này cũng không phải hắn nói, mà là hắn theo cái nào đó tiểu thuyết trong nhìn thấy, quản hắn nói như thế nào đây. Nô Băng nhìn thấy đối phương muốn đi, tức giận quát, "Ngươi vẫn không trả lời ta đây." Trương Dương quay đầu liếc qua, biết cùng nữ nhân nói đạo lý là chuyện không thể nào. Người càng là cùng nữ nhân nói đạo lý, sự tình liền hẹn hò tiến vào tử cục, như vậy, liền sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, mà cái này vòng lặp vô hạn Có đôi khi liền nữ nhân chính mình cũng đi không ra. Trương Dương khuôn mặt anh tuấn mang theo tà mị mà có điểm bất cần đời mỉm cười, "Ngươi lại không thích ta, ta trả lời thế nào vấn đề của ngươi." Nói xong, Trương Dương trực tiếp nên ngang rời đi, nếu không mình sẽ bị nữ nhân này cho phiến chết. Lô Băng nhìn thấy Trương Dương trực tiếp rời đi, tức giận giậm chân, thử một tiếng quay người rời đi. Chương 687, Lang Băng Phật. Trương Dương về đến phòng về sau, tại hệ thống không gian điều tra một chút chính mình số liệu, phát hiện chính mình số liệu cũng không có giảm bớt, trong lòng tảng đá rốt cuộc xuống. "Tiểu tử, không tệ lắm, lại thu một cái." Hệ thống haha nói. Trương Dương nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, thở dài một hơi nói, cũng đừng nói, ta đều cảm giác nhanh hữu chết. Hệ thống nghe nói như thế, ha ha cười nói, khó được ngươi có phương diện này rất ngộ, làm sao chọi, ngươi điểm này làm rất không tệ. Trương Dương còn là lần đầu tiên nghe nói hệ thống khích lệ hắn, không kịp chờ đợi hỏi, như vậy có hay không bàn tưởng a? Hắn vẫn luôn thực buồn bực, hắn cũng là nhìn qua tiểu thuyết mạng người, nhân ra hệ thống đều có hệ thống nhiệm vụ, còn có tân thủ gói quà cái gì, thế nhưng là chính mình, cái này hệ thống, loại trừ một lần trải nghiệm, kết quả cái gì cũng không có. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Dương còn muốn hỏi một chút, về sau Từ từ Quan đi, cũng liền không hỏi nữa. Trước đó quên nói cho ngươi biết, chờ ngươi thăng cấp về sau, sẽ có hệ thống nhiệm vụ cho ngươi, đồng thời còn sẽ cho ngươi ban thưởng, như vậy, ngươi liền đã có thể thu hoạch được không may điểm, đồng thời cũng có thể thu hoạch được phần thưởng. Trương Dương nghe đến đó sửng suốt một chút, vì cái gì hiện tại mới có hệ thống nhiệm vụ? Ta hệ thống ta làm chủ. Hệ thống không muốn bắt nói, căn bản không thèm để ý Trương Dương những vấn đề này. Dù sao ngươi nhớ kỹ, lần tiếp theo thăng cấp mới là ngươi thăng hoa. Hệ thống cười đến thực gian trá. Sở dĩ tiểu tử vì thăng cấp, phát huy ngươi sao chổi ủy lực đi. Nếu như đặt ở lúc trước, hắn khả năng sẽ còn phụ họa cái hệ thống này, nhưng là vì cái gì hiện tại cảm giác cái hệ thống này hình như là đang gạn chính mình đâu. Người muốn tin hay không? Hệ thống đọc đến Trương Dương tư tưởng, trực tiếp ngậm miệng không nói gì nữa. Trương Dương ngược lại tiến vào hệ thống không gian, nhìn xem có hay không chính mình cần vật phẩm, chính mình có đồ vật, vẫn luôn chính là Vĩnh Xuân quyền cùng Ngũ Cầm hí. Hai thứ này mặc dù giúp chính mình không ít một tay, thế nhưng là mỗi lần đều là hai thứ này, đừng nói là những người khác, vẹn vẹn là chính hắn liền cảm giác thực hiện vũ khí chỉ có một con dao găm làm sao chính mình không may điểm vẫn là góp nhặt không nổi không biết năm nào tháng nào mới có thể cho chính mình thay đổi một hồi trang bị Trương Dương tiếp tục tại hệ thống không gian tìm kiếm như vậy đại nhất cái không gian hắn thăm dò đoán chừng liền một phần trăm cũng chưa tới vẫn là tiếp tục thăm dò tương đối tốt ý kỹ thuật Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên nhìn thấy hai chữ vội vàng đi tới nếu mà có được ý thuật chính mình vẹn vẹn bằng vào ý thuật liền có thể bắt tù binh một phương đại lao trở thành chỗ rửa của mình vô luận có người nào tìm đến chính mình thuyết thức hắn đều không cần sợ hãi hơn nữa coi như mình bị thường cũng có thể chính mình trị liệu chính mình. Mới 10 vạn không may điểm, đổi. Trương Dương hao tốn 10 vạn không may điểm trực tiếp đổi ra tới. Một cỗ tin tức trong nháy mắt tiến vào đầu góc, ta vốn là một thần y điệ, từng chăm sóc người bị thương vô số, bởi vì y chết một nhi đồng, bị đám người thảo phạt, ném vào đáy hồ, mạng lớn bất tử, từ đó quyết định cũng không làm thần y điệ. Trương Dương lần thứ nhất tiếp thu được loại tin tức này, trong lòng hiếu kỷ, không tự chủ được tiến vào chuyện xưa. Làm tin tức đến cũng không làm thần ý thời điểm, hắn sốt một chút Nghe hắn ý tứ này là quyển sách này là hắn tại theo đáy hổ leo ra về sau làm. Đã cũng không tiếp tục làm thần ý gì hết. như vậy quyển sách này là tình huống như thế nào? Rất nhanh tin tức tại Trương Dương trong đầu trải rộng ra, Trương Dương cũng thấy rõ ràng quyển sách này tên đầy đủ, lang băm thuật. Trương Dương sướng sở, lang băm thuật, hơn nữa cái kia dung chữ thế nhưng viết nhỏ như vậy, nếu như không phải nhìn kỹ, người căn bản là nhìn không ra cái này lang băng dung chữ ở nơi nào. Trương Dương như mày, trong lòng cảm giác như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua Trong đầu tất cả đều là liên quan tới đối với bệnh gì, chứng dùng cái gì, phương pháp có thể trong nhà bệnh tình, hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng, Trương Dương cảm giác chính mình nội tâm nhận được thật sâu lừa gạt. Lang băng thuật, ta học thứ nghệ thuật này có ý gì sao? Trương Dương thực sự không biết nên nói thế nào, nhân ra một cái cảm bạo, trị liệu xong về sau, thành cảm cúm. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình muốn chửi động. Trương Dương theo hệ thống không gian ra tới, một bộ sống không còn gì luyến tiếp dáng vẻ nhìn lên trần nhà, chính mình 10 vạn không may điểm, tân tân khổ khổ kiếm 10 vạn không may điểm cứ như vậy không có. Tiểu tử Ngươi thế, nhưng đổi lang băng thuật. Hệ thống ngạc nhiên hỏi Trương Dương. "Đúng a, có làm được cái gì sao?" Trương Dương tức giận nói, cảm giác chính mình cái này hệ thống thật nhiều đồ vật đều là gân gà a, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Trương Dương không có cùng hệ thống tiếp qua nhiều giao lưu, dù sao cũng là đổi cái này lang băng thuật, hắn dứt khoát nằm ở trên giường, trong đầu tiêu hóa một lần lang băng thuật nội dung. Đã hệ thống không gian trong tất ở đây vài thứ, nhất định là hữu dụng, nếu không vẫn luôn tồn tại hệ thống không gian làm gì. Trương Dương tự an ủi mình, trong đầu bắt đầu tiêu hóa lang băng thuật nội dung. Một đêm trôi qua, Trương Dương tiêu hóa một bộ phận lang băng thuật. Hắn trong lòng không khỏi cảm thắn nói, cái này lang băng cùng những người kia rốt cuộc có bao lớn cửu hận a? Một cái đơn giản bệnh nhẹ, thế nhưng cũng có thể bị ý chết, hơn nữa còn là cái loại này chết không thể chết lại tình huống. Theo vừa rồi thu hoạch được giới thiệu Văn tắt, Trương Dương biết đối phương có lẽ nhận không nhỏ tâm lý thương tích, nhưng là cũng không trở thành lấy ra một cái lang băng thuật, khắp nơi hại người a. Hắn mơ mơ màng màng đi ra gian phòng của mình, vừa mở cửa liền thấy An Nhu tại đứng tại chính mình cửa ra vào. An Nhu. Trương Dương có chút không biết làm sao chẳng lẽ lại buổi tối hôm qua nô băng đem chính mình chuyện đều nói cho An rồi. Anu Nu khẽ bước cầm, ư một tiếng. Anu, Nu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ Anu cho chính mình phát cáo. "Hôm nay quản linh cũ và mai táng quán bên kia không có cái gì công tác, ta liền đến nhìn một chút." Anu Nu hì hì cười một tiếng, mắt to xoay típ nhìn Trương Dương nói, "Như thế nào? Dương ca ngươi không chào đón ta. Hơn nữa khi ta tới còn gặp chỉ tiểu thư." Anu Nu giảo nói, "Dương ca, ngươi có phải hay không cùng chỉ tiểu thư xảy ra chuyện gì?" Trương Dương nhất thời ngẹn lời, hắn không nghĩ lừa gạt tanu nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Anu nhìn thấy Trương Dương không biết làm sao dáng vẻ, khi hì cười một tiếng, ôm Trương Dương cổ nói, Dương ca, ngươi có thể không nói, nhưng là ngươi chỉ cần không gạt ta là được rồi. Trương Dương vô vô Anu đầu, quấn bách nói không ra lời. Chỉ hình nghiên lúc này mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người ôm ở cùng nhau, hơi nhữ nhữ mày Không tranh giành tình nhân là không thể nào. Tối hôm qua Trương Dương là còn chính mình đồng hội đồng tuyển, hôm nay vậy mà liền ôm lấy một nữ nhân khác Nàng đi đến Trương Dương bên cạnh, nhẹ nhàng khục một tiếng. Trương Dương không nghĩ tới hai nữ vậy mà lại gặp nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chương 688, hai nữ tương tranh. Anu nghe được khục thanh âm, vung ra ôm Trương Dương cánh tay, đứng thẳng người, đối chỉ Hy Nhiên nói, "Chỉ tiểu thư, đã lâu không gặp." Chỉ Hy Nhiên câu môi cười một tiếng, Anu Nhu muội muội, công ty bên kia còn có thể sao?" Nàng trước kia còn đang suy nghĩ, nếu như chính mình sớm một chút gặp được Trương Dương, nhất định có thể dùng chính mình thủ đoạn làm Trương Dương thành thành thật thật tại bên cạnh mình. Thế nhưng là nhìn thấy An bộ dáng như vậy, Tiểu sảo đáng yêu, phát dục cũng coi là trùng quy trùng củ, hơi trang điểm một phen lời nói, tiến vào ngành giải trí cũng sẽ có chút danh tiếng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hừ một tiếng, thầm nghĩ Dương ca như thế nào như vậy có ánh mắt, tìm nữ nhân đều có các đặc sắc. Dương ca, ta hôm qua nói với người kia ký kết sự tình. Trí Hy Nghiên đi đến Trương Dương bên cạnh, khoác lên cánh tay của hắn, tối hôm qua không phải không tới kịp nói, hôm nay qua xem một chút đi. Anu cũng tới trước khoác lên Trương Dương cánh tay, thử nhẹ một tiếng nói, Dương ca, ta cũng phải đi. Trương Dương gật cười, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Trợ hồ nhìn cái gì địa phương đều không đúng, vì cái gì không thể cùng mình ở chung đâu? Hắn buồn bực nghĩ đến, trước đó Tiêu Linh cùng Hà Tịch cũng thế, hiện tại An Nhu cùng Trì Hình Nghiên cũng giống vậy. Trái lại chính là Vương tỷ tốt nhất rồi, quả nhiên nữ nhân vẫn là thành thục một chút tốt. Nghĩ tới đây, Trương Dương bắt đầu cười ngây ngô, chính mình cũng là rất lâu không có nhìn thấy Vương Dĩnh. Cười ngây ngô cái gì đâu? An Nhu tức giận bước lên một lớp ra thì nói, "Dương ca, ngươi có phải hay không bên cạnh có hai nữ nhân, còn đang suy nghĩ những nữ nhân khác?" "Không có, không có." Trương Dương hắn giao cùng một cái trống lúc lắc giống như, để cho chính mình con mắt không nhìn tới hai người, sợ bị hai người phát hiện chính mình ý nghĩ. Chí Huynh Nghiên cùng An Nhu đều là hừ nhẹ một tiếng, các nàng đã sớm đoán được Trương Dương ý nghĩ. Thấy cảnh này, Trương Dương cười cười xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. "Đi Dương ca, một hồi ta đi đoàn làm phim, người cũng đi theo ta đi xem một chút." Chí Huynh Nghiên lôi kéo Trương Dương hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc không có chuyện gì làm liền đi ra ngoài chơi một chút, không muốn vẫn luôn tại công ty đợi. Chí Huynh Nghiên một bên lôi kéo Trương Dương, vừa nói Trương Dương thầm nghĩ ta lúc nào vẫn luôn tại công ty đợi, mỗi ngày ta đang bận cái gì, các ngươi cũng không biết sao? Ta cũng phải đi. Anu không khách khí chút nào đi theo Trương Dương phía sau, hai nữ một nam đón một chiếc xe trực tiếp chạy tới đoàn làm phim. Trương Dương cảm giác dọc theo con đường này thời gian trôi qua phi thường chậm, hai nữ nhân tại bên cạnh mình tranh giành tình nhân, bản này hẳn là là một người nam nhân cao hứng sự tình. Thế nhưng là đối với hiện tại Trương Dương tới nói, hắn có chút chân tay luôn uống, hẳn không thể tìm một cái địa động chui vào. Ba người đi tới đoàn làm phim, vừa vận động phải Vương lão còn có tối hôm qua cái kia mấy người. Lúc này mà Hoa Hạo nhìn thấy chỉ hình niên chán, trong mắt thả ra tinh quang. Vì cùng chỉ hình niên diễn đối thủ, hắn làm mua biên kịch, làm biên kịch đem tự mình làm thành nhân vật nam chính. Hơn nữa còn đặc biệt làm biên kịch tăng lên một ít hôn diễn còn có thân thể tiếp xúc phần diễn. Thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh còn tốt một cái Trương Dương thời điểm, hắn hừ một tiếng, không nghĩ tới chỉ hình niên lại còn cùng cái này nam cùng một chỗ. Hắn có chút quay đầu, lại thấy được một người nữ sinh. Nữ sinh này không giống như là chỉ hình niên như vậy tự nhiên hào phóng, so chỉ hình thấp như vậy mấy cm, nhưng là nhìn lấy đi nhỏ nhắn xinh đáng yêu. Mặc hoa hạo nhìn thấy Trương Dương thế nhưng mang theo hai nữ nhân đi vào đoàn làm phim, tức giận muốn phát điên. Hắn lấy ra tấm gương, nhìn một chút chính mình biểu tình không có hảo vấn đề gì, đi đến Trương Dương trước mặt, có chút nắm tay nói, Trương tiên sinh, tiểu lượng không sai, hôm nào cùng một chỗ uống à. Trương Dương tượng trưng nắm tay, tối hôm qua dù sao cũng là hắn nhượng cho đối phương, không thì lấy Trương Dương hiện tại thể trạng, lại thế nào uống cũng không có cái gì vấn đề. Vẫn tốt sao, xem sát mặt của ngươi không phải rất tốt, về sau vẫn là uống ít một chút đi. Trương Dương vừa học được lang ban thuật, mặc dù không biết làm sao chữa bệnh, nhưng là biết thấy thế nào bệnh. Trước mắt Mạc Hoa Hạo tối hôm qua uống nhiều về sau, khẳng định lại đi phong hoa tuyết nguyệt trường hợp, vừa vặn nắm tay, Trương Dương đã cảm giác được đối phương mạnh tượng có chút yếu ớt. Mạc Hoa Hạo mộng một chút, lập tức cười nói, điểm này ít rượu còn tính là chút lòng thành. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng không phải bác sĩ, cũng không có cho bọn họ xem bệnh trách nhiệm. Trương lão vừa vặn cũng nhìn thấy Trương Dương, đi tới mỉm cười nói, "Tiểu Trương, người cũng tới." Chí Hinh Nghiên cũng đối với Trương lão gật đầu cười một tiếng. Từ khi đi vào đoàn làm phim về sau, Trương lão đối với chính mình cũng là chiếu cố có thừa. Thân là một cái diễn viên kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít muốn chấm mục người, tỉ như nói Mạc Hoa Hạo chính là bên trong một cái, trước kia Tôn Diệp Phạm cũng là một cái. Nếu không phải gặp được Trương lão, Đoàn chừng chính mình sớm đã bị Mạc Hoa Hạo cái này ngụy quân tử bàn tay kéo ăn mặn cho sơ soạn. Chi tiểu thư tới đúng lúc, trước hơi nghỉ ngơi đi, một hồi liền có người phần diễn. Trương lão mỉm cười nói, một hồi còn có hai cái diễn viên quần chúng nhân vật, hai vị có muốn thử một chút hay không? Trương Dương khoác khoắt tay, hắn đã từng có một lần làm diễn viên trải qua. Với hắn mà nói đã không mới mẻ. Anu nghe được về sau, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, phe phẩy Trương Dương cánh tay, cùng cái tiểu hài tử đồng nhẩm, "Dương ca, ta muốn thử xem." Trương Dương nhìn thấy Anu Nhu dáng vẻ, xấu hổ nhìn một chút Trương lão, lại liếc mắt nhìn An thật sợ hãi bởi vì kỹ xảo của hắn sẽ kéo thấp toàn bộ đoàn làm phim. Trương lão cười cười ôn hòa nói, "Một hồi vừa vặn có cái ven đường bác sĩ nhân vật, vừa vặn tìm không thấy diễn viên quần chúng diễn viên, liền để ngươi bằng hữu thử xem đi." An nghe nói như thế, cao hứng vẫy tay nói, "Cái này dễ xử lý." Ta đây thế nhưng là bản sắc biểu diễn. Sau 10 phút, Anu đổi xong trang phục, trận tiếp theo diễn là chỉ hình nghiên tại ven đường đem tới, vừa vận bị Anu nhìn thấy, vừa vận Anu diễn chính là một cái bác sĩ, tiến lên cứu trợ té xỉu trì hình nghiên, đồng thời đem đưa đến bệnh viện. Đạo diễn làm xong thiết bị, hô một tiếng bắt đầu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào lục màn bên trên. Anu trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, đem chính mình lại một lần nữa thay vào đến bác sĩ nhân vật, đạo diễn theo đến đuôi đều không có kêu một tiếng ngừng, chờ đều diễn xong về sau, người quanh đều sợ ngây người. An người qua đường này diễn kỹ, Mặc dù so một ít đại diễn viên phải kém một chút, nhưng là so với một ít tiểu diễn viên, muốn tốt rất nhiều, thậm chí đều lại có chút chói mắt. Trương Dương cũng không nghĩ tới, Anu lại còn có như vậy một cái thiên phú, nếu như không bồi dưỡng một phen, xem ra là lãng phí tư nguyên của mình. Hắn quyết định, sau này trở về liền an bài Anu, đặc biệt bồi dưỡng. Anu diễn xong về sau, cười hì hì theo lục màn bên cạnh xuống tới, đi đến Trương Dương trước mà nói, "Dương ca, ngươi nhìn ta vừa rồi diễn thế nào?" Còn không có đợi Trương Dương mở miệng, Trương lão vội vàng đi tới, giơ ngón tay cái lên nói, "An tiểu thư, Vừa rồi thật sự là quá đoạc kính, có suy nghĩ hay không đến chúng ta đoàn làm phim quay phim. chương 689, không may mà hoa hạo. Anu nghe được trương lão mời, hơi sững sở, mặt soát một chút liền đỏ đến cổ cây. Nàng vừa rồi chỉ là dự định đi lên chơi đùa, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp mời chính mình biểu diễn nhân vật. Nói như vậy, chính mình vẫn là có biểu diễn thiên phú. Anu quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, mắt to quay tròn đánh giá hắn, muốn biết đối phương nghĩ như thế nào. Chính người đi làm dự định đi. Trương Dương cũng không có ý định hữu Anu sự tình. Nếu như đối phương muốn đi quay phim, hắn khẳng định sẽ duy trì, hơn nữa sẽ vận dụng tư nguyên của mình duy trì. An Nhu nhẹ gật đầu, đối Trương lão nói, ta nguyện ý thử xem. Trương lão vui mừng nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta sẽ dựa theo bình thường diễn viên tiền lương cho An tiểu thư phát tiền lương. Trương lão thực thành cần nói, liền vẹn vẹn là cái này bình thường diễn viên tiền lương, liền đủ để chứng minh thành ý của đối phương. Trương Dương tùy bút tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn bọn họ quay phim. Mà Mạc Hoa Hạo nghe được An Nhu cũng muốn vào đoàn làm phim, mặt trên càng là hiện lộ tài năng. An tư sắc không thể so với diễn viên một ít tiểu minh tinh kém, Mạc Hoa Hạo tự nhiên muốn tại này liền cái tư sắc vô song trước mặt nữ nhân biểu hiện tốt một chút một phen. An cho an bài một cái nữ ba hình tượng, cái này hình tượng vừa vặn cũng là cùng Mạc Hoa Hạo diễn một cái đối thủ diễn. Hai người quan hệ bất hòa, thường xuyên đùa giỡn, không khỏi có chút tứ chi tiếp xúc. Trương lão nhìn thấy này trận diễn thời điểm, nhíu mày, thầm nghĩ này trận diễn vốn là không có, hắn quay đầu nhìn thoáng qua biên kịch. Phát hiện biên kịch đang cùng Mạc Hoa Hảo ánh mắt giao hiệu. Trương lão hừ một tiếng, chuẩn bị trực tiếp kêu dừng. Trương Dương cũng không phải mù lòa. Hắn ở một bên nhìn rõ ràng, liền vừa rồi Mạc Hoa Hạo cùng biên kịch nói chuyện lúc, hắn cũng nghe được rõ ràng. Hắn vẫn luôn không có ra tay, là dự định trực tiếp cho Mạc Hoa Hạo một bài học, một cái hắn có thể nhớ kỹ giáo hấn. Lúc này hắn nhìn thấy Mạc Hoa Hạo cái này giơ lên bàn tay lớn, hướng về An Nhu trên bờ vai tối lui. Man này vốn chính là muốn đẩy bà vai, thế nhưng là Mạc Hoa Hạo tay đi không an phận hướng về ngược đẩy đi. Trương lão cũng là đạo diễn qua không ít điện ảnh người, thấy cảnh này, nhanh lên kêu một tiếng ngừng. Mà Mạc Hoa Hạo lại coi như cái gì đều không có nghe thấy, một đôi ma trảo tiếp tục tiến lên dập đầu ngược lại Trương Dương thấy cảnh này nhẹ nói khấu trừ 1.000 không may điểm Trương Dương bất đắc dĩ là đầu chính mình cũng liền năm vạn không may điểm như vậy tiếp tục chụp xuống đi đoán chừng không dùng đến mấy lần mặc hoa hạo cảm giác chính mình cũng muốn sợ đến thế nhưng là không nghĩ tới một cái nào đảo trực tiếp mặt chặm đất tới một cái đất bằng ngã Người chung quanh khẩu xem mộng Anu thì là hướng về Trương Dương bên này một bên hắn biết chắc là Trương Dương dợ cho quỷ đối Trương Dương mỉm cười người không sao chứ Anu nữ khí lo lắng hỏi thế nhưng là nhưng trong lòng trong bụng nợ hoa Bởi vì Dương Ca không quen nhìn mình bị người khi dễ, vẹn vẹn bằng điểm này, hắn liền thực vui vẻ. Mặc Hoa Hạo từ dưới đất bỏ dậy, hắn tương đối may mắn, mặc dù đến rồi một cái đất bằng ngã, cũng may thân thể cùng mặt đều không có bị thương. Không có việc gì, không có việc gì. Mặc Hoa Hạo nhìn một chút lòng bàn chân, căn bản cái gì cũng không có, chính mình như thế nào hết lần này tới lần khác đến rồi một cái đất bằng ngã đâu? Tiếp tục, tiếp tục. Hắn hời hợt đánh rất thân thượng đối đất đối An Nhu nói, mới vừa rồi là ngoài ý muốn, không có chuyện gì. Lúc này Trương Lão đi tới, hắn không có đi hỏi Mạc Hoa Hạo có chuyện gì hay không. Huân nữa quan sát một chút đến cá nhân. Hắn đối Mạc Hoa Hạo thầm thì nói, "Tiểu Mạc, quay phim liền hảo hảo quay phim, không nên suy nghĩ bậy bạn. Mạc Hoa Hạo ừ một tiếng, cung kính nói, "Ta đã biết Trứng lão, ta nhất định hảo hảo quay phim." Trương lão căn bản không có theo trên mặt của hắn nhìn ra bất luận cái gì ăn năn ý tứ, hư đã thăng cấp 6 trở về. Mạc Hoa Hảo nhìn thấy đối phương đi ra, nội tâm cũng ừ một tiếng, trong lòng mắng, "Lão Ngân Cố, ta không đi hưởng điểm tiện nghi, làm diễn viên làm gì?" Bắt đầu. Trứng lão ừ một tiếng nói, Mạc Hoa hảo cười hắc. hắc. Su mặt tiếp tục đem chính mình tay vươn hướng ăn nhu độ ngực, dập đầu ngược lại. Trương Dương lại một lần nữa nói, "Khấu trừ 2000 không may điểm." Trương Dương nhìn thấy con số này, trong lòng đều đau, thế nhưng là hệ thống có lý luận của mình, chính mình lại thế nào câu thông cũng không có gì dùng. Bộp một tiếng, Mạc Hoa Hạo lại tới một cái đất bằng ngã. Không có việc gì, lại đến. Lần này, mũi của hắn đều đổ máu. Mạc Hoa Hạo lau đi lô môi máu, khoát tay nói, "Dập đầu ngược lại. Khấu trừ 4000 không may điểm." Lại đến. Thân làm một cái diễn viên, nhất định phải chuyên nghiệp dập đầu ngược lại, khấu trừ 6000 may điểm. Lại đến, nếu như nói lần 1 lần 2 là trùng hợp, như vậy lần thứ 3, lần thứ 4 vẫn là trùng hợp sao? Nay không thể dùng trùng hợp để hình dung, đây quả thực là quá xui xẻo. Biên Kịch bây giờ nhìn không nổi nữa, vừa mới chuẩn bị đi lên, phát hiện đối phương không có tại đứng lên. Thấy cảnh này, hán vội vã chạy đi lên, thuận tay lật qua Mạc Hoa Hạo, phát đối phương thế nhưng đã ngã hôn mê bất tỉnh. Trương Dương làm bộ lo lắng đi tới, xem đều Mạc Hoa Hạo đã ké xỉu. Đây là thế nào? Trương Dương biết rõ còn có hỏi An nhẹ nhàng bấm một cái Trương Dương mắt liết hắn một cái. Trương lão cũng nhìn Trương Dương một chút, luôn cảm giác chuyện này cùng hắn có quan hệ đâu, chỉ là cảm giác mà thôi. Trương Dương từ đầu tới đuôi đều ngồi ở phía xa xem cái bản, căn bản cũng không có ra tay. Trương Dương nhìn thoáng qua Mạc Hoa Hạo, cung kính nói, chính là một cái chuyên nghiệp diễn viên. Nói như vậy, hắn thuận tay đi giơ lên Mạc Hoa Hạo, lơ đãng tại phần eo của hắn trở xuống, đang điền lấy bên trên điểm một cái. Hắn khi nhìn đến Mạc Hoa Hạo lần đầu tiên thời điểm, liền nhìn ra sắc mặt hắn phát hoàng, tốc hiện ra bàng loãng, rất rõ ràng là âm hư biểu hiện. Trương Dương tâm huyết dâng trào, thuận tay liền giúp hắn một tay. Bởi vì Mạc Hoa Hạo bị thương, địa ảnh nhất thời bán hội không thể tại tiếp tục vô xuống. Anu Nu đành phải đi theo Trương Dương về tới lẫn nhau ngu công ty giải trí. Vừa tới công ty cửa ra vào, liền thấy một đám phóng viên vây quanh Trương Dương công ty, đằng sau còn có người lôi kéo từng trương đại điều biên độ. Trương Dương sững sờ, lập tức đỗ xe đi vào công ty. Các công nhân viên nhìn thấy lao bản trở về, nhưng không có giống như ngày thường nên đón, đều xem thường nhìn Trương Dương. Hắn cũng cảm giác buồn bực, bình thường chính mình cũng hảo hảo đối đãi những nhân viên này. Như thế nào hôm nay nhân viên thái độ đối với chính mình đều bộ dáng này. Còn có bên ngoài những ký giả này, chẳng lẽ lại là có người muốn làm chính mình? Thế nhưng là loại trừ Thịnh Thiên công ty giải trí, hắn ở cái địa phương này đã không có địch nhân rồi. Hung chi Thịnh Thiên công ty giải trí còn bị hắn phá đổ. Trung quanh hắn đánh giá một phen, chính mình bất quá đi ra một cái giữa trưa mà thôi, làm sao trở về liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngay sau đó hắn thấy rõ ràng tranh chữ thượng chữ, vô lương thương ra lừa dối quên 2000 vạn. 2000 vạn. Lừa rối quyền. Trương Dương thế nhưng là đem tiền toàn bộ đều đưa trước đi. Kết quả cuối cùng còn rơi vào một cái lừa dối quên danh tiếng. Chương 690, tự mình đi điều tra. Tại Trương Dương ngây người thời điểm, một cái phóng viên đi tới, cầm mịp dò hỏi, Trương lão bản, hiện tại mạng lưới tất cả đều là liên quan tới người lừa dối quên tin tức, có thể chú ý làm ra một lời giải thích sao?" Trương Dương vẫn luôn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chính mình bất quá là đi ra nửa ngày mà thôi. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, còn không có bất cứ chuyện gì xuất hiện, như thế nào một cái chớp mắt mình trở thành lừa rối gót. Ngượng ngùng, chuyện này ta còn không biết Bất quá ta sẽ đem là tìm người phụ trách điều tra chuyện này, nhìn xem đến cùng phải hay không lừa dối quên." Trương Dương thành cần nói, trong lòng cũng là phẫn uất, bởi vì Lý Toàn Thông cho chính mình đánh thêm một cái lẻ, làm lao tử vốn lưu động mất giáo, bây giờ lại còn nói chính mình lừa dối quên. Loại chuyện này quả thực chính là không thể nhịn được nữa. "Như vậy Trương tiên sinh, liên quan tới lần này quên tiền thời điểm, ngài có thể rõ ràng nói một lần sau. Phóng viên lại đưa ra một cái vấn đề. Trương Dương bây giờ căn bản liền không muốn trả lời vấn đề gì, mà là muốn biết có phải hay không rốt cuộc có người muốn làm chính mình. 2000 vạn cứ như vậy không cánh mà bay, hơn nữa còn nói chính mình là lửa dối quên. Chủ yếu là hắn quên tiền thời điểm, căn bản cũng không có người tại trước mặt, căn bản cũng không có người có thể có thể cho chính mình làm chứng. Mà liền tại Trương Dương suy nghĩ thời điểm, một chuyến chuyến xe cảnh sát mở đến Hỗ ngu công ty giải trí cửa ra vào. Cảnh sát đem phóng viên còn có kháng nghị quẩn chúng ngăn cản tại cách ly ngoài vòng tròn mặt. Vương cục đi đến Trương Dương trước mặt, xuôi mặt đứng đang nói, "Trương tiên sinh, mời đi theo chúng ta đi một chuyến." Vương cục hướng về Trương Dương ngáy mắt, hắn hiểu ý nhẹ gật đầu, đi theo Vương cục đến trên xe cảnh sát. Mà hậu ngũ công ty giải trí cũng trực tiếp cho dán lên giấy niêm vòng, nhân viên cũng đều trục xuất về nhà. Trương Tiên Sinh, Ngượng ngùng, đây đều là lý tương quân ý tứ." Vương cục trưởng lái xe quấn bất nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Dương vẫn luôn không có chú ý trên internet tin tức, căn bản không biết chính mình lừa dối quên sự tình. Vương cục trao hỏi một chút tay lái phụ nhân viên cảnh sát, nhân viên cảnh sát rất ngo đưa một cái tấm phẳng bỏ vào Trương Dương trong tay. Tấm phẳng thượng là một cái video, trong video rất nhiều nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, ngay tại ăn cơm thừa bình thường thức ăn, cảm giác kia tựa như là ăn đồng dạng. Trong video một cái giọng nữ lòng đầy căm phẫn nói, nhìn xem, đây chính là quên tiền sau bọn nhỏ ăn đồ vật, đều tốt nhìn một chút. Trong video hai tử, có lẽ là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, cả đám đều gầy gò, con mắt còn đặc biệt lớn, ngây thơ vô thần. Trương Dương thấy cảnh này cũng là tức giận không được, chính mình quên tiền 2000 vạn, kết quả bọn nhỏ liền ăn những vật này. Hai tử là tổ quốc đóa hoa, cho ta xem một chút, hiện tại liền cho đóa hoa ăn những vật này. Giọng nữ thanh âm càng nói càng tức phẫn, quên tiền tiền đều đi nơi nào? Vẫn là căn bản cũng không có quy tặng. Video đến nơi đây liền kết thúc. Trương Dương tức giận đập một cái cửa sổ xe. Vương cục chẹp chẹp miệng nói, "Trương tiên sinh, người gần nhất có phải hay không trêu chọc đến người nào?" Trương Dương cũng buồn bực mình, chính mình vẫn luôn tại bận điệu công việc của mình, căn bản cũng không có chọc tới qua người nào. Kinh thành Trương Tiến cũng bị chính mình phá đổ, lưu ly thành phố Lâm Thanh Nguyên cũng bị chính mình phá đổ. Đến nỗi Lâm Thanh Nguyên sau lưng người, Trương Dương đoán chừng đối phương còn không có hoài nghi đến chính mình trên người. Bạo tộc tộc hiện tại cùng chính mình một sợi dây từng thượng châu châu, căn bản có thể sẽ làm chính mình. Như vậy, không sai, chính là ngươi bắt đầu xui xẹo. Hệ thống bất thình lình đến rồi một câu. Không phải đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, hắn không may điểm đã còn thừa không có mấy, nếu quả như thật phải xui xẹo lời nói, thật đúng là không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao chính mình chú ý nhiều hơn liền tốt. Hệ thống nhắc nhở một câu. Gần nhất hẳn không có đắc tội với người. Trương Dương suy tư một hồi, trực tiếp nhận định tự mình xui xẻo. Nhìn như vậy đến, trực tiếp là bị xem như dê thế tội. Hắn mở ra điện thoại nhìn một chút, một thiên liên quan tới lừa dối quên văn chương tại trên internet truyền đọc, hơn nữa chính mình Trương Dương cũng trực tiếp bị tặng, rất nhiều người đều ở phía dưới mắng. Cái này khiến Trương Dương nhớ tới một câu, mọi người không thèm để ý chân tướng như thế nào, sẽ chỉ ở ý sự tình có hay không thú. Những này người đột nhiên tại tài khoản của mình phía dưới đối chính mình, rõ ràng chỉ là cảm giác sự tình tương đối thú vị mà thôi. Trương Dương hướng về phía dưới mở ra, bình luận đơn giản chính là nhục mạ, lừa dối quên, lừa đảo, một loại. Nhìn tựa như là thủy quân hành vi, hắn đóng lại điện thoại, chính mình trước đó làm ra nhiều như vậy lấy giúp người làm niềm vui sự tình, tại đám này dân mạng xem ra, đã toàn bộ đều thành giả. Xe cảnh sát rất nhanh liền đi vào cục cảnh sát, Lý Hạo đã ở bên trong chờ. Lý Tướng quân, người ta đã mang đến cho ngươi." Vương cục trưởng cung kính nói. Lý Hạo nghe nói như thế, không kiên nhẫn nói, "Mang đến, liền mang đến, đi vào là được rồi, như thế nào còn chuyển lời đâu?" Trương Dương nghe nói như thế, cười khan một tiếng, "Này thật đúng là Lý Tương quân tính cách, thật không biết cái này tính cách là thế nào lên làm tướng quân." Xem đều Trương Dương đi vào, Lý Hạo gõ bàn một cái nói nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi gọi tới sao? Chẳng lẽ lại Lý Tướng quân là muốn đích thân thẩm với ta?" Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, "Vẫn là lo lắng có người." Hắn nói như vậy, làm ra một cái thủ dao bộ dáng, tại cổ bên cạnh có chút vạch một cái. Lý Tương Vân nghe được Trương Dương nói như vậy, cười ha ha một tiếng, vô vô cái bàn nói, "Tiểu tử, ngươi đoán không lầm, ngươi rõ ràng liền bị người xem như dê thế tội. Nếu như ngươi hôm nay không đến, ngày mai tin tức đã nói không chừng sẽ xuất hiện nào đó công ty lão bản bởi vì lừa dối quên, lòng mang ấy nấy tự sát mà chết." Lý Hạo nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ, con mắt như là ưng bình thường, nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi, gàn từng chữ nói, "Ta nói như vậy ngươi tin không?" Trương Dương nhẹ đầu. Hắn tin tưởng Lý Tương Quân là không cần thiết lừa hắn, thế nhưng là Lý Tương Quân tại sao phải giúp chính mình đâu? Ta giúp ngươi cũng có việc muốn ngươi hỗ trợ." Lý Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, dù sao ý nghĩ này cũng có chút thích kỷ, ngươi nếu là đáp ứng, chuyện này liền xem như mời ngươi rút, quay đầu ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình." Trương Dương có chút không hiểu nhìn Lý Hạo, Lý Tương Quân rốt cuộc có chuyện gì còn muốn chính mình hỗ trợ đâu? Cái này lừa dối quên sự tình, rõ ràng chính là muốn ngươi làm dê thế tội." Lý Hạo hơi giải thích một phen, nếu như ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta có thể xin phía trên để ngươi điều tra chuyện này." Trương Dương nghe được yêu cầu này Trương To mắt chỉ mình nói, "Làm ta điều tra chuyện này." Khắc lệnh mề chậm chạm, liền hỏi ngươi làm không làm. Lý Hạo không nhịn được nói xong, "Làm, nhất định phải làm." Trương Dương đứng thẳng người nói, "Ai không làm ai là tội tử." Lý Hạo ra hiệu Trương Dương nhích lại gần mình, ở bên thai của hắn nhẹ nói mấy câu, cuối cùng giảo hoặc nhìn Trương Dương hỏi, "Thế nào?" Chương 691, đã lâu không may. "Được rồi, ta đồng ý." Trương Dương nghe rõ Lý Hạo thỉnh cầu, không chút do dự đáp ứng xuống. Lý Hạo nhẹ gật đầu, đối Trương Dương nói, "Ngày mai ta liền làm ta nhi tử hộ tống ngươi đi nhà ga." Sau đó ngươi trực tiếp đi ba tỉnh tỉnh nghi thành thành phố, trước lúc này ngươi còn cần người nào sao? Không thể trực tiếp đi máy bay sao? Trương Dương buồn bực, rõ ràng là đi máy bay sẽ tương đối nhanh đến mức. Ngươi bây giờ tình huống này vé máy bay không dễ làm, ngồi xe lửa tương đối dễ dàng, ngươi vẫn là trước hết nghị nghĩ nên hay không mang cá nhân đi. Lý Hạo nhìn Trương Dương nhíu chặt lông mày, giải thích cho hắn một phen. Trương Dương suy tư một hồi nói, ta đây mang một người đi qua, là bảo tiêu của ta. Lý Hạo trực tiếp đáp ứng xuống, chuẩn đường cho ba tỉnh tỉnh bằng hữu gọi một cú điện thoại, làm Trương Dương đi đến về sau có người có thể chăm sóc một fan. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương trực tiếp rời đi Lưu Ly thành phố, Lưu Ly thành phố trong lúc nhất thời náo mưa gió. Hấu ngu công ty giải trí bị ép ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, thậm chí có người tới công ty cửa ra vào, công bố muốn đập cái công ty này. Nhưng là theo Trương Dương rời đi, sự tình cũng dần dần tắt máy, mặc dù có người sẽ còn để ý chuyện này, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng lão bản đã chạy đường, cũng không có tất yếu tiếp tục nữa. Tất nhiên cũng có người suy đoán Trương Dương là đi ba tảng là xử lý lừa dối quên sự tình, mọi người đối loại chuyện này cũng không có hứng thú. Cái này dư luận rất nhanh liền bị chửi tanh bao phủ lại. Hắn lần này ra tới, một phần là đáp ứng Lý Tướng quân, một bộ phận khác thì là muốn đi ba tàng nhìn xem, đã sớm nghe nói ba có dấu rất nhiều thế ngoại cao nhân. Không biết lần này đi đến về sau, có thể hay không có một ít thu hoạch mới. Trương Dương đi ngang qua nam cảng thành phố thời điểm, thuận tiện mang tới Sở Vân Hạo. Lý Tương quân cung cấp giường nằm, hai người lộ trình có thể nói là thực dễ chịu. Xe trên Trương Dương vẫn luôn tại chú ý lưu ly thành phố còn có ba tàng tin tức liên quan tới chính mình lỡ rối quên sự tỉnh, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bọn họ không sẽ hỏi ngươi có phải hay không bị nguy vọng, hơn nữa còn có một đám người ước gì Trương Dương trực tiếp bị bắt đi đâu. Buổi tối Trương Dương cùng Sở Vân Hạo tại trên xe lửa an ổn ngủ, trong mơ mơ màng màng cảm giác một đôi tay bỏ vào chính mình dưới cái gối. Hắn mở cho mắt, nhìn thấy một cái nam tử mang theo một cái màu đen cầu trang, tay chính gặt ở chính mình dưới cái gối không ngừng tìm đòi. Nhìn thấy Trương Dương mở to mắt, người kia không chút do dự xoay người lên đi. "Mẹ tới." Trương Dương mở miệng nói ra. "Khấu trừ không may 100 điểm." Trương Dương sở, thế nhưng mới khấu trừ như vậy điểm Xem ra người này vẫn là thật xui xẻo. Mặt nạ người ném tới về sau hình như là thương tổn tới xương cốt, lưng không cùng tôm bình thường, quay đầu xem Trương Dương, trên trán rịn ra đầy đặc mồ hôi. "Chuyện gì?" Bảo vệ nhân viên nghe được vừa rồi loảng xoảng thanh âm, lập tức theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, nhìn thấy một bóng người chính quệ quỹ dưới đất, bên cạnh còn có một bóng người đang theo cái kia quỷ người đi qua. Trên xe lửa không được đánh nhau. Bảo vệ nhân viên cầm gậy cảnh sát, hướng về Trương Dương lao đến. Trương Dương vốn là ngủ được mơ mơ màng màng, nhìn một người cầm cảnh sát tới, còn tưởng rằng là tới giúp mình. Bị một tiếng, Trương Dương cảm giác chính mình có vẻ như thấy được ngôi sao, đầu có điểm trong mặt. Kẻ trộm trong lòng còn tưởng rằng xong đời, muốn bị bắt lấy, kết quả cái kêu bảo vệ nhân viên đi lên thế nhưng hướng người đối diện chính là tới một cái côn. Hắn thả ra trong tay đồ vật, cũng không để ý thượng đau đớn, nhanh chân liền chạy. Trương Dương nuốt nước đầu, thầm nghĩ chính mình thật là xui xẻo, bắt kẻ trộm không thành, ngược lại bị bảo vệ nhân viên cho xem như ẩu đả đá đánh. Người muốn làm gì? Bảo vệ nhân viên cầm gậy cảnh sát, chỉ vào Trương Dương há miệng run rẩy nói. Sở Vân Hạo nghe được lão đại thanh âm, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới. Trong ngáy mắt đi tới bảo vệ nhân viên trước mặt. Ngày tương đối đen, cái kêu bảo vệ còn không có thấy rõ ràng, liền cảm giác phía sau mình có vẻ như có người. Luôn cảm giác sau lưng của mình lạnh siêu siêu, hắn nhìn lại, một người mặt chính nhịn, hắn trực tiếp chân liền mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. "Đại ca, đại ca, ta làm công việc này chính là vì kiếm miếng cơm ăn." Trương Dương nghe được hắn nói chuyện, tức giận đối phương một chân. Người kiếm miếng cơm ăn, không đi bắt kẻ trộm qua đánh ta làm gì?" Vốn dĩ bị người ta vu cáo lừa dối quên sự tình liền đã đủ làm Trương Dương uống một bình. Không nghĩ tới lúc này lại còn có loại chuyện nhỏ nhặt này. Thật là ứng câu nói kia, người không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. A, kẻ trộm. Bảo vệ nhân viên nhìn lại, vừa rồi cái kia ngã xuống trên mặt đất người đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi, mà trên mặt đất thì là xuất hiện một cái màu đen cái túi. Nhờ có là đêm tối, nếu như là ban ngày, vậy phải có bao nhiêu người nhìn chính mình chê cười. Nghĩ tới đây, mặt của hắn soát một chút liền đỏ lên, cả người cảm giác không khí chung quanh phát nhiệt. Cái kia, bảo vệ lúng túng nói không ra lời. Trương Dương luốt luốt bị đầu đến cái kia cái túi bên cạnh tìm một chút, đối phương chỉ là trộm điện thoại di động của mình. Hắn đưa di động lấy ra, đem cái túi giao cho bảo vệ nhân viên nói, coi như ta không may, cái túi cho ngươi, ngày mai điểm một chút. Sở Vân Hạo, trở về ngủ đi. Trương Dương trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, mà cái kia bị Trương Dương bắt lấy kẻ trộm đoán chừng càng không may, bật hiệu cả ngày công tác, kết quả một chút tất cả cũng không có. Trở lại trên giường, Trương Dương bị gõ một gậy, cảm giác đầu ong ong, như thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát xem xét một chút chính mình nghĩ hệ thống số liệu. Không may điểm còn thừa lại một vạn mà tiến độ của mình thì là còn thừa lại 100 vạn, đoán chừng là coi là lừa dối quên sự tỉnh, tín đồ của mình trực tiếp rất 50 vạn. Trương Dương còn buồn bực, như thế nào cái này tín đồ còn cùng fen đồng dạng, có thăng có hàng, như vậy bán hàng đa cấp công ty là làm sao làm được? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hệ thống bất thình lình đến rồi một câu, đã nhìn ra đi, ngươi bây giờ thực xui xẻo. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết." Trương Dương tức giận nói. Vốn dĩ phá đổ thịnh thiên công ty giải trí thời điểm, làm hắn có hơn 20 vạn không may điểm, kết cấu không hiểu ra sao đổi một cái lang băng thuật. Lại tại giáo huấn bạo tẩu tộc cùng Mạc Hoa Hạo thời điểm, sử dụng tiếp cận hơn 8 vạn, hiện tại chỉ còn lại một vạn không may điểm rồi. Cảm giác này so nhạy cầu còn muốn kích thích, trong mí mắt, chính mình không may điểm chỉ thấy đấy. Hơn nữa nghe Lý Tương Quân nói qua, cái chỗ kia vẫn còn tương đối loạn, chính mình này một vạn không may điểm còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nghĩ tới đây hắn thở sâu thở ra một hơi, nhắm mắt lại cố gắng để cho chính mình ngủ lấy một cái hảo cảm giác. Vẫn luôn chờ đến nhanh đến lúc rạng sáng, Trương Dương mới dần dần ngủ, loáng thoáng nghe được có người đang kêu chính mình. "Lão đại, lão đại, chúng ta đến chậm." Sở Vân Hạo lắc lắc Trương Dương bả vai nói: "Đến trạm." Trương Dương mơ mơ màng màng, chính mình mới mới vừa ngủ không có một giờ đi. Chương 692, gọi người. Trương Dương luốt luốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, trong lòng mặn thẩm, chính là không may. Hai người thu thập một chút mang đến đồ vật, xuống xe lửa. Trương Dương đều đã làm xong một trận gió cắt đập vào mặt chuẩn bị, vừa xuống xe kết quả chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn thở dài một hơi, chính mình bởi vì sự tình, đều không có phát sinh. Coi như đi lưu ly thành phố, Trương Dương đều không có nhà quê vào thành cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay đi vào ba tàng lại có như vậy một loại cảm giác tại trong ấn tượng của hắn 3 tàng toàn bộ địa khu đều là tương đối nghèo địa phương thế nhưng là nhưng xem cái này nhà ga cũng không thể so với lưu Ly thành phố hư đi nơi nào xuất chạm về sau Trương Dương nhìn quanh một tuần nhà ga xây rởi lưng vào núi trên núi trồng không biết tên sự vật bầu trời xanh lam cũng không có cái gì cao nguyên phản ứng không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe tiệm cơm sở vẫn hạo, so Trương Dương còn muốn bình tĩnh mấy phần người như thế nào bình tĩnh như vậy Trương Dương tâm huyết dâno tòu mòỏ Trước kia tới qua một lần. Sở Vân Hạo con mắt quét mắt hoàn cảnh trung quanh, bình thản nói, biến hóa vẫn là rất lớn. Ngươi trước kia tới đây làm gì? Trương Dương buồn bực nói. Sở Vân Hạo nhếch miệng, chính mình trước kia cũng không phải cái gì vệ sĩ, tới đây còn có thể làm gì? Kỳ quái, Lý Tương Quân nói sẽ có người tới tiếp chúng ta, chẳng lẽ lại còn không có đến? Trương Dương tự lầm bầm nói. Sở Vân Hạo ngược lại là rất bình thản, theo trong cái bọc lấy ra một cái bản đồ nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn họ là ở cái địa phương này, chúng ta có thể đánh chiếc xe trực tiếp đi qua. Hơn nữa từ nơi này địa phương đến trạm xe không xa, nếu như bọn họ lái xe tới, hoặc là đã đến, hoặc là cũng nhanh đến. Hắn cầm bản đồ, làm một chút đánh dấu, nghiêm túc nói: "Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình mang Sở Vân Hạo đến tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn, không chỉ có làm cái vệ sĩ, còn có thể miễn phí thu hoạch được một cái hướng dẫn du lịch. Hơn nữa Sở Vân Hạo nói từ rõ ràng tới qua nơi này không chỉ một lần. Có thể là bởi vì ba tàng nơi này tương đối loạn, sở dĩ bên này tờ đơn tương đối nhiều nguyên nhân đi." Hắn chưa hề nói, Trương Dương tự nhiên cũng không hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Đã Trương Dương vậy đang chờ một hồi đi. Trương Dương tìm một vị trí ngồi xuống, Sở Vân Hạo thì là vẫn đứng tại Trương Dương bên người. Người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương vô vỗ chính mình bên cạnh chỗ ngồi nói, không cần thiết chú ý như thế. Sở Vân Hạo lắc đầu, cảm tình chính mình đứng ở nơi đó là một cái chuyện đương nhiên sự tình. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo vẫn như cũ lạnh lùng đứng tại ngươi đến, thư lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, như vậy đứng đắn lầm gì. Ước chừng chờ chừng nửa canh giờ, một chiếc màu đen xe hơi đi vào nhà ga đang đợi thời điểm. Trương Dương thầm nghĩ chẳng lẽ lại chính là mấy người này. Hắn trực tiếp đi tới, chuẩn bị đánh trước cái bắt chuyện. Hắn còn đi chưa được hai bước, hai cái đeo kính dâm đại hán vệ sĩ ngăn cản Trương Dương đường đi nói, xin đừng nên tới gần. Trương Dương ngượng cười hai tiếng, chuẩn bị cùng đối phương giải thích một phen, hắn vừa muốn mở miệng, hai cái đại hán cho căn bản cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, thuận tay liền mang dựng lên Trương Dương. "Cái kia, ta chính là các ngươi muốn trở người, ta chính là Trương Dương." Trương Dương vội vàng kêu lên, hắn cũng không muốn gây nên cái gì hiểu lầm không cần thiết. Nào biết được vệ sĩ căn bản để ý tới Trương Dương nói lời nói, ngược lại phát ra một tiếng xem thường tiếng hừ. Sở Vân Hạo nhìn thấy Trương Dương bị bắt đi, không nói hai lời xuống tới, một cái thủ đao. Bộp một tiếng, bị đánh trúng đại hán thân thể một chút liền mềm nhũn hạ hạ đi. Trương Dương thấy cảnh này, càng là trăm miệng khó cãi. Các người đám này làm vệ sĩ, chẳng lẽ lại đều là loài lửa sao? Trương Dương tức giận quát. Chính mình nhìn thấy vệ sĩ thật đúng là đều là một cái nước tiểu tính, không nói hai lời liền ra tay, quyết định sự tỉnh, châu chín con đều kéo không trở lại. Hơn nữa Sở Vân Hạo từ khi chuyển chức về sau, cùng chính mình đi ra ngoài liền tấm khuôn mặt, khiến cho người, người đều thiếu nợ hắn tiền đồng dạng. Liên cái dạng này Đi ra ngoài còn cùng người khác trò chuyện, nếu không nhìn đánh không lại phân thượng, cũng không trở thành như vậy. Coi như Trương Dương giắt cuống họng gầm thét, Sở Vân Hạo cũng muốn làm như không nghe thấy, giơ tay lên đao có hướng về một cái khác cổ chậm tới. Một cái khác đại hán thấy cảnh này, vội vàng buông lỏng ra Trương Dương, thuận tay một cái đón đỡ, chính mình trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn đứng thẳng người về sau, trên giới đánh giá một phen Sở Vân Hạo, đột nhiên lấy ra súng ngắn. Mà Sở Vân Hạo không chút nào yếu thế, từ trong túi lấy ra một chim hầu trắng bạc lục nhỏ. Trương Dương nhìn thấy đối phương lưu lấy ra súng ống, Sửng sốt một chút nói, ngươi là thế nào mang lên xe lửa? Hắn rõ ràng cùng sở vân hạo cùng tiến lên xe lửa, hơn nữa cũng không có thấy sở vân hạo cầm qua cái gì thường chi loại vật phẩm, như thế nào lúc này còn lấy ra một cái súng ống. Sở vân hạo không có trả lời, mà là vẫn luôn nhắm ngay trước mắt đại hàng kia. Người chung quanh vừa đi vừa nghỉ, đối hai người tại làm sự tình làm như không thấy, cả đám đều cách rất xa. Ngươi xem, bên kia có phải hay không có cầm súng? Nhà ga trong có bảo vệ nhân viên chỉ vào sở vân hạo nói, không có gì để mắt, kia một cái khác tuổi tác hơi lớn bảo vệ nhân viên vô vô bả vai của đối phương, nghiêm trang nói, nơi này đóng phim người tương đối nhiều. Nghe nói như thế, cái kêu bảo vệ nhân viên một mặt không tin nhẹ gật đầu, hắn cũng biết cái này lão ca có ý tứ gì, tự nhiên là không không đi quản. Trương Dương thật xa liền nghe được đối thoại của bọn họ, thầm nghĩ bọn họ thật sự là quá nhạt định một chút. Mà đối diện vệ sĩ cùng Sở Vân Hạo cũng đều rất bình tĩnh, hai bên cầm súng ngắn, đối ở lẫn nhau mi tâm. Đối phương rất nhanh cũng phát hiện không hợp lý, một đám người rất nhanh liền xông tới, đem Trương Dương cùng Sở Vân Hạo vây quanh. Một người mặc vừa vặn, giữ lại 3 phần Đeo mắt tính gọng đen nam nhân đi ra. Hắn đẩy con mắt, nhìn hai người hỏi, hai vị có chuyện gì sao? Trương Dương cười cười xấu hổ nói, chúng ta là ở đây chờ người. Nghe được đối phương nói đợi người, nam nhân cũng nhíu mày, hắn cũng là tới đây đợi người. Chẳng lẽ lại hắn chờ chính là người trẻ tuổi này? Trương Dương biết nhất thời bán hội không giải thích được, lấy ra điện thoại. Hắn rất tự nhiên bấm đối phương cho số điện thoại di động. Vệ sĩ ở bên hai mình nhẹ nói, đối phương có thể muốn gọi người, chúng ta cũng muốn không muốn. Nam nhân vẫy vây tay, thầm nghĩ trong lòng căn bản không có cần thiết này, mà lại nói không chừng đối phương người gọi. Nói không chừng chính mình còn nhận biết Thế nhưng là nơi này là ba tảng Chỉ cần là không gọi cùng Tô ca ngang hàng người Hắn đều có thể giải quyết hết Hắn hít mắt, nhìn Trương Dương, mặt trên tràn ngập khinh thường Không lâu lắm, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động Hắn một mặt kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này Người này liền chết Tô ca để cho chính mình tới đón người Mà lúc này Trương Dương ngay tại đối hắn ngoạn bị cười chương 693, toàn ra ngõ hẹp Ba bảy phân nam tử nhìn thấy Trương Dương tới cười Lập tức cảm giác có chút xấu hổ Trương Dương bay, trừ đi điện thoại Hộ vệ chung quanh ngươi xem nhỉ ta, ta kiểm tra ngươi một chút, cảm tình suy nghĩ cả nửa ngày chính là tiếp người này. Bọn họ còn kém chút đánh lên. Ba bảy phân trung niên có chút vung tay lên nói, đều tản ra đi, đã không có chuyện gì. Trương Dương cũng vỗ vỗ sợ Vân Hạo bả vai nói, thu súng lại đi. Nhà ga trong trẻ tuổi bảo vệ nhân viên nhìn thấy bọn họ thế, nhưng trong nháy mắt liền thành bằng hữu, cảm tình thật là đang đóng phim. Vừa rồi hắn còn không tin, còn tưởng rằng là lao ca không để cho chính mình tìm phiền toái. Tuổi tác hơi lớn bảo vệ nhân viên lúc này cũng có, có điểm ngộng, hắn vốn dĩ coi là một số người đánh nhau. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế, nhưng bắt tay giảng hòa. Hắn vô vô mới tới bảo vệ nhân viên bà vai nói, ta nói không sai chứ, bọn họ chính là đang đóng phim, về sau nhìn thấy loại chuyện này đừng hỏi nữa. Trương Dương ở phía xa nghe được đối thoại của bọn họ, một cái nhịn không được trực tiếp bật cười. Ba bảy phân người trung niên còn tưởng rằng là đang cười chính mình chuyện, cũng lúng túng cười. Hai người cười đến không sai biệt lắm về sau, người trung niên vươn tay tay đến, thành khẩn mà cùng kính nói, Người hảo Trương tiên sinh, ta gọi Ninh Đào Thành, là nơi này mới người đón ngươi." Hắn dừng lại một chút, có chút cuốn nói, "Đối với sự tình vừa rồi, ta biểu thị xin lỗi." Trương Dương ngược lại là cũng không có để ý, dù sao hết thảy vệ sĩ đều là một cái nước tiểu tính, một câu không nói, chính là làm. Hai người đi đến xe chạy tới Lý Tương Quân giới thiệu người nơi đó. Trên đường linh đảo thanh cùng Trương Dương nói rất nói nhiều, trong đó một đầu chính là Tô Kiến Quốc thân thể trên một ít khó chịu. Hắn nghe Lý Tương Quân nói qua, vừa mới qua đi người này ý thuật rất tốt, phải thật tốt chiêu đãi. Trương Dương chính là đáp ứng Lý Tương Quân yêu cầu này, phụ trách đem chính mình ngũ cầm hí truyền thụ cho Tô Kiến Quốc. Trương Dương cũng không nghĩ tới chính mình đổi ngũ cầm hí lại còn có loại năng lực này thậm chí chỉ dựa vào một cái năng lực, liền để cho chính mình thu được rất nhiều người duy trì. Tương phản chính mình đổi những vật khác, tỉ như nói cái này lang băng thuật, liền làm Trương Dương hối hận và phần. Xe vẫn luôn mở đến ngay thành thành phố vùng ngoại thành, đứng tại một cái bình thường nhà trệt cửa ra vào. Thế nhưng là nhưng xem bên ngoài vệ sĩ tư thế, liền biết đây nhất định không phải người bình thường. Vừa xuống xe cửa, liền nghe được một cái giọng nữ hô to, "Làm ta đi vào thấy Tô lão, ta muốn gặp Tô lão." Trương Dương hướng về bốn phía đánh giá một phen, nhìn thấy một người mặt thật dày áo dáng người cao gầy, tóc dài xõa vai nữ nhân. Cầm trong tay của nàng điện thoại, có vẻ như là tại mở trực tiếp. Nàng hô mấy lần về sau, đối phương vệ sĩ vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, tựa như là không có nghe được đối phương nói bất cứ chuyện gì. Nữ nhân như mày, liêu liêu mái tóc nói, "Các vị thấy được, như thế nào gọi còn không thể nào vào được." Trương Dương nghe được thanh âm của đối phương có chút quen thuộc, hắn hơi nhớ lại một chút, nữ sinh này không phải là cái kia nói chính mình khả năng lừa dối quên kia nữ nhân. Nàng tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa có vẻ như vẫn là tại mở trực tiếp. Trương Dương từ trên xe bước xuống, đi theo Ninh Đảo thành phía sau trực tiếp đi vào. Hắn vị cái gì có thể đi vào? Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương đi vào, dắt cuống họng hướng về Trương Dương hô. Nữ nhân này chính là ở nào? Trương Dương những mày, quay đầu chừng nữ nhân một chút. Mà này vừa chừng mắt, đối phương cũng làm tốt thấy rõ ràng chính mình, hắn chỉ vào Trương Dương nói, ngươi là hô ngu công ty giải trí lao bản. Trương Dương bị đối phương kêu đi ra là công ty giải trí lao bản hơi sử sở, chính mình công ty bởi vì lừa dối quên sự tình đều đã nổi danh như vậy sao? Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, đối phương đưa di động trực tiếp nhắm ngay chính mình. Đại gia đến thử. Cái này lừa dối quên lão bản thế, nhưng không tiếp theo lưu ly thành phố chạy tới Nghi Châu thành phố. Nữ nhân rõ ràng vì phát hiện Trương Dương mà cao hứng. Hắn có phải hay không vì che giấu chính mình lừa dối quên sự thật, cho nên mới theo địa phương xa như vậy chạy đến. Trương Dương trước đó còn tưởng rằng nữ nhân này chỉ là thuận miệng nói một chút, dẫn đến những chuyện này đều đến chính mình trên người. Hiện tại xem ra, cái này ổ nào nữ nhân đoán chừng ra không ít lực. Trương Dương nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng nói, "Bạo, khấu trừ 1000 không may điểm." Nữ nhân sửng sở, "Ngươi nói cái gì?" Nữ nhân tay cơ phát ra thứ thứ kéo kéo dòng điện âm thanh, nàng dọa đến trực tiếp đưa di động ném tới trên mặt đất, bay một tiếng, điện thoại trực tiếp nổ thành một phấn. Nàng nhìn đã thành bột phấn điện thoại, sững sờ nhìn. Vừa rồi đối phương nói một tiếng bạo. Sau đó điện thoại di động của mình liền nổ tung. Nàng làm trực tiếp thời gian dài như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này. Người? Người làm cái gì? Nữ nhân chưa tình hồn, đánh giá Chu Dương. Nàng cũng điều tra qua Chu Dương, loại trừ biết đối phương là lấy bộ đại về, ba cái công ty cổ đông, liền không có cái khác nội dung. Đây là bởi vì cái khác nội dung đã bị hoàng húc thanh trừ hết. Trương Dương căn bản không có trả lời vấn đề của đối phương, cho Sở Vân Hạo nháy mắt. Sở Vân Hạo thuận tay một cái cầm nã, bắt lấy nữ nhân. Nữ nhân giãy giụa thần nói, các người muốn làm gì? Sở Vân Hạo một câu không nói, bắt lấy nữ nhân về sau, lui về phía sau mấy bước. Dù sao nữ nhân này hỗn quá quốn lại, cũng làm cho chính mình cảm giác có chút khó chịu, cho dù chính mình trước đó là cái sát thủ, nhưng là trở thành sát thủ trước đó, cũng là một người nam nhân. Mang người đi vào thấy Tô lão, ngươi không phải mới vừa muốn đi vào sao? Trương Dương hài hước nói. Hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân là tới chế tạo. Trương Dương cũng đã làm qua trực tiếp, kiếm chuyện cùng làm việc thể hiện ra tới chính là không giống nhau. Vừa thu hoạch được cái hệ thống này thời điểm, đối phương liền mang theo chính mình kiếm chuyện, loại phương thức này Trương Dương thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên nữ nhân nghe xong muốn đi vào, lập tức cũng để yên. Nàng trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói, điện thoại di động ta cũng bị mất, đi vào làm gì? Ta đem điện thoại di động ta cho ngươi, ngươi muốn trực tiếp cái gì, liền trực tiếp cái gì. Trương Dương mỉm cười, nhìn chằm nữ nhân con mắt nói, "Trương tiên sinh, đây không phải thực rất tốt?" Linh Đạo Thanh đi tới tại Trương Dương bên tai nói: "Nếu như là những người khác vậy thì tôi, thế nhưng là Trương Dương, Toka đều nói với chính mình người này là cái khách quý, tận lực thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu. Chủ yếu là vô duyên vô cớ lại một người đi qua, không phải rất tốt." Trương Dương nếu mày, chính mình như vậy mang một người đi vào cũng đã nói không đi, thế nhưng là phong cái này nữa đi, khẳng định lại là phiền phước. "Như vậy đi, ta đi xin ý kiến một chút Toka." Ninh Đạo Thanh nhìn Trương Dương khó xử sắc mặt, vội vàng nói: "2 phút đồng hồ qua đi, Ninh Đạo Thanh đi ra. Hắn cung kính đối Trương Dương nói: Trương tiên sinh, Tô Ca cho phép người mang nữ nhân này đi vào. Nữ nhân nghe xong lời này, tựa như là ăn một cái con rồi chết, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. chương 694, chất vấn. Ba người đi tới Tô Ca chỗ ở. Đây chính là một cái giản đơn đáp nhà trệt. Không có cái gì loẹ loẹn chắc phục, đất ai cũng là bình thường đất xi măng, nhìn tựa như là một người bình thường nhà. Mà Lý Tương Quân nói với chính mình, cái này cùng hắn cùng tiến lên chiến trường huynh đệ. Như vậy Lý Hạo đã thành tướng Quân, vì sao hắn người huynh đệ này vẫn là ở tại loại này địa phương đâu Phòng trông thả một cái đơn giản chất gỗ cái bản, còn có một cái bản, ghế, nhìn tựa như là bình thường bách tính nhà, một cái cùng lý tương quân không chênh lệch nhiều lão nhân ngồi trên ghế, nhìn người tới mỉm cười. Người chính là Lý ca nói muốn tới người a?" Lão nhân cười ha ha, trên trán nếp nhăn như là một tầng tảng đá khơi dậy chơi. Trương Dương nhẹ gật đầu, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, trước mắt vừa nhìn, đối phương rõ ràng không bằng Lý lão như vậy có tinh thần. "Thô ca." Linh Đảo Thanh cung kính nói. "Thô ca." Trương Dương trong lòng buồn bực liền ở độ tuổi này, liền xem như gọi Tô lão cũng không kém đi đâu. Chẳng lẽ lại cái này, Ninh Đảo Thành cùng Tô Kiến Quốc còn có bối phận trên quan hệ. Tô Kiến Quốc khoát khoát tay nói, "Tiểu Ninh, người đi thu thập ra tới hai gian phòng tử, làm khách nhân nghỉ ngơi một chút." Trương Dương đi vào thời điểm, hắn liền thấy sắc mặt của đối phương không phải rất tốt, rõ ràng là nghỉ ngơi không đủ. Hơn nữa bên cạnh nữ sinh này hắn cũng biết, chính là vừa rồi tại cửa ra vào mắng Sơn môn cái kia, Tô Kiến Quốc cũng không phải mang thủ người, tự nhiên cũng cho đối phương an bài một cái phòng. Trương Dương nghe được làm hắn đi nghỉ trước một hồi, đối Tô Kiến Quốc hảo một trận nói lời cảm tạ, dù sao hắn hiện tại còn mơ mơ màn màn đâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi tối, Trương Dương tại Tô Kiến Quốc chiêu đái dưới ăn một chút cơm. Tô Kiến Quốc mấy ngụm về sau liền không sau khi ăn xong, Trương Dương trên dưới quan sát một chút sắc mặt của đối phương. Hắn mặc dù nhìn đi đường sinh phòng, nói chuyện rõ ràng, thế nhưng là rõ ràng có ẩn tật mang theo. Học được lang băng thuật Trương Dương mặc dù không biết trị bệnh, nhưng lại sẽ xem bệnh. Tô Kiến Quốc rõ ràng là có quanh năm suốt tháng bệnh bao tử, hơn nữa vẫn luôn không có làm qua cái gì trị liệu. Trương Dương nhíu mày, liền xem như chính mình đem ngũ cầm hí dạy cho lão nhân này, đối với hắn thân thể quá nhiều cải thiện. Lý Kiến Quân gần nhất thế nào? Tô Kiến Quốc một câu đem Trương Dương theo trong suy nghĩ kéo trở về hiện thực. Hắn hơi sững sờ, Lý Kiến Quân là ai? Tô Kiến Quốc nhìn thấy Trương Dương sững sở, cười ha ha nói, ta nhớ ra rồi, hắn là đổi tên Lý Hạo. Đổi tên? Lý Hạo? Trương Dương nghe nói như thế lại là sững sờ, Lý Tương Quân lại còn sửa đổi tên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như cũng đúng, nhưng đại đó nếu là đặt tên gọi Lý Hạo, quả thật có chút không đúng. Lý Tương Quân thân thể rất tốt. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hắn còn nói cho ta, làm tôi lão hảo hảo dưỡng thân thể. Tô Kiến Quốc nghe về sau, ha ha cười. Cầm lên ly rượu nói, lao ra hỏa kia còn chưa đi, ta làm sao có thể đi trước đâu?" "Tô ca, ngươi không thể uống rượu." Linh Đảo Thanh nhìn thấy đối phương dơ ly rượu lên, vội vàng chiếm đi qua. "Hừ, Tô Kiến Quốc hử lạnh một tiếng nói, ta uống chén rượu ngươi còn muốn quản ta, nơi nào có nhiều chuyện như vậy?" Trương Dương bật cười, hắn gật đầu nói, "Tô lão, ngày trước tiên ở thân thể sát thực không thể uống rượu." Nghe nói như thế Tô Kiến Quốc sắc mặt càng khó coi hơn, Ninh Ngạo Thành cũng đi theo cười ra tiếng. Một bên Sở Vân Hạo một câu không nói, mỗi lần cùng Trương Dương ra tới. Hắn đều tấm khuôn mặt, làm cho người ta nhìn thấy liền không nghĩ tiếp cận. Mà kia nữ nhân thì là kiệt lực để cho chính mình giữ vững tỉnh táo nhìn bọn họ. Nàng có chút nghi vấn, trước mắt cái này đồ ăn, thật là một cái tướng quân hẳn là có cơm nước. Khẳng định không phải, bọn họ khẳng định là làm bộ dáng cho chính mình xem, sợ ta lộ ra ánh sáng bọn họ. Khẳng định chính là cái dạng này. Một bữa cơm kết thúc về sau, Tô lão cười ha ha nói, ta có chút buồn ngủ, có chuyện gì buổi sáng ngày mai rồi nói sau. Trương Dương nhìn Tô Kiến Quốc trở lại gian phòng của mình, hắn kéo một chút Linh Đảo thay nói, Tô lão cũng phải hay không có lâu giải bệnh bao tử, hơn nữa thường xuyên mệnh rã rời không còn chút sức lực nào, đều tại một đặc biệt đoạn thời gian trong. Linh Đạo Thanh hơi sững sở, cái này đúng là Toka triệu chứng, nếu như là một cái lao bác sĩ nói cho hắn biết, hắn còn có thể chẳng thèm nó tới. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, mới chừng 20 tuổi, nhìn cũng không giống sẽ cái gì y thuật, ngắn ngủi nửa ngày tiếp xúc, vậy mà liền đã nhìn ra Toka triệu chứng. Toka đã sớm nói cho hắn biết, đây là một cái khách quý, xem ra không sai. Toka xác thực có phương diện này bởi rối, cũng có rất nhiều bác sĩ đã cho đề nghị. Thậm chí quốc gia đều có đặc biệt phái danh thủ quốc gia tới, thế nhưng là, Linh Đạo Thanh nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp, dù sao chúng quanh loại chứ Trương Dương, còn có hai người. Trương Dương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ta đã biết, ngày mai ta tìm Tô lão tự mình tâm sự đi. Vậy thì cảm ơn Trương tiên sinh. Linh Đạo Thanh nghe được Trương Dương nói như vậy, mừng rỡ. Chờ Linh Đạo Thanh đi về sau, Trương Dương chỉ chỉ nữ nhân nói, đem cái này nữ nhân mang ta trong phòng tới. Người muốn làm gì? Nữ nhân nghe nói như thế, thất kinh. Sở Vân Hạo mang theo nữ nhân tới Trương Dương phòng. Đóng cửa thật kỹ về sau trực tiếp đi ra ngoài. Nữ nhân hoảng sợ nhìn Trương Dương. Người nam nhân này đến tột cùng là muốn làm gì? Nàng chậm rãi lui lại tới cửa, mà cửa đã bị khóa gắt gao. Người rốt cuộc muốn làm gì?" Nữ nhân ấp úng nói. "Nói cho ta là ai chỉ thị ngươi làm như vậy?" Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng nữ nhân này đánh thái cực. "Người nào chỉ thị ta làm?" Nữ nhân một mực phủ nhận, những chuyện này đều là chính ta phải làm. Trương Dương nhẹ gật đầu, con mắt tại nữ nhân trên người quét tới quất lui, lộ ra mị mị vẻ mặt. "Ngươi muốn làm gì?" Nữ nhân đầu tiên là hai tay vây quanh lại chính mình, thế nhưng là cảm giác lại có chút không thích hợp, ngay sau đó đứng thẳng lên thân thể. Nay đũa một cái, Trương Dương con mắt tuấn thế chuyển qua đối phương bộ ngực, sờ sờ cái cầm lộ ra một tia tự nhận là nụ cười bị ủi. Thực thành công, nữ nhân bị hủ dọa, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thế nhưng là có không dám khóc lên. Ngươi xác định là tự mình làm? Trương Dương nghiền ngẫm hỏi. Không sai, tất cả mọi chuyện đều là ta tự người làm. Nữ nhân cố gắng để cho chính mình ngữ khí bảo trì cương ngạnh, mang theo lệ quàng con ngươi nhìn chằm vào Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng, "Tính đừng nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình làm như vậy thực anh hùng? Làm như vậy thỏa mãn ngươi hư vinh cảm giác, vẫn là điểm này có cũng được mà không có cũng không sao lòng tự trọng." Đối mặt Trương Dương ép hỏi, nữ nhân cũng tới tính tỉnh, mở to hai mắt nhìn nói, "Chẳng lẽ ngươi lựa rối quên chính là anh hùng?" "Ai nói cho ngươi ta lựa dối gót?" Trương Dương tức giận quát, "Nếu không phải là bởi vì đối phương một thiên văn chương, chính mình cũng sẽ không thật xa chạy đến cái này đối phương tới. Ngươi vì cái gì không đi chất vấn những người kia?" Trương Dương con mắt như là hùng ứng bình thường, cơ hồ muốn nhìn chấu nữ nhân, "Ngươi không dám?" Sở dĩ ngươi đem tiêu điểm dẫn tới trên người của ta, ngươi kỳ thật chính là một đầu sói đội lốt cũ. Chương 695, Lý Lao Tâm Từ. Nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm quát, ngươi dựa vào cái gì nói ta là sói đội lốt cũ? Chẳng lẽ ngươi lừa dối quên cũng không phải là sói đội lốt cũ sao? Nữ nhân đỏ mặt tiến thai, lỗ thai tựa như là phát sốt đồng dạng. Trương Dương không những không giận mà còn cười, nữ nhân này vì thuyết phục chính mình, vậy mà đều thuyết phục chính mình, hắn chính là lừa dối quên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy như diễn người. Loại người này không đi đóng phim thật là lãng phí nhân tài. Chính người đều học xong thuyết phục chính mình." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cũng khinh thường cùng nàng tranh luận cái gì, hắn vốn dĩ lại đến trước đó vẫn là rất kính nể nữ nhân này. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là một cái hữu dũng vô như người, đoán chừng bị người làm vũ khí sử dụng dùng không ít lần, chính mình còn không biết. Còn có hắn những cái kia nặc danh người ủng hộ, nếu như nghe được nữ nhân bị thương tin tức, đứng ra đoán chừng lắc đắc không có mấy. Nhìn thấy Trương Dương khinh thường dáng vẻ, nữ nhân cuồng loạn kêu đi ra, "Ngươi nói ngươi không có lựa rối quên, chứng minh như thế nào?" Trương Dương nhíu mày, Hắn sắc thực không biết nên chứng minh như thế nào, dù sao hiện tại rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng chính mình, liền xem như ngay từ đầu tranh đoạt vũng nước đục này người, hiện tại đoán chừng đều đem tự mình giặt trắng tinh. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân, nghĩ đến một cái phương thức, hắn câu môi thâm ý cười một tiếng nói, "Ngươi tên là gì? Ngươi muốn làm gì?" Nữ nhân nhìn thấy đối phương đột nhiên trở mặt, tưởng rằng thẹn quá hóa giận, muốn đối mình làm ra cái gì làm loạn sự tình. Đối phương cũng không trả lời chính mình, Trương Dương lại hỏi một lần. "Vương Hiểu Nhã?" Nữ nhân lần này đàng hoàng trả lời, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trương Dương lộ ra tà mị tươi cười, Làm sao tới nói hắn cũng là một cái rất đẹp trai người, này mỉm cười, làm nữ nhân này hơi ngẩn ra một chút. "Ta hướng ngươi chứng minh ta không có lửa dối quyền, ngươi cần giúp ta đem cái này tin tức huyết tán ra." Trương Dương nói một cách đơn giản nói, hắn biết nữ nhân này nhất thời bán hội là sẽ không đáp ứng. "Vẫn là nói ngươi không dám cùng những người kia đối nghịch." Trương Dương nhìn chằm chằm Vương Hiểu Nhã rêu cất nói. Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng, tức giận nói, "Ngươi nếu là chứng minh chính mình không có lửa rối quyền, ta liền giúp ngươi." Nghe được đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, Trương Dương mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời nói, "Ngày mai gặp." Nữ nhân sửng sốt một chút, người nam nhân này lại muốn trực tiếp tự mình ra ngoài, kia để cho chính mình vào để làm gì? Không đúng, chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nàng lắc lắc đầu, đi nhanh lên ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đã sớm rời giường, vừa vặn nhìn thấy đến Tô lão ra tới. Hắn run run rẩy rẩy đi tới, cảm giác sơ ý một chút liền có khả năng sẽ ngã sắp xuống. Trương Dương nhíu mày, không nghĩ tới Tô lão bệnh tình thế nhưng nghiêm trọng như vậy, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương bất quá là có điểm bệnh bao tử. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là trên đùi còn có phong hàn loại tật bệnh. Hắn vội vàng đi tới. Phụ trợ Tô Kiến Quốc nói, "Tô lão, chân ngươi làm sao vậy?" Tô lão nhìn thấy Trương Dương, cười cười xấu hổ, vẫn bác nói, "Ra chiến trường thời điểm đông lạnh, vẫn luôn không có tốt hơn. Sáng sớm liền cái dạng này, đã là bệnh cũ." Tô lão cười ha ha, không thèm để ý chút nào. "Tô lão, ngươi hẳn là chú ý một chút thân thể của ngươi." Trương Dương thành cần nói, đối với Lý Tương Quân, Tô lão loại người này, Trương Dương đều là phát ra từ thực chất bên trong bội phục. Tô lão nghe nói như thế, cười khan hai tiếng, chính mình cũng nửa thân thể xuống ngồi người, còn để ý những chuyện này làm gì? Những chuyện này ngươi sau này trở về, tuyệt đối không nên đem những này sự tình nói cho Lý Kiến Quân. Tô lão có vẻ như nhớ ra cái gì đó, con mắt chừng phải cùng mắt cá bình thường, ta cũng không muốn bị lao ra hỏa kia làm hạ thấp đi. Trương Dương cười ha ha. Tô lão hừ một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ngươi nếu là nói, ta liền nổi nóng với ngươi." "Không phải ta đã kích Tô lão." Trương Dương cười khan một tiếng nói, "Hiện tại Lý Tương Quân thân thể bẩm đây, ngay tại đoạn thời gian trước còn cho chính mình nhi tử đến rồi một cái ném qua vai." Tô lão nghe nói như thế, hơi sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Tô lão mặt lộ vẻ kinh hãi, thế nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút, bất quá là đối phương cùng chính mình nói chơi, cười ha ha nói, có phải hay không tiểu lý để ngươi nói như vậy. Tô lão, chẳng lẽ Lý Tương Quân không có nói cho ngươi biết ta là tới làm gì sao? Trương Dương sửng sốt một chút, Lý Lao để cho chính mình đến đem công phu dạy cho hắn, thế nhưng lại không có chức thời hạn cho đối phương nói. Chẳng lẽ là Tô lão cũng sẽ là loại lừa? Hắn liền có cái không tệ tiểu họa từ môn tới, làm ta chiếu cố một chút. Tô lão cười một cái nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng con của hắn đến đâu Nghe được Tô lão nói như vậy, Trương Dương lập tức rõ ràng. Nếu như Lý Tương Quân nói là để cho chính mình đến chữa bệnh, Tô lão khẳng định không đồng ý, người đã có tuổi, tính tình liền sẽ trở nên kỳ quái. Nha. Nguyên lai like cái gì không nói. Trương Dương cười, không có tiếp tục nói hết. Đối lại những này tính tình quái lao nhân, người càng nói ra tới, đối phương càng không nguyện ý tiếp nhận, biện pháp tốt nhất chính là dụ cầm cố túng. Tiểu tử, người mới vừa nói. Tô lão ho nhẹ hai tiếng, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương biểu tình cũng không phải là như là tại nói lão. Không có chuyện gì, ta vừa nói chơi. Trương Dương nghe được đối phương hỏi như vậy, trong lòng vui vẻ, ta liền cùng thừa nước đục thả câu, xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Tô lão hừ một tiếng nói, tiểu tử, mới vừa nói lời, ta đều nghe được. Tô lão, ta vừa rồi liền nói xong chơi. Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Dù sao cũng là diễn qua diễn người, loại chuyện này còn không đơn giản. Tiểu hòa tử, ngươi lựa gạt không đến ta, mau nói ra đi. Tô lão nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Nhìn thấy đối phương can câu, hắn cười hắc hắc, vẫn như cũng là không nói. Chính là muốn dụ cầm Cố Túng. Hắn cùng Lý Tương Quân không giống nhau. Lý Tương Quân ngay thẳng, nhưng là Tô lão rõ ràng của tưởng. Hắn còn nhớ rõ Lý Tương Quân muốn đi theo chính mình học ngũ cầm hí thời điểm, thậm chí đều phải làm chính mình đổ đệ. Làm là làm Tô lão chính mình, chính mình là Lý Tương Quân mời đến chữa bệnh cho hắn, đoán chừng một cữ dưới, sẽ đem chính mình trực tiếp gọi đi. Nếu để cho Tô lão cầu chính mình, như vậy sự tình liền không đồng dạng. Tiểu hòa tử, đường ta đi so ngươi ăn mối đều nhiều. Tô lão bản nghiêm mặt nói. Mau nói cho ta biết, ngươi nói đến cùng phải hay không thật. Trương Dương mặt lộ vẻ khó xử, tới gần Tô lão lốt nhẹ giọng đem chính mình cùng Lý Tương Quân sự tình nói một lần. Tô lão không thể tin nhìn Trương Dương, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, tiểu Lý chuyện tốt như vậy thế nhưng không nói cho ta." Trương Dương nghe được đối phương tốt như vậy, mỉm cười, thầm nghĩ nếu như nói cho ngươi, nói không chừng ngươi ngươi còn không đồng ý đâu. Hắn cũng không thể không cảm thán, Lý Tương Quân tâm tư, có thể thấy được hai người này thật là hảo huynh đệ, loại chuyện này đều trước thời hạn tính tới. Chương 696, truyền thủ ngũ cầm hí. "Tiểu Lý cho ngươi chỗ tốt gì, ta?" Tô lão nói được nửa câu liền ngừng. Lý Lao có con của mình tại lưu ly thành phố làm tư lệnh, mà con của hắn lại là theo thương. Hơn nữa ở cái địa phương này, hắn cũng cho không được Trương Dương chỗ tốt gì. Nói đến đây, hắn cũng không nói chuyện đi, không hai tiếng, bất đắc gì lắc đầu. Trương Dương tại phía sau lưng của hắn vô vô, đối Tô Lao nói, Tô Lao, lúc ấy cái kia sư phụ dạy cho ta thời điểm, liền nói cho ta công phu này có thể chuyển cho cùng Lý Tương quân giống nhau người. Ta đây khẳng định không thể so với tiểu lý kém, người cũng liền sẽ dạy cho ta. Tô Lao nghe nói như thế, không khách khí chút nào nói hắn rõ ràng nghe được Đối phương là tại cho chính mình bậc thang hạ, vô luận là thật hay giả, nghe thừa thái là đủ rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối "Tô lao nói, như vậy Tô lao chúng ta đi một chỗ yên tĩnh đi, tốt nhất việc an tĩnh càng tốt." "Cái này, Tô lao như mày, đặc biệt cho hắn thuê bác sĩ chính là hôm nay muốn tới. Nếu như không tiện lời nói, hôm nào cũng có thể." Trương Dương cũng không thèm để ý, dù sao hắn còn muốn tại Nghi Thành thành phố nghỉ ngơi có một đoạn thời gian. "Không cần, hôm nay là được rồi." Tô lão không chút do dự nói, cho cửa ra vào vệ sĩ nói một tiếng, liền lái xe đi theo Trương Dương đi gần đây vùng núi. Cái chỗ kia là an thứ nhất. Bởi vì 3 tháng 3 tàng vẫn còn tương đối lạnh, hai người đi ra lúc xuyên qua thật dày quần áo, đi vào chân núi, vị trí coi như không tệ, loại trừ kêu không được tên thảm thực vật, căn bản cũng không có những người khác. Hơn nữa hoàn cảnh cũng xem là tốt, bất quá so với Vương lão ra tử biệt thự, đây quả thật là kém xa. Liền ở chỗ này đi. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, Tô lão cùng Lý lão có chút không giống. Có thể là coi là tại 3 tàng nguyên nhân, hắn thân thể rõ ràng muốn so Lý tương quân phải kém rất nhiều. Sở dĩ ngu cầm hí nhất thời bán hội có thể sẽ không khởi cái tác dụng gì. Trương Dương đem chính mình học tập ngũ cầm hí cùng nộ đến một ít nội dung đều chậm rãi dạy cho Tô Láo. Tô lão cũng cùng một cái vừa học tập hài từ đồng dạng, một chiêu một thức đều học đặc biệt cẩn thận, hơn nữa gặp được sẽ không địa phương liền đi hỏi, hơn nữa hỏi được còn đặc biệt cẩn thận. Như vậy Trương Dương giáo đứng lên cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, không thể không bội phục Tô lão, ở độ tuổi này, lại còn có thể vương mặt mũi không ngại học hỏi kẻ dưới. Chỉ là ra tính tình có điểm cưỡng, chuyện còn lại đều là tốt. Tô trong nhà, một cái lão giả đi tới trong nhà. Hắn cười híp mắt con mắt đánh giá nơi đây nói, Tô lão tưởng đâu? Linh Đảo Thanh nghe được lão giả thanh âm, vội vàng từ trong phòng đi ra, đối lão giả nói: "Hoàng lão, ngài đã tới." Được xưng là Hoàng lão nhân nhẹ gật đầu, đối Ninh Đảo Thanh nói: Tô lão đâu? lần này ta mang đến tân dược, tuyệt đối làm Tô lão bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp." Tô lão cùng một cái tiểu huynh đệ đi ra. Ninh Đảo Thanh cung kính nói: "Đi ra." Hoàn chính khí như sư tử Hà Đông giống bình thường, gầm thất lên, liền cái này ngày, ngươi thế nhưng làm Tô lão tướng quân đi ra. Nghe được cái này, Ninh Đảo Thanh túi đầu không nói. Hắn cũng không có cách nào, hắn cũng là nhận được tin tức không bao lâu. "Còn nữa còn là cửa ra vào vệ sĩ nói với chính mình. Hoàng lão, ta cũng là vừa biết đến, Tô gia ra ngoài chính là thật sớm thần, chúng ta cũng còn không có khởi ân." Ninh Đào Thanh một mặt ủy khuất nói, hắn biết chuyện này thời điểm liền đã quá muộn. Hoàng Chính khí nhẹ gật đầu, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đối Ninh Đào Thanh nói, "Như vậy ngươi biết bọn họ ra ngoài là đi làm cái gì sao?" Ninh Đào Thanh lắc đầu, chỉ chỉ vừa rồi đứng tại cửa ra vào vệ sĩ. Vệ sĩ bước nhanh chạy trở tới, thẳng thân thể đứng tại Ninh Đạo Thanh trước mặt, còn không đợi đặt câu hỏi trực tiếp nói, "Tôi lão tướng quân hình như là đi chân núi." bọn họ nói muốn đi một cái địa phương an tĩnh, tựa như là luyện võ đi. Chân núi. Luyện võ. Vừa vận bình tĩnh xuống tới Hoàng Chính Khí lại không bình tĩnh, vội vàng về tới xe chửi nói, nhanh lên, mang ta đi gần đây chân núi. Cái này lại không phải phương bắc, 3 tháng có thể đi du xuân, tại ba tảng, 3 tháng đi chân núi làm gì? Hoàng Chính Khí hùng hùng hổ hổ nói. Ninh Đảo Thanh cũng không nhịn được, đi theo Hoàng Chính Khí đằng sau, một đường tiến đến chân núi. Còn tốt nơi này liền một món núi, không thì tìm ra được vậy phiền phức nhiều. Lúc này Tô lão trong lòng còn tại bực. Hắn mặc dù cảm giác chính mình thân thể sát thực tốt hơn nhiều, thế nhưng lại không làm được Trương Dương hiệu quả. Trương Dương không có đánh ra tới một cái chiêu thức, liền sẽ có hổ báo thanh âm xuất hiện, sơn cốc tiếng vọng, thật lâu không dứt. Ngươi lại đánh một lần ta xem một chút. Tô lão đã đem ngũ Cầm Hý tất cả đều học xong, vẫn như cũng làm Trương Dương lại đánh một lần. Tô lão, chúng ta có thể đi về. Trương Dương lau một cái đến mồ hôi trên mặt trâu, này trời đang rất lạnh, chính mình cũng chảy mồ hôi. Không được, ngươi nhất định phải lại đánh một lần cho ta xem một chút. Tô lão cùng hài tử bình thường, không tha. Trương Dương bất đắc dĩ Trình trọng nói, đây là một lần cuối cùng. Khởi tay chính là một hồi hạc, cao vút huyền truyện, tựa như tiếng trời. Tô lão trưởng to mắt nhìn, cảm giác căn bản cũng không chân thực. Cái này ngũ cầm hí chỉ có tại Trương Dương trên người mới có loại hiệu quả này, mà những người khác thân thượng, liền hoàn toàn không được. A, như thế nào sẽ có hạc thanh âm? Hoàn chính khí ngay tại trên đường chạy tới, không nghiêng lệnh nghe được một tiếng hạc. Ngay sau đó lại là một hồi hổ khiếu sơn lâm thanh âm, đem xe thượng người đều giật nảy mình. Hoàng lão, cái này, nơi này là không phải có lão hổ Người lái xe run run dậy dậy đến nói: "Làm sao có thể có lao hổ?" Hoàng Chính Khí trong lòng cũng kỳ quái, vì sao lại có lao hổ thanh âm, nơi này chính là Ba tàng, có gấu cũng không để lại lao hổ. Hơn nữa còn là tại tháng này phần. Vừa nghĩ đến nơi này, có một hồi gấu tiếng gầm. Hoàng Chính Khí sắc mặt trắng bệnh đội vàng thúc giục: "Nhanh lên, nhanh lên tìm Tô Lao tướng quân." Chính mình đến một chuyến, nếu là Tô Lao tướng quân cho gấu cho ăn, chính mình trở về nói thế nào? Lĩnh Đạo Thành cũng gấp, hắn coi là thời gian này, trên núi cũng sẽ không có cái gì manh thú xuất hiện, này một hồi lão hổ một hồi gấu, làm trái tim của hắn đều không chịu được nổi. Trương Dương một bộ đánh xong, xoa xoa mồ hôi chán, hắn thân thể đã đến một cái trình độ, ngũ cầm hy đối với hắn cường hóa đã là lắc đắc không có mấy. Chính là kỳ quái, người đánh ra đến vì sao lại có hổ gấu thanh âm, mà ta hay không? Tô lão buồn bực hỏi. Cái gì? Trương Dương sững sốt một chút. Được rồi được rồi, không hỏi. Tô lão sau khi nói xong, chính mình tại chỗ đánh một bộ, thân thể cảm giác so trước đó tốt lên rất nhiều. Ầm ầm long, ngay tại Tô lao đánh quyền thời điểm, hai chiếc xe ầm ầm lái tới. Hoàng chính khí xuống xe hùng hùng hổ hổ gầm thét lên, tô kiến quốc, ngươi nhanh lên đi ra cho ta. chương 697, hai cái cưỡng lao đầu. Trương Dương nghe được có người ở bên ngoài rắt cuống họng hô to, lại còn dám trực tiếp xưng hô tô lao tên, đây là hắn lại tới đây, lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn còn muốn hỏi hỏi đến tổt cùng là ai tới này, liền nghe được đối diện lại hô một câu, tô kiến quốc ngươi mau chạy ra đây, nơi này có gấu. Gấu? Tô lão nói chính mình đánh ngũ cầm hí thời điểm lại hổ gấu thanh âm, bên ngoài bây giờ người này cũng nói có gấu chẳng lẽ lại Chương dương lần thứ nhất phát hiện chính mình luyện được ngũ cầm hí lại còn có loại năng lực này nhất thời đem chính mình cũng giật ngảy mình tô kiến Quốc người vẫn còn chứ bên ngoài lao giả lại hô một tiếng thế nhưng là vẫn không có nghe được cái gì Thanh âm hắn có chút nóng nảy vốn dĩ ba tảng thời tiết chính là rất lạnh thế nhưng là chán của mình lại dịn ra dày đặc mồ hôi chẳng lẽ lại thật sự có gấu đem tô kiến Quốc mớtà chính khi đứng dậy liền hướng về bên trong đi đến nghe được bên trong thanh âm viên áo hắn thả chấm bước chân liền thấy tô kiến Quốc mặt một bộ áo lót đi ra hắn ha ha cười to nói lão Hoằngg ngượng ngủng Ngay từ đầu không có nói cho người biết." Hoàng Chính Khí nhìn Tô Kiến Quốc, xuyên qua một cái áo lót, trước ngực có chút chập trùng, rõ ràng là đã làm kịch liệt vận động. "Tô Kiến Quốc." Hoàng Chính Khí tức giận giống to, mặt thoáng một chút liền đỏ lên, chờ hắn đôi mắt nói, "Ngươi liền không thể nghỉ ngơi thật tốt." Trương Dương lúc này cũng đi ra, nhìn thấy một cái lao giả dựng râu trừng mắt mà nhìn Tô láo, thầm nghĩ lao đầu này rốt cuộc là ai. Mà lúc này đây, Hoàng Chính Khí cũng nhìn thấy Trương Dương, hắn trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Ngươi là ai?" Trương Dương rất lễ phép làm một cái giới thiệu, thế nhưng là Hoàng Chính Khí chỉ là hừ một tiếng. Nhanh lên mặc quần áo tử tế, không thì ta liền để ngươi nhi tử đem ngươi tiếp ra ba tảng. Hoàng Chính Ký tức giận nói. Trương Dương thấy cảnh này, chép chép miệng, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lao đầu này nhìn còn không bằng tố lão, thế nhưng là thế, nhưng danh dậy đứng lên một bộ một bộ. Nghe được để cho chính mình nhi tử tiếp ra ba tảng, hắn nhanh đi về mặc quần áo xong, cười hì hì ngồi lên xe, Trương Dương cũng đi theo ngồi lên Linh Đạo Thành xe. Nhìn thấy Tô lão bình yên vô sự, Linh Ngạo Thanh cũng thở dài một hơi, không thì hắn khẳng định phải hảo hảo chất vấn Chương Dương. Tiểu tử kia là ai? Hoàng Chính Ký con mắt có chút cong lên liếc trộm một chút Trương Dương hỏi, "Là Lý Kiến Quân đưa tới người, muốn tới xử lý một cái chuyện." Tô lão mà nói nói thực mịt mờ, liền xem như đối mặt tín nhiệm Hoàng Chính Khí, cũng không có đem Trương Dương sự tình nói ra. "Đây chính là quân nhân phẩm chất, kín miệng. Hoàng Chính Khí cũng biết chính mình hỏi không ra đến cái gì, dứt khoát không tiếp tục hỏi, ngược lại liễu lo không ngừng nói, "Tô ca, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cái bệnh này cần dưỡng, trời lạnh như vậy, ngươi lại còn ra tới. Nếu như ngươi là đồng thường, ngươi nhi tử khẳng định phải tìm ta." Hoàng chính Khí một bên chụp đùi, vừa nói, Kiến Quốc nghe nói như thế, Hừ một tiếng nói, không muốn cho ta để còn của ta, thế nhưng đi làm một cái thương nhân. Hắn nói tới chỗ này, hừ một tiếng nói, ngươi xem một chút tiểu lý nhi tử, hiện tại cũng thành tư lệnh, ta đứa con trai kia còn tại làm một cái tướng quân. Hai người nói chuyện, Trương Dương cũng tất cả đều nghe được, cười khan hai tiếng, bên cạnh Ninh Đảo Thành cũng cười ha ha, đã sớm đối hai người này đấu võ mồm sự tình không cảm thấy kinh ngạc. Một đường lái xe về tới Tô lão phòng ở, Hoàng Chính khí chẹp chẹp miệng nói, thật là còn ở tại nơi này cái địa phương, để ngươi nhi tử đem ngươi tiếp đi thật tốt. Tô lão không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Hoàng Chính khí cười khan một chút, khóe miệng có chút có lại, tiếp tục khinh thường nói: "Ngươi chính là cưỡng, vẫn luôn như vậy cứng. Ta chính là cưỡng, ta còn cứng cả một đời, thế nào?" Tô lão hử một tiếng, đi tới gian phòng. Đám người về tới phòng trong, Hoàng Chính khí biểu hiện cho Tô Kiến Quốc đem bắt mạch, khe chau mày, ồ lên một tiếng. Mạch tượng ổn định, mạnh mẽ, khí huyết sung túc. Hoàng Chính khí một bên bắt mạch, một bên tự nhủ nói: "Chẳng lẽ lại là vừa vận vận động kết quả? Hễ miệng ta xem một chút." Hoàng Chính khí dùng mệnh lệnh ngữ khí nói: tô Kiến Quốc thực nghe lời há miệng ra." Trèo đến bên cạnh Linh Đảo Thành cười hắc hắc ra tới thành. Tô Kiến Quốc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Linh Đào Thành, đối phương vội vàng túi lẩu. Hoàng Chính Khí sau khi xem xong, bắt đầu ở trong phòng dạ bước, từ miệng khang nhìn lại, cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, mà mạch tượng lại tốt lên rất nhiều. Hắn không khỏi buồn bực, lại đem bắt mạch. Trung y chú ý vọng văn vấn thiết, nhưng nhìn một chút, chỉ là khí sắc so trước kia tốt, Hoàng Chính Khí vừa rồi cũng không để ý, còn tưởng rằng là ở bên ngoài rèn luyện sự tình. Tô Láo Ca, nói cho ta ngươi gần nhất đều làm cái gì? Khí cẩn thận từng ly từng hỏi. Dù sao loại này chuyển biến tốt đẹp quá rõ ràng, tựa như là dùng kích thích tố đồng dạng, nếu quả như thật là như vậy, đối thân thể khẳng định là có thương tồn. Cái gì cũng không làm, liền hôm nay đánh đánh quân thể nhóm. Tô Kiến Quốc nói dối có thể thời điểm cũng không lớn bạn nhác. Quân thể quyền. Hoàng Chính khí trong lô mũi hừ một tiếng, biết đối phương căn bản không nghĩ tự nhủ lời nói thật. Nhiều chú ý chính mình thân thể. Hoàng Chính khí cổ tay những lời này, quay đầu đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn có vẻ như liền nghĩ tới cái gì, xoay đầu lại nói, ta ở đây ở vài ngày. Tô kiến Quốc hừ một tiếng nói, ngượng ngùng, bên này phòng không đủ, ta sẽ cho tiểu tử kia một khoản tiền, làm hắn đi ra ngoài ở." Hoàng Chính Khí hời hợt nói, hắn biết chính mình nếu là cưỡng ép hỏi Tô Kiến Quốc, hắn khẳng định là sẽ không nói cho chính mình, sở dĩ chỉ có thể khai thác mang một ít cưỡng ngạnh biện pháp. "Tùy ngươi vậy." Tô Kiến Quốc cũng không còn đến hỏi, tự lẩm bẩm, như thế nào là như vậy cứng đâu? Kỳ thật hắn đã sớm quên, chính mình cũng là một cái cưỡng tì khí người. Trương Dương sau khi trở về, liền trở về phòng của mình, cho Lý Tương Quân Thông một cái điện thoại. "Thế nào, tiểu tử?" Lý Lao kết nối về sau, không kịp chờ đợi hỏi, đã dựa theo Lý Lao nói đi làm. Trương Dương trịnh trọng nói, bất quá ta tương đối đề nghị có thể đem Tô Lao tiếp vào Vương Lao ra từ nơi đó đi lại. Hoàn cảnh nơi này cũng xem là tốt, thế nhưng là so với Vương lão ra từ cái chỗ kia, đó chính là cách biệt một trời. Lý Tương Quân nghe nói như thế, đốn một hồi, mang theo một chút do dự nói, ngươi cũng đã nhìn ra, Lao đầu từ kia quá cưỡng, này cũng nhiều ít năm, còn không có sửa đổi tới. Trương Dương nghe nói như thế, khẽ gật đầu, nhận đồng Lý Tương Quân cách nói. Hắn hơi suy tư một hồi, dừng một chút nói, cái này ta nghĩ một chút biện pháp đi chủ yếu hắn có thể đến Lưu Ly thành phố, ngươi nói cái gì lão giả ta đều đã ứng. Vậy phiền phức Lý Tương quân trông nom ta một chút công ty." Trương Dương thành cần nói. Chương 698, Aon. Trương Dương lần này ra tới, Lưu Ly thành phố bên kia khẳng định sẽ có người để ý công ty của hắn. Mặc dù Thịnh Thiên công ty giải trí đóng cửa, nhưng là Lâm Phong quốc tế công ty giải trí, còn có Thịnh Thiên kỳ hạ những công ty khác, hắn vẫn là muốn đề phòng. Cái này dễ nói." Lý Hạo ha ha cười nói, nếu như ngươi có thể thuyết phục Tô Kiến Quốc đến Lưu Ly thành phố, ta cam đoan Lưu Ly thành phố về sau không dám có người tìm người phiền thoái. Nghe được Lý Hạo nói như vậy, Trương Dương cũng vui vẻ à, cùng đối phương lại tùy tiện nói hai câu, liền cúp xong điện thoại. Hắn ngồi tại bên giường, tự hỏi như thế nào đem Tô Kiến Quốc cho lừa gạt đến Lưu Ly thành phố đi. Đông đong đong. Cửa ra vào truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa, Trương Dương mở cửa vừa nhìn, Hoàng Chính khi đứng tại cửa ra vào, số mặt nhìn chính mình. Nhìn đối phương cái mặt này sắc, cảm giác tựa như là chính mình thiếu đối phương tiền đồng dạng. Trương Dương thầm nghĩ, người này đi vào về sau, chính mình cũng không có cùng đối phương nói cái gì lời nói cũng không có đắc tội đối phương, như thế nào một bộ cái mặt này sắc đến xem chính mình. Hoàng lão, có chuyện gì sao? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, luôn cảm giác đối phương là tìm đến phiền phức. Đi vào nói. Hoàng Lao hử nhẹ một tiếng, cũng không hỏi Trương Dương có đồng ý hay không, một mình đi vào. Bộ một tiếng, thuận tay đóng sập cửa lại. Giờ này khác này, Sở Vân Hạo tại cách đó không xa thấy cảnh này, thuận thế đi tới cửa phòng. Là Lao lý để ngươi đến sao? Hoàn Chính Khí nghi vấn nhìn Trương Dương, một mặt chất vấn. Trương Dương nhẹ gật đầu, còn buồn bực, hắn vì cái gì muốn hỏi vấn đề? không thể giả được ra. Không sai, sao rồi? Trương Dương cũng lười chứng minh. Lao lý gần nhất gần nhất tại Lưu Ly thành phố có phải hay không cùng hắn cháu gái cùng một chỗ. Hoàng Chính khí cười ha hà nói, ta cũng là rất lâu chưa từng gặp qua tiểu nhà đầu kia. Trương Dương ngẩn người, chỉ là biết Lao lý có co con trai, nhưng là cháu gái thật đúng là chưa từng gặp qua. Cháu gái? Trương Dương đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như chưa từng thấy. Hoàng Chính khí nghe nói như thế, gật gật đầu, trong mắt có chút nhất chuyển, trên mặt mang tươi cười nói, về sau gặp được. Trương Dương nhìn thấy đối phương nụ cười này, bất đắc dĩ nhếch miệng. Đã sớm biết người lôi kéo ta lời nói đâu, đây đều là nhiều lao xáo lộ, đến bây giờ còn dùng. Tô Kiến Quốc thân thể đột nhiên trở nên tốt đẹp, sẽ có hay không cái gì dị chứng? Hoàng Chính Khí cũng không cùng Trương Dương đánh thái cực, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngược lại là không có cái gì dị chứng, chỉ là Trương Dương đem lời nói đến bình thường, nếu như Hoàng Chính Khí sẽ giúp hắn, như vậy sự tỉnh có lẽ sẽ làm ít công to. Chỉ là cái gì? Hoàng Chính Khí tại Trương Dương hỏi về sau, trực tiếp liền vào bộ. Chỉ là nghi thành thành phố khoảng thời gian này thời tiết không phải rất tốt, nếu như có thể đi nơi tốt hơn. Đối thân thể trả lời sẽ nhanh hơn. Trương Dương làm bộ hiệp biên. Hoàn Chính Khí nghe được sự ứng suất sốt, nghiêm túc suy nghĩ cùng một chút, Trương Dương có vẻ như không phải tại cho chính mình gài bẫy, một cái hảo vị trí địa lý, sắp thực đối người thân thể hữu ích. Hắn suy tư một hồi, dù sao người bạn này có nhiều cưỡng hắn là biết đến, năm đó là hắn tự nguyện lưu tại Ba tàng. Vốn dĩ cũng đến thời gian có thể an tưởng lúc tuổi già, thế nhưng là con của mình lại đi theo thương, chết sống không đi tầm quân, từ đây liền lưu tại nơi này. Nghĩ như vậy lời nói, làm hắn rời đi nghi thành thành phố thật sự chính là một cái chuyện phi ta sẽ nghi nghĩ biện pháp." Hoàng Chính Ký thở dài một hơi, mở cửa vừa muốn đi ra. "Hoàng lão, chờ một chút, có lẽ ta có biện pháp." Trương Dương chủ động ném ra cành ô liu, mặt mỉm cười nói, Người có biện pháp?" Hoàng trong đôi mắt giàn mua tỏa ánh sáng, vội vàng xoay đầu lại. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem Hoàng lao gọi vào lỗ thai của mình bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm nói. Hai người trong phòng lặng lẽ tiến hành một phen thảo luận, cuối cùng cuối cùng đem kế hoạch định xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Chính ngay tại thu dọn đồ đạc, Tô Kiến Quốc dạo bước đi vào. "Không phải lại muốn đợi mấy ngày sao?" Như thế nào hôm nay muốn đi? Tô Kiến Quốc cảm thấy kỳ quái, hắn cũng là vừa mới nghe được Linh Đảo Thanh nói với chính mình, hoàn chính khí chuẩn bị hôm nay liền đi. Thế nhưng là đối phương hôm qua còn nói với chính mình, muốn ở chỗ này đợi mấy ngày, như thế nào hôm nay liền đi? Tô Kiến Quốc trong lòng buồn bực, hắn người bạn cũ này chính mình không thể quen thuộc hơn nữa, đồng dạng đều là cưỡng tính tình. Bọn họ mấy người kia, tính tình nhất không cưỡng một cái chính là Lý Kiến Quân, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng liền cái này tiểu lão đầu hỗn tốt nhất. Không được, lão Lý hôm qua cho ta trò chuyện, làm ta đi hắn nơi đó nhìn xem. Hoàn Chính khí con mắt cong lên, vừa nhìn con cá mắc câu rồi, khỏe miệng câu môi nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Lao Lý cho người đi làm gì?" Tô Kiến Quốc nghe nói như thế, càng nghi vấn. Lao Lý nói chính mình gần đây thân thể lẫn động, còn cho chính mình nhi tử đến rồi một cái ném qua vai, làm ta đi qua nhìn một chút." Hoàn Chính khí nói tới chỗ này dừng một chút, hơn nữa nghe nói hắn tại Lao vương trong biệt thự ở, nơi đó điều kiện đặc biệt động. Lao Vương, điều kiện động." Tô Kiến Quốc nghe được này hai cái từ, nhướng mày, thử một tiếng nói, "gia hỏa này còn cùng cái kia họ Vương liên hệ?" Hiện tại lao Vương đã sớm rửa tay không làm Hoàng Chính khí vây vây tay các người điểm này hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ hắn đều không để ý ngươi còn tại hồ cái gì nghe nói như thế Tô kiến Quốc mặt mo đỏ bừng tức giận hứ một tiếng không nói gì thêm Hoàng Chính khí cảm giác chính mình diễn cũng không xê xích gì nhiều thu thập xong đồ vật liền muốn chuẩn bị rời đi mà lúc này đây Trương Dương vừa vặn từ trong nhà ra tới nhìn thấy Hoàng Chính khí thu thập xong đồ vật hai người nhìn nhau cười một tiếng Hoàng lao nhanh như vậy liền trở về Trương Dương làm bộ chào hỏi nói Hoàng Chínhký nhẹ ra đầu nhưng không có cùng Trương Dương nói chuyện quay người trực tiếp theo Trương Dương bên người đi tới. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhìn Hoàng Chính Khí rời đi về sau, lộ ra một nụ cười khổ. Tô Kiến Quốc cũng cảm thấy yếu kỳ, lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Chính Khí thế nhưng cùng một cái hậu bối bất bội. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, "Tiểu Trương, ngươi cùng Hoàng Chính Khí?" Hắn rõ ràng nhìn ra hai bên có vẻ như có chút xấu hổ, làm thế hệ trước, cần hóa giải một chút bầu không khí. Trương Dương gãi đầu một cái phát, quấn bất nói, "Lý Lao đem ta dạy cho hắn ngũ cầm hí sự tình nói cho hắn biết, Hoàng lão tương đối thích." liền hỏi ta vì cái gì ngài cùng Lý Lao hai người đều là luyện được cùng một cái ngũ cầm hí, Lý Lao thể cốt muốn tốt chút. Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu nhút nhát nhìn thoáng qua Tô Kiến Quốc, nhìn thấy đối phương kia trần trợ biểu tình, trong lòng mừng thầm. Vì cái gì? Tô Kiến Quốc cũng tò mò, cũng nghe được tiểu Lý có thể cùng con của mình ném qua vai, mà chính mình chỉ là cảm giác thân thể tốt hơn chút nào. Trương Dương dừng một chút, vừa định nói, liền thấy Ninh Đạo Thanh theo cửa ra vào vội vã đi đến. "Tô ca, có ác ôn tại gần đây thôn trang khi dễ người." Ninh Đạo Thanh con mắt cổ đều kìm nén đến đỏ bừng, không kịp chờ đợi nói. Chương 699, Tô lão xoắn xuýt. Tô Kiến Quốc nghe được Ninh Đảo Thanh la lên, cũng không cùng Trương Dương nói cái gì, quay người xuyên qua một cái áo khoác nói, "Theo lên bảo tiêu của ta, cùng đi." Trương Dương sửng sốt một chút, Tô lão hiện tại hẳn là đều xem như về hưu đi, hơn nữa những này ác ôn chó ấy nguy hiểm, hắn đi làm cái gì? "Sở Vân Hạo, nhanh lên chúng ta muốn đi." Trương Dương hôn một tiếng Sở Vân Hạo, hai người cũng đi theo ngồi lên xe. Mà lúc này Tô Kiến Quốc đã đi theo người chạy ra ngoài, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Trương Dương đổi đi theo Ninh Đảo xe, đối phương nhìn hắn một cái nói: Cái kia Trương Tiên Sinh, phía trước tương đối nguy hiểm. Hắn vốn còn tới dự định nói tiếp, thế nhưng là nhìn thấy Sở Vân Hạo về sau, đột nhiên nghĩ đến còn có hậu vệ sĩ, hơn nữa công phu không thấp, đoán chừng có thể tự vệ. Cái này gần đây còn có Argon. Trương Dương cũng buồn bực hỏi, chính mình đi vào cái này địa phương về sau, thật đúng là chưa từng gặp qua Argon, hơn nữa cũng không không hề giống là trên TV truyền ra như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có một ít cái khác địa khu người, đến gần đây trường học quái dối. Ninh Đạo thanh thở dài một hơi nói, ngay sau đó Ninh Đạo thanh sự tình hơi giải thích một phen. Nghi thành thành phố vừa vặn ở vào ranh giới giao giới địa phương mà loại địa phương này một phương diện tương đối rất lại phía sau một phương diện khác người của song phương cũng sẽ ngẫu nhiên tiến hành một ít lợi ích xung đột mà vừa vặn tại ranh giới giao giới địa phương có một trường học mà cái này trường học là tô lão quy tạo mà đối diện ác ôn liền sẽ thường thường tìm đến sự tình Trương Dương nghe đến đó nếu mày mặc dù nói nơi này núi cao hoàngế xa nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng xe chạy tới hy vọng tiểu học cửa ra vào trường học cũng không khả lắm tương phản còn có chút rách dưới Cửa ra vào cũng chỉ có hy vọng tiểu học bốn chữ, không, có cái khác loẻ loẻ giới thiệu. Trường học cửa lớn cũng không có cửa vệ, trong sân trường phòng ở thống nhất đều là nhà trệt. Trương Dương nhìn thấy cái trạng diện này, không khỏi siết chặt nằm đấm, hắn làm sao tới nói cũng là quên tặng 2000 vạn. Tạm thời nói chính mình không tính là rất có tinh thần trọng nghĩa người đi, nhưng là luôn cảm giác tiền của mình có vẻ như đổ xuống sông xuống biển đâu dạng. Giờ phút này, một đám mang theo màu đen khăn trùm đầu, cầm thu đen côn sắc người ngay tại cửa trường học đi dạo. Nghe được xe mổ thở tiếng quanh mình, một đám người bên trong có thứ tự đứng thành một loạt. Rõ ràng là đi qua đặc biệt huấn luyện. Trong sân trường cũng không nhanh không chậm đi ra mấy người đại hán, trong tay cầm một cái màu đen túi ni lông lớn, không biết bên trong chứa cái gì. Nhìn thấy có người ra tới, một cái vóc dáng hơi thấp người đi ra phía trước, tới gần ở giữa đại hán bên thai nhỏ giọng thì thầm nói. Nghe nói như thế, đại hán kia vung tay lên, nên ngang đi ra tới, nhìn Tô lão nói, "Tô lão, ta nghe nói ngươi là cái địa khu này lão đại." Tô lão hừ một tiếng, khinh thường nói, "Cũng liền các ngươi loại này du côn bất đắc dĩ mới có thể xưng là lão đại." Nghe nói như thế, đại hán hừ một cái, nhếch răng cởi một tiếng nói, lên chỗ ta. Chỉ thấy đối phương người hửa lên, trong nháy mắt vây quanh Tô lão mang đến người, thuận tiện còn đem Trương Dương cùng Sở Vân Hạo vây lại. Trương Dương bản thân không có bao nhiêu không may điểm, cho Sở Vân Hạo nháy mắt. Sau 5 phút, mang theo khăn trùm đầu người bị vây quanh đứng lên. Nếu không phải là bởi vì mang theo khăn trùm đầu nguyên nhân, đánh giá có thể nhìn thấy đối phương ra mặt xanh xương dáng vẻ. Tô lão vuốt vuốt nắm đấm của mình, cười hắc hắc nói, coi như có thể đem. Lúc này, Tô lão hoàn toàn không có lao đầu dáng vẻ, ngược lại là giống một cái đánh thắng trận hải tử, tại cho đối phương thị uy. Mang theo màu đen khăn trùm đầu người chỉ là hừ một tiếng, không nói lời nào. Tô lão cho Ninh Hải Đào khoát khoát tay nói, cho gần đây cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp đem người mang đi. Linh Đào Thanh đã ngẩn ra, vừa rồi Trương Dương vệ sĩ có thể nói là phi thường trói mắt, một cái lớn năm sáu cái cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ. Mà càng khiến người ta trói mắt kia là Tô Ca, cái này đã tiếp cận 70 tuổi lão nhân, thế nhưng bắt lấy một người trẻ tuổi treo lên đánh. Cũng liền phía trước một đoạn thời gian, Linh Đào Thanh còn nhớ rõ Tô Ca thân thể khó chịu rất tốt. Vẹn vẹn liền đi qua một ngày, Đối phương liền vậy mà liền treo lên đánh một người trẻ tuổi. Hắn h읍 nói, "Tốt, tốt, ngay lập tức đi làm." Trương Dương cũng không nghĩ tới Tô lão thế nhưng có thể đánh một người trẻ tuổi, đối phương bất quá là thân thể khá hơn một chút. Bất quá cùng một người trẻ tuổi đánh một trận, làm Trương Dương cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tô Kiến Quốc cũng là mấy chục năm lão binh, đối phó mặt hàng này, chỉ cần vận dụng chính mình kinh nghiệm nhiều năm là được rồi. Mà lên Tô Kiến Quốc xử lý khởi những này là sự tình cũng có điều không sợi thô, cũng chứng minh Ninh Đạo Thanh lời nói, loại chuyện này phát sinh cũng là không biết. Một trận náo kịch thật đơn giản giải quyết, Tô lão lên xe về sau, đặc biệt cùng Trương Dương ngồi xuống một vị trí bên trên. Hắn nhẹ nhàng khục một tiếng, che giấu đối rối của mình, mở miệng nói ra, tiếp tục ngươi phía trước mà nói. Trương Dương sững sờ, còn tưởng rằng đi qua cuộc náo kịch này, Tô lão đã sớm quên cùng chính mình nói chuyện, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp tìm tới chính mình. Trương Dương gãi đầu một cái, vừa rồi hắn còn tại nhập diễn bên trong, này một hồi sớm quên mới vừa nói gì? Lúc này, Tô lão nhắc nhở, chúng ta đồng dạng luyện ngũ cầm hí, vì cái gì tiểu lý thân thể tốt như vậy? Mặc dù mình cũng có thể đánh một cái tuổi trẻ du côn lưu manh, thế nhưng là tiểu lý thế nhưng là cùng chính mình nhi tử ném qua vai a. Lý Văn Siêu cũng không phải cái gì du côn lưu manh, hơn nữa còn là một cái chính quy quân nhân, đồng thời là lưu ly thành phố duyên hải quân đội tổng tư lệnh. Chính mình vừa rồi đánh một cái du côn lưu manh, tuyệt đối cùng tiểu lý cùng con của mình ném qua vai không cùng đẳng cấp. Trải qua như vậy một lần, hắn càng là hiếu kỳ lão bằng hưu của mình tiểu lý là thế nào làm được. Trương Dương trầm mặt một hồi, có chút xấu hổ, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Có thể là bởi vì Lý lão lại đến địa phương tương đối là tù. Hắn đại vương lão ra tử biệt tự ở. Trương Dương trực tiếp đem sự thật nói ra. Hắn hôm nay cũng không biết làm như thế nào đi viện, dù sao sự thật cũng là như thế, chẳng bằng nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Tô lau như mày, trong lòng liên lặng nhắc tới đứng lên, hoàng chính khi đi Lưu Ly thành phố, Lý Kiến Quân cũng tại Lưu Ly thành phố, xem ra thật là một cái nơi tốt. Chỉ là chính mình còn tại Cùng Nhi tử đánh cực, nếu như rời đi nghi thành thành phố, chẳng phải là chính mình liền thua. Cái này khiến Tô Kiến Quốc lâm xoắn xuýt, không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn thấy Kiến Quốc xoắn xuýt biểu tình, Trương Dương nội tâm nợ nụ cười, hắn còn nghĩ như thế nào đối Tô lão tiến hành tẩy náo đâu, nhưng là đối phương chính mình cũng lâm vào xoắn suất. Sự tình phát triển đến nước này, đối phương khẳng định sẽ tự mình đi Lư Ly li thành phố. Trương Dương đã nhìn ra ý nghĩ của đối phương, chỉ cần lại có người đẩy một cái, sự tình liền sẽ ngủ đến mương thành. Nghĩ tới đây, tại Tô lão không nhìn thấy tình huống dưới, Trương Dương cho Lý Lao phát một đầu tin nhắn đi qua. Chương 700, Tô lão rời đi. Hai ngày sau, Tô lão thu dọn một chút đồ vật, chuẩn bị đi tới Lư Ly li thành phố. Ninh Đào thanh chiếm được tin tức này về sau, cũng dự định đi theo Tô lão cùng đi thế, nhưng lại bị Tô lão cự tuyệt. "Ngươi muốn giúp ta xem trọng cái kia trường học, không thể để cho người tìm đến sự tình." Tô lão nghĩa chính luôn từ nói. Ninh Đào Thanh nghe nói như thế, do dự, dù sao Tô Kiến Quốc qua lâu rồi thân thể cường tráng thời điểm, hơn nữa đi Lưu Ly thành phố lộ trình còn không gần. Đủ loại nhân tố đều để hắn không yên lòng. Trương Dương thấy cảnh này, đi lên phía trước khuyên, "Tô lão, nếu không liền làm chữ ca buổi tiếp ngươi đi đi. Nếu là chữ ca nhất định phải lưu lại, có thể làm ta vệ sĩ cùng đi với ngươi." Trương Dương nhìn thấy Tô lão chỉnh chính mình một chút, Lập tức đổi giọng nói, "Tôi lão nghe được Trương Dương nói như vậy, thứ một tiếng nói, làm gì, đều cho rằng ta giả đúng không? Ta nói không cần cũng không cần, ai cũng không cần đưa, ta liền muốn chính mình đi." Tô lão nói xong lời này, đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa lại. Ninh đào thanh thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Chỉ có thể như vậy." Hắn một bên nói, một bên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. "Ừm, liền buổi sáng ngày mai, mở một cái máy bay tư nhân tới." Máy bay tư nhân? Trương Dương cảm giác chính mình con mắt đều trợn tròn lulu, đều có máy bay tư nhân? cùng ngồi cái gì xe lửa. Làm Lửa này, Tô lão lại là một cái kim chủ a. Linh Đạo Thanh nói chuyện điện thoại xong về sau, nhìn thoáng qua Trương Dương mỉm cười, mà Trương Dương luôn cảm giác đây là tại khoé của. Cái gì gia đình, lại còn có máy bay tư nhân. Ngươi cũng biết, Tô lão nhi tử là theo thương. Hắn ý đồ giải thích một chút, thế nhưng là Trương Dương một bộ ta không tin dáng vẻ. Người theo thượng cũng không thể nhẹ nhóm mua một cái máy bay tư nhân a, hơn nữa cái kia khẩu khí, rõ ràng là đang nói, trong nhà của ta còn có mấy khiên cảm giác. Tô lão nhi tử gọi tôi hồi thủ là mở tái hội thủ hệ liệt công ty. Linh Đạo Thanh còn nói một câu. Trương Dương nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi văn đỉnh. Tái hội thủ. Hắn vẫn cho là là thương gia lười nhác đặt tên, trực tiếp liền lấy đến dùng, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là một cái mắt xích sản nghiệp. Hơn nữa cái này mắt xích sản nghiệp lão bản lại là Tô lão nhi tử. Tô lão cái này tính tình, hy vọng về sau có thể nhớ được chính mình dạy hắn ngũ cầm hí sự tình đi. Nhìn thấy Trương Dương hai mắt ngốc trợn vẻ, Linh Đạo Thanh biểu tình cũng nhìn rất đẹp. Trương tiên sinh còn có cái gì nghi vấn sao? Hắn mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười hỏi, "Không, không có." Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, trong lòng như là ngàn đoạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thế nhưng hỏi ta có hay không nghi vấn? Đây chính là trần chủi khế của. Hắn không có tiếp tục ninh đảo thanh đối thoại, cảm giác nói thêm gì đi nữa, chính mình liền sẽ tinh thần hỏng mất. Trở lại phòng của mình, Vương Hiểu xin ý kiến chỉ giáo ngồi tại giường của mình một bên, chứng mắt trở về Trương Dương nói, "Ta đói, ta muốn ăn đồ vặt." Chính mình đi phòng bếp tìm Trương Dương tức giận nói, "Ta không muốn ăn những vật kia, ta muốn ăn hán bảo." Vương Hiểu nhã khí phình lên mà nhìn Trương Dương, trợn trắng mắt nói: "Trương Dương hừ một tiếng, đây là với ai thị uy đâu? Chính mình ra ngoài mua." Trương Dương không chút nào lấy lòng nữ nhân này, dù sao hắn đối với nữ nhân này không có cảm tình gì. Lại nói, Trương Dương mặc dù không tính là duyệt nữ vô số, nhưng là nữ nhân vẫn là gặp qua không ít, đã sớm không phải năm đó nhìn thấy nữ nhân liền đem tất cả mọi chuyện ném đến lên 9 tầng mây chính mình. "Ngươi liền sẽ không thương hương tiên ngọc." Nữ nhân lần này thật sự tức giận. Nếu như là trước kia, khẳng định là ăn ngon uống ngon, thông qua tài khoản của mình, tùy tiện tiếp mấy cái quảng cáo liền có thể để cho chính mình nghỉ ngơi vài ngày, nhưng là bây giờ khá tốt, chính mình cùng bị giam lỏng đứng lên khác nhau ở chỗ nào, hơn nữa người nam nhân này tuyệt không hiểu nữ nhân. Ta sẽ thương hương tiên ngọc, nhưng là không phải đối ngươi." Trương Dương cũng khinh thường cùng nàng tranh luận chuyện này, đói bụng liền đi phòng bếp chính mình tìm điểm, không thì liền bị đói. Trương Dương mới không có tâm tình cùng nàng lãng phí thời gian. Nữ nhân hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Trương Dương thầm nghĩ nếu không phải giữ lại nữ nhân này còn hữu dụng, đã sớm đem người này cho đẩy ra. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe được cầm ẩn thanh âm, hắn vội vàng chạy ra, nhìn thấy một cái máy bay trực thăng dừng đến trong sân. Tô lão cũng cho tới bây giờ bên trong đi ra, nhìn thấy máy bay trực thăng về sau, mặt trên biểu tình so Trương Dương còn muốn muôn màu muôn vẻ. Hắn tức giận khục một tiếng, gầm thét lên, ninh Bảo Thanh, ngươi nhanh lên cùng ta giải thích một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Ninh Bảo Thanh nghe được Tô lão tiếng gầm gừ, quần áo cũng không mặc tốt, vội vã đến theo trong phòng của mình chạy ra. "Tô, Tô ca." Đầu hắn thấp rất thấp, đã sớm đoán được Tô sẽ phát cáo, đây là con của ngươi an cho ngươi đến máy bay tư nhân. Ta làm hắn an bài sao?" Tô lão hử một tiếng, chỉ vào trên máy bay người nói đi nhanh lên. Nghe nói như thế, trên máy bay người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì trước khi đến, bọn họ tổng giám đốc nói với chính mình, đối lao ra tử nhất định phải nói nghe người hầu. Đối phương để cho chính mình đi nhanh lên, như vậy bọn họ rốt cuộc có lên hay không đi đâu. Vương Hiểu Nhã lúc này cũng đi ra, xem đều máy bay trực thăng thời điểm, trực tiếp kinh hô ra tới. Máy bay tư nhân. Nàng giật cuống họng hô, làm Trương Dương cảm giác đặc biệt mất mặt, dù sao người này trả lại hắn mang vào. Ta liền biết, ta liền biết Nàng nói hai lần ta liền biết, sau đó liền không lại nói chuyện. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, đi đến Tô Láo trước mà nói, Tô Láo, dù sao cũng là con của người mang đến, an vị đi, hơn nữa cái này còn nhanh hơn. Ai biết Tô Láo khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, ta kêu bất thành khí nhi tử, ta để hắn làm binh hắn đều không đi, ta vì cái gì muốn đi ngồi hắn máy bay. Nghe nói như thế, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, căn bản không biết nên nói thế nào. Con của người lại là không có đi tham gia quân ngũ, nhưng là hiện tại xem như thương nghiệp cự đầu, Trương Dương cảm giác chính mình đã làm được rất khá Thế nhưng là nghĩ đến Tô lão nhi tử, không hiểu liền có một loại tự ti cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô lão ngại không biết, Lý Lao Kỳ thật muốn để con của mình theo thương, thế nhưng là hắn nhi tử nhưng tử quân. Trương Dương viện đại một cái lý do, loại chuyện này chỉ có thể nhìn hậu bối nghĩ như thế nào, căn bản không cần để ý. Tô lão vẫn là hừ một tiếng, căn bản cũng không có xem máy bay tư nhân một chút. Mà liền tại lúc này, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Tô lão trong phòng, trong đó gần đây trường học lão sư, còn có nghi thành, thành thành phố cảnh sát. Bọn họ trùng trùng điệp điệp đi đến, không chỉ có làm Trương Dương sốt một chút, mà cũng Tô lão sững sở ngay tại chỗ. Tô lão hung hăng trừng mắt liếc Ninh Đạo Thành, đối phương ủy khuất lắc đầu. Hắn căn bản cũng không có đem tin tức lan rộng ra ngoài, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đến đâu? Chương 701, không cần đường, ta đi máy bay. Chung chung điệp điệp người vẫn luôn xếp tới cửa ra vào, một người mặc vừa vặn, lão giả dâu tóc bạc trắng đi trong đám người gian. Mọi người đều tự giác cho hắn nhường ra một cái đường. Lão giả nhìn so Tô lão trẻ tuổi một chút, hắn mang theo khiêm tốn tươi cười, đi đến Tô lão trước mà nói, "Tô ca, người như thế nào đột nhiên muốn đi?" Tô lão trừng mắt liếc Ninh Đào Thành, chính mình đi sự tỉnh, như thế nào thị trưởng đều biết rồi. Tô lão, ngươi thế nhưng là cho chúng ta nghi thành thành phố mang đến cống hiến to lớn, đây là tâm ý của chúng ta, mời ngươi mang đi. Lão giả đằng sau đi theo một người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái bao. Hắn 90 độ cúi người, đem trong tay bao quả nâng quá mức đỉnh. Mời Tô lão nhận lấy. Người phía sau đi theo hô, Tô lão cảm giác không thu đều không có ý tứ. Ninh Đào Thành cũng không để ý Tô lão nói chuyện, tiến lên thay thế Tô lão trực tiếp thu xuống tới. Tô lão đại trừng mắt liếc Ninh Đào Thành, không có lại nói tiếp. Ngược lại nhìn về phía đồng dạng là lão giả dâu tóc bạc trắng. Doan thị trưởng, ngươi là thế nào biết ta muốn chuẩn bị đi rồi? Tô lão đi thẳng vào vấn đề hỏi, dù sao hắn cũng muốn chuẩn bị đi trở về. Lại trở về trước đó, Tô lão vẫn là muốn biết rốt cuộc là ai bán chính mình. Là Tô lão nhi tử nói cho ta biết. Doan thị trưởng cười cười sau đó cung kính nói, con của ngài thật là rất lợi hại đâu. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, ta ở độ tuổi này, sớm đã từ trước, ngươi cũng không cần cứ gọi ta thị trưởng. Tô lão nghe được hắn tán dương con của mình, hừ một tiếng. Doãn cũng là hơi sững sờ. Nếu như là những người khác, nghe được người khác tán dương con của mình, hẳn là cao hứng không ngậm miệng được. Thế nhưng là trước mắt Tô lão, đối phương thế nhưng hử một tiếng. Đã sớm nghe nói hai người quan hệ không phải rất tốt, nhưng không có nghĩ đến kém như vậy sức lực. Tô lão, nghe nói ngài phải làm xe lựa trở về, chúng ta muốn cùng nhau đưa ngươi đi nhà ga." Doãn thị trưởng không chút do dự nói. "Chúng ta đưa ngươi Tô lão." "Tô lão, ngươi cho chúng ta nghi thành thành phố làm nhiều chuyện như vậy, để chúng ta tặng ngươi đi." "Tô gia gia, chúng ta cùng nhau đưa ngươi." Một đứa bé thanh âm từ trong đám người vang lên. Tô lão nghe được lời của bọn hắn, không khỏi dùng mình một cái, đám người này muốn đưa chính mình đi nhà ga, đây chẳng phải là quá rõ ràng. Tô lão trời sinh liền không thích làm cho người ta chú ý, nhìn thấy này nhiều người muốn đưa chính mình, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy tư nhân máy bay chở thằng, Tô lão đột nhiên mở ra một cái tâm kết, vội vàng khoát khoát tay nói, "Các vị, ngượng ngủng, không cần các vị lo lắng, ta đi máy bay trở về." Tô lão nói xong chỉ chỉ trong sân máy bay tư nhân. Ta liền nói trong sân vì cái gì có cái máy bay ở đây? Đúng thế, Tô lão nhi tử lợi hại như vậy Vì cái gì muốn ngồi xe? Tô ra ra nhi tử thật tốt, về sau ta cũng phải cấp 3 của mình mua máy bay. Đám người nghe được tiểu nam hài ngôn ngữ, đều cười lên ha hả. Chỉ có tố lão, nghe được đều tại tán dương chính mình hài tử, bất thình lình lại hừ một tiếng, dù sao đối với chính mình nhi tử tràn đầy thành kiến. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, vỗ vộ vội Trương Dương bả vai nói, "Cảm ơn ngươi tiểu tử, kế tiếp hảo hảo xử lý ngươi chuyện đi." Trương Dương gật đầu, mà hết thể này đều tại doán thị trường quan sát chi bên trong. Tô lão thế nhưng cho một người trẻ tuổi nói lời cảm tạ, hơn nữa nghe ý tứ này Người trẻ tuổi này có vẻ như ở đây còn có những chuyện khác phải làm. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng là doan thị trường đã ghi tạc trong lòng. Nếu như tiểu tử này hình thức cũng không tệ lắm, chính mình cũng có thể giúp đỡ một tay. Cuối cùng, Tô lão vẫn là tại trước mắt bao người, ngồi lên máy bay. Mọi người thấy máy bay cất cánh, cũng dần dần lần lượt tản đi. Mà lúc này đây, Linh Đào thanh điện thoại di động vang lên đứng lên. Không sai, Tô ca đã lên máy bay. Ninh Đảo thanh cung kính nói. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sương sở, cảm tình cùng Tô lão đánh bại người, không phải người khác, đúng là mình nghi tử. Tô lão không còn hắn trực tiếp cởi ha ha ra tới mà lúc này doán thị trường tới vô Vỗ Trương Dương bả vai doan thị trường Trương Dương cung kính nói doan thị trường khoaát khoát tay nói tô ca kia là gọi quen thuộc ta đã không phải thị trường không ngại gọi ta một tiếng doán lao cũng có thể doãoo Trương Dương cung kính nói. nóiọ lão nhẹ gật đầu ấn tượng đầu tiên đối người trẻ tuổi này cảm giác cũng không tệ lắm cuối cùng Vũ vỗ Trương Dương bả vai giờ đi xử lý tốt tô lão thời điểm Trương Dương về tới phòng của mình đổi lại một cái áo khoắc cùng khẩu trang đối sở Vân H nói Tô láo sự tình giải quyết, ta cũng phải đi nhìn xem cái kia cái gọi là trường học. Hắn mặc quần áo xong, đi ra tô láo trong nhà. Tiếp tục hắn dắt cuống học hồ, vương hiểu nhã, nhanh lên, xuất phát. Vương hiểu nhã vừa nghe nói xuất phát, vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, đi làm cái gì? Có phải hay không ăn được ăn? Nữ nhân chủ yếu là vừa nghĩ tới ăn, như vậy liền xem như trời sập xuống cũng không sợ hãi. Ăn cái gì ăn? Trương Dương hừ một tiếng, ngươi không phải muốn điều tra ta lừa dối quên sự tình, ta cùng đi theo ngươi cùng nhau điều tra. Vương Hiểu Nhã mấy ngày nay bởi vì điện thoại bị Trương Dương nói bạo, trong lúc nhất thời cũng không có tiếp xúc mạng lưới, đã sớm đều chuyện này không thèm để ý. Mà cái này cũng vừa lúc chứng Minh, nàng bất quá là muốn thông qua một việc tranh thủ chú ý người, cùng phần lớn người đồng dạng, căn bản không thèm để ý chân tướng. Chỉ là để ý chân tướng có hay không thú. Nghe được Trương Dương nói như vậy, nàng cũng nhớ tới chuyện này, vội vàng đứng thẳng người, giữa ngực, bộc eo khinh bị hừ một tiếng nói, như thế nào lựa dối gót còn muốn tẩy trắng. Trương Dương nhìn thấy đối phương vẻ mặt này, bất đắc cười một tiếng. Nếu không phải bây giờ còn có thể dùng tới nữ nhân này, hắn đã sớm đem nữ nhân này ném qua một bên, nơi nào sẽ để ý những chuyện này. Nhanh lên, mang ta đi cái kia trường học. Trương Dương thúc giục Vương Hiểu Nhã. Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng, rất mau dẫn một loại đi đến nàng trước đó trà trộn vào đi trường học. Mà lúc này trường học lại là gắt gao đóng kín cửa, mà bên trong vẫn còn có học sinh đang làng vãng, rõ ràng chính là đem cửa lớn đóng lại, hơn nữa bên trong học sinh vẫn là bình thường lên lớp. Trương Dương thấy cảnh này, những mày, không nghĩ tới cái này trường học thế nhưng trắng trận còn tại mở. Hơn nữa còn đem sự tình đẩy lên chính mình trên người. Chính mình quên tặng 2000 vạn, mặc dù không chỉ này một trường học đi, nhưng là cũng không trở thành cùng trong video ăn kém cỏi như vậy. Đóng cửa. Vương Hiểu Nhã nhìn lại môn đóng chặt sân trường, bất đắc dĩ nhún vai. Trương Dương đi tới cửa gõ gõ, một cái bác gái mở cửa, nhìn Trương Dương một chút, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Hiểu Nhã, trực tiếp đóng cửa lại. Vương Hiểu Nhã bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói, từ khi lần trước, bọn họ nhìn thấy ta cứ như vậy bộ Chương 702, giúp ta xem hội. Nhìn đối phương trực tiếp đóng cửa lại. Trương Dương trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm, có tật giận mình. Hắn lại một lần nữa gõ cửa một cái, lần này đối phương liền cửa đều không mở. Không cần gõ, bọn họ nhìn thấy ta tựa như là thấy được ma quỷ. Vương Hiểu nhãi nhún vai nói, dù sao như vậy là không thể nào đi vào. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối sở Vân Hạ nháy mắt. Hai người ở trường học bên cạnh dạo qua một vòng, trường học vốn là không lớn, ước chừng 5 phút đồng hồ, hai người liền chạm mặt. Vương Hiểu nhã nhìn hai người dạo qua một vòng, sững sốt một chút hỏi, các ngươi chẳng lẽ lại muốn lật đi vào? Trương Dương khoát khoát tay nói, không thì đâu. Còn có thể làm sao? Vương Hiểu Nhã nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, đối Trương Dương nói, "Vậy các ngươi đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài." Trương Dương căn bản không có cân nhắc đối phương cách nói, trực tiếp cự tuyệt nói, "Không thể, ngươi theo chúng ta đi vào chung." "Vì cái gì? Là ngươi đến điều tra, cũng không phải là ta đến điều tra." Vương Hiểu Nhã đỏ mặt lên cùng một quả táo chín. "Không tại sao, dù sao ngươi liền muốn cùng chúng ta đi vào chung." Trương Dương tức giận nói, đem cái này nữ nhân để ở chỗ này hắn khẳng định không yên lòng. Vạn nhất trực tiếp chạy mất, lại cho chính mình đến thượng một phần đen liệu chính mình chẳng phải là muốn thiệt to lớn. Đến nỗi lưu tại bên cạnh mình, Trương Dương tự nhiên có biện pháp làm nạn cuối cùng giúp mình nói chuyện. Nữ nhân nghe được Trương Dương không thèm nói đạo lý lý do thoái thác, tức giận nói không ra lời nói đến, bộ ngực bên trên dưới phập phồng. Ta sẽ không chào tưởng. Nữ nhân xoay người sang chỗ khác, dứt khoát không còn đi xem trường Dương, người này chính là càng xem càng tức giận. Trương Dương không thèm để ý chút nào. Không có việc gì chúng ta có hai nam nhân, có thể giúp ngươi. Ngươi? Vương Hiểu Nhã đột nhiên xoay người, chỉ vào Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn mút sống xuống dưới. Nàng chưa từng có gặp được như thế mặt dày vô sỉ người. Mà Trương Dương lại chỉ là cười bỏ qua. Ba người tìm một cái tương đối ở nấp địa phương, Sở Vân Hạo cùng một cái hầu tự bình thường, có chút nhảy lên, kéo lại đầu tường. Vương Hiểu nhã sững sờ nhìn, gia hỏa này thân thủ, tuyệt đối sẽ không so một cái bộ đội đặc chủng binh sĩ kém đến đi đâu. Trương Dương ở phía sau chọc chọc nàng bà vai nói, làm gì, còn không có xem đủ sao? Vương Hiểu nhã hừ một tiếng, còn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền bị Trương Dương từ phía sau ôm lấy vào eo, cùng đưa một cái bao đựng dạng, đưa cho Sở Vân Hạo. Á Vương Hiểu Nhã phát ra như giết heo chú lên, "Ngươi làm gì?" "Phóng." "Đừng nói chuyện." Trương Dương chừng nàng một chút, nhẹ nói, "Đây là làm người ở bên trong biết chính mình đến trường học sao?" Nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Vương Hiểu Nhã lập tức ngậm miệng lại, cảm giác phía trên có người kéo chính mình một chút, hô chính mình liền lên đầu tường. Chính nàng còn không có cảm giác được xảy ra chuyện gì đâu, vậy mà liền đã đi lên. Mà Trương Dương lấy không chút nào rất lại phía sau sợ Vân Hạo tốc độ, một cái chốc mắt trong nháy mắt, cũng tới đầu tường. Ba người vừa tới trên mặt đất, liền nghe được một hồi tiếng chuông, đây là bọn họ tan học tiếng chuông. Trương Dương nhìn trùng trùng điệp điệp bọn nhỏ theo lầu dạy học đi vào trong đến, đại đa số đều là sắc mặt đen nhăn nhá, gầy trơ cả xương, đi đến đường tới lay động nhoáng một cái. Cảm giác chủ yếu đến một trận gió, liền có thể một cái bọn họ đều cho quét đi đồng dạng. Trương Dương thấy cảnh này, siết chặt nắm đấm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình khi còn bé cũng không phải thực không may. Không nghĩ tới này đều đi qua hơn 20 năm, lại còn có hải tử trải qua cuộc sống như vậy. Trương lão bản, ngươi xem một chút đây chính là ngươi quên tiền 2000 vạn sau kết quả sao?" Vương Hiểu Nhã rêu cợt nói, cho Trương Dương trợn trắng mắt. 2000 vạn ta sát thực Trương Dương hừ một tiếng, nhưng là kết quả này cũng không phải ta muốn nhìn thấy. Hắn chỉ bất quá muốn làm một cái sao chổi, phát triển phát triển chính mình, nhưng không có nghĩ đến sự tình không may đến thế, nhưng cần chính mình tự mình xử lý. Hiện tại phải làm gì? Vương Hiểu Nhã nhìn đi nhà ăn học sinh nói, muốn hay không đi theo bọn họ đi nhà ăn nhìn xem. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại Vương Hiểu Nhã dẫn rất hạ, lẫn trong đám người vào nhà ăn. Mà lúc này cửa phòng ngăn lại đứng mấy người mặc đồng phục an ninh lao đại gia. Ba người đi vào cửa phòng ăn về sau, một cái lao đại gia chặn ba người đừng đi. Ba vị, nơi này là nhà ăn. Không cho phép kẻ ngoại lai tiến vào." Lao đại gia nghĩa chính luôn từ nói. Trương Dương thấy cảnh này, ở trong lòng thầm mắng, này nếu là ba cái người trẻ tuổi, chính mình liền đem bọn hắn đánh. Thế nhưng là ba cái lao đại gia, nhân ra hướng trên mặt đất một chuyến, hắn nơi này đoán chừng liền bị mang đi, sau đó còn có thể bội lên không ít tài chính. Cũng đừng nói, Trương Dương ý nghĩ này, vừa vặn cùng nhân ra quan phương nghĩ đồng dạng. Đã có rất nhiều phóng viên đến điều tra, trải qua trọng trọng trở ngại, cuối cùng lại tại lao đại gia nơi này dừng lại. Bọn họ nhìn qua, gầy yếu thể trạng, đụng một cái liền ngã thân thể Phiến người ta cảm thấy chính là đến ăn vạ. Trương Dương như mày, mang theo khuôn mặt tươi cười nói, "Đại gia, chúng ta chính là vào xem. Một chút đều không được." Lão đại gia thực không chút nào yếu thế, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Trương Dương quát, "Ngươi coi trọng, còn không mau đi." Trương Dương niết miệng, mà một bên Vương Hiểu nhã lại vụng trộm bật cười. Lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này ăn mệt, trong lòng cũng sảng khoái rất nhiều. Trương Dương cười hắc hắc, đối ba cái đại gia nói, "Cái kia đại gia, các ngươi ở đây trực ban bao lâu thời gian? Còn nghĩ thừa dịp chúng ta không tại thời điểm đi vào." Đứng đại gia ưỡn thẳng sống lưng nói, Chúng ta một ngày 24 giờ ở đây." Trương Dương nghe nói như thế, lật ra một cái liếc mắt, lao nhân này có ý tứ. Hắn đứng xa xa nói, "24 giờ, cái kia một ít sinh lý hoạt động có thể kìm nén đến lại sao?" Hắn hắc hắc kiếm hiệp một tiếng, nhíu lông mày. Các lão đầu hừ một tiếng. Khấu trừ 1000 điểm. Một cái hệ thống nhắc nhở, Trương Dương nội tâm cười ra heo tiếng thê ơ. Ba cái lao nhân lúc này hai mặt nhìn nhau, đứng lao nhân quay đầu nói, "Ta đi đi nhà vệ sinh, các ngươi tại này đừng động." Nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, Trương Dương cười hắc hắc. Lúc này hắn chuẩn bị đối mặt khác hai cái lao nhân phóng miệng tháo, "Ta cũng đi đi nhà vệ sinh, bằng hữu ngươi chớ nhìn." Một lao nhân khác lúc này cũng đứng lên, mang theo vẻ này ý cười, mà cái cuối cùng lão nhân, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là nhịn không nổi. Nhìn thấy một lao nhân khác rời đi về sau, hắn nhìn một chút Trương Dương, tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi?" Trương Dương nhún vai nói, "Hơi mệt, ta ở cái địa phương này nghỉ ngơi hội." 3 phút sau, lao giả chết tiệt, như thế nào vẫn chưa về? Còn lại cuối cùng lao đầu kia đã không chịu nổi. Hắn vô vô Trương Dương bả vai nói, giúp ta trước xem chút đi, ta một hồi liền trở lại. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo ý cười đối lão nhân phất phất tay. Trương 703, bên ngoài đánh. Nhìn thấy ba cái lão nhân theo thứ tự rời đi. Trương Dương đấy lòng lộ ra mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người đã giàn lên trong nhà an hưởng tuổi già, đến rồi nơi này làm gì. Mà lúc này Vương Hiểu Nhã một mặt giật mình nhìn Trương Dương, hắn vừa vặn rõ ràng nghe được đối phương nói vài câu nói đùa lời nói, đối phương thế nhưng đi rồi. Người này là miệng đen sao Vương Hiểu nhã nhất miệng nhớ tới chính mình trước đó tại cái kia đáng thương điện thoại, lại đối cùng gia hỏa này có quan hệ. Trương Dương nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Vương Hiểu Nhã nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh lên đi vào. Vương Hiểu Nhã bận bịu ư một tiếng, hai người đi vào, mà Sở Vân Hạo thì là đứng ở cửa ra vào, làm gác cổng trách nhiệm. Mà tại Trương Dương đi vào về sau, nhìn thấy một đám gầy yếu hài tử hải tử cầm nhượm tới lật thịt chế bát, đứng xếp hàng cầm đồ ăn. Mà đồ ăn lại là cái loại này không có thà bất luận cái gì đồ vật đồ hộp, thậm chí liền thịt đều không có. Cảm tình 2000 vạn liền thịt cũng mua không được. Trương Dương tại đám người chuyển một đám, phụ trách cho chia ăn một người, đều mang khẩu trang, sợ bị người nhìn ra đồng dạng. Hắn tại đám người nhìn một đám, nhìn thấy một cái bản tử viết thức ăn hôm nay phổ, mà mới thực đơn mặt rõ ràng có thịt, có canh, mà bọn nhỏ ăn cơm, căn bản cái gì cái gì cũng không có, thực đơn cùng ăn cơm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đây là như là hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Dương lấy ra điện thoại, thuận tay chụp mấy bức, đem cái này chẳng diện đều tồn đến trong điện thoại di động của mình. Vương Hiểu Nhã nhìn thấy đối phương lấy chứng nhận về sau, cười hắc hắc. Đi tới trước mặt hắn nói: "Đại lão bản, ngươi quên tặng 2000 vạn." Trương Dương biết nàng lại tại chất vấn chính mình lừa dối quên, cũng không còn giải thích cái gì, hai người đều cảm giác đối phương là đang biểu diễn. "Ngươi không nói có phải hay không thừa nhận chính mình lừa dối quên?" Vương Hiểu Nhã cảm giác chính mình bắt lấy đối phương được điểm, túm Trương Dương cánh tay nói: "Ngươi tại sao không đi thay cái suy nghĩ cân nhắc vấn đề này, tất cả đều là ta lừa dối quên." Trương Dương hừ một tiếng, không còn cùng nữ nhân dây dưa. Hắn biết vô luận tại như thế nào dây dưa, kết quả cuối cùng đối loại nữ nhân này tới nói đều không có ý nghĩa. Các nàng loại người này chỉ là cảm giác chính mình vui vẻ tốt, không hề giống là An Nhu loại nữ nhân kia sẽ vì những người đừng suy nghĩ. Trương Dương cũng sẽ không đối phương lãng phí miệng lưỡi, chụp mấy cái ảnh chụp về sau, theo trong trường học đi ra. Vừa ra tới, ba cái lao nhân hùng hùng hổ hổ đi trở về. "Không phải để các ngươi ở chỗ nào nhìn sao? Người cũng có thể đi nhà vệ sinh, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi? Nếu để cho mấy người kia tiến vào làm sao bây giờ?" "Ba người ngươi má ta, ta má ngươi, hoàn không thể đem người này đều đẩy lên những người khác thân Kết quả nhìn thấy Trương Dương vừa vặn từ bên trong đi ra, Nhìn thấy ba người vừa mới chuẩn bị đi, ba cái lao nhân vội vàng vây quanh đến, đem muốn đi ba người vây quanh. Thứ nhất cái lao nhân nhẹ giọng đối cái khác lão nhân nói hai câu, đối phương vội vã đối rời đi, rõ ràng là đi gọi người. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng trách hệ thống mới khấu trừ 1000 may điểm, hẳn là để bọn hắn cũng tiêu chạy kéo đến chưa. Nhìn thấy đối phương đi gọi người, hắn như mày, này nếu là có người đến, tránh không được phí một ít khí lực đến xử lý những chuyện này. Không bao lâu, một đám người tới chỗ này, đem Trương Dương ba người vây đến gian. Sở Vân Hạo nhìn thấy có người ra tới, Trước tiên đi ra ngoài, đứng ở trường dương trước mặt hai người. Đối phương một cái giữ lại đầu trọc, đầu lớn, cái mũi tròn nam nhân theo đám người đi ra, theo lỗ mũi phát ra một tiếng hừ hừ. Hắn rõ ràng nhận ra Vương Hiểu Nhã, chừng nàng một chút nói, ngươi lại tới làm gì? Vương Hiểu Nhã cùng hắn đối trọi gay gắt, không chút nào yếu thế, ưỡn luật nói, các ngươi làm cái gì không biết sao? Đầu trọc cũng giả bộ như không có nghe thấy, hừ một tiếng nói, đem đồ vật kêu đi ra, ta thả các ngươi đi. Trường Dương nghe nói như thế, đã trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết, ở trường học như vậy chính quy địa phương Vậy mà lại có loại này dù côn lưu manh người tồn tại. Mỗi cái địa phương đều sẽ lại người tốt, mỗi cái địa phương cũng đều sẽ có cặn bã. Trương Dương đứng ở Sở Vân Hạo cân bằng vị trí, mặc dù mỹ danh này nói hắn là hộ vệ của mình, nhưng là cũng không thể để vệ sĩ một người đối mặt nguy hiểm. Đầu chọc bóp bóp nắm tay nói, xem ra các ngươi là không có ý định dạy dô đến rồi. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn một chút hắn đầu chọc nói, người tên đầu chọc này, xác thực cùng một quyển siêu nhân không giống. Đầu chọc hừ một tiếng, cũng không hiểu đến Trương Dương rốt cuộc nói ý tứ. Hắn huốt vút đấm, đi tới Trương Dương trước mặt. Như là một đầu phẫn nộ tê giác, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Trương Dương nhún vai, bình thường cùng chính mình nói như vậy người, cuối cùng không may đều là chính mình. Sở Vân Hạo lúc này, lúc này đứng ở Trương Dương phía trước, bắt lại đối phương nắm đấm, lạnh lùng nói, lui về sau." Đầu chọc bị bắt lại nắm đấm có chút dùng sức, thế nhưng lại không có tiến lên mấy may, hắn hơi sững sở, một mặt ngốc trệ, muốn lui lại chết sau, lại phát hiện chính mình lại có lui lại sẽ không đi. Đại hắn không khỏi xuất mồ hôi trán, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại người này, nhìn lại không phải tục tráng, lại có khí lực lớn như vậy giương tay. Một cái phóng khoáng thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến, hắn hừ một tiếng nói, học tập trong không được cầu đả, để bọn hắn đi. Nghe nói như thế, Sở Vân Hạo cũng bung ra đầu chọc. Đối phương có chút lùi về phía sau mấy bước, ngốc trẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn đối phương căn bản không biết nên nói cái gì. Hiệu trưởng, thế nhưng là. Đầu chọc quay đầu muốn thuyết phục. Để bọn hắn đi. Hiệu trưởng sụ mà nói. Đầu chọc hừ một tiếng, ngược lại tránh ra một vị trí. Như vậy Trương Dương tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đi ra trường học. Ba người đi tới về sau. Vương Hiểu Nhã sửng sốt một chút, căn bản không biết lại còn có loại chuyện này. Nàng vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn một chút chung quanh, thanh lương như là con muỗi ong ong đồng giọng nói, bọn họ như vậy đem chúng ta thả ra rồi. Trương Dương núi bay, nhìn thoáng qua chung quanh nói, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sớm nghe ra đối phương ý tứ, học tập trong không được đánh nhau chẳng lẽ lại phía ngoài trường học còn không thể đánh nhau sao? Ba người đi tới không có bao lâu thời gian, vừa đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, một đám người đem toàn bộ ngõ nhỏ bao vây lại. Xem ra đối phương sớm biết nếu như đi ra ngoài, khẳng định là phải đi qua cái này ngõ nhỏ. Vương Hiểu Nhã đã trốn ở Trương Dương phía sau, thất kinh mà nhìn người trung quanh, rũ dậy. Trương Dương ngược lại là cùng một cái không có việc gì người đồng dạng, nhìn quanh bốn phía một cái nói, "Ta biết đối phương chắc chắn sẽ không để chúng ta nhìn thấy rời khỏi." Không sai. Lúc này cái kia đầu chọc lại một lần nữa đi ra, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân Hạo. Chương 704, Thật hung ác a. Đầu chọc cười gần, cầm trong tay một cái đen thô côn sắt, kéo trên mặt đất, xuất hiện từng tia từng tia hỏa hoa. Hắn đối phương mới Sở Vân Hạo uy hiếp câu nói kia của mình ghi hận trong lòng, đồng thời cũng có mang kiêng kỵ, sợ dĩ đi ra lúc mang theo một đám tiểu đệ, đồng thời còn mang theo một cái đánh thổ côn sát. Sở Vân Hạo nhìn đối phương nhìn chằm chằm chính mình, khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đối Trương Dương nói, "Người này cho ta." Trương Dương mới không thèm để ý, phất phất tay nói, "Này tất cả mọi người cho ngươi ta cũng để ý." Hắn vốn gì không muốn ra tay, cả ngày đánh tới đánh lui đều phiền, loại chuyện này hắn còn không muốn làm. Sở Vân Hạo hú n cổ, năm năm năm đấm đi ra ngoài. Mà lúc này Vương Hiểu Nhã tại Trương Dương phía sau trốn tránh, nhẹ giọng hỏi, "Hắn một người giải quyết sao?" Trương Dương gãi đầu một cái nói, "Hẳn là không vấn đề gì đi." Đột nhiên một bóng người vọt tới trước mặt mình, Trương Dương một cái nghiêng người, có chút né tránh, một chân đem đối phương đá ra ngoài. Mà tại đá ra đi một người thời điểm, còn lại tiểu đệ đều hướng về phía bên chính mình lao đến. Đám người này giống như tâm hữu linh tê đồng dạng, đã đầu chọc đối Phó Sở Vân Hạo, vậy bọn hắn đều tự giác sông về Trương Dương. Trương Dương nhìn xem đám người này, che giả măng mọc sông về phía mình, quay đầu lại vừa nhìn Sở Vân Hạo chỉ có một người đầu chọc nam đối phó hắn. "Uy, chúng ta có thể hay không đổi một chút?" Trương Dương khóc cười một tiếng hô, hắn hiện tại không may điểm không nhiều, khẳng định không thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa chính mình bên cạnh còn mang theo một người, quyền cước đều không thi triển được. Vương Hiểu Nhã sớm bị vợ tới người làm cho sợ hãi, vẫn luôn ôm Trương Dương a a kêu không thả, bộ ngực mềm mại xúc cảm vẫn luôn để tại Trương Dương phía sau lưng. Cái này khiến Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể bảo hộ lấy đối phương, nhìn cái này đến cái khác tới tiểu đệ, hắn trái một chân, phải một quyền đánh bại. Đi qua 5 phút đồng hồ, cuối cùng không có người dám ở trước. Mà Trương Dương cũng sắp bị Vương Hiểu Nhã cho siết tắt thở. Hắn đông nhúc nhích thân thể, lại một lần nữa ma sát đến đối phương mềm mại bộ ngực, bụng dưới một hồi khô nóng. Mà Vương Hiểu nhã tại An Tĩnh lại về sau, cũng rõ ràng có cảm giác, vội vàng vông lòng tay ra, mặt hưu đến một chút đỏ lên. Trương Dương cười ha ha, ngược lại nhìn về phía đầu chọc thủ hạ tiểu đệ, một đám không còn dám hướng về phía trước. Các tiểu đệ nhìn về phía Sở Vân Hạo vị trí, thầm nghĩ cái này đánh không lại, bên kia lao đại hẳn là đem người cho thu thập hết rồi à. Nơi này quay đầu nhìn lại, chính mình lao đại thế nhưng ngồi xuống ở, mà cái kia côn sắt đã đến Sở Vân Hạo trong tay. Hắn không khách khí chút nào hướng về đầu chọc đầu chọc đánh một cái ngật đáp lê. Bị một tiếng, Thanh Thúy vâng rồi. Có thể hay không đừng dẫn đầu? Đầu trọc tức giận nói, con mắt trừng đến đỏ bừng. Nếu như nhìn thật kỹ, trán của đối phương đầu còn có loáng thoáng điểm đỏ, rõ ràng là vừa rồi đánh. Vừa nhìn chính mình lao đại báo nổi, trung tiểu đệ hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình lao đại ghét nhất người khác đánh chính mình đầu chọc, những này người nam nhân này gây sự. Ai biết sợ Vân Hạo lại đánh một lần, khinh thường nói, đánh một chút, từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Chúng tiểu đệ nhìn thấy chàng cảnh này, một đám nói không ra lời nói đến, hắn vừa rồi lại đánh một cái. Cái kia đầu chọc lại bị đánh một cái, căn bản không biết nên nói cái gì, tức giận đến đều nhanh muốn khóc lên. Ngươi không thể không dẫn đầu a đầu chọc cực kỳ giống một cái bị khuất hại tử Trương Dương và tới nhìn bị đánh quỷ gối đầu trọc quay đầu hỏi Sở Vân Hạo ngươi đem hắn làm sao vậy Sở Vân Hạo ném xuống cu conn sát nhún vaii nói không có chuyện gì là tại hắn địa đầu đánh mấy lần nghe nói như thế đầu chọc kém chút báo nổi ngươi vừa rồi gọi là đánh mấy lần kia rõ ràng là đánh mấy chục cái theo vừa rồi ngay từ đầu đánh nhau thời điểm đối phương trực tiếp nhảy cao hơn một mét cho chính mình đầu chọc đến rồi một chút đến bây giờ đều còn tại mạo tinh tinh đầu Quan đầu ca cũng một bực như thế nào một người có thể nhạy cao như vậy Một người bình thường khẳng định không có khả năng cao như vậy, trừ phi là bất hắc. Mà tại đối phương gõ một cái ngật đáp lê về sau, chính mình tại chỗ quỷ đến, không hề có lực hoàn thủ. Đối phương như là diễn tấu âm nhạc đồng dạng, phanh phanh phanh gõ mấy nhục cái, để cho chính mình cảm giác đều có chút tỉnh tỉnh bức. Mà tiểu đệ của mình, căn bản không để ý sống chết của mình, đều đi theo đi đánh một người khác đi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia chẳng diện, đầu chọc muốn khóc, làm sao lại để cho chính mình đụng tới loại chuyện này đâu? Tút, đừng đánh nữa. Trương Dương đi tới, nhìn thấy đầu chọc thân cái trán dấu đỏ, Chính mình cũng cảm giác có chút đau lòng, này sợ Vân Hạo ra tay thật sự là quá độc ác một ít đi. Nghe được đối phương lời này, đầu chọc kích động nước mắt đều nhanh chảy xuống. Chính mình đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại khuất phục này. Trương Dương nhìn thoáng qua bị đánh thảm đầu chọc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới sợ Vân Hạo lại còn có loại này đam mê, đặc biệt hướng nhân ra đầu chọc đánh. Đi thôi, đoán chừng bọn họ không dám tìm sự tình. Trương Dương đối sở Vân Hạo nói. Sợ Vân Hạo nhẹ gật đầu, ba người theo ngõ nhỏ đi. Nhìn thấy ba người đi, các tiểu đệ vội vàng vây quanh đến nhìn thấy lao đại đầu chọc, đều nhịn không được kinh hô một tiếng. Bọn họ nhìn từ đằng xa, chỉ là cảm giác có chút điểm đỏ, thế nhưng là gần bên xem, thế nhưng đã đỏ cả, như là một cái nung đỏ của nước. Lao đại, bọn họ cái này hạ thủ cũng quá đầu cắt đi. Một tiểu đệ dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, đầu chọc đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhè răng trợn mắt. Khắc mẹ hắn đụng. Đầu chọc trực tiếp mở miệng mắng, ngươi thử xem có đau hay không. Cái kia tiểu đệ sờ soạng một chút, cả người mặt đều xanh biết. Bởi vì lao đại cái này đỏ cũng không phải là bị đỏ, mà là bởi vì đầu da đều rất cho nên mới sẽ hiện ra loại tình huống này. Hắn không khỏi run dậy một chút, người này ra tay cũng quá độc ác một ít, hắn chưa bao giờ từng thấy ra tay như vậy hung ác người. Hắn lắc lắc tay, trong lòng ám đạo, thật hung ác a. Đầu trọc đưa tay sờ một chút chính mình đầu trọc. Tên một tiếng, mau đem chính mình bu ra. Trong mắt của hắn cơ hồ xung huyết, chờ ba người rời đi địa phương, hung tận nói, chuyện này, ta nhất định sẽ báo thủ. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhìn Sở Vân Hạ nói, người mới vừa rồi là không phải ra tay quá độc ác. Vân Hạ một mặt vô tình nói, coi như nhẹ. Trương Dương bất đắc cười cười. Hắn biết đối phương trước kia là làm sát thủ, thế nhưng là xem như như vậy, Trương Dương cũng cảm giác có điểm quá độc các chút. Ta chủ yếu là sợ bọn họ lại đến kiếm chuyện. Hắn thở dài một tiếng đi nói, chúng ta tới nơi này cũng không phải là đánh nhau. Sở Vân Hạo nghe nói như thế, nhàn nhạt cười một tiếng nói, đến đi. chương 705, người quen hoàng húc. Vương Hiểu Nhã còn không có lấy lại tinh thần, nghe được hai người nói chuyện, càng là có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà nàng tay vẫn luôn nắm lấy Trương Dương, theo ra tới về sau, liền không có vương ra qua, này nếu để cho An Nhu thấy được Đoán chừng lại cho cùng chính mình phát cáu. Trương Dương khoát khoát tay, không có tránh ra khỏi, hắn nhìn thoáng qua đối phương nói, Vì, ngươi có thể hay không bung ra rồi?" Vương Hiểu nhã a một tiếng, mới nghĩ đến chính mình tay vẫn luôn nắm lấy Trương Dương cánh tay, vội vàng buông tay ra, tại chính mình trên người xoa xoa. Trương Dương nhếch miệng, thầm nghĩ lúc này cảm giác chính mình bận vẫn, vẫn là sao thế? Hiện tại, cái kia chúng ta muốn làm gì đi? Vương Hiểu nhã tổ chức một chút ngôn ngữ, cảm giác chính mình nói chuyện đều có chút không biết làm sao. Trương Dương suy tư một chút, sau đó sờ sờ bụng của mình nói, "Ta có chút đói bụng, muốn ăn chút cơm." Ừm, sắp trời không còn sớm. Sở Vân Hạo cũng đi theo phụ hòa nói. Vương Hiểu Nhã cùng xem bệnh tâm thần đồng dạng, đánh giá hai người, đây là ý gì? Cảm tình đánh xong còn phải lại đi ăn một đứa. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này a. Vương Hiểu Nhã đưa ra chính mình ý nghĩ, ngươi cũng đem người ta đánh, còn vào nhân ra trường học, lưu lại bao nhiêu chứng cứ, chính mình cũng hẳn là rõ ràng. Thế nhưng là lại còn muốn ở cái địa phương này ăn một đứa. Ngươi không phải muốn điều tra chuyện này sao? Trương Dương quay đầu hài hước cười một cái nói, chẳng lẽ lại hiện tại liền đi sao? Vương Hiểu Nhã bị Trương Dương một câu tay nghẹn không ra lời nói đến, ngậm đúng hai câu, như là giống như trẻ nít nói mớ, Trương Dương căn bản cũng không có nghe rõ ràng. Ba người rất mau tìm một cái ăn cơm quay đồ nướng, người không phải rất nhiều, bất quá lại còn mang theo nhãn hiệu ba tảng nướng danh ăn. Vương Hiểu Nhã đã có một đoạn thời gian không có ăn vào nhiều như vậy thì, cũng không hỏi Trương Dương bọn họ muốn hay không, chính mình trước tiên bắt đầu ăn. Thế nhưng là mấy cái nướng vào trong bụng về sau, sắc mặt của nàng trở nên khó coi, vỗ bàn một cái ồ lớn, lao bảng, ngươi đây là cái gì thịt?" Một tiếng kêu gọi, cũng không có người ra tới. Lão bản." Vương Hiểu Nhã trực tiếp báo nổi gạo lên, "Mau chạy ra đây, không thì ta liền cho người bổ quang." "Đúng đấy, đây là cái gì thì ta, thật khó ăn." Ngồi tại bàn bên một nữ nhân cũng mở miệng nói chuyện. Trương Dương liếc mắt vừa nhìn, nữ nhân nhìn có chút quen thuộc, nàng đang dùng cây tăm trọn trong miệng thì bâm. Hắn cảm giác nữ nhân này có chút quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời có nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Trương Dương dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, kéo một chút Vương Hiểu Nhã nói, "Ngươi bất kể hắn là cái gì thì đâu, ăn xong liền đi." Hắn không có cái gì chú ý, chính mình từ nhỏ ăn đồ vật còn kém sao? Những vật này còn là có thể ăn hết. Mà lúc này đây, thiểm trong chuyển đến một tiếng kêu gọi. Đắt như vậy, các người là hắc điểm đi." Nam nhân thanh âm rất có nhận ra độ, Trương Dương nghe xong liền nghe được người nam nhân này là Hoàn Húc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương đứng dậy, trên tay nén một chút Vương Hiểu Nhã nói, người ở đây mang theo, ta vào xem." Vương Hiểu Nhã vừa định nói chuyện, liền thấy đối phương cái mông đã rời đi hành động. Nàng lật ra một cái liếc mắt, thử một tiếng nói, còn nói ta xen vào việc của người khác, Mình ngược lại là đi trước quản người khác nhàn sự đi. Hoàng Húc thế nhưng là giúp chính mình rất nhiều bận dữ. Nếu là thật chính là hắn lợi nói, Trương Dương khẳng định phải vào xem. Hơn nữa cửa ra vào kia nữ nhân, Trương Dương nhớ tới đối nàng chính là đêm đó cùng Hoàng Húc cùng đi cái kia, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nữ nhân này kêu cái gì. Hắn vừa đi vào, liền thấy Hoàng Húc thẳng tắp xuống lưng, thế nhưng là toàn thân vẫn còn đang đánh run rẩy, mà trước mặt hắn, đứng một cái cao lớn thu kịch nam nhân, cầm trong tay một cái chém thì đao. Trương Dương nhíu mày, đi qua vỗ vua, vua Hoàng Húc bả vai. Hoàng Húc đột nhiên quay đầu, kém chút một quyền đánh vào Trương Dương mặt trên, cả người thần kinh đều ở kéo căng trạng thái. Xem đều Trương Dương thời điểm Lập tức thở dài một hơi, cho Trương Dương một cái gấu ông nói, "Dương ca, ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết." Ngay sau đó hắn lại vội vàng hỏi, "Dương ca, ngươi có phải hay không tới đây ăn cái gì, nhà này là hắc điếm, tuyệt đối không nên ở đây ăn." Vừa nói xong lời này, đối phương hừ một tiếng, thanh dao trực tiếp xem chém vào mặt bàn trên, theo trong lô hú hừ, hừ hai tiếng. Trương Dương hơi đẩy một chút hoảng hốt, làm hắn đứng ở sau lưng chính mình, mà cái kia cao lớn thô cạnh đại hán trở Trương Dương. Vừa nhìn liền biết người này không phải người tốt, toàn thân hoa văn màu xanh hình xăm, hung thần sát, con mắt lúc nhìn người Tựa như là một cái ác quyền đồng dạng. Trương Dương hừ một tiếng, khinh thường nói, "Để ngươi những người khác cũng mau chạy ra đây đi." Hình xăm đại hán đầu tiên là sợ sở, sau đó cười gần nói, "Đều đi ra đi." Rất nhanh tiệm trong ngoài tiệm ra tới mười mấy người, một đám trong tay đều cầm khác biệt vũ khí, không đủ đều là dùng để công tác. Thế nhưng là những vũ khí này như trước vẫn là rất có lực sát thương. Trương Dương hừ một tiếng, mà lúc này đây Sở Vân Hạo cũng đi đến, đem Vương Hiểu nhã một người lưu tại bên ngoài. Muốn đánh nhau. Sở Vân Hạo trời sinh tựa như là một cái chiến tranh phân tử. Lần trước còn tuyên bố một người đi đánh giá mạ tướng quân, mặc dù trong bang thu liễm rất nhiều, bất quá lần này đi vào ba tạng, cả người lệ khí có dấu không được. Hình Xâm Đại hắn nhìn thấy Sở Vân Hạo thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, người nam nhân này trên người khí tức, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Bất quá hắn cũng không phải cái gì tạp chủng, thư một tiếng nói, chúng ta chính là làm chút ít bạn suy ý, cũng hy vọng hai vị nước giếng không phạm nước. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn tất nhiên nguyện ý cùng giải. Thế nhưng là, hắn chỉ chỉ góc trong chó chết nói, các ngươi dùng chó chết thì, có điểm quá bất lương tâm đi. Hắn mới vừa rồi không có điểm bất luận cái gì thị chó có quan hệ đồ vật, thế nhưng là chính mình ăn đồ vật, không xác định có vật gì. Còn tốt hắn không chút ăn, nếu là Vương Hiểu Nhã biết chuyện này, có trời mới biết nàng có thể hay không báo nổi, trực tiếp đi vào đem người này đánh một trận. Hình xăm đại hán hừ một tiếng nói, hai vị xem ra là không nể mặt mũi. Trương Dương trợn trắng mắt, ngươi suy nghĩ đều làm thành bộ dáng này, làm ai cho như vậy một bộ mặt. Đối phương cười gần, dơ lên trong tay khảm đao nói, như vậy tiện thuốc men liền hai vị chính mình phụ trách. Nói xong, một cái đao hành hướng về Trương Dương đỉnh đầu bộ tới. Liền thấy sợ Vân hạo một tay bắt lấy đối phương cổ tay, ngón tay có chút dùng sức. "Coang" một tiếng, dao rơi trên mặt đất. Hình xăm Đại Hán sửng sốt một chút, dùng sức giật giã tay, thế nhưng là chính mình tay lại bị Sở Vân Hạ hung hăng kẹp lại. "Còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới." Hình xăm Đại Hán gầm thét lên. Trương Dương không nhanh không chậm nhặt lên trên đất cầm dao, đưa cho Hoàng Húc nói, "Ra ngoài coi trọng người bạn gái, thuận tiện giúp ta nhìn một chút." Hoàng Húc run rẩy tiếp nhận dao, vội vã chạy ra ngoài. Chương 706, đầu chó xin giúp đỡ. Nghe được lao đại lên tiếng, các tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Mà Trương Dương lại chỉ là lui về sau một bước. Hắn nhìn ra, Sở Vân Hạo rõ ràng không có đánh đủ, dứt khoát đem tất cả mọi người tặng cho hắn. Sở Vân Hạo cầm trong tay hình xăm đại hán, một hồi trưởng thành hình bông, một hồi thành hình bông, một hồi làm bao cát rủng, làm cho đối phương căn bản không dám hướng về phía trước. Một đám sợ ném chuột vỡ bình. Mà hình xăm đại hán tại nhiều lần quay lại về sau, cả người đều bị mồ hôi cho toát bấc, căn bản không biết nên nói cái gì. Cả người run rẩy, hắn vẫn muốn tránh thoát đối phương giam cầm, thế nhưng là làm sao tay của đối phương lực so với chính mình phải lớn nhiều lắm. Căn bản không, có biện pháp gì? Mình ngược lại là thành nhân ra trong tay con tin. Bất quá một hồi, chính mình liền cảm giác trời đất quay cuồng, muốn nôn mửa, đã không phân rõ đông tây nam bắc. "Đừng, đừng đánh nữa." Hình xăm đại hán thực sự chịu không nổi cái này dày vò, theo trong cổ họng kêu đi ra mấy câu nói đó. Lúc này sở Vân Hạo cũng đem chính mình để xuống, sững sốt một chút, quay đầu nhìn tiểu đệ của mình, cả đám đều ngã trên mặt đất. Đại hán một mặt mộng bức nhìn ngã trên mặt đất tiểu đệ, chính mình đã trong tay của đối phương đổi tới đổi lui, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đảo mắt đem chính mình buông xuống thời điểm, Các tiểu đệ đều đã ngã trên mặt đất. Vừa rồi rốt cuộc đều xảy ra chuyện gì? Nghe được tiểu đệ âm thanh, hắn đột nhiên cảm giác chính mình thân thể cũng loáng thoáng có chút đau đau nhức. Làm nửa ngày, đối phương không chỉ có là đem mình làm con tin, hơn nữa còn đem mình làm vũ khí. Hắn một mặt ngốc trệ, thầm nghĩ cái địa khu này như thế nào xuất hiện người lợi hại như vậy. Ô, đau quá. Eo của ta có vẻ như muốn chặt đứt. Đầu ngón tay của ta. Hình xăm đại hán đầu ngọng, bay một tiếng té lăn trên đất, lập tức cảm giác toàn thân đau đớn. Trương Dương ở bên cạnh nhìn sợ Vân Hạo, hắn vỗ tay một cái nói: Làm xong, hắn nhẹ gật đầu, lấy ra chính mình không may loan đao dao găm, đi tới hình xăm đại hán trước mặt. Đại hán nhìn thấy đau, trong lúc nhất thời run rẩy, lắp búng nói, "Ngươi muốn làm gì? Hiện tại phạm pháp giết người." Trương Dương cười hắc hắc, bản thân hắn cũng không có tính toán muốn giết người, chỉ là gần nhất không may điểm có chút không đủ, chỉ có thể dựa vào không may loan đao dao găm năng lực thu hoạch được một ít. Hắn cười, tại đại hán mặt trên quẹt cho một phát lỗ hồng. Đại hán kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy mặt trên đau rát đau nhức, nhìn thấy chính mình cũng không có việc gì, lập tức mặt mang tươi cười, đối Trương Dương nói, "Cảm ơn." Cảm ơn đại ca. Trương Dương cũng không nghĩ tới là sự tình sẽ là kết quả này, hắn đi đến cái khác tiểu đệ bên cạnh mỗi người đều tới một đường vết rách. Chỉ cần những này người về sau không may, chính mình liền muốn chỗ tốt, chí ít chính mình không may điểm liền có thể cam đoan một ít. Nghĩ đến nơi này, Trương Dương cũng cười cười, đối sợ Vân Hạo nói, chúng ta đi thôi. Bởi vì ở đây gặp được Hàn Húc, Trương Dương cũng cảm giác rất có ý tứ, 5 người có một lần nữa tìm một chỗ, chuẩn bị uống chút rượu, từ ôn chuyện. Ngay tại Trương Dương mới vừa đi không bao dài thời gian, đầu chọc đi tới tiệm cơm. Mà lúc này Hình xăm Đại Hán đã sớm đem vừa rồi bữa bọn xử lý tốt. Nhìn thấy Đầu chọc đến rồi đến, Đại Hán hừ một tiếng nói, "Tiểu Gâu, bị người đánh?" Đầu chọc cười cười xấu hổ, muốn sờ đầu một cái, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình đầu chọc bị người đánh chọc ra, động cũng không dám động một cái. Chân Ca, ngươi nhất định phải giúp ta, bọn họ vẫn là nơi khác." Đầu chọc nói móc nghiêm mà nói, "Không chỉ có đem ta đánh, hơn nữa đem tiểu đệ của ta cũng đều đánh." Hình xăm Nam nghe nói như thế, mới vừa rồi bị người đánh liền nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, tức giận nói, "Nơi khác còn có to gan như vậy, mang ta đi." nghe được Trần Ca cấp cho giúp mình ra tay, cả người đều tới khi thế, ưỡn thẳng sống lưng cái gì nói, chỉ cần Trần Ca xuất mã, ta ai nhất định đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Trần Ca, ngươi cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đầu chọc chỉ chỉ Trần Ca mặt trên một cái lỗ lớn hỏi. Hình xăm đại hán hừ một tiếng, sờ sờ vết đau của mình nói, đẹp trai không? Đầu chọc nghe nói như thế, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đẹp trai, đẹp trai, Trần Ca chính là có ý tưởng. Trần Ca đương nhiên sẽ không cho hắn biết, chính mình cái này mặt sẹo là vừa rồi một người nam lưu lại cho mình. Nếu không mình mặt mùi hướng chỗ nào phòng a. Đúng lúc này, một tiểu đệ vội vã chạy vào, đi đến đầu chọc trước mặt nói, "Đại ca, đại ca, ta tìm được cái kia mấy người." Đầu chọc nghe xong tìm được cười lên ha hả, "Đây chính là oan gia ngõ hẹp, thế nhưng nhanh như vậy đã tìm được. Đi, nhanh đi." Đầu chọc cười, cũng cảm giác chính mình đầu không đau. Mà hình xăm nam nghe nói như thế, cũng hừ một tiếng, đối các tiểu đệ nói, "Hôm nay buồn bán, cùng đi." Đám này tiểu đệ nghe xong có người đánh nhau, một đám cũng nhanh lên tìm sòng trang bị trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Hôm nay bị người người nhà một người đánh. Trình Nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, làm sao tới thủ nói, lại đi giáo hấn một chút những người khác, cũng là không tệ. Mà lúc này đây, Trương Dương 5 người lại tìm một cái tiệm cơm, muốn mấy cái bia, bắt đầu uống khởi. Qua 3 lần rượu, Hoàng Húc cũng mở ra máy hát, say khướt đối với Trương Dương nói, Dương ca, ta lập tức liền muốn kết hôn, lần này là ra tới hưởng tuần trăng mật. Trương Dương cười ha ha, nửa đùa nửa thật nói, như vậy lựa chọn độ mật ngữ địa phương thật đúng là không phải rất tốt. Hoàng Húc ha ha cười, nhìn nữ nhân bên cạnh, nữ nhân này muốn so Hoàng Húc lớn không ít, hơn nữa lần trước tại trong hội nghị còn gặp qua. Chỉ là Trương Dương thật nghĩ không ra đối phương tên gọi là gì. Vì không để thực xấu hổ, dứt khoát cũng không tiếp tục hỏi. Nữ nhân rất có lễ phép, cùng Hoàng Húc tốt hơn về sau, làm việc cũng rất có phân tức, xem ra là quyết định cùng Hoàng Húc ở cùng một chỗ. Trương Dương vẫn cho là Hoàng Húc cái này chạy nam, tìm được bạn gái sẽ rất lâu một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới con hàng này vậy mà liền nhanh muốn kết hôn. Hắn dơ ly rượu lên, nói vài câu chúc mừng lời nói, mấy người cười lên ha ha. Mà Hoàng Húc uống một hồi hỏi, Dương ca, người đến ba tảng là làm cái gì Trương Dương đem chính mình bị nói xấu lừa dối quên sự tình nói một lần, Hoàng Húc uống rượu, chính phía trên đâu, vô bàn một cái, hung tợn nói, đám người này cặn bã, còn có cái kia nói ngươi lừa dối quên người, đều là cặn bã. Vương Hiểu Nhã nghe nói như thế, tức giận đứng lên, trừng mắt Hoàng Húc nói, ngươi nói ai là cặn bã đâu? Bị đến rồi như vậy một cái sư tử Hà Đông giống, lập tức cảm giác chính mình cả người đều mát mẹ mấy phần, chính mình rượu cũng đi theo tỉnh mấy phần. Ta, ta lại không nói ngươi, ngươi kích động cái gì a? Hoàng Húc gặp bụng nói, ta Dương ca chắc chắn sẽ không lừa dối quên ta lấy nhân cách của mình đảm bảo. Hắn biết Trương Dương là người thái độ. Chương 707, xấu hổ chân ca. Vương Hiểu Nhã nghe được đối phương lấy nhân cách đảm bảo, từ một tiếng nói, nam nhân đều là đại mạo heo, nhân cách không đáng tiền. Ngươi nói ai là đại mạo heo? Hoàng Húc không vui, nơi này hết thể liền hai nữ nhân, huống chi còn có một cái là chính mình sắp kết hôn nữ nhân. Dương Ca làm sao lại tìm một người như vậy đi theo? Trương Dương vốn dĩ nhớ hắn hương gặp bạn Cố Trì, vốn là nhân sinh tam đại việc vui một trong, thế nhưng là không nghĩ tới uống chưa có vài chén rượu, vậy mà liền nói nhau nhau đi lên. Mà lúc này đây, đầu chọc ngay tại tiểu đệ của mình dẫn đường tìm hung dưới, một đường đi tới nơi này. Trung trung điệp điệp người tự nhiên cũng đưa tới người chung quanh chú ý, rất nhanh liền có người từ phía sau sợ hãi rụt rẻ đi theo. Đầu chọc lúc này cũng cảm giác chính mình phi thường uy phong, đợi đến đến lúc đó chính mình giáo hấn người kia thời điểm, có nhiều người như vậy nhìn, trong lòng suy nghĩ đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Mà lúc này đây, Trần Ca cảm giác trong lòng có chút tự tại, một phương diện có thể đánh được đầu chọc người, làm hắn sinh ra hoài nghi. Con mắt kia, vừa rồi hai người kia có vẻ như cũng là đi con đường này. Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Nghĩ tới đây, hắn đánh run một cái, căn bản không biết nên nói cái gì. Người trung quanh cũng tụ tập càng ngày càng nhiều, rất nhanh cũng có người báo cảnh sát. Lần thứ nhất nhìn thấy ông ca cùng Trần ca đi ra mà ta, có thể hay không chết người, muốn hay không báo cảnh sát. Đừng tìm sự tỉnh, làm Trần ca biết báo cảnh sát, hôm nào liền phế bỏ ngươi. Đúng đấy, có náo nhiệt liền theo đi xem một chút đi. Mà lúc này Hoàng Húc đang cùng Vương Hiểu Nhã làm cho túi bụi. Hoàng Húc nữ nhân ở bên cạnh cười cười, gái gái Hoàng Húc còn náo, nhẹ nói, ngươi đuổi nhiều, đừng nào. Hoàng Húc mơ mơ màng màng, chính là không thừa nhận chính mình uống say. Mà Vương Hiểu Nhã chỉ đứng, đen nghịt đám người hướng về phía bên chính mình chạy đến. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đầu trọc, vội vàng ngồi xuống, đối Trương Dương nói, đầu trọc tìm đến chuyện. Trương Dương đặt chén rượu xuống, hướng về phương xa nhìn một chút, phát hiện thật sự có người hướng về bên này chạy đến, hắn hừ một tiếng, cảm tình là sợ Vân Hạo còn không có quá nhiều cho đối phương quá nhiều giáo hấn. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Vương Hiểu Nhã lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, đối phương nhiều người như vậy, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Dương tự mình rót cho mình một chén rượu nói, sốt ruột cái gì, lại cho bọn họ chút giao hấn. Rất nhanh đầu chọc người liền đem Trương Dương 5 người vây lại. Hoàng Húc thấy cảnh này, phịch một tiếng rất bể chén rượu nói, thế nào, xem chúng ta là người bên ngoài liền khi dễ chúng ta. Người xem náo nhiệt thấy cảnh này, lén nghĩ luận lên. Ta thật lần thứ nhất nhìn thấy như vậy của người bên ngoài. Đoán chừng là uống nhiều rượu, còn không biết chính mình cái gì tình cảnh. Có thể hay không chết người, muốn hay không báo cảnh sát. Đầu chọc nghe nói như thế, cười lên ha ha, quay đầu đối Trần Ca Hồ. Trần Ca, ngươi xem một chút bọn họ giở đến. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, phía bên chính mình một chút không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn còn chú ý tới cái kia hình xăm nam, không nghĩ tới vừa đánh xong người này, ra hỏa này thế nhưng về sau chủ động tới đòi đánh, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Ca nghe xong đối phương kêu chính mình, bên trong ngẩng đầu lên, vừa rồi hắn vốn dĩ dự định giả bộ như không thấy được, thế nhưng là không nghĩ tới người này thế nhưng trực tiếp kêu tên của mình. Hơn nữa Trần Ca tiểu đệ, một đám sắc mặt cũng thay đổi, này không phải liền là hôm nay gặp được cái kia mấy người sao? Như thế nào một cái chớp mắt liền lại gặp, còn có so đây càng không may sự tình sao? Mà lúc này đây Trần Ca cười đùa tí từng đi tới. Khẩu Phật tâm xà, thật là cái khẩu Phật tâm xà. Người chung quanh nhìn Trần Ca cười hì hì bộ dáng, "Xì sao bàn ta nói, nhìn hắn cái nụ cười này, ta đoán chừng mấy cái này người sứ khác khẳng định là phải xong đời." Thế nhưng là Trần Ca nội tâm lại là như là ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng má qua. Hắn là thật muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi, đám người này liền đem chính mình hình dung thành khẩu Phật tâm xà, hắn là một chút không muốn cùng hai người kia lấy nhau. Chủ yếu là vừa rồi đánh, thật sự là để cho chính mình trong lòng có tâm lý cái bóng căn bản không biết như thế nào cho phải. Đầu chọc nhìn thấy chính mình Trần Ca ra tới, trong tim mình cũng đã có lực lượng, chỉ vào Trương Dương hai người quát, các ngươi hiện tại xin lỗi, ra tay còn có thể nhẹ một chút. Trần Ca nghe nói như thế, trong bụng cái kia hối hận à, cảm giác cả người đều là lòng đang gì máu. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải đến như hại mình. Hình xăm nam hạ quan Tâm, ba một bàn tay đánh vào đầu chọc mặt trên. Người chung quanh xem đều như vậy một màn, cả đám đều sửng sốt, cảm giác vừa rồi phát sinh chuyện, tựa như ảo ngộng, có chút không chân thực. Đầu chọc cảm giác chính mình mặt ma ma, đúng mà nhìn Trần Ca. Nhỏ giọng nói, "Trần Ca, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cái này, người bên ngoài còn có khác thân phận? Xem bọn hắn mặc cũng không giống, đoán chừng là ông ca đoạt Trần Ca." Nghe được chung quanh đối thoại, đầu chọc cũng nghĩ đến chuyện này, chính mình lời nói mới rồi đúng là hơi nhiều. Trần Ca mới là lão đại, chính mình vừa rồi chẳng phải là đoạt Trần Ca uy phong. Hắn như vậy nghĩ, bên trong mặt mang tươi cười, hướng phía sau thối lui. Trần Ca nghe được người chung quanh đang luận, hận không thể đem người chung quanh đều cho đánh một lần, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần giải thích. Không có biện pháp, hôm nay chính mình mất mặt. Mò khẳng định là muốn bỏ ở nơi này. Mà Trương Dương mấy người thấy cảnh này, căn bản không biết nên nói cái gì, vừa rồi đối phương còn trùng trùng điệp điệp, có chút thảo phạt ý tứ, hướng về phía bên chính mình đến, nhưng là bây giờ vậy mà tại trước mặt của bọn hắn biểu diễn đi lên. Hơn nữa liền Trương Dương một đám người đều đoán không được, những này người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải chung quanh có người đi theo giải thích, chính mình còn này đoán không được cái kia hình xăm nam ý nghĩ. Mà lúc này Trần Ca cười hì hì đi tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn hắn tươi cười, khóe miệng giật một cái nói, có dám mau thả. Đám người nghe nói như thế, Một hồi xôn xao, lại còn có như vậy của người bên ngoài. Đây cũng quá cùng đi. Ngay tại lúc này nơi khác đều thật hỗn cuồng, ta đều nhìn không được. Có thể hay không chết người, muốn hay không. Không cần báo cảnh sát. Có người trực tiếp giống lớn một tiếng, người này có phải là có tật xấu hay không, có náo nhiệt không nhìn, nhất định phải báo cảnh sát. Hình xăm Nam nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, bằng hữu, người xem đều là ra tới hốn, liền cho lưu điều đừng lui. Chuyện ngày hôm nay, liền xóa bỏ, về sau nước giếng không phạm nước sông thế nào. Nghe nói như thế, Đầu trong sững suốt một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mà người chung quanh càng là kinh ngạc không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Cách đó không xa, lúc này cũng chuyển tới tiếng cõi cảnh sát. Nghe được tiếng còi cảnh sát, hình xăm nam vung tay lên nói, rút lui, đều nhanh lên rút lui. Trong chốc lát, người ta tấp nập, lại chỉ còn hạ mấy cái ăn cơm người. Chương 708, thận trọng từng bước. Vương Hiểu Nhã nhìn trong chốc lát liền rời đi người, nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Hoàng Húc uống rượu xong, còn tại mơ mơ màng màng, nghe được tiếng còi cảnh sát về sau, hắn toàn thân trên dưới run rẩy một chút cũng tỉnh rượu nửa phần. Như thế nào còn không có đánh, cảnh sát liền đến rồi." Hoàng Húc mộng bước nói. "Mà lúc này đây, xe cảnh sát theo Trương Dương mấy người bên cạnh ngừng lại. Đám cảnh sát mở cửa xe cùng xuống một lúc, trong nháy mắt đem Trương Dương một đám người bao vây lại." Vương Hiểu Nhã sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương người đều đi về sau, cảnh sát lại còn đem bọn họ đều vây lại. Một cái cảnh sát thâm niên đi ra xe cảnh sát, thắt lưng của hắn đều quấn lại thực chỉnh tề, đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong. "Nơi khác bằng hữu, các ngươi đều không sao chứ?" Cảnh sát thâm niên cười cười, đối ba người nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối cảnh sát thâm niên cười một cái nói, lúc này ba tảng cũng không thích hợp du lịch, vẫn là tìm hiểu thời gian lại đến đi. Cảnh sát thâm niên nhìn qua rất hòa ái, là mấy người cũng vùng lòng cảnh giác, bất quá Trương Dương cảm giác có chút kỳ quái. Tiếp theo cảnh sát thâm niên phất phất tay nói, đã không có chuyện gì, liền đi cục cảnh sát làm ghi chép đi. Cái gì? Vương Hiểu Nhã nghe nói như thế, cơ hồ muốn nhảy. Vì cái gì các ngươi không đi bắt những người kia, ngược lại để chúng ta đi làm ghi chép? Nàng không chút nào yếu thế hỏi, chúng ta tiếp vào trường học đưa tin, các ngươi có người đi trường học làm một cái chuyện. Cảnh sát thâm niên đơn giản sáng tỏ nói, "Mà lúc này đây, Trương Dương cũng nhíu mày, chẳng trách muốn báo cảnh, làm nửa ngày vẫn là đến bắt chúng ta. Hai người bọn họ không phải." Trương Dương chỉ chỉ Hoàng Húc, đối với hắn nháy nháy mắt, "Ta biết, sở dĩ ba vị xin theo ta đi một chuyến cục cảnh sát đi." Cảnh sát thâm niên vẫn như cũ thực về sau lễ phép. Nghe nói như thế, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm biết sẽ là kết quả này. Hơn nữa chính mình đi một cái địa phương mới, đều tránh không được đi trong cục cảnh sát đi một chuyến, này có vẻ như thành một cái quy luật. Trương Dương bay, đi theo cảnh sát thâm niên lên xe. Mà lúc này Vương Hiểu nhã nhìn thấy Trương Dương lên xe, tại chỗ tức giận đến dòng chân, không nghĩ tới đối phương liền thế nhưng thật đi lên. Rơi vào đường cùng, nàng cũng đi theo lên xe, sợ vân hạo không nói hai lời, trực tiếp theo ở phía sau. Cảnh sát thâm niên lên xe trước đó, bắt lấy một người cảnh sát, ở bên cạnh hắn nhẹ nói mấy câu. Đây hết thể Trương Dương đều nhìn ở trong mắt, hắn vốn di nghĩ đến làm hoàng hốc giúp mình rõ lùa báo tin một chút, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này cảnh sát lại còn lại an bài một người, dám thị người khác. Hắn những mày, không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay chỉ có thể hy vọng hoàng húc máy móc giải quyết cái phiền phức này. Bất quá mình coi như là vào cục cảnh sát cũng sẽ không đợi thời gian quá dài, đến sáng sớm ngày thứ hai, cũng liền thả ra. Nửa giờ sau, hai người tới nghi thành thành phố đồn công an, ba người phân biệt bị đánh tới phòng thẩm vấn. Theo thứ tự tiến hành đặt câu hỏi, chờ đặt câu hỏi kết thúc về sau, lấy ra so sánh một chút, Trương Dương cùng Vương Hiểu nhã lời khai là giống nhau, mà Sở Vân Hạo liền cái tên cũng không có. Cảnh sát thâm niên nhìn thấy lời khai về sau, nhíu mày, bằng vào một loại cảm giác, hắn cho rằng cái này Sở Vân Hạo không phải người bình thường. Người này ta muốn đích thân hỏi thăm." Cảnh sát thâm niên chỉ chỉ sợ Vân Hạo hành chúng nói. Mà Trương Dương bị thẩm vấn kết thúc về sau, liền lế vào phòng thẩm vấn, tiến vào chợp mắt chẳng thái. Lúc này, hắn ngay tại hệ thống không gian, kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Còn thừa lại 2 vạn không may điểm, căn bản không đủ. Nhìn thấy này ít đến thương cảm không may điểm, Trương Dương cũng cảm giác mình lòng nóng như lửa đốt, không biết cái gì mới có thể đem chuyện nơi đây giải quyết hết. Hơn nữa chính mình tín đồ thế nhưng lại rất hai vạn, tiến độ của mình đã thành 98 vạn, không nghĩ chính mình ra chuyện này về sau, tổn thất thế nhưng như vậy lớn. Mà Vương Hiểu Nhã thì là lần thứ nhất vào kết thúc tử, hỏi cái gì trả lời cái gì, chuyện còn lại một câu cũng không dám nói, thậm chí còn lo lắng có thể hay không cho chính mình tương lai mang đến cái gì chỗ bẩn. Mà lúc này Hoàng Húc xe ngừng tìm một cái quán nét. Đằng sau người kia vẫn luôn đi theo ta. Hoàng Húc nữ nhân ở hắn bên thai nhẹ nói. Hoàng Húc nhẹ gật đầu, đã sớm biết đằng sau có người theo dõi chính mình, sợ dị hắn mới chọn một cái quán nét. Cảnh sát theo tới quán nét về sau, cùng cục cảnh sát trong báo cáo một chút, ngược lại tiếp tục giám thị, mà Hoàng Húc giả bộ như không có việc gì người đồng dạng, bắt đầu xem MP. Ngón tay cũng tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy múa, rất nhanh liền rơi ra Trương dương điện thoại nội dung, thuận tiện đem đối phương điện thoại nội dung phục chế một lần, thuận tay lại kiểm tra một hồi Trương dương trước mắt đi vị, còn có gần nhất đi qua lộ tuyến. Cảnh sát còn trẻ cũng xem không hiểu Hoàng Húc đang làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương làm xong về sau, đón xe liền rời đi. Trên xe hắn thuận tay bấm một cái cùng Trương dương gần nhất trò chuyện dãy số. "Ngươi hảo." Linh Đạo Thanh nhìn thấy số điện thoại di động thời điểm, hơi sử sở, cái số này hắn chưa từng có nhìn thấy qua. "Ngươi tốt, ta là chương dương bằng hữu." Hoàn Húc lấy phương thức đơn giản nhất nói xong vừa phát sinh chuyện. "Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp." Ninh Gảo nhanh tiếp vào điện thoại về sau, nhíu mày, thầm nghi đối phương có phải hay không đồ ác. Ngược lại gọi Trương Dương dãy số, kết quả biểu hiện đối phương không tiếng nghe. Mà tại trong cục cảnh sát, một người cảnh sát chính cầm Trương Dương điện thoại, rất có lệ phép nói, "Mời ngươi giải tỏa một chút." Trương Dương nhìn thấy vừa rồi đối phương cúp xong điện thoại, khỏe miệng câu môi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn thuận tay giải tỏa điện thoại di động, trực tiếp ném tới tay của đối phương bên trên. Cảnh sát nhíu mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Xin ngươi chú ý hạ, Trương tiên sinh." Cảnh sát hừ một tiếng, mở ra điện thoại, thấy được mấy trường trường học hình ảnh. Trong đó còn có video, hắn hừ một thân nói, "Ai bảo ngươi chụp, ngươi là phóng viên sao?" Trương Dương lắc đầu, "Cái này ăn cướp, không phải tiếp tục chẳng lẽ lại liền không thể chụp hình sao? Không có phóng viên chứng nhận, không phải phóng viên, ngươi lại còn tùy tiện đến loại trường hợp này chụp ảnh, đều xóa." Hắn đưa di động đưa cho Trương Dương, không có chính mình xóa bỏ, mà là làm chính hắn xóa bỏ. Trương Dương cười cười, thuận tay xóa bỏ ảnh chụp, hắn dĩ làm như thế, nhận định Hoàng Húc sẽ đem sự tình đều làm xong. Đối phương nhìn thấy Trương Dương thành thành thật thật đều xóa bỏ khỏe miệng có chút dương lên hai lòng ra đầu đi ra phòng thẩm vấn ngược lại một cái điện thoại đánh ra ngoài hiệu trưởng sự tình đều làm xong trong điện thoại di động chuyển đến đối phương cười ha hạ Thanh âm, mà Trương Dương cũng nghe đến đối phương nói chuyện mỉm cười thật không nghĩ tới người hiệu trưởng này lại có quyền lợi lớn như vậy mà lúc này cảnh sát thâm niên vào sở Vân Hạo phòng thẩm vấn sở Vân Hạo ngẩn đầu nhìn một chút cảnh sát thâm niên tiếp tục lại nhắm mắt lại cảnh sát âm niên m cười ngồi xuống hắn đối điện hỏi tên gọi là gì làm công việc gì chương 709, doan lao tương trợ. Sở Vân Hạo nghe nói như thế, tại nhắm mắt cũng mở ra, con mắt nhìn chừng chừng cảnh sát thâm niên. Liên kiến thức rộng rãi cảnh sát thâm niên, nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này, trong lúc nhất thời cũng không dám cùng hắn đối mặt. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, tên gọi là gì, làm công việc gì?" Cảnh sát thâm niên đề cao tiếng nói. Sở Vân Hạo bĩu môi một cái nói, "Sở Vân Hạo, tư nhân vệ sĩ." Hắn cảm giác được người này hoài nghi hắn, nếu như không nói ra lời nói, đối phương nói không chừng sẽ đem chính mình sự tình lật ra tới một cái út sáp. Mặc dù hắn cảm giác chuyện của mình làm đều là không chê vào đâu được, thế nhưng là ai cũng không phải thần tiên, không xác định chính mình sẽ lưu lại manh mối gì, chỉ cần bất kỳ một cái nào sự tình bạo lộ ra, chính mình liền có khả năng rơi đầu. Cho dù hắn ngay từ đầu liền không có đối người vô tội ra tay, thế nhưng là giết người thì đền mạng loại chuyện này, căn bản không quan tâm ngươi giết chính là người tốt hay là người xấu. Cảnh sát Thâm Niên nghe được đối phương trả lời, hừ một tiếng, tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đều là một ít trung quy trung củ vấn đề, Sở Vân Hạo cũng thành thật trả lời. Ngay sau đó, hắn chấp lên thân thể Hai tay phòng ốc mặt bàn trên, con mắt nhìn chầm chằm sợ Vân Hạo con người, ngươi làm vệ sĩ thời điểm, đã thường qua bao nhiêu người? Sợ Vân Hạo nhún vai nói, vậy nhưng chính là không biết, ta không nhớ rõ. Vậy có hay không giết qua người? Không có. Thật không có. Không có. Sợ Vân Hạo ấn định chính mình chưa từng giết người, dù sao chết ở trong tay chính mình những người kia, cũng không tính là là ai, thậm chí có liền xúc sinh cũng không tính là. Cảnh sát thâm niên hừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Sợ Vân Hạo thì là nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lúc này đây, Linh đảo Thanh cùng Doãn thị trưởng thế nhưng đi thẳng tới cục cảnh sát. Cảnh sát thâm niên nhíu mày, từ khi Doãn trước thị trưởng về hưu về sau, liền rốt cuộc chưa có tới, như thế nào lần này thế nhưng nghĩ đến tới này cái địa phương đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì Trương Dương cầm mấy người? Doãn lão, ngài sao lại tới đây? Vừa rồi thẩm vấn Trương Dương cảnh sát cung kính đối Doãn lao hỏi. Ta nghe nói các ngươi bởi vì ẩu đả bắt mấy người, mà cái này mấy người căn bản không có tham dự ẩu đả. Doãn lão hừ một tiếng, hắn đã sớm xem mấy cái kia du côn lưu manh không vừa mắt. Này khá tốt. Đối phương không chỉ có không có đem đối phương bắt lại, ngược lại đem không có bất kỳ cái gì sự tình người bắt lại. Cảnh sát trẻ tuổi cười một cái nói, "Doãn lão, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là bởi vì hậu đã đem bọn họ bắt lại, mà là bởi vì bọn hắn tự mình đi vào trường học. Bọn họ tạo thành hỗn loạn khủng hoảng." Doãn lão hừ một tiếng hỏi, "Cái này?" "Không có." Cảnh sát trẻ tuổi lúng túng nói, "Trường học không cho vào." Doãn lão đột nhiên ý thức được vấn đề này, nhìn chằm chằm cảnh sát trẻ tuổi hỏi, "Vì cái gì không cho vào?" "Cái này, đây là trường học quy định, sợ có đi vào" Linh Đạo thanh hừ một tiếng, hắn dù sao đi theo Tô lão xử lý qua trường học, bình thường có người đi vào thời điểm, cho tới bây giờ không thấy những cảnh sát này tích cực như vậy qua. Lúc này, ngược lại tích cực đi lên. Loại tình huống này thật đúng là lần thứ nhất thấy. Người nhanh lên thả, ta còn có chuyện muốn hỏi." Doãn thị trưởng lấy ra ba chương ảnh chụp, trong đó đều là bọn nhỏ ăn cơm đồ ăn. "Doãn lão?" Người trẻ tuổi nhìn thấy này ảnh chụp thời điểm, quá sợ hãi, cái này ảnh chụp, hắn đã sớm làm chương dương cho xóa, như thế nào sẽ còn đến Doãn lão trong tay, hơn nữa còn in ra rồi. Cậu ngươi liền cho hài tử ăn cái này. Doãn Lao khục hai tiếng, lại một lần nữa nhìn thấy cái này ảnh chụp tội điểm, hắn vẫn như cũng là một mặt tức giận. Cái này? Cảnh sát thâm niên cũng đi theo tiến lên, nhìn này mấy chương ảnh chụp, tức giận đến hắn đều run. Hắn một bàn tay đánh vào cảnh sát trẻ tuổi mặt trên hỏi, đây là tình huống như thế nào? Người cảnh sát kia lắp ba lắp bắp hỏi không biết nên nói cái gì. Doãn Lao khục một tiếng, lại lặp lại một bên lời nói mới rồi, người ta mang đi, chuyện này tốt nhất nhanh lên điều tra rõ ràng. Cảnh sát thâm niên tức giận phất, phất tay nói, đều thả Hắn cũng không phải bởi vì thả người tức giận mà là bởi vì này mấy chương ảnh chụt đoạn thời gian trước cái này trường học vừa bị lộ ra vốn dĩ cho là bọn họ là đóng cửa chỉ đốn không nghĩ tới thế nhưng được đã lần tới nhìn Trương Dương mấy người rời đi về sau cảnh sát trẻ tuổi đi tới ta cũng không biết nên nói cái gì cảnh sát thâm niên hừ một tiếng nói đi trường học mà Trương Dương mấy người ra tới về sau do thị trường ngồi tại trước xe một câu không nói đoán chừng cũng là đang tức giận hắn tại làm thị trường thời điểm sự tình xử lý có điều toàn bộ nghi thành, thành thành phố cũng là một mảnh tương hòa Nhưng là hôm nay thế nhưng thấy được loại chuyện này. Thật lâu, hắn mới mở ra chủ để nói, tiểu trường, ngươi chính là đến điều tra chuyện này. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói bổ sung, trong đó ta còn quên tiền 2.000 vạn, thế nhưng là tiền có vẻ như một chút cũng không tới bọn nhỏ trong tay. Nghe nói như thế, thị trường kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, đi vào về sau, hắn cũng không có giải Trương Dương thân thế, còn tưởng rằng chỉ là một người bình thường, hoặc là nói là một cái phóng viên. Thế nhưng là không nghĩ đều cái này thanh niên thế nhưng cho ba tảng là quên tặng 2.000 vạn. Ta vẹn vẹn đại biểu chính ta cảm ơn người quyết tạo. Doãn Lao ngồi thẳng người, đối Trương Dương nói, "Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Kết quả ta còn mang lên một cái lựa dối quên danh tiếng, cho nên mới không xa ngàn giảm tới này cái địa phương." Doãn lão nghe nói như thế, nhíu mày, lâu dài ở quan trường dốc sức làm hắn, rất nhanh liền hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc còn có hậu quả. "Vậy ngươi bây giờ sự tình điều tra thế nào?" Doãn lão trầm giọng hỏi. "Chỉ là biết trường học không có nhận đến tài trợ, hiệu trưởng hẳn là đen trắng án sạch, còn lại cũng không biết." Trương Dương như nói thật nói, hắn biết Tô lão tiến nhiệm người này chính mình cũng là tin tưởng vô điều kiện. Nghe nói như thế, Doãn Lao chiếu cau mày, loại chuyện này nếu như điều tra đi lên, khẳng định sẽ lôi ra đến một đám người xuống nước, hắn tự nhận là cả đời làm quan thanh liêm, chưa bao giờ có tham ô nhận hối lộ sự tình. Thế nhưng là cũng không khỏi có người sẽ háng hại chính mình. Doãn Lao do dự một hồi, thầm nghĩ đến cùng muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này. Doãn Lao, chuyện này vẫn là chính ta xử lý đi. Trương Dương biết Doãn lão này đã nhiều tuổi, khẳng định là không nghĩ chuyến cái này vũng nước đục. Cho dù ngươi tại thanh chính liêm mình, nhưng là một cái sợ căng đan còn có dư luận. Liên đầy đủ để ngươi trong sạch hủy hoại chỉ trong chốc lát dọ lao bắt đầu ánh mắt trở nên kiên định phản phất lại về tới năm đó mới vừa nhậm trước ngày liền xem như vì ta ba tàng hải tử ta cũng muốn xử lý chuyện này. nàyọ lao kiên định đã nói nói Trương Dương trong lòng tính để khó nói lên lời không biết như thế nào biểu đạt chính mình ý nghĩ hắn dơ lên ngón tay cái đối đốióán lao nói dó lao vô luận ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi cung cấp chương 710 đào ra hậu trường Trương Dương không khách khí chút nào nói ra chính mình ý nghĩ chỉ cần doán lao tương trợ chính mình Dù cho là một cái đã về hưu thị trường, nhưng là năng lực khẳng định là có. Doãn lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, liền xem như giết chết ta cái mạng này, ta cũng phải đem những quốc gia này côn trùng có hại cho làm xuống ngựa. Hắn sau khi nói xong, đối Trương Dương nói, vừa rồi tại cục cảnh sát sự tỉnh đã là đã thảo kinh sở, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, mặc khác ngươi cho ta cung cấp ngươi quyền tiền chứng minh, còn có trường học đồ ăn chứng minh, ta ngày mai liền vào kinh. Doãn lão, ta cũng đi cùng với ngươi. Bên cạnh Ninh thanh nghiêm trầm nói, nếu để cho Doãn lần trước cá nhân đi kinh thành một phương diện doán lao thân thể tình trạng không phải rất tốt, trên phương diện khác thì là lo lắng trên đường sẽ có người giở trò xấu. Trương Dương nhìn thấy bọn họ thế nhưng vô điều kiện trợ giúp chính mình, cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình muốn nói sự tình. Hắn một cái cầm doán lao tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc nói. Doán lao cười ha ha, con mắt đều híp lại thành một đường, vỗ Trương Dương tay nói, về sau ngươi chỉ cần đối ba tàng nhiều quên tặng một ít liên tốt. Nhất định, mấy người trở về đến Tô lão châu ở, bởi vì Tô lão đi lưu ly thành phố Hộ vệ chung quanh cũng đều rút đi. Trương Dương để cho chính mình ngô băng đem chính mình quên tiền chứng cứ phát đến điện thoại di động trên, đồng thời có chuẩn bị phần một phần, đều cho Già lão. Mà hắn cũng cấp tốc mang theo mấy người đi ra Tô lão phòng ở. Chính mình đợi ở chỗ này, có thể sẽ giúp lấy phiền phức, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Ra Tô lão phòng ở về sau, Vương Hiểu Nhã đuổi kịp Trương Dương bộ pháp, đứng ở trước mặt hắn nói, chuyện bây giờ huyên náo như vậy lại, ngươi còn chuẩn bị đi nơi nào? Sự tình không phải ngươi ngay từ đầu nháo đứng lên sao? Trương Dương cười cười, nhìn chằm Vương Hiểu Nhã con mắt. Ngươi Thế nhưng là ta không nghĩ tới muốn đem sự tình huyên náo như vậy lớn." Vương Hiểu Nhã khí phấn nói, "Chuyện này làm doán lao bọn họ đi làm là được rồi." Trương Dương hừ một tiếng, hắn đã sớm biết, Vương Hiểu Nhã chỉ là muốn thể nghiệm dống chốc bị người tán dương hư vinh cảm giác, một khi đem sự tình làm lớn, chính mình cũng không dám nói chuyện. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, vẫn luôn lên men, lên men, đợi đến phát hiện sự tình xấu về sau, như vậy làm sự tình lên men người thì không dám đứng ra nói chuyện. Mà Vương Hiểu Nhã chính là như vậy một loại người. Hai người không chút nào yếu thế, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Hiểu Nhã hận không thể đem đối phương trực tiếp ăn hết. Trương Dương cười hắc hắc nói, ngươi nếu là không nghĩ chuyến cái này vũng nước đục, có thể hiện tại đi. Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng nói, đi thì đi, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi. Về sau cũng đừng tùy tiện phát không rõ ràng ngôn luận. Trương Dương nhìn đối phương lúc đi, còn cường điệu một câu, nếu không phải là bởi vì câu kia lừa dối quên, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi này đến, càng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đây cũng là Vương Hiểu Nhã không có nghĩ tới, dị vãng nàng phát đồ vật, cũng sẽ không có người tìm đến sự tình, lần này liền thế nhưng gặp được một cái cùng con lựa bình thường cơ ngươi. Ai cần ngươi lo." Vương Hiểu Nhã quay đầu tức giận quát, nàng còn muốn những cái kia dân mạng cho chính mình soát lưu lượng đâu, làm sao có thể uổng phí từ bỏ cơ hội này. Nghe nói như thế, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới nữ nhân này tại chính mình bên cạnh thời gian dài như vậy, vẫn như cũng là làm theo ý mình, loại này cực hạn tư tưởng ích kỷ, làm Trương Dương có chút hít mũi coi thường. Bất quá đến sự tình đến nơi đây, hắn muốn mục đích đã đạt đến, nữ nhân này mà kết tinh hào đều tồn tại bị phong hào khả năng. Cùng Vương Hiểu Nhã mỗi người đi một ngả về sau, Trương Dương có liên lạc húc. "Dương ca, sự tình thế nào?" Hoàng Húc nhìn thấy Dương Ca an làm công việc gì ra tới, trong lòng cũng cao hứng. Đà thảo kinh xả. Trương Dương đơn giản đem sự tình giải thích một bên, đối Hoàng Húc nói, hai người các người, thừa dịp thời gian này, nhanh lên trở về Đông Hải đi thôi. Dương Ca, ta có thể lưu lại giúp ngươi." Hoàng Húc tự để cử mình. Trương Dương lắc đầu, xua mặt nói, ngươi sẽ Đông Hải cũng có thể giúp ta hơn nữa như vậy an toàn hơn, nơi này có sợ Vân Hạo buổi tiếp ta là được rồi." Hoàng Húc nghe nói như thế, nhíu mày, hắn cũng biết Dương Ca nói có lý, dù sao mình ra hacker, cái gì cũng không biết lại càng không cần phải nói cùng bên cạnh người này có thể đánh như vậy. Hắn do dự một hồi, đối Trương Dương nói, "Vậy thì tốt, ta nghe Dương ca, hôm nay liền trở về, ta sẽ còn thời khắc chú ý ngươi." Trương Dương nhẹ gật đầu, đem hàng húp hai người đưa tiến về sau, hắn đối Sở Vân Hạo cười hắc nói, "Muốn hay không làm hơi lớn sự tình." Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương nói như vậy, mặt trên mặc dù không có biểu tình gì, thế nhưng là nội tâm như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nhẹ giọng đáp lại nói, "Tốt." Hai người ngồi một chiếc xe, lại một lần nữa đi tới cái kia cửa trường học, mà lúc này đây một đám cảnh sát đã ở cửa trường học vây quanh. Trương Dương vừa vặn nhìn thấy cái kia thẩm vấn chính mình cảnh sát trẻ tuổi, hắn ngay tại cầm điện thoại, vẻ mặt bối rối phát ra tin nhắn, căn bản không có chú ý tới Trương Dương tới. Sở Vân Hạo bước nhanh đi ra phía trước, đoạt lấy điện thoại của đối phương, trực tiếp ném tới Trương Dương trong tay. Cảnh sát sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra mang theo người xuống ống, chỉ vào Trương Dương nói, nhanh lên, đưa di động giao ra. Trương Dương cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn xem là cái gì nội dung, đối phương cuồng loạn kêu, đưa di động cho ta. Lúc đó, cảnh sát chung quanh đều nhìn về bên này. Cảnh sát thâm niên cũng đi tới, liếc qua Sở Vân Hảo, lại nhìn một chút Trương Dương nói, "Các người tới nơi này làm gì?" Trương Dương cầm điện thoại, ném cho cảnh sát thâm niên nói, "Đến xử lý một cái chuyện." Nhìn thấy điện thoại bay về phía không trung, cảnh sát trẻ tuổi không chút do dự vừa muốn nổ súng. Cái điện thoại di động này thế nhưng là hắn vừa cho đối phương phát tin tức, rất nhiều bí mật nội dung đều ở bên trong, nếu để cho cái này lọt vào như cựu cảnh sát thâm niên thấy được, cẩn thận tận lòng. Trương Dương đối cảnh sát trẻ tuổi hô một tiếng, "Khấu trừ 5000 không may điểm." Phim một tiếng. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn chính mình máu thịt be bét hai tay, thân thể không ngừng đánh bệnh sốt rét. Một tiếng chói hai tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời. Cảnh sát thâm niên cũng lấy được điện thoại của đối phương, nhìn một chút nội dung bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tức giận nói: "Mang đi. Tính cả bên trong hiệu trưởng, đều mang đi." Hắn vừa đi hai bước, quay đầu lại dặn dò một lần. Trương Dương nhìn thấy cái này phương thức xử lý, hai lòng nhẹ gật đầu, thế nhưng là chỉ có những này còn chưa đủ. Hắn cũng không tin tưởng, một cái hiệu trưởng, một cái bất nhập lưu lính cảnh sát, có thể đem 2000 vạn độc chiếm. Liền xem như làm. Bọn họ phía sau khẳng định cũng là hậu trường. mà Trương Dương mục đích cũng không phải là hai người kia, mà là đem hậu trưởng cũng cho đào tới. Nguyễn Hắc Phong cao giọng, hai người tiệm nhập trường học. Chương 711, rõng ngắt rồi. Bởi vì chuyện hồi xế chiều, trong trường học người đã còn thừa không có mấy, đoán chừng là bởi vì hiệu trưởng xuống ngựa, tất cả mọi người đi theo. Lúc này, toàn bộ trường học chính là một cái củ khoai nóng bằng tay, ai cũng không gặp qua đến chạm vào một chút, ai đụng phải ai không may. Tất nhiên, cũng sẽ có bạn thân liền xui xẻo người trở về nơi này. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo hai người tiệm nhập trường học. Phát hiện không có người nào về sau, nên ngang đi hướng phòng hiệu trưởng. Trương Dương lấy ra trước đó chuẩn bị xong túi lớn nói, nhanh lên thu thập, chỉ cần là hữu dụng, đều lấy đi. Sở Vân Hạo hơi sửng sở, vô ý thức nói, chúng ta đây không phải là tại trộm cướp. Phi. Trương Dương trực tiếp xỉ một tiếng khinh miệt nói, chúng ta này gọi lấy chứng nhận, liền xem như chúng ta không tới lấy chứng nhận, cũng sẽ có những người khác tới lấy chứng nhận. Trương Dương nghĩa chính luôn từ nói, kết quả dẫn đến Sở Vân Hạo căn bản không biết nên nói cái gì. Tiếp tục liền thấy Trương Dương đem đối phương máy tính cho thu thập đến lớn cái túi trong. Sở Vân Hạo cũng không chút khách khí, đi theo đem mình có thể nhìn thấy đồ vật đều đến trong cái bọc. Hắn vốn là có phi long giò xét vấn thủ, rất nhiều Trương Dương không thấy được địa phương, hắn cũng có thể bằng vào trực giác tìm được. Rất nhanh, hai người đem nơi này toàn bộ trong phòng đồ vật đều thu thập đến trong ba mình, hơn nữa bằng vào Sở Vân Hạo tay, đem một vài đồ vô dụng đều vứt, đây chính là giảm bớt hai người không ít tiêu hao. Trương Dương đều có chút ghen tị lúc ấy cho đối phương tiếp cái này tay, lại còn có loại này tác dụng, làm cho chính hắn đều muốn cho chính mình đổi một cái. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình muốn trước phí một cái tay thời điểm, Trương Dương bên trong lớp đầu cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nhưng nhớ rõ cái này tay còn có tác dụng phụ, mặc dù Sở Vân Hạo đem đối phương vượt qua, có thể đối hắn tới nói, cái này không nhất định. Nghĩ tới đây, Trương Dương vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống, nghĩ đến về sau đi ra lúc, tùy thời tùy chốt đều mang Sở Vân Hạo chính là. Mặc dù là thanh trừ hết rất nhiều vô dụng vật kiện, nhưng là, cầm đồ vật còn có một bao lớn, hai người đi ra lúc, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Hắn mặc vào một thân đen, lộ ra chính mình rõ ràng răng mỉm cười, ở dưới ánh trang chiếu lấp lánh. Trương Dương xem đều một màn này thời điểm hơi sửng sở. Ngoa đảo, thật trắng. Đây là Trương Dương ý nghĩ đầu tiên, mà về sau mới nhớ tới người này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Ngươi là ai, tại này làm gì? Trương Dương trên vai khiêng cái túi, duỗi ra một cánh tay chỉ vào đối phương. Mà lúc này đây đối cười hắc hắc, hoàn toàn là một câu không nói, Trương Dương từ đối phương thân thượng tìm một cái cảm giác quen thuộc. Đó chính là lần thứ nhất gặp được Sở Vân Hạo cảm giác. Vậy nói rõ ra hỏa này 89 phần 10 là cái sát thủ. Đem đồ vật lưu lại, hoặc là đem mệnh cùng đồ vật đều lưu lại. Thật lâu đối phương hàm răng trắng loé lên loé lên, nói ra những lời này. Nói mạnh miệng, coi chừng gió lớn đau đầu lưới. Trương Dương không khách khí chút nào mắng một câu, quay đầu đối Sở Vân Hạo kêu lên, đi nhanh lên. Sở Vân Hạo bản tâm đầu có một đoàn nhiệt hỏa, nghĩ đến tiến lên cùng đối phương đánh một trận, kết quả này đoàn nhiệt hỏa còn không có nổi lên, liền bị Trương Dương một câu cho dập tắt. Quay đầu nhìn lại, đối phương chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Sở Vân Hạo cũng không suy nghĩ thêm nữa đánh nhau, quay đầu chạy, người áo đen nhìn thấy cái trạng diện này hơi sửng sợ. Nay rõ ràng cho chính mình tình báo không đúng không phải nói đối phương rất biết đánh sao như thế nào nhìn thấy chính mình liền chạy đừng hắn vừa định gọi đừng chạy kết quả nghe được bột một tiếng đầu lưỡi của mình có vẻ như thắt hắn ôô hai tiếng một bên hoạt động đầu lưỡi của mình một bên chạy đi lên thế nhưng là mắt thấy hai người càng sợ càng nhanh ta cứ nói đi chúng ta không tới bắt lời nói tự nhiên sẽ có người tới cầm Trương Dương một bên chạy một bên hướng bên người sở Vân Hạo phổ cập khoa học sở Vân Hạo khinh thường hư một tiếng người này rõ ràng là tới tìm chúng ta sự tỉnh M dù ở trong lòng nhà danh Thế nhưng là đối phương cũng không có nói ra đến, làm sao tới nói, chính mình cũng là vệ sĩ, mà Trương Dương vẫn là chính mình lao đại. Ui. Hai người các người liền không thể chạy chậm chút. Đằng sau người áo đen ra sức hô. Không nghĩ tới hai người kia, thế nhưng mang theo hai cái túi lớn, lại còn chạy nhanh như vậy. Nhìn xem người dây dậy buộc lại hay chưa. Cẩn thận không muốn ném tới A. Trương Dương nhìn lại, đối phương càng ngày càng gần, la lớn. Khấu trừ 3.000 không may điểm. Trương Dương hết thể liền còn thừa lại một vạn năm không may điểm, căn bản không đủ dùng, hiện tại ý nghĩ chính là nhanh lên tìm một chiếc xe Mở liền chạy. Đằng sau người áo đen nghe được đối phương nhắc nhở, túi đầu vừa nhìn, nhớ tới chính mình căn bản cũng không có dây dày, hận đến tiến lên giết Trương Dương. Kết quả này một cái động, trực tiếp đụng tới một cái hòn đá nhỏ khứa trên, một cái lão đảo ngã vang ra ngoài, còn tại trên mặt đất lăn mấy cái vòng. Tái khởi đến thời điểm, đã sớm không nhìn thấy Trương Dương hai người chạy trốn tới địa phương nào đi. Bất quá chính mình ngã sắp xuống đến đứng lên thời gian cũng liền có 3 giây đồng hồ mà thôi, đối phương khẳng định là chạy không xa. Lúc này Trương Dương cùng Sở Vân Hạo đem chính mình túi lớn bỏ vào gấp tượng, cả người trực tiếp nhảy vào. Sở Vân Hạo nhìn thấy một màn thời điểm, còn sừng sốt gần có một giây đồng hồ, cũng nhảy vào máy móc túi lương trong. Trong đêm tối, hai cái cái túi tựa như là rác rưởi túi rác, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Mà Sở Vân Hạo đầy trong đầu đều là đây rốt cuộc là cái gì thao tác, cái gì thao tác. Hắn hận đến vừa rồi liền cùng đối phương đánh một trận. Trước kia làm sát thủ thời điểm, hắn cũng trốn ở qua rất nhiều nơi, tỉ như nói đến thùng rác. Thế nhưng là chưa từng có loại này thao tác, hắn đều không được đối phục mình lao đại tưởng tượng năng lực. Lúc này người áo đen kia cũng đi tới liền cái túi đen trước mặt. Hắn một chút liền nhận ra cái này cái túi chính là vừa rồi kia hai cái, xem ra là người chạy đem đồ vật lưu lại. Hắn thở dài một hơi, phái chính mình người tới, muốn chính là cái này đổ trong túi, người ngược lại là không quan trọng. Hắn mở túi ra, đem đầu luồn vào đi chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc đều có cái gì. Tiếp tục liền xem đều một cái đầu người, hắc hắc hắc đối với chính mình cười, dù cho là cái sát thủ, lúc này cũng bị dọa đến hồn bất phụ thể, a một cú họng, trực tiếp ngất đi. Sở Vân Hạo nghe được một tiếng hét thảm, lập tức theo chính mình trong túi bật đi ra, nhìn thấy người áo đen kia đã ngã trên mặt đất. Hắn xem Trương Dương ở một bên cười hắc hắc, chính mình lăng là Trương Nghị Hòa thượng không nghĩ ra, căn bản không biết phát sinh sự tình. Hắn chỉ chỉ ngã trên mặt đất người hỏi, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương cong lên chính mình tối lớn, nhìn hắn một cái, hờ hững nói, không có chuyện gì, do ngất. Do ngất. Sở Vân Hạo ấp úng lặp lại một bên. Thừa dịp hắn choáng, đi nhanh lên. Trương Dương không nhịn được thúc dục. Chương 712, Mạc Hoa Hạo kiếm chuyện. Nghe được tại thúc dục, Sở Vân Hạo cũng không có dừng lại, cầm chính mình tối lớn, vội vàng rời đi tại chỗ. Hắn đối với Trương Dương kia một hệ liệt thao tác đều cảm giác được không hiểu ra sao thế nhưng là nghĩ đến hắn lần thứ nhất thẩm vấn chính mình thời điểm đem chính mình dọa gần chết về sau lại cho chính mình đổi một cái tay mà cái này tay thế nhưng có thể tự mình chống đồ Mặc dù ngay từ đầu hắn còn không chấp nhận nhưng là bây giờ xem ra đây chính là một cái thật lớn tài sản đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc hắn đều cho rằng Trương Dương là một cái người bình thường hôm nay sự tỉnh lại một lần nữa đem suy nghĩ câu trở về lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương thời điểm hai người cuối cùng vì tiện thuê một cái chung cư đem đổ vật thu thập xong về sau Trương Dương trực tiếp có liên lạc hoàn húc, làm cho đối phương đem máy tính trực tiếp xâm lấn, sau đó hai người bắt đầu tìm đọc chính mình mang đến văn kiện. Mà lúc này, truy đổi Trương Dương người áo đen kia cũng tỉnh lại, hắn mơ mơ màng mảng từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy hai cái túi đen đều đã không có. Hắn hắc hắc cười khúc khích. Đầu người, hắc hắc, biết nói chuyện. Hắn tự lẩm bẩm, biết nói chuyện đầu người, sẽ còn chạy. Đáng thương một sát thủ, liền làm Trương Dương trực tiếp dọa cho choáng váng. Mà Trương Dương lúc này còn tại thuê trong căn hộ nhìn chính mình chống được, không đúng là lấy chứng nhận dùng văn kiện. Sở vẫn hạo đối với mấy cái này đồ vật không phải thực hiểu đứng tại cửa ra vào cho Trương Dương tr trong một đêm sáng sớm hôm sau hai người gặp nhau thời điểm đều mang mắt còn thâm nhìn nhau cười một tiếng Hoàng húc đã đem hết thể nội dung đều chuyển đến dắn lao trong điện thoại di động chuyện sau đó Trương Dương cũng không làm được chỉ có thể cầu nguyện doán lao có thể đem đồ vật đưa đến Kinh thành hơn nữa hiệu trưởng bị tóm lên đến về sau chính mình lừa dối quên lợi đồn rất nhanh cũng hẳn là tự sụp đổ Trương Dương bất đắc dĩ là đầu tự mình làm những chuyện này thời điểm còn muốn lén lút đi làm thậm chí chính mình cũng không thể ra mặt Nếu như có thể nhanh lên thăng cấp, sau đó đem chính mình năng lực lại để thăng một lần, có lẽ cũng không cần như vậy. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng chỉ có một vạn không may điểm rồi. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Dương hừ một tiếng, trong đầu đáp lại nói, ta biết, ta vẫn luôn chú ý không may điểm sự tình. Hệ thống nghe được câu trả lời này, chính mình cũng không nói chuyện, Trương Dương luôn có một loại ảo giác, chính là cái hệ thống này có vẻ như so với chính mình còn khát vọng thăng cấp. Hơn nữa cái hệ thống này vẫn luôn chưa nói với chính mình vì cái gì muốn thăng cấp. Có lẽ hệ thống hẳn là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận như thế nào, dù sao hệ thống hiện tại là cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo sáng sớm tùy tiện ăn chút gì, liền chuẩn bị rời đi, vừa mới chuẩn bị đi liền thấy một đám cảnh sát trùng trùng điệp điệp đi tới Trương Dương thuê phòng ở. Hai người cúi đầu, nhìn đám cảnh sát này đi vào về sau, vội vã rời đi, vừa vặn cùng bọn hắn đám người này dịch ra. Dù sao tất cả mọi thứ đều đã nắm bắt tới tay, vô luận đối phương làm thế nào, sự tình đều đã thành kết cục đã định. Lái xe về tới Tô lão phòng ở, toàn bộ phòng ở chỉ còn lại Ninh đảo thanh một người, Trương Dương vừa tới thời điểm Nhìn thấy đối phương ngay tại thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Trương Dương trở về, tha ngày thanh mịm cười nói, sự tình đều đã xử lý xong. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, sự tình liền sẽ xử lý xong. Ninh Đào thanh núi lòng giơ ngón tay cái lên nói, thật không nghĩ tới Trương Tiên sinh lại còn sẽ chơi một chiêu như vậy. Trương Dương bật cười, bất đắc dĩ nhún vai, chính mình khẳng định là không có vốn liếng cùng đối phương đấu, chỉ có thể duong nghịch tám chiêu. Nếu là có thể chính diện cùng đối diện đều đấu lời nói, chính mình còn cái gì ám chiêu, tất nhiên đối phương cũng sẽ không cùng hắn trắng trợn đi đấu. Như vậy chẳng phải là liền thừa nhận chính mình đem 2000 vạn nạp làm mình có sao? Ninh ca, ngươi đây là muốn làm gì đi? Nhìn thấy Ninh Đảo Thanh thu dọn đồ đạc, hắn cũng thực buồn bực. "Tôi ca đi, ta một người ở chỗ này cũng không có việc gì làm, rước khoát dọn dẹp một chút đồ vật, đi gần đây trường học làm lão sư." Ninh Đảo Thanh khẽ cười nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, tiến lên nắm tay nói, "Ta cũng là đến tạm biệt, hôm nay liền trở về. Không chờ sự tình ra kết quả sao?" Ninh Đảo Thanh sửng sốt một chút, nghĩ đến Trương Dương vẫn luôn tại điều tra chuyện này, hiện tại muốn có kết quả rồi, vậy mà đều không nhìn một chút. Trương Dương lắc đầu nói, ta nếu là đợi thêm lời nói, khẳng định sẽ chạm tới một bộ người lợi ích, đám người kia ta hiện tại còn không thể đắc tội. Ninh đào thanh hiểu rõ đến Trương Dương ý tứ, đồng ý nhẹ gật đầu. Xế chiều hôm đó, Trương Dương cùng sở Vân Hạo an vị lửa cháy xe về tới Lưu Ly thành phố, dù sao mình công ty còn xử lý tốt, chờ xử lý tốt chính mình công ty, hắn liền định sẽ Đông Hải nhìn xem Hà Tịch còn có vương dĩnh. Rất lâu đều không có sùng hạnh các nàng.